ngu ngốc không nên nói bậy bạ á tô anh tuyết bị người chung quanh nhìn chăm chú có chút đỏ mặt đặc biệt là cửa tiệm cô gái có chút kinh ngạc này tô anh tuyết không phải là thạch lâm bạn gái đi nghe nói qua l á o bản có bạn gái thế nhưng chính là không thấy hai người t ụ cùng nhau qua chỉ biết cửa tiệm chủ quản đối với tô anh tuyết phi thường kính trọng hữu hảo nhưng nàng cũng là trong cửa hàng duy nhất ở trường sinh đây xem ra là thạch lâm thần bí bạn gái 19-0-10, đông đảo mỹ nữ không khỏi hâm mộ ghen tị Chương 64, biệt thự đọc diễn văn làm thạch lâm một nhà vào trạch nghi thức xong sau đó đi ra phát hiện phía sau đám này khách nhân hiển nhiên quên mất đi theo nhìn nghi thức còn đang cấp nơi thưởng thức phong cảnh cũng không tiếp tục để ý những thứ này đắm chìm cảnh đẹp tân khách tỏ ý có thể dây pháo rồi một lát sau đùng đùng vang lên mấy phút cũng đem say đắm ở cảnh đẹp tân khách đánh thức tới dây pháo vang xong đã nói lên khách nhân có thể vào phòng mới quan sát mọi người đang thạch lâm dưới chỉ thị r ồ i rít bước vào biệt thự kiến trúc đại môn đại môn có vài mét rộng bên cửa một phương trên mặt đất có rộng bốn thước thủy tinh bao trùm ở vì phong hoạt thủy tinh không hoàn toàn là mỹ nước riêng biệt cục bộ cũng chui có mảnh nhỏ khổng bộ phận là đánh bóng cùng đồ v ă n không có cách một đoạn còn phi có mau thảm người đứng ở phía trên bao quát có thể nhìn đến thủy tinh xuống c h ậ m chậm lưu động nước sạch hướng bên ngoài biệt thự chạy tới tình cờ nhìn đến một ít hình thái khác nhau diễm lệ nhiều màu cá mấy người đều dừng lại cũng muốn nằm trên đất quan sát hoa、wow. các ngươi mau đến xem nhìn thật là tốt đẹp cá lớn nha thật là đẹp cá nha bên trong biệt thự đột nhiên có người sợ tê ơ phỏng chừng lại có chuyện mới mẻ gì tất cả mọi người chạy vào đi nhìn một chút không bao lâu trong biệt thự đất trống mang hồ bơi một bên toàn đứng đầy người xem mọi người toàn khiếp sợ nhìn đến hồ cá bên trong có hai cái to lớn cá chép v ậ y cá sáng trói t a tê dại nha con cá này được dài hai ba mét đi thật là đẹp nha lâm ca ngươi trong nơi này bắt cá nha thật tốt ba trăm cân chứ trong thôn một vị trẻ tuổi kinh ngạc hỏi đúng nha đúng nha lão bản nơi nào làm nha mọi người cũng muốn biết được kéo ra đập nước sau trong hồ chạy vào hà chỉ đến đương thời ta cũng kỳ quái liền dẫn tới nơi này hồ kêu bạc sâu như vậy các ngươi chưa thấy qua cũng bình thường thạch lâm cũng không tiện giải thích không thể làm gì khác hơn là tìm một cái cớ lừa dối nước này tốt nhiệt độ nha chuyện gì xảy ra nha có người sờ một cái trong ao nước có chút kỳ quái nha trong núi giả phun ra chính là nước suối cả tòa biệt thự cùng bên ngoài hồ bơi đều là nước suối đại gia đừng nhìn tiệc rượu sắp bắt đầu đại gia đi trước ngồi đi phỏng chừng đều đói hỏng đi trước ăn một chút gì điển vào cái bụng đi đến lúc đó biệt thự tùy tiện nhìn thạch lâm nhìn thời gian đều hơn năm giờ rồi cảm giác thời gian qua thật nhanh nhắc nhở tân khách chủ ngôi biệt thự hai ngàn thước vông thật sự quá lớn một phần ba diện tích là phòng khách hình cung hồ cá quẻ b à bữa ăn sáng phòng cùng phòng l i ê n hội một phần ba diện tích là đủ loại bên trong phòng hoạt động nơi còn có một phần ba diện tích chính là thực vật phòng thí nghiệm phòng khách ghế s a lon phía sau cũng có một to lớn thủy t ậ c quán cao đến gần bảy m vừa vặn đem nội thất toàn khép kín ở bên trong có đủ loại cá kiểng rong biển loại hình đẹp không thể tả giống như đáy biển thế giới đem toàn bộ phòng khách chiếu thông lam bên trong phòng khách cũng có cao mấy mét lan điếu cùng cái khác hoa cỏ treo cây mây loại chiếm nhiều phòng bếp cùng phòng vệ sinh diện tích hai ba trăm linh m hai thật sự là rộng rãi bên trong phòng hoạt động nơi có bên trong phòng phòng thể dục bên trong đủ loại máy tập thể hình đều có còn có có thể chứa mấy chục người điện ảnh phòng chiếu phim cùng phòng bên trong phòng bích cầu phòng các loại hoạt động phòng thực vật phòng thí nghiệm vẫn còn tương đối không chẳng qua chỉ là khép kín người ngoài không vào được bên trong cất giữ là thực vật mầm ngống cùng bên ngoài không thấy được biến dị thực vật tóm lại quang chủ ngôi biệt thự bên trong có thể nhìn đến đồ vật thật là bầy la liệt làm người không chớp mắt nếu là ở thành thị hoặc nước ngoài cái loại này kiến trúc chi phí ngôi biệt thự này chi phí nhiều lắm thêm mười mấy lần mới được trên đảo nhỏ phần lớn thực vật bên ngoài biệt thự tường không cần công ty xây cất phụ trách cho nên đều giảm bớt một bộ phận lớn xây dựng chi phí đương nhiên thạch lâm ngôi biệt thự này còn có rất nhiều nơi vẫn chưa hoàn thiện nếu không dù là công ty xây cất như thế nào đi nữa hai mươi bốn giờ làm gấp rút cũng làm không xong nha nước ngoài những nhà kia chi phí h a i ba ước usd trở lên siêu cấp biệt thự phỏng trừng chính là tài liệu dùng quá đắt qua một cái bùn tắm mấy trăm ngàn đều có còn có nước ngoài kiến trúc chi phí cao vậy thì nói khác về giá cả không tốt đối nghịch so với thạch tổng ngươi biệt thự này thật là sáng tạo mười phần nha xa xỉ sang trọng nha nói phải toàn cầu bên trong đệ nhất gia không chút nào khen giả nha chủ yếu là thực vật tân kỳ thần kỳ đa dạng ta đây có thể ở trời cao đời này không trắng sông á huyện chính đồng bí thư không khỏi khen ngợi thạch lâm nghe xong cười ha hả trả lời đồng bí thư quá khen á có rảnh rỗi đều có thể làm khách tùy thời hoan nghênh hờ à à à cái kia coi như xong ta ở thói quen nhà ta kia phòng ốc đơn sơ á có thể đi vào nhìn nhìn một chút đều đã đủ hài lòng ngây ngô quá lâu ta là người thật sợ truy lạc nơi này nha đông đảo khách nhân đều cơ bản tại biệt thự chung quanh thưởng thức cũng không dám đi loạn bất quá liền trước mắt những thứ này đều thưởng thức không xong còn cơ bản cũng là cưới ngựa ngắm hoa dù sao người ở nơi nào nhiều liền hướng kia chen trúc thời gian đến năm giờ rưỡi đúng lúc là tiệc rượu bắt đầu thời gian chủ ngôi biệt thự trước cửa chính có hai ba chục mẫu lộ thiên sân cỏ cùng a o nước phun phía bên trái mười mấy mẫu đất bãi đậu xe bãi đậu xe cũng là sân cỏ như thế rộng rãi sân đủ bố trí một hai người thực rượu một đầu thật dài trên bàn ăn phủ đầy đủ loại trái cây điểm tâm cùng rượu loại tân khách có thể theo lấy theo thả t r u n g quanh cũng có mười mấy cái đầu bếp phục vụ cắt lệnh thức ăn không sinh h ỏ a không quá bẩn thức ăn đều có thể ở nơi này làm cái khác thức ăn chín đều cần dùng xe từ nhỏ đảo lộ ra ngoài thiên phòng bếp vận chuyển đến chỗ này nếu không mấy trăm mét xa chặng đường đây người bưng đều mệt mỏi thức ăn cũng mát mẻ chính thức bàn ăn đã sớm dọn xong trên bàn trước bảy lánh b à n thức ăn cùng điểm tâm rượu loại quả uống chở đợi tân khách ngồi đầy sau thạch lâm đạp lên khá cao nơi cầm lấy mitro chuẩn bị tiến hành lên tiếng hơn 1.200 t h ô n dân theo dung thành phố tới 40-50 tên nhân viên thạch linh 20 danh học sinh l á o sư huyện c h ấ n chính phủ hơn mười người khách mời còn có mấy chục bằng hưu thân thích tất cả mọi người đều tập trung nhìn kỹ ở trên người hán thạch lâm đảo mắt nhìn mọi người bình khí xuống mặt đầy vui mừng nói tôn kính các vị khách quý các vị thân hữu mọi người khỏe hôm nay là cả nhà của ta thăng quan nhà mới thật tốt thời gian đồng thời nhờ vào đó ăn mừng xã hội vinh lên cao kiểm tra trả nguyên n g các vị thân bằng hảo hữu đồng nghiệp xã hội lao sư đồng học cùng với các vị khách quý tụ tập ở đây khách quý trật nhà là ta cả nhà vinh hạnh lớn lao ở chỗ này ta cần đại biểu chúng ta cả nhà đối với đại giá quang lâm biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt đồng tâm hiệp lực tâm cảm tạng nói lời trong lòng nắm giữ một bộ như ý nguyện phòng ở xá muội thi đậu đại học tốt là chúng ta cả nhà nhiều năm trước tới nay nguyện vọng bây giờ nhờ các vị đang ngồi ở đây phúc cuối cùng được như nguyện thực hiện này một con phượng nguyện cùng m ơ mộng cái này cũng là nhà chúng ta xử chung một kiện đại sự hắn cô động chúng ta phấn đấu cùng vinh dự hắn nổi bật chúng ta trưởng thành cùng vui sướng nay một thành tích lấy được không thể rời bỏ các vị thôn dân đồng nghiệp quan tâm cùng chống đỡ không thể rời bỏ đều thân bằng hảo hữu trợ giúp cùng chiếu cố không thể rời bỏ các vị đang ngồi ở đây khích lệ cùng yêu thích càng không thể rời bỏ ta mới cũ nhân viên cần cù bỏ ra đúng là có đại gia vô tư quan ái cùng trợ giúp mới có chúng ta hôm nay thành tựu cũng hy vọng đại gia tại những ngày tháng sau này bên trong có thể trước sau như một địa duy trì cùng giúp chúng ta ở chỗ này ta đ ố i đại gia thâm tình hậu ý lần nữa ngỏ ý cảm ơn chúng ta sẽ gấp đôi quý trọng hiện tại hạnh phúc quý trọng bên người mỗi một vị thân nhân cùng bằng hưu chúng ta sẽ ôm một viên cảm ơn tâm đi công tác cùng sinh hoạt chúng ta càng sẽ nhớ mỗi một vị chống đỡ trợ giúp cùng quan ái qua người chúng ta một có làm thì mới có ăn số cắm học hành gian khổ sáng nay cá chép nhảy long môn cây nhỏ đã lớn lên chim nhỏ sẽ phải rời khỏi cha mẹ ôm ấp hôm nay là một cái cắt tường thời gian lúc này càng là một cái say lòng người thời khác hôm nay thừa dịp thăng quan nhà mới chuyện hơi chuẩn bị rượu bạc một ly lanh đạm t r à một cái tỏ vẻ đáp tạ các vị hy vọng đại gia được hoan n g ê n tâm uống tận hứng chiêu đại không chu toàn vọng nhiều hơn tha thứ cuối cùng lần nữa đối với đại gia quang lâm bày tỏ lòng trung thành cảm tạ chúc đại gia tâm tưởng sự thành vạn sự như ý hạnh phúc gia đình hài hòa mỹ mãn vận may cuồn cuộn lần nữa phi thường cảm tạ đại gia trăm ngàn cây đắng chạy x a thạch ra dự tiệc đúng rồi ta chỉ có một cái nho nhỏ yêu cầu đại gia cũng không cần đem ta cùng người nhà hình ảnh phát lên mạng là được cái khác thật không có vấn đề chúng ta vẫn là muốn đê điều qua cái cuộc sống gia đình tạm bồn h a chương sáu mươi lăm tiến hội bắt đầu thạch lâm đọc diễn văn xong tất cả mọi người đều dâng lên sôi nổi vỗ tay nói thật sự là quá tốt rồi thạch linh bị ca ca một phen cảm xúc mạnh mẽ lời chúc mừng cảm động lệ nóng doanh t r ọ n g thạch lâm cha mẹ càng là vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo ép nhưng nói xong lời cuối cùng một câu lúc mọi người vui tơi hớn hở khinh bỉ cái này còn muốn đê điều sống qua ngày nha bất quá mọi người đều là vô cùng hâm mộ nhìn người một nhà này thạch lâm có bản lãnh có thể kiếm nhiều tiền thạch linh tài hoa xinh đẹp kinh người người cái này gọi là phòng ở sao siêu cấp biệt thự quả thực là thiên cảnh thiên đường còn có ni muội đều trạ nguyên rồi cái gì đại học không thể lên nha mọi người sau khi nghe xong không thể không âm thầm khinh b ị xuống bất quá trong tối khinh b ị về khinh b ị thạch lâm hai tay bưng chén rượu lên hướng mọi người đảo mắt nhìn mời rượu thẳng thắn uống ba chén dưới trận có thể uống rượu uống rượu không thể uống rượu thức uống hoặc trà dâng lên mời rượu xong sau tân khách liền có thể đ ộ n g đũa rồi mỗi bàn bảy tám người đều vui mừng s ố c lên mình thích thức ăn thức ăn vô cùng phong phú lãnh bản thì có ngũ vị hương thịt t r â u rau cải sa l a d lòng đỏ trứng tịch đ ổ i gà khẩu thủy kê kim châm trộn dưa tia như ý c u ố n trứng chờ tốt mười mấy bản thức ăn nóng cũng không biết có bao nhiêu lục tục có người bưng lên tóm lại làm lạc nửa này nửa nọ sắc hương vị đều đủ lạc hương non thoải mái c h â n nhẵn làm ngọt ngào hương vị mà nhắn nhụi làm người thèm chảy nước miếng thạch lâm một nhà bốn miệng ông nội bà nội đại bá một nhà ba người liền tụ một bàn đợi mời rượu không sai biệt lắm thạch lâm liền đem bạn gái mình tô anh tuyết kéo đến người nhà trước bàn cha mẹ ông nội bà nội đây là bạn gái của ta tô anh tuyết tựu i trường liền năm thứ ba đại học một cái bạn học trung thời đại học thạch lâm cũng không chiếu cố được tô anh tuyết kia mặt đầy đỏ ửng ngượng ngùng vẻ mặt kéo tay nàng hướng người nhà giới thiệu tô anh tuyết cũng không nghĩ đến tình hình như thế đều không chuẩn bị tâm tư tốt kiên trì đến cùng hướng trên bàn mọi người khách khí mỉm cười nói a di thúc thúc ông nội bà nội các ngươi khỏe được thật là đẹp khuê nữ hà sau này sẽ là người một nhà á đường khách khí cánh rừng nếu là khi dễ ngươi á tiểu tuyết ngươi liền nói với ta xem ta không méo hắn l ô thai thạch lâm mẫu thân cười ha hả cười nói tiến lên kéo tô anh tuyết để cho nàng ngồi ở thạch lâm châu ngồi bên cạnh chị dâu ca cống hiến các ngươi á sớm sinh quý t ử ha ta có thể tưởng tượng ôm cháu trai á thạch linh một tiếng chị dâu đem tô anh tuyết khuôn mặt mắc cỡ đỏ hơn bất quá thạch lâm chụp chụp tô anh tuyết tay nhỏ để cho nàng đừng lo lắng gì đó thạch lâm mẹ cũng cười ha ha giúp kẹp một chén thức ăn tại tô anh tuyết trên chén tiểu tuyết đừng để ý tới bọn hắn chúng ta người nhà này cứ như vậy rất dễ nói chuyện ăn ngươi đừng để ý tới bọn hắn ai mẹ ngươi kẹp nhiều như vậy thức ăn gì đó nha đều đấy người ta ăn xong à ừ nhé không việc gì a di ngươi đừng k h á c h khí ta tự mình tới là được e t o anh tuyết mỉm cười lời nói nhỏ nhẹ trả lời túi đầu ăn những người khác bị thạch lâm n ô n ngữ cùng hoàng phượng mỹ cử động c h ọ c cười cái khác bàn thấy như vậy một màn nghe được cái này cô gái xinh đẹp nguyên lai、like、là thạch lâm bạn gái sau cũng phi thường kinh ngạc đặc biệt là trong cửa hàng mấy cái mỹ nữ phục vụ viên nguyên bản vẫn luôn không dám xác định đây bất quá có mỹ nữ thất lạc nha lão bản đều có đối tượng đồng thời thạch linh đồng học hạ giao cũng có chút buồn bực như thế nhanh như vậy nha còn muốn kêu thạch linh d ắ t xuống hồng tiếng ì đó thạch lâm đại khái ăn chút ít thức ăn có được một ít nhân vật trọng yếu bàn ghế mời rượu rồi tỷ như lãnh đạo chính phủ công ty cao tầng mà thạch linh có được nàng bạn học kia l á o sư đụng đụng ly thạch lâm cha mẹ cũng liền thân thích cùng vài bằng hữu rồi thạch tổng chúc mừng mà nói sẽ không nói nhiều á chúc mừng quý công ty nâng cao một bước như huyện phát triển chủ yếu vẫn là dựa vào công ty của các ngươi trụ cột n h à có cần gì hỗ trợ một cú điện thoại phòng làm việc mau sớm giúp ngươi giải quyết đồng bí thư công cộng trường hợp bên dưới cũng không tiện kêu người ta tiểu lâm gì đó đi qua biệt thự này xem một chút người ta cấp bậc cao hơn hắn không biết mấy cái t ầ n g thứ huyện chính đều đối với công ty tiềm lực phát triển dự đoán qua chờ mới trồng trọt hoa hồng thu hoạch sau chính là công ty bạo phát thời khắc đó chính là tiêu thụ nhật tiến ức cũng có thể liền tỉnh lãnh đạo cũng phải chú ý hắn này huyện nhỏ lãnh đạo sẽ không thượng nhân ra mắt chính là nha thạch tổng sau này còn phải ngươi chiếu cố nhiều hơn nha lý liêu kiêu rất rõ ràng đồng bí thư trong lời nói mà nói vội vàng cùng rượu ngồi cùng bàn cái khác nhân viên chính phủ cũng chủ động tiến lên mời rượu so với bọn hắn chức vị cao đều chủ động mời rượu càng không cần phải nói bọn họ những lính quèn này tôn nhỏ thạch lâm dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch cười nói các vị Ta、thạch a t linh â m sẽ không n ó i thiên ề u nôn vạn ngữ đồng ề u rượu, rượu tiểu rượu, chung quy nhau, siêu sau xuống ở trong Thạch tới trường một Thạch tới, tất ta thân một bật Thạch lao hào, bưng cùng nàng bàn, nhìn đến người đứng người phận hôm nay không giống nhau, một cái siêu cấp đại phú hào, nói không chừng sau này còn phải gọi người làm nổi bật xuống đây. Thạch Linh gọi sư cả học cả cái cấp phải ly. Lâm Lâm làm dậy đây. hôm phú đại mội mọi mời đi đ học ngươi là trường học của chúng ta tranh vinh dự đây là khu chính phủ cục giáo dục đối với trạng nguyên một trăm ngàn khen thưởng cùng trường học đối với ngươi tám mươi ngàn nguyên khen thưởng ngàn vạn lần không nên chê ít hà chúng ta đều ngượng ngùng đưa ra thạch linh cao trung lý hiệu trưởng cầm lấy một cái bao lì xì đưa cho thạch linh phỏng chừng bao tiền lì xì bên trong chứa sổ tiết kiệm đi thạch linh vội vàng cự tuyệt nói lý hiệu trưởng cái này không quá thích hợp đi ta thi được trạng nguyên cũng là may mắn này lấy tiền không quá thích hợp đi t i ể u muội cầm lấy đi đây là trường học thành ý dù là những người khác thu được trạng nguyên cũng giống như vậy đúng đúng vẫn là thạch tiên sinh biết ta tâm ý thạch tiên sinh chúc ngươi công ty làm ăn thịnh vượng công ty thật là tiếng t â m lừng lẫy thạch tiên sinh cùng thạch linh đồng học càng là trên đời thiên tài nha lý hiệu trưởng nghe được thạch lâm mà nói cũng gật đầu cười nói lý hiệu trưởng đây là một triệu chi phiếu cũng coi là cảm tạ trường học đối với xá mội bồi dưỡng đi thạch lâm biết rõ trường học bảy chung cũng ra khỏi mấy cái trạng nguyên tiền thưởng có mặc dù có nhưng cũng không có nhiều như vậy thạch linh ba năm này đều cơ bản miễn phí học tập cao chung người ta cao khen thưởng em gái mình nhìn tự mình phát đạt cũng coi là đánh sau này có tốt báo chủ ý tất cả mọi người ngầm h i ể u lẫn nhau thạch tiên sinh này được rồi ta đại biểu trường học hướng ngươi bày tỏ lòng trung thành mà cảm tạng lý vĩnh kiệt đưa ra hai tấm sổ tiết kiệm trong đó trường học ra tám chục ngàn khối đảo mắt liền phản nhận được một t r ư ơ n g một triệu chi phiếu cùng một cái trạng nguyên vị trí như thế cũng không tính là thua thiệt nha chế biến tiệc tân khách đều tới đều hướng đều buông ra uống thôn dân cũng có phản tù thì uống rượu lệnh đủ loại xáo lộ quyền pháp đều có uống thai đỏ m ặ t xích thạch lâm uống mặc dù nhiều nhưng hắn thể chất tốt vô cùng cũng sẽ không say bất quá lệnh tô anh tuyết lo lắng chiến yến tiệc kéo dài đến buổi tối sáu giờ d ư ớ i lúc nhân viên chính phủ liền muốn lui trung quy bọn họ cùng thạch lâm những thứ này bằng hữu thân thích không giống nhau dù là trong lòng nghị ở lâu hội nhưng thật ngượng ngùng tại người ta biệt thự qua đêm h ú n g chi không phải là bị chủ động n g ư ờ i phương thạch lâm trong lòng cũng rõ ràng người ta ý tưởng mặt ngoài giữ lại xuống cuối cùng vẫn là đưa bọn họ lên xe rời đi chương sáu mươi sáu đảo nhỏ bóng đêm đến hơn bảy giờ dạ tiệc cũng coi như kết thúc đợi đem chén đĩa lên canh thừa cơm cặn dọn dẹp sau liền thay cái khác bài loại mặt trượt tây nam người liền đặc biệt thích chơi đùa đấu địa phương mặt trượt cùng máy cày thạch lâm cũng gọi đầu bếp mang lên vị nướng tử t u y thời chuẩn bị đêm đông mặc dù mọi người đều ăn no rồi nhưng đánh bài thời gian dài nói không chừng còn có thể n ó i bụng chưa quá lâu dài mặt trời chiều ngã về tây kia còn sót lại quang huy bao phủ chung quanh nó đám mây đảo nhỏ đắm chìm tại ánh nắng chiều bên trong lúc này trên đảo nhỏ trong suốt đoá hoa mới t r ư ơ n g hiện ra bọn họ kỳ lạ đặc điểm sáng lên tỏa sáng đặc biệt là những thứ kia phun ra lửa hoa hồng cũng không cần mở ra đèn đường đều có thể đem toàn bộ hòn đảo chiếu sáng hiện ra thông muộn hứa đom đóm thành đoàn mạ ở trong trời đêm bay lượn giống như bầu trời đêm tránh ngân hà lưu càng giống như lưu h ì n h n g â n quang cùng trên mặt đất trong suốt hoa cỏm à bệnh thành vô số điều răng khắp nơi băng l u a màu hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh càng tiến vào ban đêm cảnh tượng này càng rõ ràng vượt trội vào giờ phút này ao nước phun kêu bay lên mây m ù bị ánh đèn soi được năm màu rực rỡ lúc g ầ n lúc hiện đặt mình trong trong đó vụ lý khán hoa trong x ư ơ n g mù thưởng thức hoa ngắm cảnh có thể so với tiên cảnh không đó là càng hơn mấy bậc nay đột t r ợ t biến hóa cảnh đêm đem trên đảo nhỏ tất cả mọi người đều sợ ngây người rối rít dừng lại trong tay mình cờ bài thức ăn chờ lại vừa là thưởng thức chụp hình thạch lâm cũng không nghĩ ra sẽ có loại này thần kỳ biến hóa c h u n g quy hắn cũng không có tại trên đảo nhỏ ngốc quá ban đêm như mộng như ảo đây rốt cuộc làm mơ vẫn là thực tế một ngày kinh hỉ thoáng như trong ngộng lại càng không nguyện bừng tỉnh cũng sợ bước vào sợ mê mang ở chúng này hay thay đổi cảnh sát cũng giống như nhiều màu nhân sinh nha mọi người không biết là uống nhiều rượu phát cái gì rượu điên không có bữa ăn tối trước qua trời ơi thật biến thái t h á n phục mà là giống như vị thi nhân cảm khái chữ t ì n h người bên cạnh cũng không muốn cắt đứt người ta mê luyến chìm đắm mập mạp thua uống nhanh rượu nhân loại các ngươi chính là không danh dự một tiếng sắc nhọn giòn điệu tiếng cũng đem mọi người giật mình tỉnh lại n g ư y i lai、like, nay vẹn cùng mập mạp đang chơi đoán mười lăm mười trò chơi mập mạp thua uống rượu vẹn thua con chó nhỏ bạch long chạy hai vòng uống thì uống ngươi người chim này cắt đứt ra phát tỉnh điều không thấy hoàng hà chi uống rượu đi xuống chạy trần đến biển không hối hận điều không thấy cao nằm tên gà xứng kim bộ mang như bạch ti sở thành huyết mập m ạ c g ta đây điệu nhân thơ như thế nào nhìn nguyên g â m nửa ngày không ra ha ha sắp điệu tốt ẩm ướt tốt ẩm ướt người chung quanh đều bị này một người một chim c h ọ c cười đến buổi tối hơn chín giờ thôn dân đều đã sớm trở lại ra chỉ còn sót lại mấy cái rời nhà hơi gần thôn dân giúp đỡ thạch linh chạy đến thạch lâm trước mặt cười nói ca chúng ta muốn đi ngâm suối nước nóng đi thì đi thôi không cần theo ta nói nhiều nha thạch lâm trò chuyện chính phất phất tay để cho nàng tự tiện rất nhiều người cũng không có chuẩn bị áo bơi đây bị đàn ông các ngươi nhìn đến làm sao bây giờ nha ngươi cũng không chuẩn bị nhiều như vậy áo bơi đi thạch lâm nghe xong mới biết tiểu mội chạy tới là hỏi cái này chuyện bất đắc di cười cười nói ai sẽ chuẩn bị nhiều như vậy áo bơi làm sao n à y sợ gì chứ suối nước nóng cả ngày cung ứng có thể tại đại bên trong biệt thự ngâm là được chúng ta không vào đi lại sợ mà nói này hai tòa biệt thự nhỏ đều có nội thất quần áo ướt có máy s ấ y khô sợ gì chứ đúng rồi bên trái kia tòa biệt thự nhỏ toàn an bài nữa đi một cái khác tòa biệt thự nhỏ toàn an bài đàn ông một cái nhà hơn mấy chục cái gian phòng nhỏ đủ an bài không đủ còn có cửa thôn công ty nhà trọ biệt thự lớn liền an bài thân thích người ở ừ t ố t các người đám này nam nhân ngàn vạn lần chớ đi vào n h à nếu không chúng ta này mấy chục người có thể thả bất quá các người đám này nam nhân các chị em đi thôi lấy thêm lấy trái cây quả vặt cùng rượu bồ đào rồi thạch linh nắm quả đấm một cái tại nàng vậy đáng yêu mặt đẹp bên cạnh làm đáng đánh hình thạch lâm nhìn đám này phong thái t h ư ớ c tha nữ nhân được đến thạch lâm đáp lại sau nhất thời hoan hô lên chạy vào trong biệt thự h u y ể n chuyển thanh thúy thanh thanh âm vẫn v ẩ n quanh tại mọi người bên hai nhìn lén hắn cũng không có n ả y hứng thú lại nói bên trong biệt thự đóng cửa một cái liền cái gì cũng không nhìn thấy rồi bất quá nhìn chung quanh đám này nam nhân kia sắc sắc nhắn thần thật muốn chạy vào đi nhìn một chút mỹ nhân đi tám bất đắc dĩ cười cười nói có cái gì đẹp mắt muốn tán tỉnh suối nước nóng bên ngoài có bên trong loại trừ nữ nhân ai cũng không cho phép đi vào lão đại ta cũng không tính là nam nhân chứ thạch lâm mới vừa nói x o n g vẹn thanh âm liền vang lên ngươi này sắp đ i ể u không sợ mau bị đẩy quang liền vào đi thôi nào tính á không thể là rồi không thể ăn đến miệng thịt vung tham một mảng lớn rừng rầm nha hoàng thượng ta nhưng là phải tranh bá thiên hạ thành lập vạn điệu hậu cung t r u n g quanh tất cả đàn ông đều bị này khả ái sắc điều t r e o t r ọ c phình bụng cười to quách tổng lý tổng lý hiệu trường các vị nam đồng bào đại gia tiếp tục uống rượu mập m ạ c người n g h ĩ bơi lội cũng đừng ở chỗ này đi đi đi thạch lâm tiếp tục nhấc lên rượu bia hướng tại chỗ đàn ông lung lay sau đó một hồi rót đến chén giống một g i ọ t không để lại được lão bản thật là ngàn chén không say nha ta lại không được á ta uống này hai chén cũng phải đi thể nghiệm một chút này suối nước nóng đến cùng có cái gì mị lực h a một người đàn ông đừng nói không được đâu uống say sợ cái gì lại nói suối nước nóng thật là có hiểu rượu chức năng một đám đại nam nhân ở chỗ này uống rượu cũng không biết trong biệt thự đất trống mang trong ôn tuyền diễn ra một màn tuyệt vời mỹ nhân đi t ắ m phần lớn cởi sạch chỉ còn sót lại đủ mọi màu sắc đồ lót hoa phía trên thật là thoải mái ha thật muốn mỗi ngày ngâm ha tốt thích thí ha tô anh tuyết không nghĩ tới ngươi là bà c h ủ ha về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn rồi chính phải chính phải ha bà chủ về sau quan tâm ha mọi người thật là không lựa lời nói cái gì cũng dám nói bọn họ đám này cửa tiệm nữ nhân viên cùng thạch linh không quen không dám nói đùa nàng bất quá cùng tô anh tuyết quen thuộc muốn nói cái gì liền nói cái gì biểu tỷ tại sao ngươi ngực thật là lớn nha bọn họ cũng không có ngươi đại ta thật lâu mới dài lên nha cổ tràn đầy ni h đột nhiên phát hiện làm người ta kỳ lạ hiện tượng nghi ngờ vấn đạo chung quanh nhân viên cũng nhìn chằm chằm tô anh tuyết kia kinh người n ô ra cùng hai đại bán cầu lại mảnh nhỏ nhìn chính mình so sánh một chút không khỏi ghen t ị không trách thạch lâm thích tô anh tuyết tới không gấp trả lời đột nhiên bị hỏi sặc một n g ụ c nước cười mắng nàng nói thối cô nàng ngươi còn lấy sau cũng sẽ lớn lên kêu biểu tỷ ngươi có mệnh hay không nha làm sao nói như vậy ta bây giờ ngâm trong suối nước nóng thật thoải mái nha ta là ý nói treo lớn như vậy hai luồng thịt không mẹ ta nếu mẹ ta cũng không muốn lớn lên bao lớn nết ha ha ngu ngốc con gái ngươi lâm ca ca ngược lại thì vui mừng đây làm sao sẽ mệt mỏi đây mộ thanh sở nữ nhi mình đầu mỉm cười nói cũng t r e o chọc một chút tiểu tuyết tiếp xuống tới trên đảo nhỏ mọi người đều đắm chìm tại vui sướng vui đùa bên trong thời gian từ từ chuyển rời đến lúc đêm khuya vắng người ngâm suối nước nóng đám này nữ nhân cũng không lưu lại bao lâu trung quy chủ nhà cũng phải trở về nhà mọi người thay khô giáo quần áo trở lại an bài căn phòng thạch linh biểu mội cùng nàng chín mươi dặm bạn bè thì nghĩ đến thạch linh căn phòng nhìn một chút buổi chiều vào trách lúc thạch linh đã chọn tốt gian phòng của mình hai ba lầu mỗi tầng đều có chừng m ộ ư ơ i gian phòng lớn mỗi gian phòng ít nhất một một trăm h thước vương diện tích phần lớn có ba trăm linh m hai căn phòng dạng thức rất nhiều có cổ điện, điển đ i ề n viên phong cách bên trong chăn đệm tinh khiết thực vật trẻ sơ sinh p h ò n g giản lược phong cách t r ư ớ c vệ phong cách sang trọng địa trung hải mỗi một căn phòng phong cách đều không giống nhau giống như bồn tắm giặt rửa lược đài đều cái gì cần có đều có thạch linh chọn là gần ba trăm linh m hai phòng trong tại lầu ba rửa và bắc tinh khiết màu hồng vừa nhìn chính là công chúa phòng vừa vào cửa liền thấy bên trong đại s ả n h trải màu hồng lông mềm như nhung hình tròn thảm phòng khách nóc nhà là một khối đại thủy tinh buổi tối có thể nhìn tinh không nhược bạch thiên không muốn bị mặt trời chiếu phơi có thể đẻ xuống toàn tự động che nang bố phòng ngủ cực lớn cực lớn chẳng như tuyết giường bố chi trong đó phòng ngủ bên cạnh còn thiết t r í có độc lập tủ quần áo cùng độc lập tủ dày phòng khách cạnh cửa sổ chính là dương cầm phòng còn có một gian là luyện phòng khiêu vũ bên trong liền đặc biệt thiết kế có một khối cực lớn g ương toàn bộ căn hộ như m ộ g ảo bình thường đây là thạch lâm yêu cầu nhà thiết kế đặc biệt làm cho thạch linh đứng ở lầu ba trên ban công có thể nhìn đến toàn bộ đảo nhỏ toàn cảnh càng thêm rung động mọi người sau khi vào nhà đều bị căn phòng này thiết bị kinh hãi càng không muốn đi trực tiếp nằm ở thảm hoặc s o f a lớn lên ngủ là được mùa thu dễ chịu cũng không cảm thấy lạnh húng chi làm biệt thự nhiệt độ thấp hơn nhất định nhiệt độ lúc cả tòa biệt thự tự nhiên k h ô n g ôn hệ thống sẽ khởi động bởi vì lúc kiến tạo vách tường rất dày bên trong bố trí có cách nhiệt độ quản nước suối sẽ đổ vào lò sưởi đường ống như vậy cả tòa biệt thự sẽ ấm áp cũng không cần mở lò sưởi trong tường hoặc máy điều hòa không khí chúng đàn ông uống có chút choáng vắng chìm bóng đêm cũng muộn cũng không khỏi không trở về phòng nghỉ ngơi thạch lâm thân thích sớm bị cha mẹ an bài song phần những người an chỗ khác ở, về bài tại hai tòa trong biệt thự nhỏ căn phòng tự do thạch lâm say khướt bị tô anh tuyết nâng trở về phòng những người khác chỉ coi làm như không thấy Tô Anh Tuyết Anh c ũ n g k h ô n quản g đ ư ợ c n h như i ề đều u n vậy, dù sao g ủ chung qua, lại nói Thạch、lâm、cha qua, nói lại Lâm mẹ s ớ m chìm Lâm mặc giấc ngủ, cũng chỉ có nàng có Thạch thể vào nàng ngủ, giúp rồi, thạch lâm mặc dù u ố n nhiều, n g h ư n g góc đầu ơ i trong phòng, t ù y tiện rửa sạch một chút liền nằm ở trên giường ngủ tiếp liền giường nằm ngủ rửa sạch ở đào i Trường 67, đ nhỏ t h â n cảnh ngày thứ hai bình minh lúc thạch lâm liền tỉnh lại tới chỉ phát giác lồng ngực bị mềm mại hai luồng thịt ép có chút khó chịu mở mắt ra nhìn đến bạn gái mình nằm ở trên lồng ngực của chính mình vẫn chưa tỉnh đến đang muốn mở ra liền bị giật mình tỉnh lại nhiều ngày không thấy tình nhân trong ngộng bây giờ ở bên cạnh hai mắt mắt đ ố i mắt nhất thời phun ra cảm xúc mạnh mẽ ý đều không cần nói nhiều đều ở trong khi hành động không biết đi qua bao lâu làm một luồng nắng sớm bắn thủng sương mù soi tại đảo nhỏ lúc đảo nhỏ như phủ thêm một tầng thần bí mây mù thạch lâm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc quay đầu hôn một cái bạn gái cái chán ôn nu c ư ờ i nói ngươi ngủ thêm một lát đi ta ra ngoài chạy bộ chạy bộ ta cũng không muốn ngủ lên đi một chút hai người tắm mình rửa mặt xong xuống lầu ăn điểm tâm thức dậy thì phát hiện rất nhiều khách nhân rời giường thần sắc cũng tốt vô cùng phỏng chừng trên đảo nhỏ hoa cỏ hiệu dụng đi biểu ca biểu tẩu sớm hở à à à nô thiên thiên một tay cầm lấy bánh bao một tay nắm một hộp sữa b ò khi thấy thạch lâm hai người thân thiết chào hỏi ừ biểu muội dậy sớm như vậy ha khó được nha lúc trước không đều là ngủ nướng sao ừ biểu ca một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm ngày hôm qua có rất nhiều nơi đều không thời gian thấy thế nào lên nhìn một chút lại nói ta tính từ chậm hai người các ngươi trễ hơn á ha ha n g ư ơ i xem bọn họ đều tại trên đảo nhỏ chơi nữa nô thiên thiên nhìn biểu ca cùng biểu tẩu thân thiết như vậy dáng vẻ không cần nói cũng biết buổi sáng khẳng định làm chuyện xấu á cái gì m ộ t nha mới hơn bảy giờ chung thạch lâm cảm giác bị người nhìn thấu dáng vẻ giơ tay trái lên đồng hồ đeo tay tại biểu m ộ i trước mắt lung lay Hướng thử nhìn bên ngoài biệt thử cũng biệt được ế n tân hơn chung, nha. Bình mấy mới bất cái khách quá quá tại đi giờ thật t kỳ dạo. Là là ờ giờ, giờ n nghỉ ta đều ngủ đến hơn 9 giờ, nhưng sáng sớm hôm nay hơn 6 giờ đồng hồ liền xứng、tới. hơn nữa không có chút nào chóng, phòng trừng chính là chỗ này trên đảo nhỏ、hoa、hồng nguyên nhân. g hôm hồ chút chỗ hoa ta tới, đều đầu đảo đ ư sớm là có rồi ngươi từ từ ăn đi nha đúng rồi muốn ăn trái cây tươi lời đến biệt thự mười một giờ phương hướng có cái t r ă m vườn trái cây thuận tiện kêu lên những người khác đi hái đi hoa thật nha trăm vườn trái cây liền bên kia đi đi trước á nô thiên thiên nghe được nhất thời ánh mắt trận thật to trên tay bữa ăn sáng bông xuống đẻ xuống thạch lâm ngón tay phương hướng chạy đi lúc này biệt thự hai ba điểm phương hướng ao hoa sen bên bờ đứng rất nhiều người thật là đẹp thật là đẹp nha tiểu điền ngươi xem những thứ kia hoa sen ừ giúp ta vỗ xuống chiếu trở về nhất định phải sướng chết bọn họ á thật là đẹp lên người trên hồ sương mù thật là nhiều khí nha lúc tụ lúc tán mơ hồ như ẩn như hiện thiếp thiên lá sen vô tận xanh biếc ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng như thế chặt chẽ lá sen trung gian kẹp dáng ngọc yêu kiều hoa sen miêu tả như vậy vừa vặn bất quá thạch linh cao trung hiệu trưởng lý vĩnh kiệt tìm kiếm hắn kia đầu hói không khỏi thở dài nói hiệu trưởng thật hăng hái hà nơi này thật đúng là tình thơ ý h ò a rồi ta ưa câu kia g a phủ xa mà không nhiễm chặt rõ ràng liên mà không yêu bất quá kia xanh biếp xanh biếc g ớ p gác lá sen đem mặt hồ đắp chặt chẽ cũng phi thường mỹ còn có bao quanh mây mù càng như tiên cảnh thạch linh chủ nhiệm lớp cao hà cười h i ế p mắt hướng hiệu trưởng vô xuống nịnh bợ đồng thời mình cũng chữ tình một hồi biểu thị mình mới nghệ cũng không kém chăm trong vườn trái cây ừ ăn ngon thật thối biểu ca như thế loại nhiều như vậy trái cây ngày hôm qua như thế không có nói với ta đây biểu tỷ cái này bồ đào thật tốt ngọt hờ à à à nô thiên thiên một bên hái vừa ăn trong miệng trưng lên vẫn trong chết nhét cũng không sợ nghẹn thạch linh nhà ngươi có thể ăn này sao nhiều trái cây sao hay là để cho chúng ta giúp tiêu h ó a đi nhiều hái điểm trở về mới được ha thạch linh đồng học hai cái trong túi giả bộ tất cả đều là trái cây hoa、wow, cái này thời vụ còn có trái cây này nha ăn ngon thật so với trên thị trường những thư kia bán không biết đồ ăn ngon gấp bao nhiêu lần á o kìa cái bụng có chút tăng đều do những thư kia đầu bếp bữa ăn sáng đều làm thịnh soạn như vậy làm sao sớm biết không ăn nhiều như vậy này tiểu hạ ta bên này phát hiện đồ ăn ngon nhanh lên một chút tới ha gì đó rừng trúc rất đẹp mắt ô kìa nhanh lên một chút đến đây đi ngay tại đảo nhỏ mười một giờ phương hướng d ụ n g nhạc lăng lấy điện thoại di động ra lập tức đem nơi này phát hiện tự nói với mình chị em gái cảm giác người bên kia thật giống như không nghĩ tới tới giống như mà ở đảo nhỏ mười hai giờ phương hướng vị trí chung cũng chính là thạch lâm sửa đổi một mảnh rừng trúc nhỏ có chừng hai ba chục mẫu cũng có một đám người ở nơi đó ken kết chụp hình hoan hô thật là đẹp cây trúc nha thật là tốt đẹp cao nha hai tay đều ôm b ấ t quá đường kính có bảy tám chục cmd trên thế giới còn có loại trúc này nha cao ba mươi mét đều có đi trước mặt bị những thứ kia cao cây chặn lại không trách không phát hiện được trong đám người một vị mỹ nữ vuốt ve bóng loáng cây trúc không khỏi thở dài nói bất quá ta kỳ quái là này cây trúc xanh trong suốt nha cùng phỉ thúy ngọc lục bảo giống nhau nếu không phải nhìn đến sắc tố đang lưu động chầm chậm còn tưởng rằng thật là phỉ thúy đây trong suốt thấu triệt đều có thể nhìn đến trong gậy trúc á mặt ngoài cũng bóng loáng một vị khác tân khách cũng cảm thấy rất thần kỳ nơi này thật là kỳ quái nha các ngươi nhìn loại trừ cây trúc bên ngoài chính là sân cỏ bình thường rừng trúc đều có bạn sinh thực vật ồ bên kia có phòng trúc thật là tinh xảo phòng trúc nha bất quá phòng trúc làm trúc so với này sinh trưởng cây trúc kém xa á trong đám người tuổi lớn hơn tân khách thật giống như biết cái gì đó kêu lên nói ra nghe nói bên kia có cái t r ă m vườn trái cây có rất nhiều chủng loại trái cây ta đi trước ha đẹp mắt còn không bằng đồ ăn ngon đây phùng sơ hạ mới vừa rồi nhận được bạn tốt ruộng nhạc lăng điện thoại nghe được có đồ ăn ngon trái cây càng là gì đó trăm vườn trái cây bên này tuy đẹp rừng trúc cũng không tránh khỏi nàng kia s á m trùy nói với mọi người rồi xuống liền hướng mười một giờ phương hướng chạy đi một ít kẻ tham ăn cũng đi theo tt nơi này thật là thơm nha nhanh tới xem một chút rất nhiều nhọn thực vật đây là cái gì thực vật nha cổ tràn đầy ni ăn bồ đào mới ra trăm vườn trái cây bị khá đậm cỏ cây mùi thơm hấp dẫn đi vào linh thảo viên bên trong đứng ở đường đá đường mòn lên tay phải bóp bóp trước mắt nhọn thực vật cảm thấy vô cùng hiếu kỳ mộ thanh cùng cổ văn cũng bị nữ nhi mình gào thét tới nhìn dùng những thực vật khác chu thành linh thảo viên mùi thơm nước m u ố i cũng bị hấp dẫn nhỏ dài đường đá đường mòn bề rộng chừng sáu mươi bảy mươi cm tảng đá cùng tảng đá ở giữa kẹp trồng cỏ nhỏ đường mòn cùng đường mòn ở giữa tất cả đều là sân cỏ cùng không biết tên thực vật Bất bảng bà, bà tất tại sân có lên đứng thẳng một khối bảng hiệu quý hiếm thực vật, dưới chân lưu tình. Lão bà, đây là cái gì thực vật có thể đưa tới thạch trọng, một Thạch một chút lao bà của mình, mộ thanh đối với thực vật tương đối có hương thú. quá quý hiệu lưu đều cái nhìn đến sân lên đứng chân nha này mảng lớn văn nghi ngờ mình, hương khối hiếm hỏi gì đây đưa đây. đối đối dưới coi với lâm có có cả của có Lao là là lao mộ ừ ta suy nghĩ con gái đừng dẫm đạp đi tới bên cạnh nhìn là được hoa ta nhớ ra rồi đây là đông trùng hạ thảo ồ bên này rất nhiều một bọn người x â m nha nhiều diệp vậy khẳng định là biết bao năm nay một mảng lớn thật tốt vài mẫu đi thật không biết như thế nào rời giá trị mộ thanh thầm nghĩ rồi xuống mới nhớ tới đây là cái gì thực vật cũng nhắc nhở nữ nhi mình đừng dẫm đạp đi tới thạch văn nhìn trước mắt một mảng lớn nguyên lai là đông trùng hạ thảo cũng không khỏi khen há đông trùng hạ thảo nguyên lai lớn lên như vậy nha chưa từng thấy qua chỉ biết được một khắc giá trị trên trăm khối ừ những thứ này tương đối thô trên thị trường liên quan cũng liền không giờ mấy khắc một cây mà thôi bất quá lại lớn một cây cũng đáng không được bao nhiêu tiền còn không bằng bên ngoài một cánh hoa không biết thạch lâm loại tới làm gì bất quá bên này nhân sâm liền khó nói chắc rồi nhìn lá cây đều lên số năm không biết từ nơi này cấy ghép tới nếu đúng như là sơn sam thì càng đát ta đối nhân sâm cũng không nhiều nghiên cứu n à y một mảng lớn ta cũng thật là phục rồi cũng không gì đó che chở mộ thanh quét mắt này một mảng lớn vườn thuốc không khỏi là thạch lâm cuống cuồng này cũng không sợ người trộm nha thật ra thì nàng kỳ quái hơn là đảo nhỏ này mới xây dựng không bao lâu nhưng những người này xâm thật giống như đều có vài năm xâm linh rồi không biết từ nơi này tấy ghép tới tấy ghép có tốt như vậy sống mà ha ha theo tiến vào đảo nhỏ này thần kỳ quá nhiều thứ nói không chừng người ta đã cảm thấy là cỏ dại đi ừ tiểu tuyết cũng coi như nộp tốt bạn trai hy vọng cuối cùng có thể kết thành quả đi ai vẫn còn đang đi học đây nếu là tốt nghiệp trực tiếp kết hôn là được rồi ha ha chúng ta thao này lòng có cái gì dùng sao như hai người yêu nhau khó khăn gì cũng không đỡ nổi ngươi xem chúng ta năm đó thì không phải là mà m cổ văn cười ha hạ tê ơ hai người đi vào không bao lâu giống nhau cũng có những người khác đi vào quan sát mộ thanh cũng nhắc nhở mọi người một ít chú ý sự hạng theo buổi sáng đến buổi trưa bữa điểm tâm thời gian trên đảo khách nhân mới l ư n g thững trở lại có chút khách nhân đều chạy ra đảo đi vườn hoa hồng đi thưởng thức mà chương ó c ú t tại một t khách khu nhân cái vực ngay bữa r ớ c đủ h ư sáu mươi tám thân thích tương lai phương hướng phát triển tiệc rượu tại ngày ba mươi mốt tháng tám đ ê m buổi chiều kết thúc ngày hôm qua tân khách cho bao tiền lì xì thạch lâm phân phó người đều lui về bao tiền lì xì nhận lấy tiền không thu buổi trưa bữa ăn sau đó thạch lâm sai người theo thạch vườn trái cây hái được rất nhiều trái cây mỗi một khách nhân đưa một ít ngoài ra đều là thạch l â m cha mẹ an bài trở về khách lễ phẩm loại trừ tô anh tuyết cùng mình ông ngoại bà ngoại một nhà cái khác từ bên ngoài đến tân khách và thân thích đều cơ bản tại hơn ba giờ chiều trước rời đi thí dụ như công ty nhân viên rất nhiều thì nhất định phải trở về dung thành phố đi làm thạch lâm ông nội bà nội sau này cũng ở đây trên đảo nhỏ ở lúc bắt đầu hai người còn không nguyện ý thạch lâm huynh mội nhiều lần khuyên sau đó mới đáp ứng thạch lâm cũng không dự định an bài đại bá một nhà tại trên đảo nhỏ ở về sau đảo nhỏ này lên chính là mình gia tộc vị trí cho dù là thân thích cũng sẽ không đồng ý tại trên đảo nhỏ ngây ngô quá lâu tình cờ ở đoạn thời gian có thể quá dài khẳng định không đồng ý không phải hắn ích kỷ mà là có rất nhiều bí mật không có phương tiện thấy hết lại nói như người ta ở lâu cũng không tiện cứ gọi người dọn ra ngoài đi tô anh tuyết vốn là cùng xe trở về công ty nhưng kháng cự bất quá thạch lâm nhu tình đã kích vì vậy đáp ứng lưu lại ở vài ngày đợi đến t i ể u trường lúc tới trường học báo danh là được lúc này biệt thự phòng khách lớn bên trong thạch lâm một nhà cùng ông ngoại bà ngoại một nhà còn có tô anh tuyết đều tụ ở khu ghế salon khu vực thật giống như đang thảo luận đại sự gì cậu ta dự định thành lập một cái thân thích cơ kim hội bây giờ nhà ta cũng coi như giàu có mà rất nhiều thân thích thật sự cũng có khó khăn vốn là sao rất nhiều thân thuộc muốn vào công ty nhưng ta suy nghĩ còn là đường đi vào tốt ngồi ở trên ghế salon thạch lâm trịnh trọng nói gần đây đoạn thời gian tìm cha mẹ mình vay tiền thân thích thực không ít có lý do không có lý do đều mượn cũng có muốn đi công ty nhét người thậm chí dự định đều an bài cương vị quản lý như thế đi xuống cũng không phải là một biện pháp thạch lâm trầm mặc một hồi lại tiếp tục nói ta không muốn đem công ty biến thành một cái gia tộc xí nghiệp bởi vì như vậy thật sự quá khó khăn quản lý đã từng khi nào có bao nhiêu gia tộc xí nghiệp cuối cùng sập tiệm thật sự quá nhiều ta cũng không nắm chặt quản lý tốt nếu có thân thích gây chuyện quan hệ thân thích ta cũng xử lý không tốt hai đầu đều là khó khăn ngồi ở trên ghế s a lon những người khác cũng liên tục gật đầu đồng ý thạch lâm quan điểm gia tộc xí nghiệp mở đầu tốt quản nhưng phát triển sau đó liền khó khăn quản theo gia tộc xí nghiệp trưởng thành phát triển kỳ nội bộ sẽ tạo thành các loại tập đoàn lợi ích bởi vì sen lẫn rắc rối phức tạp cảm tình quan hệ có thể dùng người lãnh đạo đang xử lý lợi ích quan hệ tình hình đặc biệt lúc ấy thuộc về phức tạp hơn thậm chí là tình cảnh lưỡng nan từ bên ngoài đến người làm công cũng khó khăn du nhập g n vào gia tộc này xí nghiệp ở trong lòng đều cảm giác người khác đối ngoại người tới có một loại bài xích cái cơ hội bằng v ằ n g này thật ra thì chính là đối với thân thích tiến hành giúp đỡ giống như thân thích hải t ử đọc sách khó khăn thành tích tốt đều có khen thưởng như gây dựng sự nghiệp chỉ cần cung cấp tín nhiệm tính gây dựng sự nghiệp phương án sẽ miễn lợi tức cung cấp gây dựng sự nghiệp quỹ bất quá đều có nhất định hạn chế mỗi g i a nhiều nhất mượn ba lần mỗi lần không cao hơn hai trăm ngàn nguyên đền sạch rồi ta cũng không cần còn kiếm tiền liền cần đúng thời hạn còn tới quỹ bên trong cũng có thể gia tăng tiến hành giúp đỡ nếu dùng cái khác phi pháp công dụng l ừ a gạt tiền gì đó cái này thân thích không nhận cũng được nói xong lời cuối cùng thạch lâm hít một hơi thật sâu nếu để cho cha mẹ mình mà nói gì đó không nhận thân thích mà nói phỏng chừng không nói ra miệng thiểu lâm ngươi đây cũng là một biện pháp tốt bất quá nói thật có thể có gây dựng sự nghiệp năng lực phỏng chừng quá ít rất nhiều đều là đi làm m ệ n h phòng trưng có chút đều rất lười đây ta cảm giác có chút người còn không bằng đưa tiền xây nhà qua cái bình thường thời gian đây thạch lâm ra ra cũng phát biểu chính mình ý kiến mọi người sau khi nghe xong cũng có đồng ý thạch lâm cũng biết loại tình huống này bất quá vẫn là quyết định giữ nguyên kế hoạch thi hành nói ta mặc dù kiếm tiền dễ dàng nhưng cũng là khổ cực được đến đám người này muốn trộm lười nuôi hắn môn cái này không thể nào ta cũng không muốn dưỡng phế vật sẽ không gây dựng sự nghiệp cái gì đều được học cơ kim hội cung cấp học phí cũng có thể mời người thạch lâm vừa tiếp tục nói chính mình sẽ không có thể đốc thúc hải tử gây dựng sự nghiệp gì đó nhược tôn tại tuổi già hoặc nhỏ tuổi bất lực đi gây dựng sự nghiệp cũng không khả năng liền hàng năm cung cấp nhất định trợ giúp đi cha mẹ các ngươi cung cấp danh sách cho cậu lại cho bọn hắn phát hạ cơ kim hội thi hành phương án nhóm đầu tiên ta cho một ngàn b ạ n cậu ngươi làm làm người phụ trách liền theo tiền lương hàng năm năm trăm ngàn ngươi cũng có thể gây dựng sự nghiệp công việc này liền tiền kỳ làm việc tương đối phức tạp chút ít hậu kỳ hẳn là không có chuyện gì hàng năm cuối năm báo cáo xuống tình huống là được lại nói gây dựng sự nghiệp có thể tìm mấy cái thân thích h o ặ c bọn nhà lẫn nhau bổ khuyết hẳn là khá hơn một chút cháu ngoại ngươi c ứ yên tâm đi cậu ngươi khẳng định làm tốt công việc ta cũng dự định mở trang phục tiệm nhỏ đây bất đắc dĩ ở tài chính chưa đủ nha cậu ngươi đi làm cũng không kiếm tiền gì bao phượng lệ vừa nghe đến chồng mình nhiều năm lương năm trăm ngàn còn phụ trách quỹ này quản lý nhất thời ánh mắt đều xanh biếc mừng rỡ như điên bất quá nhiều người như vậy hay là không dám quá mức biểu lộ tiểu lâm ta còn thực sự sợ không làm tốt đây nhiều tiền như vậy còn sợ bảo quản không tốt còn có những thân thích kia gì đó cũng sợ không nghe lời ta đi thạch lâm cậu nghe được cháu ngoại đem nhiều tiền như vậy cho hắn quản lý phi thường lo âu chuyện này làm xong cũng chẳng có gì không làm tốt những thân thích kia phỏng chừng sẽ đem hắn mắng thành chó dạng cậu ngươi không cần lo lắng gì đó đám này thân thích trưởng bối c h u n g ngươi tương đối có học thức không giao ngươi quản lý ta cũng nghĩ không ra giao cho người nào lại nói ta cũng không tín nhiệm những người khác quỹ quy phạm sẽ phát đến mỗi một thân thích trong tay như tìm ngươi gây chuyện ngươi trực tiếp mặc s á c hắn chính là trực tiếp theo ta b à mẹ nói vô cùng khí trương chúng ta cũng không nhận cái này thân thích ngươi trực tiếp báo động chính là thật giống như chúng ta muốn cầu cạnh những người đó giống như thật không biết người nào cầu người nào thạch lâm mấy ngày nay vừa nghĩ tới riêng biệt thân thích hướng cha mẹ mình trực tiếp đòi tiền nói cái gì dù sao con của ngươi nhiều tiền là cho cái khoảng một trăm vạn không làm một chuyện nghe được tại chỗ còn nổi đoá qua bây giờ suy nghĩ một chút muốn thật có điểm tức giận đúng đúng những người đó chính là quá khí trương lao công cháu ngoại gọi ngươi quản lý ngươi nghe là được án quy định chế độ thi hành không phải rồi sao cũng không đắc tội người nào cảm ơn chúng ta còn tới không gấp đây bao phượng lệ vừa nghe xong liền lập tức tiếp lời thật đúng là sợ thạch lầm trong lúc bất trợn thay đổi chủ ý vậy cũng tốt ta hết sức thử một chút như quản lý không được ngươi đổi lại cá nhân đi tỷ phu ta xem các ngươi khỏe trẻ tuổi da thịt rất non nớt rồi so với ta còn trẻ nết h biến hóa rất lớn bắt đầu ta thiếu chút nữa không nhận ra được ta xem rất nhiều thân thích cũng kinh ngạc nha bao phượng lệ chuyển đổi để tài hỏi há cái kia là tiểu lâm cho chúng ta tô linh diễm hoa hồng dùng qua mấy đoá liền trẻ chúng ta đương thời cũng kinh ngạc thạch lâm mẫu thân hoàng phượng mỹ cười hì hì sờ mặt mình một cái phi thường đắc ý cười nói ha ha chính là nha ta xem thông gia đều rất trẻ tuổi nha biến hóa rất lớn nếu không phải kêu chúng ta nghe ra thanh âm nếu không chúng ta còn tưởng rằng là kia trung niên nhân đây ngoài bãi đá công bà ngoại cũng phát hiện thạch lâm ông nội bà nội sắc mặt tốt vô cùng nếp nhăn tuyến gì đó đều phi thường cạn rồi càng là không có gì sắc lớp mợ ngươi muốn là muốn dùng bên ngoài hái mấy đ ó á chính mình dùng là được bất quá đừng cầm ra ngoài loại hoa này trước mắt ta không nghĩ đầu nhập thị trường nguyên nhân cụ thể ta không nói nhiều dù sao rất nghiêm trọng ông ngoại bà ngoại các ngươi cũng có thể dùng bảo đảm dùng sau đó không nhận ra các ngươi tuổi tác rồi ha thạch lâm thật giống như nhìn ra mợ có tâm tư gì trực tiếp đem nguyên nhân nói ss đặc cấp hoa hồng có tiêu trừ sắc tiêu biểu chức năng đây cũng không phải là tin mới gì rồi tự mình người nhà biến hóa trẻ tuổi cái này rất bình thường cao cấp hơn hoa hồng cửa tiệm cũng triển lắng có chỉ là ngoại giới không biết cụ thể hiệu dụng mà thôi bất quá suy đoán khẳng định so với tiêu trừ sắc tiêu biểu hiệu dụng mạnh hơn khoảng thời gian này trong thôn bình thường có người xa lạ tại vườn hoa hồng bên ngoài lưu lại buổi tối còn có người muốn vào vườn hoa hồng bên trong cùng thạch lâm ra ăn trộm bất quá bởi vì có rất nhiều cầu cầu thủ hộ người ngoài cũng không có được như ý đều giao cho đồn công an xử lý về phần cướp đoạt hào lấy thủ đoạn cũng không phải là không có người m u ố n bất quá không có nắm chắc p h ò n g chừng không biết chân chính trồng c h ọ n kỹ thuật tại kia còn chưa thấy hạ thủ có lẽ sợ bứt dây động dừng đi thạch lâm cha mẹ đi qua thời gian dài như vậy ngọc dịch sửa đổi thân thể ẩn tật sớm đã không có màu da cùng người tuổi trẻ không dạng bất quá giống như ông nội bà nội đều bảy tám chục tuổi thân thể con người g e n khắp mọi mặt đều lao hóa cải thiện độ khó quá lớn bởi vì ngọc dịch tăng lên là thân thể toàn phương diện công hiệu thạch lâm cũng không dám thoáng cái lăn lộn quá n ồ n g vẫn là bảo thủ một ít giảm bớt rơi sạch sẽ dẫn đầu cho nên đoạn thời gian trước cầm linh diễm hoa hồng cho hai vị lao nhân cùng cha mẹ tô dùng cha mẹ mình nguyên bản nhìn qua liền hơn năm mươi tuổi bộ dáng bây giờ nhìn cũng chính là t r ư ờ n g ba mươi tuổi ông nội bà nội nguyên bản t r ư ờ n g bảy mươi tuổi bây giờ nhìn qua cũng liền tại bốn chừng năm mươi tuổi thạch lâm cha mẹ kết hôn tương đối chế phụ thân đã bốn mươi bảy tuổi mẫu thân bốn mươi lăm tuổi mà gia gia niên n g ư kỷ đều có bảy mươi ba tuổi n ạ i n ạ i sáu mươi chín tuổi hi hi chính là ta theo mẹ ta đi chung với nhau người khác nhìn giống như chị em gái h a thạch linh cũng nghịch ngợm cười cợt a dìn các ngươi lúc nào kết hôn nha ông ngoại bà ngoại cũng muốn ôm tôn tử nhết ngươi xem ba mẹ ngươi kết hôn chính là chậm khi đó không có điều kiện trong nhà khó khăn bây giờ ngươi cũng coi là gia cảnh phong phú hẳn là sớm một chút kết hôn đi bà ngoại còn sớm đây tiểu tuyết bắt đầu mới năm thứ ba đại học muốn tốt nghiệp cũng là hai năm sau rồi thạch lâm nghe được bà ngoại hỏi tới hôn sự nay cũng chuyện gì đây đụng phải ai cũng muốn hỏi xuống hắn tăng cô lục bà càng là đến cửa cầu hôn bạn gái mình bị mọi người hỏi đỏ mặt đánh đánh ha ha ca ta cũng muốn ôm cháu trai rồi tốt nhất hai cái một tay ôm một cái ha đúng nha biểu ca biểu tẩu còn có ta đây biểu tỷ hai cái ta cũng hai cái đi đi đi muốn ôm chính mình tìm hai cái con khỉ ôm đi đúng rồi tiểu muội ngươi dự định thật lâu đi trường học báo danh thạch lâm nhìn bạn gái bị t r e o chọc ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt vẫn là đem để tài rời đi chỗ khác tô anh tuyết đối với người một nhà này còn chưa phải là rất quen thuộc cũng không dám mở miệng nói chuyện ta muốn ngây ngô nhiều hai ngày ngày kia lên đi thạch linh còn c h ầ m mê ở đảo nhỏ phong cảnh lúc này mới không có ở vài ngày nha liền đi trường học ừ vậy cũng tốt hai ngày nữa tiểu tuyết cũng phải đi trường học các nàng cũng phải đi học ta đưa ngươi đi đế đ ô đi ta cũng không đi qua trực tiếp đặt vé phi cơ chính là nhết chúng ta liền máy bay cũng không ngồi qua cha mẹ còn các ngươi nữa có muốn đi chung hay không chơi đùa thạch lâm đời này loại trừ bản tỉnh vùng khác đều chưa từng đi sau khi có tiền vẫn bận phát triển chuyện ta không đi trong nhà có chút ít bận rộn lại nói lớn như vậy nhà ở ai thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào làm lớn như vậy biệt thự làm sao nha quét dọn cũng phiền phức rồi thạch lâm mẹ cũng cuốn quýt địa phương lớn như vậy bao nhiêu người ở thu thập thật có hơi phiền phái đây những người khác cũng không quá vui vẻ ra ngoài trên đảo đã quá đủ lớn bên ngoài tuy đẹp cũng không có trên đảo nhỏ xinh đẹp nha mẹ ta dự định mời người giúp việc chúng ta có tiền hơn nữa về sau càng là tiền nhiều đầu bếp quảng ra bác sĩ dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe sư an ninh đều cần hơn nữa nếu như có trẻ nít còn phải chuyên nghiệp giáo sư dạy kèm nói lớn cũng không lớn nha vệ sinh sạch sẽ trước hết mời thôn dân làm đi các ngươi thích làm cái gì phải đi làm toàn cầu hành trình đều được tốt nhất có rảnh rỗi học một ít xe dù sao còn trẻ đây luyện một chút đánh banh nha trên đảo nhiều như vậy cầu phòng thạch lâm suy nghĩ một chút mình ban đầu thật là có điểm xung động xây nhiều như vậy nhà ở gì đó nha được rồi ngươi làm chủ an bài đi ta cũng không biết an bài như thế nào chính là đột nhiên đổi một hoàn cảnh lớn có chút không có thói quen mà thôi hoàng phượng mỹ cười nói trên trán lộ ra hạnh phúc khí tức chương 69, trên máy náo nhiệt hai ngày kế tiếp thạch lâm cùng tô anh tuyết kia đều không đi hai người ngay tại trên đảo nhỏ hưởng thụ ôn tình câu câu cá đánh banh phòng thể dục bên trong chạy bộ thả ảnh sảnh xem phim bơi lội ngâm suối nước nóng sân cỏ lên phơi nắng làm mồi cho cá t r e o chọc một chút vẹn dắt chó đi dạo phóng túng thiên thu hoan nhạc tiếng cười bất cứ thời khắc nào ở trên đảo truyền vang ra tới bất quá trong đó cũng phát hiện một chuyện nhỏ chính là đảo nhỏ phong cảnh bị khách nhân truyền tới trên mạng đi rồi hơn nữa phi thường bốc lửa bất quá cũng còn khá tiệc diệu đọc diễn văn lúc thạch lâm nhắc nhở qua khách nhân không thể đem người nhà mình đăng lên công khai cho nên trên mạng cũng không người nhà hắn hình ảnh thế nhưng hình ảnh lên phi thường có đặc sắc hoa hồng bạn trên mạng suy đoán đảo nhỏ này chắc là thạch lâm một nhà bởi vì loại trừ bên ngoài rừng đá quốc cái còn thật không có ai có thể có lần này năng lực đệ nhất thế giới đỉnh cấp biệt thự danh hiệu liền bị trực thuộc ở nơi này thạch lâm biệt thự bên trên đảo nhỏ cũng là án đ ồ n g lai tiên đảo nổi tiếng lúc mới bắt đầu rất nhiều bạn trên mạng cho là đặc hiệu gì đó rất nhiều bạn trên mạng đều nghi ngờ rất nhiều thực vật trên địa cầu căn bản không có tồn tại qua bất quá vượt qua tới càng nhiều hình ảnh và video lưu truyền đến trên mạng cũng bị chứng thực là thật thực c ả n h sắc đặc biệt hoa cỏ tiên đạo mỹ lệ cây cối rộng rãi sân cỏ thần kỳ ao nước phun cùng bồ đề thụ bao trùm trong suốt hoa cỏ hùng vĩ biệt thự biệt thự sang trọng thiết bị tuyệt vời suối nước nóng rung động cá lớn cùng diễm lệ cá kiểng ngàn người thực rượu giống như tiên cảnh bình thường cảnh đêm như mộng ảo bình thường thần cảnh hư vô mở mị tao hoa sen trăm vườn trái cây trùng loại bao la và tượng quái dị rừng trúc chờ một chút thật sự rất nhiều có chút hình ảnh đều đặc biệt có kèm cặn kẽ chữ viết miêu tả phát hình ảnh người không che giấu chút nào chính mình có may mắn tham gia thực rượu rất nhiều bạn trên mạng dối rít biểu thị nghĩ đến xem một chút cường hào loại hình càng muốn tiêu tiền xây dựng như thế tiên cảnh biệt thự kiến trúc thương càng bị khiếp sợ biệt thự thiết kế tuyệt vời như vậy phong cách riêng thực vật ngành nghề càng là cười khanh khách biến sắc không thể tin được có những thứ này kỳ hoa cỏ ngọc các ngành các nghề dối rít mỗi người phát biểu ý kiến của mình diễn đàn nhắn lại mà thạch lâm nhìn đến dư luận sau chính là thản nhiên sử c h i cảm giác lời bàn không phải hắn hai trăm linh một sáu năm ngày mùng ngày ba tháng chín ba giờ chiều thạch lâm đưa bạn gái trở về trường học sau đó trở lại công ty phái một người tài xế đưa minh mội bọn họ đến song lưu sân bay máy bay cất cánh điểm là năm giờ chiều chạy tới sân bay phòng khách lúc đã bốn giờ chiều thạch lâm nghe tài xế nói thời gian có chút eo hẹp đem xe ngừng ở bãi đậu xe sau tài xế dẫn dắt hai người đến sân bay cầm lấy hai người thẻ căn cước đi giúp lính thẻ lên máy bay nếu không thạch lâm hai người cũng không biết ở nơi nào lính thẻ lên máy bay đây tài xế đem thẻ lên máy bay giao cho thạch lâm sau lại mang tới kiểm tra an ninh địa phương nhìn hai người này qua kiểm tra an ninh mới thở phào nhẹ nhõm đi tới chờ phi cơ sảnh thạch lâm huynh n ộ i tạ ra đi ô nhắc nhở xuống lên ô tô bít một lát sau liền đi tới máy bay cầu thang lên máy bay đi theo cái khác hành khách lên phi cơ hai người hành lý không nhiều thạch linh cũng liền một cái cặp da nhỏ cũng không cần gửi vận chuyển trên phi cơ hành lý thương hoàn toàn n có thể bông xuống mà thạch lâm phải dẫn cũng ở đây trong không gian thạch lâm đặt là buồng hàng đầu một hàng bốn cái chỗ ngồi huynh ngồi liền tòa thạch lâm gần cửa sổ huynh ngồi hai người ở trên không tỉ nhắc nhở nút cài thật an toàn mang thạch lâm không có ngồi qua máy bay cho là không cần không có nhiều thời gian gì đó ai biết so với xe lửa lên máy bay chỗ tốn thời gian còn dài hơn chủ yếu là tại kiểm tra an ninh nơi khá là phiền t o á i một ít đến bên trong phi trường bộ chờ phi cơ sảnh đều không nghỉ ngơi một hồi thì phải lên máy bay rồi cũng còn khá vượt qua lên máy bay thời gian hai người ngồi song s o n g mới thả thả t h ở p h à o một lát sau nhìn máy bay đi tới đường đua cất cánh điểm dừng lại một hồi nghe được sân bay nhắc nhở thanh âm sau cánh máy bay lên t u ộ t b ì nẹ động cơ nổ ẩm sấm vang toàn bộ máy bay đều lay động tiếp lấy mạnh mẽ tốc độ xuất phát chạy càng chạy càng nhanh thạch lâm ngầm số mấy chục giây sau đầu phi cơ đột nhiên hướng lên đại nghiêng độ ngưỡng lúc thạch linh khẩn trương nắm thạch l â m tay phải rất sợ máy bay rơi xuống cũng không biết trải qua bao lâu máy bay cuối cùng bay lên tầng bình lưu nhìn ngoài cửa sổ giống như bông đoàn mây đoá hai người đều phi thường vui sướng ngồi đối diện máy bay khát vọng nhưng máy bay cất cánh lúc kinh hoàng sợ hãi máy bay ổn định sau hưng ơ phấn tâm tình sợ rằng đều là tất cả mọi người lần đầu tiên ngồi máy bay tâm tình miêu tả lại không quá thích hợp đặc biệt là trên phi cơ rồi tầng bình lưu sau nhìn xa kia bay lượn ở một mảnh kia phiến vân đoá bên trên kia thích gì y vui mừng khó tỏ bày thạch lâm ngồi máy bay trước kia cũng nhìn đến một cái thiệp nói như thế nào làm người không nhìn ra mình là tay mơ lên phi cơ sau không nên nói chuyện nhiều không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây vung lòng ngồi xong cầm lên tạp chí đặc biệt làm bộ lật xem đến tài chính kinh tế một khối này bản khối nhìn lấy biểu dương chính mình nhân sĩ thành công thưởng thức máy bay cất cánh lúc càng không cần khẩn trương lại càng không muốn nhìn phía ngoài cửa sổ nữ tiếp viên hàng không qua tới hỏi muốn cái gì thức uống ngàn vạn lần không nên không có thưởng thức muốn cà phê hoặc nước chanh tốt nhất tới một câu nước sôi thêm đá gì đó đưa ăn lại càng không muốn động toàn bộ hành trình híp mắt để bày tỏ chính mình thời gian rất eo hẹp rất quý giá cần nghỉ ngơi thạch lâm suy nghĩ một chút thật có đạo lý bất quá hắn chỉ muốn mắng nói một câu đi ni tê dại thưởng thức lao tử yêu cầu giả bộ sao cho nên huynh n ộ i thích làm sao dạng trò chuyện được cái đó trò chuyện không để ý chút nào bên cạnh nữ tiếp viên hàng không cùng người bên cạnh ca này ngồi máy bay thật tốt thú vị lúc bắt đầu ta thật khẩn trương sợ h ã i chết rồi thạch linh ngồi song s o n g vén lên đồ che miệng mũi cùng ca ca nói chuyện t h ế m đó là ngươi muốn là thích ngồi ca mua cho ngươi một chiếc máy bay tư nhân muốn bay liền bay yêu đi đâu thì đi đó thạch lâm cũng hưng phấn không có chú ý thanh âm nói chuyện có chút lớn thầm nghĩ về sau có muốn hay không mua khung máy bay ra ngoài gì đó phương tiện một ít thạch lâm mới vừa nói xong mọi người chung quanh đều cười nghiêng ngựa hai vị nữ tiếp viên hàng không cũng còn khá mân nhưng cười một tiếng ngược lại thạch linh tay phải đi qua chỗ ngồi một vị đàn ông phun ra cà phê vị huynh đệ kia cơ em gái cũng không cần thứ khoác lắc đi đều chém gió trời cao rồi còn mua máy bay đây món đồ chơi còn kém không đồ hạ ngược lại vị này bề ngoài như thiên tiên mỹ nữ ta lần đầu tiên thấy như thế trời sinh quyền l í n rũ như thế có đặc thù khí chất nữ h à i so với trên tv ngôi sao xinh đẹp không biết gấp bao nhiêu lần trịnh trọng giới thiệu một chút ta là đế đô cỏ thơm công ty giải trí quảng cáo tổng thanh tra phùng n ạ o thiên vị mỹ nữ này chỉ cần ngươi ký hợp đồng công ty chúng ta công ty chúng ta phụ trách toàn bộ hành trình đóng gói ngươi đang trong kỳ hạn quảng cáo gì đó đều tùy tiện tới tay công ty chúng ta tại hành nghiệp nội nhưng là phi thường có danh tiếng giống như ngươi vậy mỹ nữ tùy tiện t r ụ n cái quảng cáo đều có mấy trăm ngàn mỹ nữ thế nào hạ cơ sao đến công ty chúng ta một chuyến đây là ta danh thiếp phùng ngạo thiên bị thạch lầm khoa trương ngôn ngữ phun ra một cái n g h i ê n g đầu sang đây xem đ ỗ n g nhiên phát hiện một khối kinh người tân đại lục giống nhau hưng phấn mới vừa rồi vị mỹ nữ này đeo đồ c h e miệng n u i che giấu nghiêm nghiêm thật đúng là không có chú ý đợi đồ c h e miệng n u i gỡ xuống sau nhìn làm hắn khiếp sợ hỏa đá cũng không chú ý mình khỏe miệng đều chảy ra nước đây đây không phải là hắn một mực tìm trong ngộng nữ hải mà anh ta mua máy bay làm sao á có mua hay không lên mắc mớ gì tới ngươi lại nói ta đối ngôi sao không cảm thấy hứng thú thạch linh lạnh lùng nói một câu tên kia phiến càng là nhìn cũng không nhìn liếc mắt càng không tiếp nối vị mỹ nữ này ngươi hiểu lầm á ngôi sao thu vào rất cao tùy tiện mua nổi trên người của ngươi mấy chục trên trăm bộ quần áo có tiền còn có cái gì không mua nổi đây phùng ngạo thiên mắt nhìn hai vị này mặc lấy rất tùy tiện thật đúng là giá trị không là cái gì tiền bất quá có chút nghi ngờ n g ồ i buồng hàng đầu đoán chừng là bên cạnh người tuổi trẻ vì cơ nữ nhân làm việc quá khả năng đi thạch lâm cùng thạch linh hai người ăn mặc ngược lại thật là rất tùy tiện một bộ cộng lại cũng liền hai ba ngàn đồng tiền mặc lấy thoải mái là được không cần phải mua xa xỉ nhãn hiệu nổi tiếng giả bộ chính mình ha ha vị này kêu cái gì thái giám ngươi muốn là tán gái liền n g â m sai lầm rồi em gái ta đối với ngươi ngôi sao mơ không cảm thấy hứng thú lại nói ngươi ngay cả mời ta ra một con chó lệ phí ra sân đều mời không nổi càng không cần phải nói mội mội ta á thạch lâm bị người t r â m t r ọ n g vốn là đều lười đúng lý bất quá mội mội nàng bị người t r ầ m biếm kia t i ể u không được bất kể ngươi là tổng thanh tra không phải thái giám khoác lắc đều không làm bản nháp ta ngay cả một con chó đều mời không nổi thật ni tê dại khôi hài đây phùng ngạo thiên bị người cự tuyệt có chút căm tức đạo khí mở ra an toàn c h ụ đứng lên tay chỉ thạch lâm cười nhạo nói tiên h sinh trên phi cơ mời giữ yên lặng không nên đi lung tung bên cạnh nữ tiếp viên hàng không nhìn này đàn ông có chút tức giận cảm giác có muốn đánh lộn khí thế không thể không tới lắng xuống một hồi ồ ngươi không phải thạch linh tiểu thư à thạch linh tiểu thư không nghĩ tới có thể ở thức trên máy gặp đến ngươi rất hân hạnh được biết ngươi có thể hay không ký tên nữ tiếp viên hàng không nghiêng đầu qua mới phát hiện thiếu nữ trước mắt có chút quen mắt nhìn kỹ xuống thật đúng là do dự một chút vẫn là mỉm cười hỏi ừ ngươi biết ta thạch linh mặc lấy bình thường đều bị người nhận ra không thể không cười khổ thừa nhận thạch linh tiểu thư có thể thật biết nói đùa á d u n g thành phố người nào không biết chúng ta tỉnh có cái siêu cấp trạng nguyên mỹ nữ tự mình công ty ss hoa h ồ n g hà truyền thông báo danh đều là ngươi đặc biệt nụ cười ta liếc mắt liền nhìn ra á cũng chỉ có ngươi mới có như thế khí chất thoát tủ chắc hẳn bên cạnh vị này là thạch tiên sinh đi thạch tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao trên tin tức mới chỉ thấy mở nhạc hình ảnh nữ tiếp viên hàng không hiện lên nàng kia nghề nghiệp mỉm cười mới vừa nghe được chính hai người này xưng huynh m g ụ i phòng trưng gần cửa sổ đàn ông chính là ss công ty l á o bản rừng đá thật là thạch linh nha mới vừa rồi cũng không phát hiện vị bằng hữu này người ta trong nhà không thiếu tiền người ta trong nhà l ì n h chó ngươi thật đúng là mời không nổi tiền quảng cáo thu hồi ngươi kia tâm tư đi phùng ngạo thiên bên cạnh trung niên đàn ông cũng phát hiện là thạch linh hải tử nhà mình năm sau cũng thi vào trường cao đẳng đối với ưu tú bạn cùng lứa tuổi đặc biệt thi đậu trạng nguyên khẳng định lưu ý xuống ngươi là cái kia ss hoa hồng thạch linh như thế có danh tiếng đây chẳng phải là tốt hơn sao làm tài tử chẳng lẽ không tốt có bao nhiêu cô gái nằm mộng cũng nhớ làm n g ồ i sao phùng ngạo thiên cũng muốn lên thiếu nữ trước mắt giống như vậy trên tin tức hình ảnh bất quá vẫn không chịu thua nói xạo bất quá người ngược lại ngồi xuống thạch linh cùng thạch lâm hai người đều lười được đáp lại phùng ngạo thiên cũng liền cùng chung quanh mấy người khách sáo xuống sẽ không trò chuyện nhiều rồi phùng ngạo thiên cảm thấy phi thường mất thể diện bất quá dù sao cũng là ở trên máy bay người ta không để ý tới ngươi chẳng lẽ còn chủ động đem mặt đưa tới làm người phiên sao hắn ngu nữa cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn trên phi cơ này náo trò kịch bắt đầu cũng đột nhiên kết thúc cũng mau chương bảy mươi thạch linh đại học báo danh tới gần bảy giờ rưỡi tối lúc thạch lâm hai người mới từ sân bay đi ra bóng đêm đã chậm tới trường học báo danh là không thể nào vì vậy hai người liền định khắp nơi đi dạo một chút nói tới đế đô đứng đầu thời thượng hót nhất nổi danh nhất phố buôn bán vậy khẳng định chính là vương phủ tỉnh đường lớn vương phủ tỉnh đường lớn hàng hóa có thể nói là bày la liệt cái gì cần có đều có thí dụ như nhật dụng bách hóa ngũ kim đồ điện trang phục giày mũ c h â u đáo kim cương đồ trang sức t r ở hàng hóa vào lượng tiêu thụ cực lớn là được sưng một ngày thu đấu vàng tấp kim t r i điện đương nhiên cũng không thiếu được cái kêu bốc lửa phố An vặt. thạch i cái ế u được bốc kêu lửa An phố h Vặt. t lâm huynh hai phụ huynh người tới vương Phủ, tỉnh đường lớn mội giờ tới đã cảm ũ n không phát hiện g gì phát Thạch cái có đặc sắc. c Lâm cảm giác nói thật còn thật không có dung thành xuân hy đường có đặc sắc hai người đi một hồi phát hiện dùng giả thay thật thịt c h â u khắp nơi đều là bất quá để cho hai người bọn họ cảm thấy buồn nôn chính là phố a n vặt lối vào mấy nhà quán đồ nướng kia tươi sống con g i ế t bị xuyên thành một chuỗi nhưng ngược lại thật là có người dám ăn nha khẩu vị thật nặng huy n mội hai người thật đúng là không dám thử tuy tiện tại phố ăn vặt nhập môn bên trái một ít đặc sắc tiệm cơm ăn chút cháo điểm lên hai cái chút thức ăn có thể nhét đầy cái bao tử cũng là không tệ rồi cuối cùng hai người vẫn là ăn no phỏng chừng thật là đói bụng không được bất q u á phát giác vẫn là không có trong nhà ăn xong nha ăn xong bữa ăn tối cũng muộn nguyên bản còn muốn đi dạo vào nhà trọ cửa hàng gì đó ai biết hai người chạy ngược chạy xuôi chưa quen cuộc sống nơi đây loạn vòng nửa vòng cái gì đều không nhìn thành thạch lâm giúp kéo cặp ra hai người tìm một da quán rượu cao cấp ở một đêm bất quá lại quán rượu cao cấp cũng so ra kém trong nhà biệt thự sáng ngày thứ hai mươi điểm hai người liền đi tới hoa thanh cửa trường đại học miệng hai người nhìn chăm chú xuống kia say mê đã lâu đại môn hưng phấn dị thường không phải là bởi vì hắn xinh đẹp hùng vĩ mà là cảm thấy thần thánh thạch lâm cũng từng hoang tưởng đi tới nơi này quốc nội đệ nhất học phủ học thêm đáng tiếc hắn năm đó không có có năng lực này thạch linh nằm mơ cũng không nghĩ đến mình có thể thi đậu trường đại học này dù là lúc ban đầu nàng đem hết toàn lực thi vào trường cao đẳng có thể thi đậu 650 phân đều tốt vô cùng nhưng rời trường đại học này phân số vẫn có không ít t r a n h lệch nếu không phải ca ca thần bí nước thuốc hoa thanh đối với nàng mà nói vẫn là một giấc ngộ mộ. hoa thanh đại học hôm nay dị thường náo nhiệt rộn rịp chủ yếu là hôm nay là ngày thứ nhất báo danh một đệ tử liên đ ố i một hai gia trưởng lôi kéo dương hành lý sách bọc hướng đại môn lối vào bước vào hôm nay đại môn cũng không thiết gì đó người ngoài cấm vào các cổng hai người trực tiếp theo vào thật ra thì huynh mội này hai người tới hoa thanh đại môn thì có rất nhiều học sinh ra t r ư ở n g ánh mắt tập trung ở thạch linh trên người chung quanh cũng rất nhiều người trục lén thạch lâm vẫn tính là anh tuấn đi qua ngọc dịch sửa đổi qua hắn phảng phất có một cỗ linh khí mà mội mội nàng đó là bề ngoài như thiên tiên khí chất lạ thường hoa thanh đại học cũng không khuyết thiếu mỹ nữ nhưng hai người này phảng phất có một cỗ linh khí đem người chung quanh hấp dẫn mới vừa vào cửa trường liền có mấy cái viện hệ học sinh áp sát tới hai vị đồng học các ngươi khỏe xin hỏi là cái nào viện hệ cần giúp đỡ à nhất định là chúng ta ban ngoại ngữ á các ngươi hệ cơ điện có thể có gì đó mỹ nữ ba thạch linh hai người còn chưa tới gấp trả lời đám này học sinh liền huyền áo đây thật là chứ danh học phủ học sinh em gái ta là công thương quản lý hệ vị này nữ đồng học ngươi là quản lý hệ tiếp đai chứ thạch lâm chung quanh nhìn quanh xuống đồng nhiên phát hiện một cái công thương phát cái một dơ quốc ả bảng quản n nữ sinh. Nha, đúng đúng, nguyên、like、là huynh ha. Ta gọi là lý Đáng yêu, công thương năm nhìn người thông chúng tuyển lý lai là là Lý lý hệ hiệu ha. hệ, thứ học, thể chút thư báo gọi mội đại Yêu, u Ta ta một có q tế kinh tế cùng tài chính thạch linh hoa ngươi thật là thạch linh ss hoa hồng thạch linh ta nói như thế giống như vậy n h a phượng tỷ chúng ta hệ thần bí tiên nữ tới báo danh á lý đáng yêu tiến lên giới thiệu xuống nhận lấy thạch linh thư thông báo trúng tuyển không khỏi sợ hãi kêu kêu lên đều đem mọi người làm kinh sợ lý đáng yêu này một kêu càng là đưa tới đại gia vầy xem đây cũng là quốc nhân bệnh chung hoa、wow, thật là trạng nguyên mỹ nữ thạch linh n h ư ta nói như thế giống như vậy đây ngươi còn nói không phải hệ cơ điện một vị năm thứ hai đại học nam sinh cũng nhận ra thạch linh tới ai biết nha người ta mặc s o n g bình thường cùng video cùng trong hình căn bản không giống nhau thật là bất quá chân nhân cảm giác chính là không giống nhau nha thật là tươi đẹp có khí chất nha nghe mới vừa rồi bên cạnh là anh nàng đáng tiếc nha không phải chúng ta hệ tới rồi tới rồi vị này vừa nhìn chính là tiên nữ thạch linh á tiên nữ đồng học chúng ta nhưng là mong đợi ngươi tới đây ngươi là chúng ta hệ có thể không phải là cái gì bí mật rồi được gọi là phượng tỷ một vị nữ sinh xinh đẹp chạy tới kéo về phía sau lấy thạch linh đến viện hệ chỗ ghi danh thạch lâm cũng theo ở phía sau kéo cặp da nhỏ hơi chút sau vị mỹ nữ này học tỷ chỉ một chỗ phương hướng đạo thạch linh đồng học đóng tiền còn chính ngươi phải đi người nhà hoặc những người khác không cho vào tích t i ể u nguội ngươi trước đi thôi ta ở nơi này chờ ngươi a cho là bạn trai đây huy ngội h n nha ngươi tốt xin hỏi ngươi chính là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh ss công ty thạch tiên sinh chứ thạch lâm bị trước mắt vị mỹ nữ này liếc xeo xuống nghi ngờ xuống mỉm cười hỏi ha ha truyền thuyết gì quá khen ta liền người bình thường đưa mội mội tới báo danh m à thôi không nên phiền lòng h a hi hi thạch tiên sinh có thể hay không báo cho biết lúc nào đế đô mở một nhà ss hoa hồng tiệm h a dung thành phố qua xa trên mạng lại quá khó khăn cướp được hoa hồng nghỉ ta đoạt thật nhiều ngày mới cướp được một nhánh đây mỹ nữ phốc suy che miệng cười một tiếng cảm giác cái này trẻ tuổi ông chủ khỏe tùy tiện nha thạch tiên sinh chính là h a quý công ty cửa tiệm tại sao chỉ chiêu mỹ nữ đây không nhận x o á i ca h a vây xem một vị nam sinh cười hỏi nghe nói công ty của các ngươi tiền lương rất cao hoa thấp nhất một cái đều tiền lương hàng năm một trăm năm mươi nghìn còn không bao gồm cái khác tiền t h ư ở n g nhà so với chúng ta hoa thanh người tốt nghiệp cao hơn nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều người vây xem thạch lâm hai tay ôm quyền tùy tiện lừa dối rồi câu các vị ngượng ngủng cái này đều là công ty cao tầng sách lược ta rất ít quản cho nên rất xin lỗi ta cũng không biết cắt quỷ mới tin liên đại lão bản cũng không biết thật coi chúng ta hoa thanh là đọc sách l ố c ha cái này ngược lại thật ta cả ngày buồn bực đang thí nghiệm phòng công ty quản lý ta cũng sẽ không ta tuổi quá trẻ á thạch lâm trả lời đồng thời trong lòng cũng thầm nghĩ các ngươi hoa thanh chính là đọc sách đốc ách loại trừ em gái ta bên ngoài công thương quản lý hệ học sinh giống như phát hiện mới mẹ chuyện liền vây quanh thạch lâm cùng hắn trò chuyện chút ít ss công ty hoặc ss hoa hồng đề tài không coi vào đâu bảo mật thạch lâm đều nói xuống về phần bảo mật liền lừa dối lừa dối đại khái sau một tiếng thạch linh mới đóng tiền trở lại Hội h ọ chương s i n nữ sinh học đ a a Thạch h Lâm bảy mươi mốt thạch linh lễ vật thạch lâm nhìn hôm nay thời gian tương đối rảnh rỗi chính mình sau khi ăn cơm chưa xong liền định cho thạch linh mua lễ vật hôm nay học sinh báo danh ngược lại là rất nhiều gia trưởng lái xe sang đưa đón con cái báo danh cũng không ít thuần một sắc b e n z b y mnuttau tì thạch linh vốn là vóng đỏ so với t r ư ớ c kia trà sữa mờ mờ nổi danh không biết gấp bao nhiêu lần trạng nguyên mỹ nữ ss hoa hồng mờ mờ hoa hồng tiên nữ hoa linh tử các loại danh tiếng đeo ở trên người nàng sau này càng ít hơn không được nam hải theo đuổi con nhà giàu cùng quan nhị đại khẳng định không ít thạch lâm không phản đối cũng không đề xướng em gái mình sớm như vậy nói yêu thương chính là sợ nàng bị thương tổn thạch lâm định cho em gái mình mua xe sang trọng cũng coi là cho mội mội mặc lên một tầng tượng trưng thân phận bảo vệ để cho nhiều như vậy nam nhân thật tốt ước lượng mình là không có đảm lượng có hay không có thể chịu đựng thạch lâm l ừ a dợ. n thạch lâm đối với chính mình em dễ không có yêu cầu gì nghèo phú cũng không đáng kể hắn bản thân liền là phú một đời cần gì phải để cho em gái mình gả cho phú hảo bất quá thạch lâm muốn những thứ này có chút xa mội m ộ i làm không chu đáo đây thạch lâm muốn muốn mua gì xe thích hợp mội mội đây hắn cũng không muốn hỏi mội mội tặng q u à sao chính là muốn kinh hỉ nàng bằng lái bắt vào tay xe còn không có mua cho nàng đây mội mội một mực cũng không muốn mua chỉ là cầm thạch lâm chạy băng băng lái một chút chơi đùa mà thôi nhưng theo nàng kia lộ ra trên nét mặt nhìn mội mội cũng là thích xe làm bùa ùa ùa ì nhi hắn ngược lại thích bất quá quá cao điều hơn nữa cảm giác quá giòn phe ra gì sao cũng không biết tạc m u ố n thạch lâm trực tiếp nhảy qua bnbm e đút vậy quá đại chúng rồi bnn cũng không tệ chính là quá phái nam hóa m à giờ dạ thì cảm giác rất có khí chất tên bất quá cảm giác khó coi hót trở rất có c a tính cô gái mở chuỗi này cũng nhiều hoan bảy mươi bảy hơn mấy triệu bây giờ hắn mua nổi thạch lâm trước c ả lì chỉ có hơn mười triệu rồi cho cậu mười triệu chi phiếu sau chỉ còn lại mấy triệu nhưng mấy ngày nay lại từ công ty nhanh đổi trướng một trăm triệu đủ hắn bỏ ra khoan 77 xe này hắn ngược lại thích bất quá thị trường quốc nội đã sớm không có bán muốn cũng là hàng đã xài rồi còn chưa nhất định mua đến tay thạch lâm không phải rất hiểu xe thuần túy là dựa theo cá nhân ý tưởng ai thật quân quýt thạch lâm đi dạo một buổi chiều xe thành phố cuối cùng chọn được chính mình hài lòng chính là mình mội mội có thích hay không rồi a s t o n martin van quýt không chế tám chặn tay tự nhất thể trước đưa sao đổi cứng rắn đỉnh xe thể thao cả người màu lam nhạc hắn không có làm bùa hựa ị nhì cùng phe g a gì phách lối bề ngoài nhất định chính là khiêm tốn xa hoa thích hợp chú trọng thưởng thức thời thượng nhân sĩ thành công bình thường người tuổi trẻ đều tình nguyện mua làm bùa hựa ị nhì cùng phe g a gì cũng sẽ không mua aston martin hiện nay cũng rất ít có lao bản mở làm bùa hựa ị n h đi làm cơ bản đều là con nhà giàu mở nhiều nữ lao bản mở phe g a gì ngược lại nhiều aston martin trước khuôn mặt thật là có điểm giống xe sản xuất trong nước mọ ì ổ đương nhiên xe sang trọng liếc mắt một cái liền nhìn ra hoàn mỹ lưu tuyến thân xe không còn hiểu xe tiêu biểu nhìn vượt qua rộng bánh xe thai cũng là trên một triệu xe nhưng xe này bỏ ra thạch lâm hơn sáu triệu thạch lâm ngồi lên xe thể thao này cảm giác đầu tiên chính là cùng chính mình đại bôn u chỉ không giống nhau quá thấp lùn lái xe thể thao lâu người cũng không chịu nổi bất quá thể nghiệm một chút kia xe thể thao bùng nổ tăng tốc độ cũng hưng phấn cảm xúc mạnh mẽ v à phần đương nhiên hắn cũng không dám siêu tốc lái xe bất quá mở ở lối đi bộ đủ đưa tới người đi đường nhìn chăm chú dù là nơi này là tấc đất hoàng kim đế đô làm đến đèn xanh đèn đỏ dừng lại lúc bên phải chạy băng băng nam hướng hắn này liếc mắt nhìn sau đó mỉm cười hướng hắn giơ ngón tay cái lên thạch lâm mỉm cười trở về xuống thạch lâm đưa mội mội một món lễ vật còn không được xe này chỉ là ngoài ý mớn thạch linh một mực đòi hỏi là súng vật thạch lâm vẫn luôn không có tìm được thích hợp súng vật trong trường học khẳng định không cho phép nuôi lớn súng vật án trên mạng nhắc nhở địa chỉ đi tới hoa điệu thị trường tìm nửa ngày chính là không tìm được hài lòng súng vật khi đi ngang qua một nhà chó trong tiệm ngược lại một cái ly trà quý tân khuyển hấp dẫn hắn tinh khiết da lông màu trắng lông tóc đung dài nhỏ vô cùng phỏng chừng không chỉ có một bàng trái phải chén nhỏ đều có thể bỏ vào rồi thạch lâm từ lúc có không gian s o đối với mấy cái này s ù n g vật chó cũng có nghiên cứu trước mắt cái này mũi không phải hắc ngược lại thì màu hồng chỉ là có chút kỳ quái cùng lão bản chém một hồi giá cả cuối cùng bỏ ra hắn một v ạ n tệ so với bình thường giá cả đắt một chút thạch lâm không thiếu tiền nhưng không muốn bị người làm kẻ ngu bán những thứ này đắt tiền s ù n g vật lão bản đều có tiền không chặt bỏ giá cả thật có lôi với chính mình hết. thạch lâm trả xong tiền đều phi thường chậm cùng mội mội nói sẽ không đi trường học hắn cũng dự định ngày mai lại cho nàng một cái kinh hỉ trung quy ly trả này quý tân khuyển còn không có đi qua hắn thay hình đổi dạng nếu không thạch linh p h ỏ n g chừng không hài lòng làm á ai thạch linh thấy nhiều nhà bên trong thần kỳ cầu cầu sau khi biến hóa người cũng thay đổi bới móc thạch lâm cũng không biết con chó nhỏ này sửa đổi sau có hay không so với bạch long tốt đem xe mở ra sạp ven đường mua mấy cái bánh bao nhân thịt liền vội vã lái xe đi tràn trê nổ ầm động cơ thanh âm đưa tới người chung quanh nhìn chăm chú sạp ven đường ăn thịt nướng người kinh ngạc đây cũng là nơi nào đến con nhà giàu ăn sạp ven đường tới tìm ra xa hoa quán rượu và ở sau khi vào nhà liền lập tức mang tiểu cầu cầu tránh nhập không gian không kịp chờ đợi cho con chó nhỏ này chó rót ngọc dịch con chó nhỏ này phảng phất nghe thấy được cái gì tốt uống giống như cũng không kháng cự thạch lầm cho hàn an ngược lại thì uống phi thường thích ý nồng độ cao ngọc dịch đối với con chó nhỏ này tạo tác dụng thật nhanh hai đỏ giả cao kéo sắc nhọn cái đuôi cũng đứng thẳng lên da lông trở nên càng bóng loáng mềm mại vớt phi thường thoải mái mà kia nguyên lai、like、ngăm đen ánh mắt biến thành màu đỏ tím lớn hơn lấp lánh sáng lên mũi biến thành màu hồng rồi trở nên nhỏ hơn miệng càng là biến thành mịm cười hình cười phi thường khả ái một tấm khai miệng giống như một tâm hình chữ têu xuống thanh âm càng là chiếm chíp giống như trẻ nít êm thai dễ nghe tiếng hát mà không phải kêu bông bông tiếng k ê ơ này ni tê dại vẫn là ly trà quý tân khuyển ạ thạch lâm chụp tự chụp mình s、so、a đầu bất quá ngược lại lúc thích vô cùng nha so với trong nhà bạch long đáng yêu hơn nhiều đại khái sau một tiếng cảm giác không có gì biến hóa hẳn là sửa đổi xong rồi thạch lâm lóe lên không gian đến nằm ở trên giường cũng đem con chó nhỏ đặt lên giường con chó nhỏ này nhất thời đứng thẳng chạy đến thạch lâm một bên cũng giống vậy giống như thạch lâm tứ chi nằm mở thạch lâm sau khi thấy ha ha cười kết quả con chó nhỏ này cũng đi theo thạch lâm cười bất quá tiếng cười không giống nhau mà thôi thạch lâm đứng lên nhảy một hồi kết quả con chó nhỏ này cũng đi theo nhảy thạch lâm nhảy đến trần nhà kết quả đây cũng giống vậy có thể nhảy đến trần nhà hơn nữa tốc độ thật nhanh cần phải biết rằng thạch lâm nhưng là đi qua thời gian dài sửa đổi được rồi chớ theo ta á về sau t i ể u gọi ngươi tiểu cựu là được đồng ý liền gật đầu ừ thật ngoan đáng tiếc ngày mai ngươi sẽ phải rời khỏi ta ai đừng khóc nha thật đúng là rơi lệ nha thạch lâm vừa nói vừa nhìn con chó nhỏ này chỉ số thông minh quả nhiên phi thường cơ chí nhưng nói một chút đến phải rời khỏi lúc nhất thời đầy mắt là lệ nha ta tích thiên nha nhìn tiểu cựu chạy tới ôm thạch lâm tay thạch lâm cũng có chút thương cảm chứ ai thật là tạo hóa t r e o ngươi nha nam ở trên giường suy nghĩ một chút như thế nào giải quyết này phiền não vấn đề tiểu cựu chính là ôm cánh tay hắn làm n ũ n g hốc mắt vẫn là ướt át tiểu cửu nha ta đây không phải vĩnh viễn rời đi ngươi hiểu không ta có người m u ộ i m u ộ i nàng cũng sẽ thích ngươi bình thường như chúng ta có thể gặp mặt cũng không phải là vĩnh biệt không cần thương tâm như vậy thạch lâm vừa nói vừa an ủi tiểu cửu quả nhiên nghe được tiếng k ê u vui mừng nhanh hơn một chút tiểu cửu để cho chủ nhân nhìn một chút ngươi có cái gì năng lực h a nhìn ngươi mới vừa rồi nhảy thật là cao thật là nhanh nha ngươi che mắt làm sao khi ê u vũ nha không phải rồi chớ bán đáng yêu được sao năng lực công kích hoa、wow, chạy thật nhanh nha mắt đều hoa rồi ồ、oh, ngươi vứt lên gối làm sao nam dựa vào trời ơi như vậy cũng có thể xé rách đoán chừng là người cũng bị người cào nát ra n h a được rồi đừng làm chăn được rồi nay về sau đừng làm loạn hướng người khác triển lãm năng lực công kích nha rất đáng sợ thạch lâm mới vừa rồi nhìn tiểu c ử u ở trong phòng c h ấ p động tốc độ thật nhanh nếu là người bình thường ánh mắt phỏng chừng đều khó khăn bắt được thân ảnh mà trên giường hai cái gối đều bị hắn xé rách Đầy nhà bên trong tất chương ả đều là tan t n h thiếu h bố tiết, c c n bảy mươi hai hương sa mỹ nữ sáng ngày thứ hai thạch lâm trả phòng còn phải nhiều bồi gấp mấy lần gối giá tiền làm trước đài phục vụ viên nhìn hắn ánh mắt đều không giống nhau người có tiền chơi đùa quả nhiên khác nhau thạch lâm lái xe ở trên đường sắp đến hoa thanh đại học cửa nam lúc t i ê u đánh điện thoại mội mội đến cửa nam chờ hắn đây cũng là hắn cha bản đồ điện tử biết được trường học rất lớn mặc dù hoa thanh đại học có rất nhiều cửa trường có thể lái xe đi vào nhưng rất nhiều đường là ngăn dù là thạch lâm khuyên bảo hàng cũng không trong nhận thức đường mà hoa thanh đại học cửa nam là đông đảo cửa trường mới có thể thông xe cửa trường đến cửa nam nhìn đến rất nhiều xe cũng không cần ghi danh liền có thể ra vào thạch lâm cũng đem xe lái vào đi một lát sau ở sân trường bên đường dừng lại bên dưới bãi đá xe không bao lâu liền thấy em gái mình hướng cửa trường đi tới bên cạnh cũng có một vị nữ sinh cùng theo một lúc đ o á n chừng là dẫn đường thạch lâm hô to xuống thì nhìn thạch linh nghiêng đầu tới phất tay một cái cả trường học quá lớn nếu không phải ta nhà trọ bạn cùng phòng tương như liễu dẫn ta tới ta còn thực sự không tìm được thạch linh nhìn đến ca ca tại bên đường chiêu gọi nàng nhìn đến vây tay sau liền gấp đi tới cảm ơn ngươi rồi thương như liễu đồng học thạch ca ca khách khí á ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi ta vùng này đối với trường học cũng tương đối quen thuộc huống chi cùng thạch linh một cái nhà trọ hẳn là hỗ trợ không cần khách khí tương như liếu ngăm trước mắt nam nhân trẻ tuổi đây chính là ss công ty lão bản n h à cũng không phải phi thường đẹp trai nha cảm giác cùng hắn mội mội dành tiếng kém một đoạn lớn đây t i ể u muội ta hôm nay liền phải đi về công ty có việc gấp các ngươi cũng phải t i ể u trường quần huấn đều không rảnh cùng ngươi đùa bận hà đây là ngươi lễ vật Lấy. thạch lâm nói xong cũng cầm trong tay chìa khóa xe vứt cho muội muội ca đây là lễ vật đây là vật gì thạch linh nhận lấy chìa khóa nhìn một chút xuống cũng không biết là vật gì cảm giác giống như chìa khóa xe bất quá phía trên xe tiêu biểu cũng không nhận biết ngươi là thật khờ hay là g i ả ngốc h a đây là chìa khóa xe nhìn nơi nào phía sau chiếc kia tự là hoa、wow, thật là đẹp xe thể thao nha đây là aston martini thạch linh ca của ngươi thật cường hào nha mấy trăm vạn xe đây tương như liễu cũng chú ý tới phía sau xa mười mấy mét xe thể thao người địa phương đối với xe sang trọng cũng không xa lạ không khỏi kêu lên ca n g ư ờ i mua mắc như vậy xe cho ta làm sao nha ta lúc đầu chỉ nói muốn chỉ tiểu sùng vật là được rồi h ắ c h ắ c ở trên xe đây chính mình mở ra nhìn một chút thạch lâm mới vừa nói xong thạch linh liền không kịp chờ đợi mở ra tay lái phụ cửa xe không người đi vào tìm nửa ngày một lát sau trong xe mới chuyển ra kêu lên ha ha tốt đáng yêu s ủ n g vật vật nha ca đây là đưa cho ta sao nhưng là hắn thật giống như không để ý tới ta đây thạch linh đang muốn tiến lên ôm xuống tiểu cửu kết quả trước mắt chợt lóe liền nhảy đến buồng lái đi rồi nhảy ra ngoài cửa sổ thạch linh không thể không đứng dậy hướng ca ca của mình làm nũng nói cái miệng nhỏ nhắn bịu môi rất cao ha ha tiểu cửu tới đây chính là ta mội mội á về sau ngươi liền bảo vệ nàng biết không chủ nhân có rảnh rỗi sẽ nhìn ngươi không cho phép đùa bỡn tính khí thạch lâm mới vừa nói xong tiểu c ử u liền nhảy đến thạch lâm trên bả vai một tay cầm lấy thạch lâm cổ áo một tay vuốt chính mình ánh mắt nước mắt lại hoa hoa xuống phía dưới lưu tương như liễu cũng đột nhiên phát hiện thạch lâm trên bả vai đáng yêu sùng vật ánh mắt trận to đại vui vẻ nói tốt đáng yêu tốt đáng yêu sùng vật vật nhé này thật giống như mạn gà bên trong bị tạm khâu chứ thạch ca ca hắn thật giống như khóc nha nhìn thật đau lòng nha ca hắn như thế chảy nước mắt nha nhìn ta cũng tốt thương tâm được rồi tiểu、cửu. nói hết rồi về sau còn có thể gặp mặt ngươi lão như vậy để cho ta tốt quấn quýt nha ngươi cũng là nữ em gái ta cũng là nữ chung một chỗ không tốt sao vậy là sao đừng cứ mãi b á n manh tiểu muội đây là ly trà quý tân khuyển ngươi về sau chiếu cố hắn đi người này có chút nguy hiểm đừng để cho người khác khí lấy hắn là được nếu không ngay cả ta đều không dễ đối phó thạch lâm nhìn này tiểu c ử u lại tới đây một bộ không biết thật thương tâm hay là giả thương tâm dù sao liền hắn đều rất buồn bực lo lắng nhìn đến tiểu cựu bình phục tâm tình không sai biệt lắm để cho thạch linh ôm hắn c ả cám ơn ngươi thạch linh cảm động ôm ca ca thật là lệ nóng doanh trọng xe sang trọng cũng không sánh bằng con chó nhỏ này nha ai đừng khóc người chung quanh xem chúng ta đây ngươi cũng phải chú ý một chút hình tượng nha thật giống như đã cho ta khi dễ ngươi giống như xe này ngươi xem đó mà làm thôi ta đi trước một hồi thì phải ngồi máy bay trở về ta trực tiếp đón xe là được tài xế tương đối quen thuộc đường tương đối mau mau thạch lâm cũng không nói gì nhiều giúp thạch linh lau một cái nước mắt cũng cự tuyệt mội mội muốn đưa hắn đến sân bay đi ra ven đường ngăn cản chiếc sĩ liền hướng sân bay chạy đi thạch linh nhìn ca ca đi vội vàng như thế phỏng chừng công ty thật có việc gấp bất quá trong lòng có chút khổ sở thật không biết dài đến đâu thời gian tài năng thấy ca ca thạch linh đi thôi đừng xem á ca của ngươi đều đi xa ngươi là kêu tiểu cựu đi tiểu linh ngươi xem hắn không để ý tới ta nha tương như liếu lấy tay tại thạch linh trước mắt lung lay lại trêu chọc thạch linh trong ngực tiểu cửu nhưng chính là không để ý tới nàng có chút buồn b ự c tiểu cửu đ ừ n g thương tâm á ca ca cho ngươi trước đi theo ta về nhà lại có thể nhìn đến ca ca á tương như liếu chúng ta đi thôi xe này dừng nơi nào tốt đây thạch linh không biết ca ca nơi nào lấy được tiểu cửu thế nhưng liên lạc với trong nhà vẹn bạch long cùng những thần kia hiếm thấy động vật cũng biết ca ca nhất định là có chính hắn bí mật nhưng một mực cũng không cùng người nhà nói đến nhất định là có chính hắn lý do phòng trưng liền bạn cùng phòng cũng giống vậy có như vậy nghi ngờ sủn g vật này nơi nào mua được hoa thạch linh ca của ngươi thật sự quá tuyệt vời xe thể thao ư hh ắ c ắ c về sau chúng ta nhà trọ đi ra ngoài chơi liền phương tiện á màu xanh da trời đại biểu mỹ lệ điềm đạm lý trí yên ổn cùng sạch sẽ ca của ngươi thật biết ngươi hà giống ta liền thích làm bùa hựa y nhi bất quá nếu là có chiếc cờ c ờ cũng không tệ ai nhà ta là mua nổi xe nhưng không mua nổi chỗ đậu dừng xe trường học của chúng ta cũng không tệ lắm nhà trọ chúng ta phụ cận liền có thể dừng xe á cũng không xa á t r ư ờ n g trăm mễ chỉ cần không lái vào khu trường học đều tốt làm thạch linh đối với trường học hoàn cảnh cũng không hiểu rất bất đắc dĩ mặc dù nàng thích xe không nghĩ đến ca ca sẽ cho nàng mua xe đắt tiền xe thể thao hai nữ chui vào trong xe mấy phút sau thạch linh mới nhìn biết xe mới đủ loại dụng cụ cùng thao tác p h í m ấn một lát sau nổ ầm mộ tờ thanh â m nhất thời vang lên thạch linh đối với xe này tính năng cũng không quen tất mở rất trượm thế nhưng thoát khí tiếng gầm gừ vẫn là đưa tới người đi đường nhìn kỹ chụp hình mấy phút sau thạch linh đệ xuống tương như l i ế u chỉ thị đem xe ngừng ở bên đường mới vừa xuống xe thì có người đi đường rối rít chụp hình đây không phải là tiên nữ thạch linh sao hỏa sơ siêu cấp xe thể thao nhà trạng nguyên mỹ nữ ừ thật là hương xa xứng mỹ nữ nhà nghe nói trong nhà đặc biệt tiến b ế t xem ra không tốt ngâm nhà nhìn nàng trong tay ôm sùng vật thật là thần kỳ nha tốt đáng yêu nha bị tặc c â u ta thiên nha đây là á nỉm thế giới à. thần kỳ hoa hồng thần kỳ sùng vật như thế đều là nàng nha huynh đệ đ ừ n g ghen tị á loại nữ nhân này không phải ngươi hoang tưởng cũng không phải phú h ả o mơ m ộ n g trong nhà cái gì cũng không thiếu chính là khuyết thiếu ta người con rể này hờ à a a thạch linh nghe được người đi đường nghị luận sôi nổi chụp hình nhanh chóng hướng nhà trọ phương hướng đi tới tương như l i ế u ở phía sau cười cười cũng nhanh chóng đ u ổ i theo cũng không lâu lắm trường học trong diễn đàn cũng có người ban bố này khiếp sợ tin đồn rồi này chuyển thật sự quá nhanh trạng nguyên mỹ nữ mở siêu cấp trên xe thể thao học tiên nữ ôm thần sủng hương x a xứng mỹ nữ mới một lần hoa khôi của trường không hề tranh cãi chương bảy mươi ba thương lượng dung thành phố ss công ty vip chiêu đãi trong phòng coi như chế phú đầu tư công ty cao tầng lục đạt đến đang chiêu đãi trong phòng đi qua đi lại lúc này trong lòng của hắn phi thường c a m t ứ c lại nhiều lần tới hẹn gặp này ss công ty lão bản đều bị lấy ss công ty người lấy đủ loại lý do không tiết kiến đều lấy công ty lão bản còn đang thí nghiệm mấu chốt giai đoạn chúng không thích hợp gặp khách nhân nhưng lục đạt đến hai ngày trước tại trên mạng nhìn đến ss công ty lão bản trên mạng siêu cấp biệt tự h đồ đây cũng là bạn trên mạng suy đoán mặc dù chưa chụp tới người nhưng có thời gian tới làm thực r ư ợ u nhất định sẽ có rảnh rỗi vì vậy hắn đi tới h ái tâm thôn nhưng là không có gặp được lão bản chân nhân nghị trăm phương ngàn kế mới thấy được cha mẹ nhưng bị cáo chi đã thượng đế đều không thể không lại trở lại dung thành lần nữa đi tới ss công ty dung thành nơi làm việc lục đạt đến khoảng thời gian này nhiều lần bị trụ sở chính lao bản hỏi do đầu tư đàm phán tiến triển tình huống chỉ có thể hồi phục trước mắt không tiến triển chút nào dưới sự thúc giục hắn cảm thấy phi thường lo âu q u á c h tổng ngươi liền cho cái thống khoái mà nói đi ta đến cùng khi nào có thể hẹn gặp thạch lão bản Ta hôm qua đã chạy lần ái tâm thôn, trực tiếp thể trở về. Lục đạt đến là rất chứng chặt người, cho tới qua cha của nay hôm chạy hẹn trước hắn hôm chứng cho đô, mẹ đã đã đế đến có Lục lần lên là nói vốn người, ái rồi, gặp về. bây giờ phong thủy luân chuyển đến phiên hắn ăn nói khép nép cầu người đều muốn giả bộ cháu trai rồi nói không căm giận không có khả năng nhưng nhiều năm nghề nghiệp dày công tu dưỡng khiến hắn không có đem hỏa phát ra ngoài bên ngoài kiệt nghe xong chỉ có thể lắc đầu thở dài nói lục tổng chuyện này ta cũng bất đắc dĩ nha l ã o bản cho tới bây giờ không nói cho chúng ta hành trình nha chúng ta chỉ là từ nhỏ công nơi nào có này quyền lợi mà ngươi nói có đúng hay không đi bên ngoài kiệt khoảng thời gian này càng bị các lộ nhân sĩ hẹn gặp đàm phán đầu tư hoặc cái khác hợp tác công việc nhưng lần trước được đến l ã o bản gật đầu đồng ý sau trực tiếp cự tuyệt nhưng chính là có hai ba cái công ty lớn người nhất định chính là q u â n q u y ế t chặt lấy giống như chiêu đãi phòng khách lục đạt đến chính là hắn đoán phòng t r ừ n g những đại công ty này người khả năng cảm giác mình rất có ưu thế nhất định có thể đả động ss công ty đi bên ngoài kiệt kỳ thực bất đắc dĩ lần nữa đem tình huống nói cho l á o bản thạch lâm cũng biết đều có người đầu tư tìm tới hắn quê nhà tới còn lừa gạt cha mẹ nói phải bằng hữu gì loại hình cha mẹ cũng không hỏi mình liền nói cho người ta chính mình hành trình thạch lâm cũng không trách cha mẹ thật thà biết điều người ta cầm một danh thiếp ăn giống như công mặc cái gì đó đều thật y lớn người, c o cho khoăn. là đại hợp làm, cho nên cũng không có cái gì Lâm luôn lời lý làm đại đi đều đi, định đi. Thạch cái giác phải biện người giả trai rồi, người hợp không như thế không pháp, cháu không thể khí chương hợp cảm một cũng có cũng cũng cùng có nên băn xuống gì vô bộ bỏ ta trả từ t câu ý ra thì nói đến bên ngoài kiệt thạch lâm còn không có cái loại này đỉnh cấp công ty cao tầng t i n h khí nếu không muốn hẹn gặp trực tiếp phân phó cổng bảo vệ trực tiếp đ ổ i người nếu muốn ở tại tiếp đai phòng khách liền mặc cho người ta tùy ý t h ì hành nhưng ss công ty bề mặt còn nhỏ phát triển quá nhanh thiếu sót phương diện này kinh nghiệm quách tổng lão bản trở lại bí thư tiểu mỹ mới vừa nhìn đến l ã o bản trở lại phòng làm việc liền đóng cửa thật giống như có chút hỏa khí nàng mấy ngày nay chiêu đãi những khách nhân này cũng không hề ít đến gần quách tổng bên thai lời nói nhỏ nhẹ một tiếng lục tổng ta có chút việc gấp mời chờ một chút tiểu mỹ ngươi chiêu đãi một chút bên ngoài kiệt nghe được lão bản trở về công ty hãy đi trước hỏi thăm một chút không biết đúng hay không chịu gặp mặt một lát sau bên ngoài kiệt trở lại hướng lục đạt đến cười nói lục tổng ông chủ chúng ta trở lại mời theo tới quá tốt lục đạt đến cuối cùng nghe được nhiều ngày như vậy tin tức tốt thạch lâm phòng làm việc thạch lâm đánh giá trước mắt người trung niên sắc mặt có chút t i ể u thụy nhưng người này nhìn qua phi thường khôn khéo ánh mắt thật giống như có thể đem người nhìn thấu giống như thạch tiên sinh ngươi tốt thấy ngươi một mặt thật khó nha chắc hẳn nhất định phải thường bận rộn đi Ta lục à cảng chế phú đầu tư công ty đầu tư phó tổng kinh phú phó đầu đầu tư ty tư lý l đạt đến Rất biết hân hạnh được biết ngươi. được lần ụ c Đạt đến l này cuối cùng thấy chân nhân nhưng trong lòng vẫn có một tí hoán trách bất quá vẫn đưa tay phải ra hướng thạch lâm tỏ ý bắt tay ha ha lục tổng đường xa t ớ i nhất định rất khổ cực đi tới thưởng thưởng chúng ta dung thành đặc sắc hương vị như thế nào thạch lâm nắm lấy tay thầm nghĩ lao trời đánh muốn gặp ta thì phải giả bộ cháu trai còn muốn nạp đại gia xem ai gớp bất quá thạch lâm cũng không nghĩ muốn như vậy tôn tử đi vậy hắn không phải t ồ n thọ mà có như thế lão đã mấy chục tuổi tôn tử thạch lão bản thứ cho ta nói thẳng ta xem trọng ss công ty phát triển nhưng là có rất nhiều chỗ thiếu sót tỉ như nhân mạch công ty lớn nội tình đường dây tiêu thụ chờ mà công ty chúng ta tại trên quốc tế cũng là chứ danh đầu tư công ty có nhiều vô cùng thành công phía đầu tư án tỉ như quốc nội mấy cái lưới lớn lạc công ty đều có công ty chúng ta thúc đẩy thao tác nếu như ss công ty cùng công ty chúng ta hợp tác ss công ty nhất định sẽ phát t r à n g làm d ặ n g rỡ trở thành thế giới năm trăm cường sĩ nghiệp như trong túi lấy v ậ t lục đạt đến trực tiếp đi vào đề tài đem công ty mình đủ loại ưu thế trước nói một chút gia tăng đàm phán chủ động lực cũng không tính là lừa dối thật có chuyện như vậy n h ẽ xem ra lục tổng đối với công ty chúng ta có nhất định nghiên cứu nha không biết lục tổng muốn hợp tác như thế nào đây thạch lâm vốn định trực tiếp cự tuyệt nhưng không ngại nghe một chút người ta như thế nào thổi như thế nào thổi thiên hoa loạn truy cũng coi là học tập gia tăng sau này đàm phán kinh nghiệm thạch lão bản quý công ty trước mắt ngày mức tiêu thụ hẳn là tại hơn ngàn vạn đi một năm nhiều lắm là năm tỷ giảm đi đủ loại chi phí gì đó lợi nhuận có một nửa không tệ ta muốn nếu như có công ty chúng ta đại lực thúc đẩy n ă m thu vào hơn ngàn ước không là vấn đề ta muốn lấy năm tỷ tiến hành đầu tư bỏ vốn chỉ cần năm mươi mốt phần trăm cổ phần không tính là quá mức đi lục đạt đến án nguyên sáo lộ nói rằng mặc dù không biết công ty này rốt cuộc có bao nhiêu lợi nhuận nhưng chi phí khẳng định rất thấp hắn cũng sẽ không ngu đần đến muốn hoa một lượng ước liền lấy đến người ta một nửa cổ phần như chính mình kêu này giá cả không nói người tăng đốc ngay cả mình đều hay lục tổng công ty chúng ta không thiếu tiền huống chi công ty này cũng không phải ta thạch lâm quả quyết cự tuyệt cũng muốn trực tiếp mắng ra miệng rồi coi hắn là người ngu hay sao tám tỷ năm mươi mốt phần trăm cổ phần thạch lão bản công ty có phải là ngươi hay không l o ạ i người như ngươi c á tác pháp c công ty nắm cổ còn h phần thao tác thủ nắm nói còn non nớt ty ta một ít, mà với đạt i gia hiểu ngầm nhau. lẫn Lục đ ạ đến lần nữa tăng giá luôn có ngươi hài lòng đi nhìn thạch lâm cự tuyệt không chậm trễ chút nào một hồi cũng thêm đến tám tỷ l ụ c tổng ngươi tuổi này phải có h à i tử đi thạch lâm đổi loại phương thức lạnh nhạt nói khoảng thời gian này hắn cũng có t ĩ n h tâm d ư ỡ n g khí nếu không khẳng định sớm mắng lên về phần gì đó cách bờ công ty nắm cổ phần hắn không thừa nhận không phủ nhận trực tiếp nói sang chuyện khác đương nhiên án quốc nội ý kiến đã đọc trung học đệ nhất cấp rồi lục đạt đến cũng không biết đối phương vì sao hỏi cái này thẳng trở về cũng không phòng vậy nếu như có người nói hoa một trăm triệu mua ngươi hải từ ngón tay ngươi có làm hay không thạch lâm ngươi có ý gì ngươi không muốn bán cũng đừng cầm này uy hiếp lục đạt đến nghe được thạch lâm nói này trực tiếp vô án trên bàn nước t r à đều chấn động tung tóe liền bên ngoài kiệt đều bị ba tiếng dọa một hồi bất quá nghi ngờ lão bản như thế như thế chẳng chững chạc nói ra lời như vậy tới lục tổng ta nói là giả như ngươi đừng sinh khí giống vậy ss công ty giống như là hài tử của ta lại không nói này tám tỷ mua một nửa cổ phần có hay không hợp lý dù là mười tỷ mua một cây g a lông ta đều không đồng ý h ú n g chi kia với ta mà nói ss công ty cổ phần là vô giá thạch lâm một chút cũng không có kinh động chậm rãi bình nói hồi phục hiển nhiên phi thường kiên định thạch tổng này thật không có chửa chỗ thương lượng sao vậy làm sao có thể như nhau đây chúng ta không muốn quyền khống chế cũng không tham dự quản lý tám tỷ đổi ba mươi phần trăm cổ phần thế nào lục đạt đến phát giác chính mình quá mức khẩn trương cũng không có trước mắt người tuổi trẻ chấn định lục tổng không cần nhiều lời ngươi muốn là tới làm khách tùy thời hoan nghê ngươi n ta nói rất rõ dù là trên mười tỷ mua một phần trăm cổ phần ta đều sẽ không đồng ý thạch lâm nói xong trực tiếp nâng trung trả lên thổi thổi thạch lâm nói xong cũng c ư ờ i t h ầ m dù là công ty là có giá một phần trăm giá cổ phiếu thật đúng là không ngừng giá trị mười tỷ một năm tính toán có thể kiếm hơn ngàn ước công ty thành phố giá trị đâu chỉ một ngàn tỷ lục tổng ngượng ngùng mời đi đi bên ngoài kiệt rõ ràng l á o bản bưng trà tỏ ý t i ế n khách người xấu còn phải hắn làm thạch l á o bản sau này gặp lại tin tưởng ngươi sẽ hối hận lục đạt đến nghe xong cũng không muốn nhiều lời trực tiếp đi chẳng lẽ gọi hắn cầm mười tỷ đến mua một phần trăm cổ phần công ty này mặc dù đáng tiền nhưng còn không đáng nhiều như vậy chương bảy mươi bốn phát hành điểm công hiến đại trương cầu tam giang vé lục đạt đến đi ra ss công ty sau đó không lâu lão bản hai ngày này cái kia lý bắc cùng én bèo cũng hẹn trước có hay không gặp mặt quách tổng nhìn lục người sở h ư u sau khi đi vấn đạo trong lòng còn có chút kinh ngạc thạch lâm mới vừa rồi tỷ dụ thạch lâm uống một h ấ p trà lắc đầu nói không cần chúng ta kéo dài thời gian cũng đủ dài rồi cũng hẳn ra chiêu hai cái công ty này nhắc tới cũng là lại tranh công ty một cái hoa cỏ công ty một cái khác đồ trang điểm công ty đều đụng chạm lấy bọn họ lợi ích hợp tác này hai đầu chó sói đoán chừng là muốn coi chúng ta dê đi quách tổng về sau bất kể là ai trực tiếp cự tuyệt đầu tư về phần thay mặt hợp tác cái gì trước chậm lại đúng rồi công ty gần đây tiêu thụ như thế nào theo công ty khai trương tới hôm nay cũng có tầm một tháng làm ss công ty bị truyền thông tuân ra lửa nóng tiêu thụ sau muôn hình muôn vẻ người đều có lấy đầu tư hợp tác chiếm đa số cũng có chút âm hiểm xảo trá đồ bất quá đều bị công ty từng cái hóa giải khả năng bởi vì ss công ty một mực bị truyền thông chú ý cùng hung cực các người trước mắt còn chưa phát hiện có lẽ vẫn nút ở hát cám chỗ công ty cửa tiệm mỗi ngày đều đầy ấ p trên quảng trường mấy trung đội trường đội mỗi ngày bốn chục ngàn cành hồng hoa còn chưa tới năm giờ chiều liền bán sạch rồi chúng ta chỉ có thể giới hạn bán mạng lưới tiêu thụ cũng giống vậy mỗi sáng sớm ngay từ đầu tiếp thu mua không có mấy phút liền mua xong rồi liên ngoài tỉnh đều xuất hiện mua đi bán lại chúng ta hoa hồng rồi cấp thấp đều xào đến mấy trăm khối một nhánh đặc biệt là trên diễn đàn rất nhiều bạn trên mạng muốn mua sống hoa hồng cấp thấp hoa hồng b u ồ n hoa điều tra xuống hơn một mươi nguyên một trậu đều có rất nhiều người nhu cầu cao cấp hoa hồng b u ồ n hoa trên một triệu nguyên đều có nhiều người cầu mua bất quá án lao bản n g ư ờ i nói không có mở bán lao bản nếu không phải suy tính một chút bên ngoài kiệt nói một chút đến công ty hoa hồng tiêu thụ người thật hưng phấn không được ừ chờ chút một hồi lại nói tiểu mỹ ngươi gọi mấy cái cao quản tới phòng làm việc của ta xuống ta có việc phân phó thạch lâm cầm lên nội tuyến hướng bí thư tiểu mỹ thông báo một chút không có mấy phút sau nhìn đến đại gia ngồi s o n g sau thạch lâm hướng mấy vị này nói mới vừa rồi quách tổng nói chuyện xuống hoa hồng mua đi bán lại chuyện chúng ta giá cả không thay đổi vẫn là án giá gốc về phần người ta mua đi bán lại chúng ta không cần phải để ý đến mới hoa hồng trồng trọt đã có mười ngày thời gian Phòng trừng rơi s ớ mấy n h t thu hoạch cũng có nửa tháng. Bất t hoạch quả, cũng có công nửa c h ú ngày ta trang ép nhiệt độ có chút vắng vẻ đi xuống, n g ép đi mỗi độ có vẻ cấp c đều là o nay bỏ đảng những thứ này chờ thứ m u đi được, đối đảng lại hoa hồng nhiều. giới giới kia người bán bán, bỏ sách sách, khác hồng Chân chính muốn mua phòng trừng cũng khó mua được, mặc dù dùng thẻ căn cức giới hạn bán, nhưng trên có chính sách giới có đối sách, những thứ kia con bỏ cũng sẽ mượn dùng những người khác thẻ căn hoa khó thẻ thứ mua mua mua. mặc cức có có cức m thẻ dù sẽ ấ ngày nay ta cũng đại khái suy nghĩ một chút trang web lệnh t h a n h phương án giải quyết cũng nghĩ đến một biện pháp tốt vừa vặn phù hợp công ty chúng ta sau này kế hoạch nếu nhiều như vậy bạn trên mạng thích bùn hoa mặc dù chúng ta không bán nhưng có thể thông qua những phương pháp khác tới lấy được loại phương pháp này chính là dùng điểm cống hiến điểm tích lũy đem đổi lấy một cái thân phận chứng chỉ có thể ghi danh một cái số hơn nữa muốn cùng điện thoại di động liên hệ chỉ cần người không ghi danh qua giấy căn cước số chỉ rõ quảng bá số quảng bá số liền thu được năm cái điểm tích lũy một cái thân phận chứng chỉ có thể đối ứng một cái quảng bá số không thể lặp lại quảng bá loại phương pháp này cũng có thể đem bạn trên mạng lần nữa hấp dẫn đến công ty chúng ta trang web này thạch lâm làm loại phương pháp này cái khác như trước kia quy số cấp bậc trò chơi giống nhau có xếp hạng mới có người gian lẫn nhau khoe khoang mới có tranh đua trò chơi mới có thể lửa nóng cùng người đấu hắn vui vẻ vô tận nói chính là cái đạo lý này mỗi một trăm điểm tích phân có thể có thể hối đoái một nhánh giá trị trăm nguyên cấp thấp hoa hồng ba trăm không điểm tích phân có thể hối đoái cấp thấp nhất hoa hồng bồn hoa ba vạn điểm có thể thu được trung cấp bùn hoa ba trăm l i n điểm chính là lưu rượu thải hồng mân t ô i cùng lam ngọc hoa hồng bùn hoa rồi hai triệu điểm tích phân là có thể hối đoái đặc cấp dạ tinh linh thải hồng mân t ô i hoặc làm tinh linh hoa hồng bùn hoa một cái bùn hoa thời gian hai năm đại khái có thể hái bốn mươi chi trái phải hoa hồng phòng chừng sống lại nữa cũng không gì đó nguyên b ụ i cây hiệu quả điểm này muốn ở công ty trên website công bố nếu không hai năm sau đã có người gây chuyện thạch lâm đại khái đem loại này phương án nói rõ xuống lão bản loại phương pháp này kia thu được phương pháp liền quá dễ dàng đi để cử hai mươi tên liền thu được một nhánh giá trị trăm nguyên hoa hồng cuối cùng vậy không là rất nhiều người thu được tất cả mọi người đều thông qua loại phương pháp này tới lấy được bộ tài nguyên nhân lực ông anh n g â m nghĩ rồi xuống có chút nghi vấn ta ngược lại cảm thấy loại phương pháp này phi thường khéo léo lão bản mới vừa nói quảng bá số không thể lặp lại cả nước mới bao nhiêu người nắm giữ thẻ căn cước n h à nếu tính năm trăm triệu người cũng liền bỏ ra hai mươi lăm ước điểm tích phân còn không tính đã ghi danh tốt số tài khoản dù là trung bình xuống điểm tích lũy cũng liền có thể có hai mươi lăm triệu người có thể đổi được hoa hồng nhưng luôn có cao thấp đi lúc bắt đầu khả năng dễ dàng nhưng càng về sau thì càng khó đặc biệt là kia ba trăm không điểm tích phân hoàn toàn trung bình cũng sẽ không đến tám trăm ngàn nhiều người ta đoán thực tế có thể đạt tới mười ngàn đều nhiều vô cùng rồi lại nói ba trăm không điểm tích phân đây chính là muốn sáu trăm tân chu sách số để cử n h à làm sao có thể dễ dàng như vậy đạt tới đây kinh doanh bộ ruộng rộng không thể không đội phục lão bản kỳ dị diệu tưởng thở dài nói ừ điền tổng nói chính là ta o ý tứ bằng không nhiều như vậy con bò chúng ta cũng xử lý không tốt chân chính muốn mua không mua được có điểm tích lũy ưu tiên h ồ i n ó i bình quân là hai mươi lăm triệu người thực tế có thể có một triệu người có thể đạt tới một trăm điểm tích lũy đều tính hơn nhiều ba trăm không điểm tích lũy chỉ có thể dùng những phương pháp khác rồi còn muốn chú thích xuống như bản thân giấy căn cước số bị người đoạt ghi danh trước chúng ta không phụ trách b ấ t q u a giấy căn cước số cùng số điện thoại di động thẻ ngân hàng liên hệ mới tính ghi danh thành công hẳn là phòng ngừa loại tình huống này ít một chút xác thực thẩm tra lấy trộm bị quảng bá số trực tiếp phong hào n à y vai điểm còn cường điệu hơn nói rõ thạch lâm cảm thấy ruộng rộng nói chính hợp ý hắn gật đầu một cái lại bổ sung xuống đúng rồi đặc biệt nhấn mạnh n à y điểm tích lũy không thể giao dịch nếu không đối với người có tiền mà nói kia quá dễ dàng thật ra thì cũng mất đi có thể chơi l ù a tính đây chỉ là hạng thứ nhất hoạt động về sau công ty trang ép nhất định sẽ ra đủ loại hoạt động tỷ như làm công l ích hoạt động những thứ này đều có thể thu được điểm tích lũy công ty chúng ta kiếm tiền không ít về sau nhất định sẽ làm công l ích nhưng góp tiền gì đó thật không có cấp bậc hiệu quả cũng không tiện còn không bằng chúng ta hoa thiếu lượng tiền kéo theo nhiều người hơn đi làm đây bất quá cái này công l ích hoạt động trước lạc hậu dù sao cũng không tốn bao nhiêu hoa hồng loại này hoạt động tham dự càng nhiều người công ty chúng ta trang ép càng hòa bạo tốt như vậy nơi không cần ta nói nhiều hôm nay liền bắt đầu công bố chuyện này như không có chuyện gì liền tan học đi liên quan người phụ trách đem chuyện này thi hành đúng chỗ thạch lâm nói tiếp sau hai giờ ss công ty trên web sẽ công bố điểm cống hiến điểm tích lũy hoạt động phương án phát hiện bạn trên mạng dành t r ư ớ c đem cái tin tức này phát đến các môn nhà trang web diễn đàn cũng không lâu lắm công ty trang web quả nhiên lại b ư ớ c lửa rồi hơn nữa còn là siêu cấp bùng nổ ss công ty lại gây chuyện á lấy được ss hoa hồng bồn hoa tốt nhất đường tắt làm người ta buồn nôn lại không thể không nhịn chịu điểm tích lũy trò chơi đều chủ lưu truyền thông vừa nghe đến này nổ mạnh tin tức khẳng định không đông tha trước tiên dành trước báo cáo mà đều diễn đàn v l o hoặc náo viên qr u rút tin nhắn bảy cũng ở đây truyền bá tin tức này người khôn khéo đầu góc liền hoạt lặc rồi tiên hạ thủ vi cường trong bảy các anh em qcầu u ss hoa hồng quảng bá hai mươi đồng tiền đổi năm điểm tích lũy á nào đó qr u g r ú t bảy chủ soát bình cầu mua hai mươi đồng tiền năm điểm tích lũy Một điểm mắt mua mà kiếm làm điểm thấp tính tích tiêu trước thấp ít nhất kiếm gấp đôi, không thể không nói này, huynh đệ thật biết bắt chút tính toán sau công bố, kết quả lên tới đồng tiền 5 điểm tích chậu cấp được cũng cần cấp cầu cả có còn có có công cũng có hoa hồng hoa không phí nhưng hoa hồng hoa nhuận. không không huynh nhưng phía khôn khéo không đầu quảng sau sau quả gấp SS so sao rồi, đồng bổn ngàn bổn nói bán nói này ăn, người bán người lên người bán. giá bá, bố, đi đôi, đệ lợi với lũy là lũy Dù các anh chị em lễ vật giúp ta quét cái ss hoa hồng quảng bá là được rồi có thể lộ hàng n h a ta quảng bá số là a một nghìn hai trăm năm mươi bốn hai nào đó hoặc náo viên bình đài chứ danh nữ chủ bá đạo câu ss quảng bá đưa ký tên ta quảng bá số là b năm nghìn tám trăm năm mươi bốn hai một đường ngôi sao phạm ra tại trên blog nhắn lại mẹ ba mượn xuống các ngươi thẻ căn cước dùng số á một hồi các ngươi điện thoại di động nhận được tin tức nhắc nhở nói rằng hà ông nội bà nội biết không không có liên quan điện thoại di động nha ta giúp mua điện thoại di động kẹt là được huynh đệ phiên thoại giúp quét cái ss hoa hồng quảng bá á gì đó người bán hết ta lười nói với n g ư ờ i tùy thời tùy ý cũng nghe được mọi người đàm l u ậ n ss hoa hồng quảng bá chuyện giống như hết năm lúc nào đó công ty phát ra một trăm i triệu bao tiền lì xì、si、hoạt động không này ss hoa hồng quảng bá hoạt động lễ phẩm tổng giá trị hai mươi năm ước ndt hơn nữa không có thời gian hạn chế lâu dài hữu hiệu giá trị hai mươi năm ước ndt toàn dân hoạt động không cần suy nghĩ nhiều này hoạt động nhất định là bước lửa cực kỳ chưa đầy 18 t r ò n tuổi không có thẻ căn cước tuổi đã hơn 70 láo nhân cơ bản cũng không có thẻ căn cước còn có không hộ khẩu cũng không có tuy nói là 25 i ước nhưng bởi vì điểm tích lũy không thể giao dịch có thể đạt tới yêu cầu hối đoái yêu cầu có thể đạt tới năm triệu người đều tính hơn nhiều bất quá ss công ty nhấn mạnh nói rõ còn có cái khác hoạt động có thể lấy được điểm tích lũy lần này hoạt động chưa đạt tới hối đoái yêu cầu bạn trên mạng không cần nổi giận ss công ty trang web còn lấy một cái điểm tích lũy tích lũy bảng xếp hạng lần này liền hoàn toàn làm thành trang web trò chơi hơn nữa đại gia cũng làm không biết mệnh mỗi người đều biết đại khái chính mình xếp hạng bất quá trang web tổng bảng lên chỉ biểu hiện trước 10.000 tên có thể lựa chọn che giấu mình dạy số có thể thiết trí chí chính mình đầy sưng thí dụ như quảng bá số a 2 1545, sâu kín thiên hạng điểm tích lũy 500, t ổ n g bảng xếp hạng 1425, t ổ n g bảng 10.000 tên yêu cầu quá cao thế nhưng còn có tỉnh xếp hạng thứ 1 ộ t n g h n thành phố xếp hạng thứ 1 ộ t n g h n bất quá có thể lên bảng chính là cái vinh dự chuyện nhà thấy cá nhân cũng sẽ hỏi ngươi bài bao nhiêu tên xếp hạng cao đại biểu độ hật của mình cao hơn nữa còn có tiền hơn nữa rất nhiều người tại trên mạng tiệt đồ khoe khoang chính mình cao điểm tích lũy đừng đua thủ du rồi chơi nữa ngươi liền ô âu rồi đây là nào đó chủ lưu truyền thông báo cáo có thể nói hoa hồng này quảng bá hoạt động nói phải hoạt động còn không bằng nói phải khác loại trang web trò chơi cho dù là ss công ty nhân viên cũng ở đây chơi bữa này trò chơi đương nhiên ss công ty vốn là cho mướn rất nhiều máy chủ rồi bây giờ lại được cho mướn nhiều phục vụ hơn khí bất quá này không giống như phức tạp như vậy trò chơi chiếm dùng số liệu cũng không khoa trương như vậy lấy trước mắt kỹ thuật vẫn có thể đã tới t lại nói cũng không phải cùng ôn l ạ hơn trăm triệu người ghi danh một cái trang web đến sáng ngày thứ hai bảng điểm hạng nhất điểm tích lũy mới một nghìn hai mươi năm đoán chừng là một cái ngôi sao hoặc hoạt náo viên loại hình rồi nếu không quan g mua cũng không mua được nhanh như vậy mặc dù có rất nhiều người điểm tích lũy đã vượt qua một trăm bất quá muốn đổi hoa hồng đều không có một cái cũng muốn tích lũy ít nhất đủ ba trăm không điểm tích lũy đổi bồn hoa không có qua thời gian bao lâu diễn đàn cầu mua điểm tích lũy giá cả càng ngày càng vượt quá bình thường trên trăm khối đổi một cái quảng bá thật ra thì cũng liền năm cái điểm tích lũy thạch lâm cũng coi là, là người nghèo phát phúc lợi phát hồng bao rồi không biết bao nhiêu người nghèo khen ss công ty đương nhiên cũng có người mắng chủ yếu là điểm tích lũy cầu mua quá khó khăn những thứ này cường hào tình nguyện trực tiếp tiêu tiền cũng không nguyện ý làm phiền thoái như vậy thật ra thì hoạt động lửa nóng tiền để chính là ss hoa hồng đáng tiền cũng không đủ cầu nếu không ai sẽ buồn chán tới tham gia náo nhiệt nha nhưng cùng lúc cũng coi là văn phòng chính phủ rồi chuyện tốt bao nhiêu đến tuổi tắc không có làm thẻ căn cước cũng sẽ chủ động đi làm theo công an cửa đồn công an trung đội trưởng đội liền nhìn ra truyền thông cũng báo cáo này một hiện tượng kỳ quái chương bảy mươi lăm bạn gái tình huống kim thu ánh mặt trời ấm áp điềm tĩnh tây nam gió thu ôn hòa êm ái trời xanh mây trắng phiêu giật du dương lúc này ở quảng hàn thành phố tiểu hán chân cá trắng thôn một cây cây đa giả dưới bóng cây mấy vị thôn dân đang ở nói chuyện thiếm nói chuyện thiếm lan tỷ nhà ngươi khuê nữ năm nay sắp hai mươi rồi t u trường liền năm thứ ba đại học chứ cũng mau tốt nghiệp nghe nói hiện tại sinh viên cũng không tốt công ăn việc làm nha không biết có không có có bạn trai rồi trong thôn lục tẩu hướng ngồi ở đá hoa cương lên gõ chân khu lam lan hát, hát hỏi á t h bên cạnh hai bà keo kiệt xuống nàng kia mỏng như giấy đôi môi cũng chít chít cười nói đúng nha khánh chị dâu nhà ngươi khuê nữ bộ dáng thật không tệ nghe nói hiện tại sinh viên nói yêu thương rất điên cuồng ở trường học cẩn thận bị những t h ứ kia con nhà giàu bao dưỡng đi học sinh nạo thai cũng không ít nha nói không trường sớm đã bị người bao nuôi nha này hai bà là trong thôn nổi danh phụ nữ đánh đá người nhiều chuyện nhà ai có cái gì chuyện xấu chuyện bắt quái bảo đảm không có mấy ngày liền bị nàng chuyển tới thôn lân cận này nàng hai bà nữ nhi của ta thế nào mắc mớ gì tới ngươi nha đừng léo nha léo nhéo loạn cho ta khuê nữ áp đảo người khác sợ ngươi ta khu lam lan cũng không sợ ngươi nói lung tung cẩn thận ta phun chết ngươi lao nương một bãi nước miếng chính là một cái đinh cũng phải đóng chặt ngươi khu lam lan phi thường chán ghét này xú nữ nhân miệng lao thối chuyện tốt đều bị nàng bôi xấu cùng con r ồ i không sai biệt lắm dưới tảng cây hóng mát không bao lâu liền chạy tới ha ha ta lại không nói gì lại nói cho người có tiền làm tiểu tam lại không có gì không tốt tích chẳng lẽ nhà ngươi rất có tiền cũng không phải là mười mấy năm trước bị chỉ hai bà tính khí đương nhiên không nhỏ mặc dù có chút sợ hai trước mắt nữ nhân có lúc nhất định chính là c â y cú nhưng còn không đến mức không dám p h ả n kích trong miệng thỉnh thoảng nước miếng văng khắp nơi khoe miệng đều dính đầy miệng màu trắng nước miếng cùng nàng tường cận tránh xa xa bất quá này hai bà nói ngược lại sự thật khu lam lan cùng lão công mười mấy năm trước tại tuệ thành phố đi làm thật nhiều năm cũng còn có năm sáu chục ngàn lúc đó ở trong thôn chính là nhà giàu nhất đương thời đứa bé lúc tô anh tuyết đều là cho ra mẫu chiếu cố khu lam lan người này chỉ là có chút ái tài năm đó mắt thấy đừng mướn phòng phụ cận có mấy nhà bài đương buôn bán nóng nảy cũng không tránh khỏi người bên cạnh đầu đ ầ u mượn nữa thân thích mấy chục ngàn hai người tại không ba hàng năm ban đầu lượn quanh một nhà bài đương thật ra thì theo lý thuyết năm 2002 k i a ê u biết làm ăn cũng sẽ kiếm tiền trừ phi người thật sự quá đần không giống bây giờ lại tranh quá mức kịch liệt khó mà kiếm tiền ai ngờ thiên ý khó liệu tạo hóa trêu n g ư ờ i sang lại bài đ ư ờ n g còn chưa mở nghiệp bao lâu một hồi sạt sự kiện khuyết tán tới đông nam á thậm chí còn toàn cầu mà rời thuận được thành phố đầu tiên tuệ thành phố nhất định là gặp họa bài đ ư ờ n g mỗi ngày cơ bản không có gì khách nhân giao một năm tiền mướn phòng cũng có hết mấy chục ngàn hơn nữa mời hai cái đầu bếp tiền lương chi phí một tháng lô vốn hơn m ư ờ i ngàn nguyên suy đoán chuyện này hẳn không dài hơn là có thể tắt ai ngờ một cây đuốc liền đốt nửa năm trở lên khu lam lan vợ chồng bài đương cũng không chống nổi sạc kỳ trên người hai người chỉ còn lại mấy trăm mắt thấy thật sự không chống nổi lúc đó thật sự là vô pháp chuyển nhượng tiện nghi suy mại bài đương dụng cụ trở về một ít tiền sa thải công nhân liền thiếu nhà thân thích hết mấy chục ngàn t h ố i h o không đến một lần ngẫu nhiên gia công bị bệnh qua đời hai người không thể không trở lại quê nhà xử lý công việc khu lam lan vợ chồng thật sự là mất hết ý chí cũng không tâm tư gì ra lại bên ngoài đi làm những năm gần đây đều một mực ở trả lại thân thích món nợ bây giờ sự tình đã qua mười ba năm nhưng này sâu sắc vết thương vĩnh viễn là xóa không mất chẳng qua hiện nay con gái đã trưởng thành rồi lên năm thứ ba đại học đoạn thời gian trước nghe nói phải đi làm việc v ậ t tránh điểm sinh hoạt phí bình thường gọi điện thoại về nhà nói không thiếu tiền nói kiếm tiền cũng không ít đã quá đủ học phí nghe nói là tại dung thành phố ss hoa hồng cửa tiệm thực thập bắt đầu lúc phi thường lo âu con gái bị người lừa gạt ss hoa hồng nàng gần đây mới hiểu lúc trước giống như nàng những đến tuổi này rất ít nhìn tin tức chỉ là nghe người tuổi trẻ đàm luận cụ thể tình huống gì còn thật không biết giống như tùy tiện hỏi lên một cái tuổi lớn hơn thôn dân gì đó vong hồng quốc dân lão công khẳng định không biết là người nào thế nhưng mấy ngày nay trong thôn già trẻ đều biết kia ss công ty làm cái gì ss hoa hồng quảng ba số chỉ cần tại ss công ty trang web ghi danh cái số viết thẻ căn cước mình số cùng số điện thoại di động nhận được tin nhắn ngắn sau đem chứng nhận mã lấp lên xác định thông qua coi như ghi danh thành công tại quảng bá viên một cột viết lên người khác quảng bá số là được trở lên những thứ này đều là trong thôn người tuổi trẻ giúp thao tác hai vợ chồng cũng cầm đến cộng một trăm tám mươi nguyên chuyện này trong thôn đều đang đồn truyền bá nhà nhà đều biết đến nay nàng mới biết ss hoa hồng kỹ lương hơn chuyện bất quá nghe nói dung thành trên cửa hàng tiểu đội phục vụ viên một tháng đều có một hai vạn nguyên nhưng nghe con gái nàng nói nàng cũng ở đó đi làm nàng không quá tin tưởng cho là không phải là bị phú hào bao n u ô i trung quy con gái nàng nhưng là toàn thôn thôn dân khen xinh đẹp không biết có bao nhiêu tam cô lục bà đến cửa d ắ t hồng tuyến vừa mới cái kia lục tàu chủ ý chính là khu lam lan đang muốn hồi kích này xuống bà nương lại nghe có người gọi nàng nghiêng đầu nhìn một cái chính là cách vách người tuổi trẻ tiểu vương từ nơi không xa chạy tới trên trán hiện đầy mồ hôi chạy đến cách nàng cách đó không xa hơi không người xuống hai tay chống tại trên đầu gối nhị thẩm ra đại sự á tuyết tỉ lên tin tức trang địa á gì đó lên tin tức trang địa xảy ra chuyện gì ả nha khu lam lan vừa nghe đến nữ nhi mình lên tin tức kinh hoàng thất thố cho là xảy ra đại sự gì ngay sau đó đem này tiểu vương kéo qua tới t r u n g quanh thôn dân cũng đầu ánh mắt tới lòng hiếu kỳ chiếm đa số còn có một hai cái ngoài mặt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười đ ặ c ý ha ha ta nói vậy là sao nhất định là bị con nhà giàu bao dưỡng nạo thai sẽ ra chuyện hai bà cười trao phúng kia hắc r ă n g lộ mở thêm khu lam lan nhất thời nghe được càng thêm lên cơn giận dữ bất quá lúc này nàng càng thêm lo lắng con gái chuyện tiểu vương nhìn đến khu lam lan sắp biến thành l á o hổ kêu la như sấm dáng vẻ không thể không vội vàng giải thích ai nhị thẩm không phải chuyện xấu á là chuyện tốt người xem này úc lên tin tức ss cửa tiệm phục vụ viên dung mạo xếp hạng ss hoa hồng cửa tiệm sở hữu phục vụ viên bị người toàn chụp lén đem hình ảnh chuyển tới trên internet sau đó tiến hành số thứ tự để cho bạn trên mạng tiến hành bỏ phiếu tuyết tỷ tại 31 t ê n mỹ nữ phục vụ viên trung được phiếu 1 4 5 nghìn b một vé xếp hạng thứ ba khá vô cùng á nam dựa vào bất quá cái này quả thực quá hắn tê dại bút lửa nha tuyết tỷ biến hóa vong đỏ hà bất quá nàng khi nào đi kia trâu b ò trên cửa hàng tiểu đội nha tiền lương hàng năm ít nhất một trăm năm mươi nghìn nha tiểu vương việt nói càng hưng phấn thô nói bật thốt lên người nói người nào bốc lửa khu lam lan vừa nghe đến tiểu vương bạo thô tục trực tiếp tại hắn đạn kia trên đầu vỗ mạnh xuống ô kìa nhị thẩm đừng đánh ta nha ta nói là tin tức này nha không phải nói t u y ế t tỷ tiểu vương đột nhiên bị nhị thẩm bùng nổ vô xuống sọ đầu nóng bỏng đau khiến hắn không khỏi rụt đầu một cái điện thoại di động thiếu chút nữa cầm không yên nhanh để cho ta lại nhìn xuống tin tức khu lam lan đoạt lấy tiểu vương điện thoại di động tại tiểu vương chỉ lấy xuống cũng nhìn thấy tương ứng tin tức mấy phút sau khu lam lan chính là bị đột nhiên tin tức khiếp sợ đến còn không biết làm sao lòng như lửa đốt không biết vừa mừng vừa lo nữ nhi mình như thế đột nhiên lên tin tức nghĩ mãi mà không ra còn không bằng trực tiếp gọi điện thoại hỏi một chút tình trạng dâu đại mỗi tòa nữ sinh nhà trọ tô anh tuyết mới vừa đi giao nộp học phí trở lại nhà trọ liên bị nhà trọ vài tên bạn cùng phòng kéo đến bên cạnh hắc hắc bật cười làm người nhìn đều cảm thấy phát lệnh tiểu tuyết nha ngươi bảo mật thật tốt nha nghỉ hè đến ss hoa hồng cửa tiệm đi làm d â u diếm chúng ta nghiêm nghiêm nha vậy là sao lần trước cái kia cường hào bạn trai ngươi đều không nói rõ ràng đây còn không có mời khách hở à a a ss hoa hồng cửa tiệm ba mươi mốt tên trong mỹ nữ xếp hạng thứ ba nha một cái nghỉ hè không thấy quả nhiên da thịt trắng non nà h a ta thật ghen tị nha tiểu tuyết mua ss hoa hồng có thể giảm giá không tô anh tuyết đánh giá mấy cái này bạn cùng phòng khó được lấy lòng hình có chút mê muội các ngươi làm sao biết ta tại ss hoa hồng cửa tiệm làm việc cắt lên một lượt tin tức trang địa rồi ngươi sẽ không liền mình cũng không biết chứ chính ngươi xem đi bạn cùng phòng vương thơ lam vui tơi ư hớn hở đem điện thoại di động đưa cho tô anh tuyết nhìn một lát sau tô anh tuyết mới biết rõ mình lên tin tức trang địa chuyện này n à o có chút lớn hình ảnh chắc là đoạn thời gian trước bị chụp vô cùng rõ ràng hình cái đầu mặc dù trước trên internet cũng truyền có cửa tiệm phục vụ viên hình ảnh bất quá tương đối mờ nhạt nếu muốn nhận ra nàng thật sự quá khó khăn ss công ty phát hành điểm cống hiến điểm tích lũy hoạt động hai ngày này trong sân trường người người đều biết mà cái này tựa đề ss cửa tiệm phục vụ viên dung mạo xếp hạng phòng chứng đụng tốt hơn coi như là ss nội bộ công ty tin tức cũng bị xào bốc lửa tô anh tuyết đang muốn hướng bạn cùng phòng giải thích đột nhiên điện thoại di động của mình văng lên nhìn một cái chính là mình mẫu thân điện thoại gọi đến nay khuyên nữ trên mạng tin tức là thực sự chứ tô anh tuyết mẫu thân khu lam lan vừa nghe đến nói chuyện điện thoại liền gấp không thể chờ hỏi tới nữ a nhi mình mẹ ngươi nói cái bài d a n h kia chuyện đi ta mới biết mẫu thân ngươi đừng lo lắng gì đó đây coi là không được chuyện xấu ta trước nói hết rồi tại ss hoa hồng cửa tiệm đi làm nguyệt thu vào hơn mười ngàn rồi ngươi đều không tin học phí ta đã nộp sinh hoạt phí những thứ này các ngươi đừng gửi cho ta ngươi đừng lo lắng á ngươi với ba nói rằng tình huống đi ta lại sợ hắn lo lắng tuốt kia trước như vậy đi tô anh tuyết cùng mẫu thân mình trò chuyện rất lâu cuối cùng đem chuyện giải thích rõ vô ngực một cái chậm xuống khí mà khu lam lan bên này mới vừa rồi tự mình nhìn xong tin tức sau thật ra thì liền tin tưởng chính mình khuê nữ chuyện bất quá chuyện này thật sự là quá mức khiếp sợ tự mình vẫn a n chút ít khu lam lan liền cố ý trực tiếp đem điện thoại di động mở miên g nói thanh âm truyền ra đến bên cạnh thôn dân nghe rõ ràng khó tin bất quá hơn nữa tiểu vương điện thoại di động tin tức không thể không tin tưởng người ta con gái đang đánh việt vạt đã kiếm nhiều tiền rồi n à n g hai bà thấy được không có ta khuê nữ mình có thể kiếm nhiều tiền n g u y ệ t thu vào tùy tiện hơn mười ngàn vẫn là thời kỳ thực tập con nhà giàu ta khuê nữ cả nước công nhận đại mỹ nữ muốn kết hôn ta khuê nữ đều có thể xếp hàng đế đô khu lam lan hướng nữ nhân này đắc ý c ư ờ i nói nhất định chính là mặt mày hớn hở nhị tầu ta liền nói ngươi con gái tài trí hơn người tương lai nhất định có thể gả vào h à phú chính là nha năm đó tiểu tuyết còn nhỏ thời điểm ta liếc mắt liền nhìn ra sau khi lớn lên khẳng định không là người bình thường bây giờ dáng dấp càng là quốc sắc thiên hương giống như cổ đại cái kia cái gì mỹ nữ á điêu thuyền tây cái gì à nha ngươi xem ta kích động một cái liền quên mất thầy thi nàng nhị tẩu về sau phát đạt cũng đừng quên chúng ta hàng xóm nha Trong đám người đầu linh hoạt thôn dân nhất thời tấng người linh dân lên lòng đám đầu đi ư lấy b ớ chương k u Lam Lan, con gái nàng một con nàng ngày thành gái h p ợ trợ n nói không chừng còn có thể dính dính dáng vẻ vui mừng chắn không g giúp có đó vui thể chắc cặc, vẻ quên qua đây. À cậu, đó là, chắc chắn sẽ ư thần, ta có việc về nhà trước một nhà hồi khu Lam Lan cười nói, nói xong cũng hừ hừ cười hướng về nhà phương hướng, chuẩn Lan nói, nói xong cũng Lam có việc cười cười về về b ị đem tin tức n à y tự nói với m ì n công.、Các、bạn vào linh trang trong phần mô tả bên h lao vào Các mô web tả d ư ớ i video để nghe để chọn bộ sáu y ệ n nhé. Trương 76, kiến thiết quê nhà thạch lâm về nhà trước trở lại trường học cũ hẹn gặp xuống bạn gái biết được bạn gái mình bị người chụp ảnh đem hình ảnh truyền tới trên mạng phát hiện lúc phi thường tức giận này cũng chưa trải qua qua bản thân cho phép liền công khai hình ảnh bất quá nhìn đến bạn gái mình sau lửa giận liền dập tắt tô anh tuyết nhìn đến thạch lầm kia buồn buồn không vui vẻ mặt tìm hiểu một chút nguyên nhân sau cũng bèn nhìn nho cười cũng tiêu tan ngẫm nghĩ bên dưới phòng trừng chính mình cửa tiệm phục vụ viên bị người chụp hình khẳng định không ít đây cũng là không thể phòng ngừa làm ăn như thế bốc lửa cửa tiệm hơn nữa xinh đẹp như hoa phục vụ viên bị người chuyển tới trên mạng bị dư luận chú ý đúng là bình thường nếu không là hắn cũng hoài nghi truyền thông chuyên nghiệp khứu giác lần này ước hẹn thạch lâm mời bạn gái mấy vị bạn cùng phòng đại gia cũng biết nhau một phen thạch lâm cũng hy vọng những thứ này bạn cùng phòng bình thường chiếu cố nhiều hơn tô anh tuyết tô anh tuyết mấy vị bạn cùng phòng mới biết nàng bạn trai chính là ss công ty tổng giám đốc thật là hâm mộ ghen tị tô anh tuyết rồi một cái viện hệ vốn là cũng không bao nhiêu cái sắc đẹp hảo nữ sinh mấy nữ sinh này tướng mạo thật sự bình thường cũng không những thứ kia muốn sắc săn thạch lâm tranh thủ thượng vị tâm tư nhìn này hai cái miệng nhỏ như thế ân ái lui về phía sau tận lực tâng búc tô anh tuyết mới là nghiêm trình đường thạch lâm ở trường học mướn phòng nơi ở lại mấy ngày về nhà mua trước một đống lớn đồ thể thao chuẩn bị bóng đá bóng rổ gôn quần vợt trang bị nam nữ đủ loại cầu loại giày đá bóng quần áo thể thao đ è xuống người một nhà mã số mua hết thạch lâm còn mua một đống lớn bơi lội trang bị thí dụ như áo tắm hai mảnh bikini cũng mua rồi chừng mười bộ buổi tối còn đặc biệt để cho bạn gái mình mặc thử t hưởng thụ một hồi thị giác thịnh yến để cho thạch lâm ý nghĩ kỳ quái cuối cùng tự nhiên cũng không thiếu được hai người mấy lần trở về sẽ đối với chiến bất quá thạch lâm vẫn là chưa bước qua cuối cùng một đạo hậu phòng tuyến không thể không đội phục tô anh tuyết tấm thuẫn chắc như bàn thạch mà n à y ít ngày công ty trên website đến ngày mười tháng chín hôm nay ngoại giới một mực lửa nóng chú ý bảng điểm có thể nói là thay đổi trong n g á y mắt Bảng điểm hạng n điểm h ấ thời điểm t í c lũy đạt Đệ Hạng Hạng tới nhất 25 1.240 200 2 510 phần. Hạng 3, 1.345 05 phần. Đệ nhất tên, 1020 phần. phần. nhỉ, linh 3, gian càng phía sau số điểm càng khó tăng lên trước mặt mấy vị kia rất rõ ràng là ngôi sao phỏng t r ừ n g phan có mấy triệu nhưng chân chính chết phấn được bao nhiêu nguyện ý giúp soát phân được bao nhiêu đây phỏng t r ừ n g có chút chết phấn hơn phân nửa cho bảng hữu đi xem ra muốn lĩnh ba trăm l i n điểm tích lũy hoa hồng bùn hoa thật là xa không thể chạm vậy giá trị hai triệu điểm tích lũy đặc cấp hoa hồng bùn hoa đối với người khác mà nói càng là thiên phương dạ đàm trung bình số người là một chuyện nhưng chân chính có thể thực hiện tích lũy đạt tới ba mươi phân điểm tích lũy lại là một chuyện rồi có chút bạn trên mạng cảm thấy quá khó khăn cầm phân vì vậy có chút bạn trên mạng xác định hối đoái ss hoa hồng bùn hoa rồi bất quá bùn hoa dễ gây đoạn ss công ty chỉ nhắc tới sướng bản thân đến dung thành phố ss hoa hồng cửa tiệm tự mình lĩnh đương nhiên cũng không phải lập tức có thể lĩnh đại khái yêu cầu chờ đợi chừng m ộ ư ơ i ngày ss công ty cũng chỉ ra hoa hồng tấy ghép khó khăn vọng hối đoái ss hoa hồng b u ồ n hoa bạn trên mạng không muốn lo âu chờ đợi thông báo vì vậy bắt đầu có bạn trên mạng hối đoái cấp thấp hoàn mỹ hoa hồng nhưng đối lập mỗi ngày sáu mươi tri bán lượng hoa hồng hối đoái lượng cũng không tính nhiều t r u n g quy điểm tích lũy khó khăn cầm hoa nhiều một chút tiền hoa hồng vẫn là có thể mua được dùng điểm tích lũy hối đoái thực tính không ra ngày 11 t h á n g 9, thạch lâm trở lại ái tâm thôn từ lúc ngày 23 tháng 8 bắt đầu mới trồng trọt hoa hồng đã có sắp tới 20 ngày rồi lấy mỗi ngày 100 m ẫ u trồng trọt tiến triển trước mắt tổng cộng trồng trọt sắp tới có hơn 2.000 mẫu hoa hồng ngày thứ nhất trồng trọt hoa hồng đã bắt đầu cành cây nhóm đầu tiên trồng trọt hoa hồng từ dưới truyền bá đến nở hoa hái toàn bộ quá trình có 46 thiên đương nhiên trong này khuyết thiếu không được thạch lâm dùng sinh trưởng dịch tới đẩy nhanh như thạch lâm nhanh hơn tốc độ sinh trưởng mà nói này 2.000 mẫu hoa h ồ n g hoa đương đúng vậy có thể đạt tới nợ hoa kỳ tiến hành hái bất quá nói như vậy quá mức kinh thế hai t ủ ái tâm thôn biệt thự xây dựng cùng công ty lầu xây dựng tiến triển cũng tương đối nhanh chóng biệt thự phương án đều là đi qua hắn xác định sau mới tiến hành thi công thạch lâm nghiêm túc so sánh mấy cái hương thôn biệt thự phương án mới cuối cùng xác định lựa chọn ước 400 bình hai tầng nửa kiểu âu châu hương thôn biệt thự thật ra thì thạch lâm nguyên bản càng nghiêng về một tầng sân thức biệt thự bất quá gọi điện thoại hỏi mấy vị thôn đại biểu ý kiến càng vừa ý hai tầng nửa biệt thự có sân thượng tốt hơn một chút bất quá bên ngoài biệt thự tường vẫn là dựa theo ban đầu lắp đặt thiết bị kế hoạch toàn bộ dùng hoa cỏ thêm rêu đài bao trùm lục hóa chủ yếu là đại sân cỏ cùng quan g cành cây đương nhiên đình tiền viện sau cũng trồng chút ít thời vụ trái cây mỗi ngôi biệt thự diện tích ước một mẫu nhiều bao gồm lộ thiên hồ bơi cùng hồ cá còn có cái khác nguyên bộ q u a n cảnh toàn thôn sắp tới ba trăm căn biệt thự đương nhiên không thể một cái bộ dáng tổng cộng có hai mươi cái đồ án toàn bộ vây quanh xung quanh dài hai cây số hình trái tim hồ nước xếp thành hai ba đi mới tính bố trí xong đến gần bờ hồ thì có bề rộng chừng m ư ờ i mễ dùng đá cội nước đục bùn kiến thành đường đua ven đường cũng gắn đèn đường nghe nói mấy ngày nay sáng sớm cùng ban đêm đều có thôn dân bắt đầu rèn luyện ái tâm thôn thôn dân đều hiểu không còn bắt đầu rèn luyện cuối năm thể dục số điểm quá thấp bắt vào tay chia hoa hồng khẳng định thấp nha trước đó là bởi vì trong thôn không có thích hợp rèn luyện khu vực mà bây giờ đường đua kiến thành tất cả mọi người tự giác đi rèn luyện có vận động bầu không khí đi rèn luyện thôn dân liền càng ngày càng nhiều biệt thự xây dựng chu kỳ tương đối dài kế hoạch là mùa xuân t r ư ớ c có thể dọn vào kế hoạch xây dựng công cộng thiết bị không thể kỳ sổ thí dụ như hai cái quốc tế tiêu chuẩn sân bóng đá bệnh viện bốn cái lộ thiên sân bóng rổ 10.000 bình phương công cộng đồ thư quán 100 chỗ ngồi sang trọng điện ảnh sành ba cái gôn sân cỏ sân quần vợt bốn cái có thể chứa hơn 1.000 người lễ đường thôn đại siêu thị quán ă n còn có một cái thể dục quán bên trong bao gồm phòng thể dục bên trong phòng sân bóng rổ quyền kích phòng luyện phòng k h i ê u vũ sân cầu lông c h ở giáo dục thiết bị có vườn trẻ một chỗ tiểu học một chỗ cấp hai cấp ba một chỗ toàn bộ áp dụng chống nước nhà gỗ phòng trúc xây dựng tầng lầu cũng chỉ xây một tầng trở lên công cộng thiết bị loại trừ cần phải áp dụng xi、si、măng cốt sắt kết cấu bên ngoài cái khác hết thể áp dụng gỗ hoặc trúc tiến hành xây dựng dù là kiến trúc hiện đại cuối cùng cũng giống vậy dùng thực vật bao trùm á i tâm thôn 18 t u ổ i trở xuống thôn dân cũng không đến 400 n g ư ờ i vườn trẻ tiểu học trung học cấp ba đoạn trường học chán nhưng công cộng thiết bị toàn thôn thông dụng tại phương thức giáo dục lên dự định áp dụng tiểu bàn trường học kế hoạch mời cả nước ưu tú lao sư hoặc người tốt nghiệp tiến hành trường học hơn nữa cho học sinh cung cấp chuyên nghiệp dinh dưỡng nguyên bộ vốn là trong thôn chỉ có tiểu học mà trung học đệ nhất cấp tại trong trấn cao trùng thì đến huyện thành này giáo dục thiết bị xây song song chỉ hướng trong thôn học sinh cởi mở không hướng ra phía ngoài triều sinh không giống với trong thành phố quý tộc giáo dục thạch lâm cũng không cảm thấy những quý tộc kia giáo dục liền toàn tốt ở trong đó đi ra học sinh hơn phân nửa vô cùng tiêu ngạo mắt cao hơn đầu đương nhiên cũng ra một ít vô cùng học sinh ưu tú tương lai ái tâm thôn giáo dục chú trọng hơn ở năng lực động thủ tôn hiếu văn hóa lễ nghi diễn thuyết học tập sáng chế mới năng lực giống như diễn thuyết năng lực quốc nội trường học chỉ còn thiếu khả năng loại trừ lớp học cán bộ có thể được rèn luyện ở ngoài p h ò n g t r ừ n g những học sinh khác trước giảng đài cũng không nói được mấy câu nói diễn thuyết năng lực cũng là một cái ưu tú người quản lý ứng có kỹ năng một trong quản lý học chung không thể thiếu thông dụng trường học thạch lâm cũng có ý đem toàn thể thôn dân bồi dưỡng thành là ưu tú người quản lý mà hắn hắn chuyên nghiệp nhân tài thông qua tuyển mộ đều tùy thời có thể tuyển được muốn đưa phú trước sửa đường trong thôn ban đầu đường xi、si、măng cũng coi chút hẹp bất quá bởi vì tài chính nguyên nhân trước mắt gần dự định khuyết trương tu trong thôn hai cây số đường xi、si、măng thêm dày thêm rộng hai bên đường biên thổ trên đất cũng phải trồng trọt quang cảnh cây cùng cây ăn quả công ty xây cất cả ngày lẫn đêm tiến hành tăng giờ làm việc thi công bình thường sẽ làm nhiều đến thôn dân bình thường nghỉ ngơi nhưng thôn dân cũng hiểu nếu muốn mau chóng vào ở biệt thự chèn ít đổi ký túc xá hưởng thụ tiên tiến công cộng thiết bị phục vụ thì phải chịu được một đoạn thời gian chương 77, thôn dân rèn luyện mỗi ngày màn đêm buông xuống sau bữa ăn tối đặc biệt là trên đảo nhỏ thạch lâm biệt thự lớn bên ngoài đèn đuốc sáng trang nhân viên ồn ào thạch lâm mẹ mang theo hơn mười vị bác gái cảm xúc mạnh mẽ nhảy quảng trường múa đương nhiên cũng có thiếu phụ trẻ tuổi thậm chí bảy tám tuần lao hầu trong đó chính mình mãi mãi liền tham gia trên đảo sùng vật tình cờ còn có thể tham gia nhắc gan thôn dân ngay ở bên cạnh nhìn thời gian dài tức giận phân một cách tự nhiên liền thêm vào trong đó mà thạch lâm cha ngay tại trên sân bóng rổ cùng một ít thôn dân chơi đùa lên năm người bóng rổ trong đó người tuổi trẻ chiếm đa số một phương thua ba cầu liền đổi đội về phần mình ra ra ngay tại dưới cây đa cùng mấy cái lao đầu hạ hạ cờ tướng thua chạy chậm một vòng thật là giải trí rèn luyện hai không lầm toàn bộ trên đảo nhỏ toàn bộ đắm chìm trong rèn luyện thân thể trong không khí thạch lâm nhìn mình người nhà chơi đùa rất hít trong lòng tự nhiên cao hứng đi qua thời gian dài như vậy ngọc dịch cải thiện người nhà thân thể linh hoạt hơn nhiều về phần thôn dân thể chất cải thiện thạch lâm trước mắt còn không có nghĩ tới như thế nào thao tác hắn cũng nghĩ tới có thể tại tiệc rượu đồ nhắm lăn lộn trên vào ngọc dịch cũng có thể tại thôn giếng nước bên trong lẫn vào ngọc dịch toàn thôn nước uống đều là theo giếng nước cung ứng mà thạch lâm ra từ lúc có nước suối sau đó nước là có thể tự cung tự cấp cũng không nhất định dùng trong thôn giếng nước nước lâm ca ngươi đã về rồi chúng ta có thể tại nhà ngươi sân bóng đá đá cầu sao thạch lâm nghiêng đầu liếc một cái nhìn đến trong thôn học sinh trung học đệ nhất cấp chát tây chớ chớ chỉ ngây ngốc cười hỏi chính mình nam hài này n g h ĩ nhất định chính là chính mình tiểu tùy tùng bờ sông câu cá trên thảo nguyên phóng mục bình thường đi theo chính mình lúc này chung quanh hắn cũng có mấy cái học sinh trung học đệ nhất cấp thạch lâm cười mắng tiểu t ử thúi ba mẹ ta chẳng lẽ không có đồng ý sao ạp bồ đương nhiên đồng ý á chỉ là chúng ta nhìn đến sân bóng đá lên sân cỏ thảo quá non nớt không đành lòng dẫm đạp mà thôi gặp họa liền thảm vẫn là tự mình hỏi ngươi tốt hơn một chút chắt tây chớ chớ v ò đầu bức thai cười ngây n ô xuống cảm giác có chút ngượng ngùng ha ha không việc gì sân bóng đá vốn chính là dùng để đá cầu chẳng lẽ ngươi nghĩ loại tới ăn ha ta cũng có đoạn thời gian không có đá cầu rồi ngươi nhiều kêu những người này đi chúng ta mở đại tràng thạch lâm chụp chụp tiểu tử này đầu gọi hắn đi nhanh gọi người ha ha được hôm nay nhìn ngươi trở lại sẽ t r ở những lời này chắt tây chớ chớ không nhẫn mại được hưng phấn tâm tình giơ lên quả đấm cơ một hồi đồng thời phân phó đồng bạn gọi điện thoại nhiều kêu điểm người thạch lâm trở lại phòng thể dục lấy ra theo dung thành mua trở lại trang bị một lát sau nhung trang trở phân phó g i à y adidas vớ mai áo thể thao lý ninh nhà tam giác quần lót không phải đồ thể thao nhìn một thân hôn t ạ p bảng hiệu thạch lâm ác thú vị cười một tiếng thật ra thì hắn cũng có thể một thân giống vậy phẩm bài chỉ là mua về trang bị quá nhiều lười tìm lại gấp không thể chờ đi thử một chút hoang phế hồi lâu tài chơi banh như thế nào thuận tiện lấy ra sung hảo khí bóng đá không nhịn được dùng chân lưng điên vài cái cảm giác mình cảm giác bóng vẫn còn ở đó thạch lâm cũng đã có tốt bảy tám năm bóng đá đã banh người bình thường chạy tương đối nhanh bất quá hắn kỹ thuật bình thường thuần túy dựa vào tốc độ hơn người sức chịu đựng cũng tốt nhưng đi qua ngọc dịch cải tạo ghen sau thạch lâm bén nhạy không biết tăng lên bao nhiêu bội phần bây giờ thu phát tự nhiên chân cảm giác phi thường tốt trước vô pháp làm được như vi ba mã tái hồi toàn hơn người c h ở vượt qua khó khăn kỹ thuật bây giờ lại có thể làm lên đến mặc dù rất miễn cưỡng nhưng tương đối đơn giản giấm đạp xe đạp càng là có thể ở trên đất nhanh chóng vòng quanh tại trong phòng thể hình quen thuộc đại khái chừng mười phút đồng hồ sau mấy cái vượt qua khó khăn động tác cũng rất mau nắm giữ như trên quốc tế những thứ kia trâu bỏ câu lạc bộ huấn luyện viên nhìn đến khẳng định kiếp sợ như thế có thể nhanh chóng nắm giữ mấy cái này vượt qua độ khó kỹ thuật quá không thể tư dị rồi nhất định chính là yêu nghiệt nha thạch lâm cũng không nghĩ ra đã biết sao nhanh là có thể nắm giữ vận dụng mấy cái vượt qua khó khăn động tác thật bất khả tư nghị bất quá nghĩ đến chính mình bén nhạy tăng lên thật nhiều lần cũng liền rõ ràng đương nhiên thạch lâm cũng sẽ không tính toán tại thể dục tái sự lên phát triển mặc dù hắn rất muốn hắn tốc độ 1 0 0 m m ở ngay từ lúc trong vòng 10 giây rồi hơn nữa như thế biến thái học tập kỹ năng nhất định có thể tại phi pha đàn trên có hắn một ghế vị trí bất quá đại học lúc tốc độ của hắn cũng liền 12 giây 7-8 trái phải Bóng đá kỹ thật ra thì chủ yếu vẫn là hắn cảm thấy không cần phải vậy đi dự thi quả thực là mang treo nha trung học đã đi học hôm nay vừa lúc là cuối tuần không trách đám này học sinh trung học đệ nhất cấp về nhà thạch lâm đi tới sân bóng đá đem sân banh ánh đèn mở lên lúc này đã có người tại chờ hắn rồi đại khái qua mấy phút mọi người cưới xe dối d í t đến đông đủ toàn thôn trung học đệ nhất cấp nam sinh cũng sẽ không đến ba mươi người xe đá cầu cũng liền mười mấy trên sân tổng cộng mười mấy cái học sinh trung học đệ nhất cấp hơn nữa chừng mười người thanh niên vừa vặn kiếm đủ số người mở đại tràng mọi người làm thành một vòng đem bóng đá đặt ở trung gian nhất chuyển tay vỗ xuống cầu dừng lại sau cầu khí môn chuyển hướng người đó liền trước ra vòng tất cả mọi người lấy loại này chuyển cầu phương pháp phân đội một lát sau phân chia hai đội một đội mười ba người cũng chính là so với bình thường tranh tài nhiều hai người bất quá sân bóng đá quá lớn đám này người tuổi trẻ có thể chạy xuống đá không tệ chia xong vị trí ai vào chỗ đấy cầu liền mở ra thạch lâm đá sau lưng cầu truyền cho hắn sau không có thế nào dẫn dắt bao lâu liền truyền đi đám này học sinh trung học đệ nhất cấp kỹ thuật cũng thô kỹ thuật tốt hơn cũng liền ba bốn người tỉ như cái kia chớ chớ cùng l a n g phong cũng không tệ bất quá chỉ là thạch lâm phe địch có khả năng tại đá phạt đền lúc đem cờ góc sân quân ngã có khả năng đem cầu theo phe mình cầu thủ dưới chân chặn cướp cũng mang tới phe mình lưới bên trong có khả năng giấm đạp nửa xe đạp còn đem chính mình té thành gãy xương có khả năng tản bộ chín mươi phút còn ngã xuống đất rút gân liền trọng tài đều không chạy lại nói chính là hoa quốc bóng đá cầu thủ thạch lâm hiện tại đá cầu chính là nhàn nhã tự tại mà t ả n bộ suy nghĩ hoa quốc bóng đá tiết mục ngắn khoe miệng không khỏi nết lên bật cười mà trên cầu trường Phe một ì n cùng lăng phong h chớ chớ đã đều đâm bị vào m cầu.、Bất、quá đều Bất mọi người lát à hài giải trí, đều không lòng.、So、chơi trí, Một đều đo, đùa đều so l sau thạch lâm nhận được cầu sau không ngã chuyển muốn hiểu tường tận xuống người thoải mái mùi vị chớ chớ mắt thấy lâm ca bàn cầu nhanh chóng hướng phe mình tấn công cũng không có mới vừa rồi một vị mà chuyến banh cách hắn còn có bảy tám m thời t điểm chớ chớ chạy đi tới hai chân hơi quòng nhìn chằm chằm lâm ca dưới chân bóng đá đồng thời liếc xuống phe địch đồng đội chú ý chuyến banh nói không chừng phe địch tại truyền banh trong phút chốc rồi đặt chân cũng có thể c h ặ ả c ư ớ p chỉ thấy thạch lâm sắp tiếp cận chính mình lúc nhanh chóng đạp mấy cái xe đạp trong vòng bóng đá thật giống như bị dính giống như nối liền l a n lộn nhất thời đem chính mình lắc hoa cả mắt gần đến chỉ có khoảng một m năm mươi lúc nhanh chóng đưa ra chân đang định đem cầu câu đi xuống nhưng trong trước mắt chớ chớ chỉ thấy trước mắt lâm ca hông chặt một chút m g u bàn chân đẩy một cái đã vượt qua hắn tốc độ cực nhanh chật l o ạ qua tới không gấp phản ứng đối đại hắn ổn định thân thể sau quay đầu nhìn lại người đã chạy xa bảy tám mét rồi khiến hắn không khỏi mắt t r ò n váng quá biến thái rồi thật nhanh tốc độ thành thạo bàn t à i chơi banh thuật cùng d ẫ m đạp xe đạp kỹ thuật còn có thể hay không thật tốt chơi đùa nha đồng thời cũng ở đây kinh ngạc nghi ngờ lâm ca tại sao có thể có như vậy t à i chơi banh thật ra thì thạch lâm đã hàng chậm chính mình tốc độ khống chế tại nhân loại nhận biết trong phạm vi chỉ là đám này bạn nhỏ đặt mình trong trong đó không có cùng quốc tế ngôi sao bóng đá đá cầu thôi nhãn giới tương đối hẹp hậu vệ mau ngăn cản hắn nha ba người toàn bộ bao ở lâm ca nhanh nha chớ chớ nên đuổi theo là không đổi u kịp lo âu hô to lên lang phong ngươi còn ngớ ra làm gì mau đuổi theo nha trong n g a y mắt chỉ thấy thạch lâm lại thoảng qua bốn người ngay cả cửa vệ đô lừa gạt ngã chính mình liền cầu dẫn người vượt qua biên giới tuyến vào lưới chớ chớ chỉ có thể bất đắc dĩ than thở nhìn thạch lâm toàn trường hơn người đá cầu vào cửa chớ chớ cùng lăng phong liền phi thường không phục hai người thông khí rồi xuống chuẩn bị hợp tác vài chục phút sau chớ chớ một phương liền bị thạch lâm liền truyền mang bắn vào rồi bảy tám cái cầu không được đâu lâm ca nhất định chính là người ngoài hành tinh nha phải đổi hai người tới lăng phong thấy l a o bị rót cầu la hét lấy phải nhiều hai người ngay sau đó được đến thạch lâm đồng ý nhưng người nhiều đi nữa cũng bất đắc dĩ tiếp theo lăng phong một phương giống nhau bị rót vào ba bốn cái cầu thạch lâm lần nữa nhận được cầu sau vốn định tiếp qua xuống chớ chớ người còn không có qua liền bị chớ chớ trực tiếp tiến lên ôm eo phía sau lại theo lên làng phong ôm bắp đ u ổ i các ngươi nhanh lên nha n ỡ ra nhìn cái gì không có trọng tài hai người đụng ngã thạch lầm sau liền trực tiếp la ầm lên sau khi đứng lên còn cười h ỉ h ỉ chạy đi nam dựa vào hai cái này thằng nhóc con an g i a n nha thạch lâm bị hai tiểu tử này ôm sau ném cầu cũng không có cam thức bất đắc dĩ cười một tiếng ai kêu chính mình biến thái như vậy đây thật là nhân thần cộng phẫn thiên địa không cho nha đại gia chơi đùa rất khuya cho đến cơ bản mệt mỏi ngã quỵ ở sân cỏ lên mới tính kết thúc thạch lâm cũng chơi đùa rất hít đám này học sinh trung học đệ nhất cấp đi trường học sau thạch lâm chỉ có thể tìm chính mình anh họ chơi đùa gôn loại này nhìn qua cao cấp cao đẳng cấp trang b ê cầu loại thật đúng là không coi chơi qua hai người đều là tay mơ lúc bắt đầu liếc cầu trở lại đong đưa cây cơ chính là nửa ngày không húy can cuối cùng cũng không biết cơ bao nhiêu lần cây cơ vung l ư ợ ra thả chương ầ u nơi sân cỏ cũng cỏ bị p á h Đặc đ cầu biệt là ề h h n đến n động, chết bảy mươi tám hai đại tin tức ái tâm thôn vào thôn cửa thôn ước rộng ba mươi mễ đoạn thời gian trước đã thiết t r í cửa khẩu rồi không phải bản thôn nhân viên không thể vào bên trong nhân viên xây cất cùng bản thôn thân thích gì đó cũng phải có xuất nhập bằng chứng mặc dù có người ngoại lai viên muốn dựa vào gần hoa hồng trồng trọt mà nhưng đều có nhóm kia chó chăn cừu ở vòng ngoài nhìn thôn dân phát hiện cũng không cho vào đi mọi người đều biết người ngoại lai viên cất là tâm tư gì công ty trên website cũng nhắc nhở ái tâm thôn không nhận đợi người ngoại lai viên trồng trọt căn cứ đối ngoại bảo mật đồng thời cũng cảnh cáo có ăn trộm ý niệm nghề nghiệp nhân sĩ một khi bị phát hiện phòng tối nhỏ hoan g n ê n g ư ờ i trước cửa thôn không có thiết t r í cửa khẩu lúc vào thôn bên trong dễ dàng bây giờ liền phi thường khó khăn vượt núi băng đèo núi rừng trùng rắn loại hình khẳng định không ít hơn nữa đâm cây mây loại hình thực vật không phải dễ dàng như vậy trôi vào 2 0 1 6 r n ă m ngày 15 t h á n g 9. ss công ty lại công bố hai cái đại tin tức ss công ty hướng về thành thị cấp một cùng năm tỉnh lớn sẽ thành thị t r i ê u thương kế hoạch t r i ê u thương kế hoạch chủ yếu chia làm năm cái số một cửa tiệm vị trí cần phải là nội thành khu vực trung tâm cửa hàng trước có khá lớn đất chống mang gần mướn mướn kỳ không được tự tiện chuyển nhượng thứ i giải ề n trừ ợ p 50 triệu t đồng. h hai, cửa tiệm diện tích không thua kém 400 thức lầu một, cửa hàng mặt rộng ít nhất 15 mễ. Thứ cửa cửa tiệm diện tiền một, mặt ít kém mễ. vùng, rộng lầu 400 15 bốn một Lăng, Cầm có Hán, Thành, Tân tại cái thành thị nhiều nhất thiết t r í một nhà cửa tiệm tuyển chọn phương yêu cầu có cửa tiệm hợp pháp giấy bất động sản cửa tiệm hoàn cảnh chung quanh hình ảnh cùng nói rõ thứ năm trở lên giải thích quyền cuối cùng vss công ty cố ý người mời tại ngày 20 tháng 9 trước tại bổn u công ty h ỏ n g thư đầu tài liệu tương quan ngàn người tuyển mộ kế hoạch lớn mà tuyển mộ kế hoạch chính là hướng về toàn xã hội bất q u a yêu cầu cao vô cùng đặc biệt là cửa tiệm cô bán hàng điểm thứ nhất cửa tiệm cô bán hàng cộng chiêu 200 danh chính thức nhân viên điểm thứ hai khoa chính quy tốt nghiệp thân cao 1 6 5 t r ă đến một ở giữa không khỏi lương thói quen cuộc sống phẩm đức cao thượng gia cảnh nghèo khó người ưu tiên nhưng yêu cầu cung cấp liên quan chứng minh điểm thứ ba ngũ quan ngay ngắn không quát lông mày không n h u n g tóc chưa tiến hành qua chỉnh hình thẩm mỹ giải phẫu điểm thứ tư, mỗi một cửa tiệm vị trí thu nhận năm mươi tên đại học thực tập sinh năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học đều mười tên năm thứ ba đại học năm thứ tư đại học đều mười lăm tên giờ làm việc có thể điều chỉnh mỗi giờ tiền lương một trăm nguyên mỗi tháng không cao hơn một trăm tám mươi giờ loại trừ được hưởng bữa điểm tâm cùng ăn uống trợ cấp bên ngoài không điểm ư hưởng ợ ợ c chính thức phúc l của nhân viên cùng cuối chia học học căn cứ thời kỳ thực hoa sau nhân viên năm hồng đến năm khi hết thứ thời đại i trở, tư kỳ kỳ tập b u huống, ưu tuyển, hiện tình chọn lại trúng tú ớ i có chính thứ c năm h thành tích tích hạng â n viên ngộ, trường trong niên n đãi điểm tại ở lúc cấp xếp 2 năm trở lên Điểm thứ 5, trở lên tin h ứ trở t lên tức nếu có làm giả loại trừ sa thải bên ngoài cần phải bồi thường gấp đôi thanh toán tiền lương cùng huấn luyện chi phí ghi danh mời cẩn thận thứ sáu điểm chính thức nhân viên đi qua sơ tuyển sau yêu cầu đến dung thành tiến hành khảo hạch qua lại vẽ phi cơ thanh toán ở trường sinh trực tiếp tại vùng này trường cao đẳng tiến hành khảo hạch cố ý người mời tại ngày hai mươi tháng chín trước tại bổn công ty hỏm thư đầu tài liệu tương quan cái khác tuyển mộ còn có giao hàng viên hai trăm tên lính đặc biệt giải ngũ nhân viên an ninh sáu mươi tên xe hàng tài xế hai trăm bốn mươi người cái khác các bộ môn nhân viên năm mươi tên phong phú phúc lợi m ộ ư ơ i cái phục vụ viên trên mặt nổi lương tháng m ộ ư ơ i ngàn nguyện trợ cấp bốn hai trăm n g u y ê n còn có cái khác n ổ n ngang phúc lợi trợ cấp cộng lại năm thu vào ít nhất hai trăm ngàn cái khác các bộ môn thu vào cũng không ít cũng là năm thu vào ít nhất mười lăm vạn trở lên đương nhiên có chút thành thị cấp một khả năng tiêu phí tài nghệ cao hơn nhưng phúc lợi quá phong phú thạch lâm cũng không muốn tăng thêm nữa tiền lương tổng cộng tuyển mộ chính thức nhân viên bảy trăm năm mươi tên mang theo thực tập sinh năm trăm tên thì có qua ngàn tên nhân viên tuyển mộ rồi thạch lâm cũng nghĩ một chút cửa hàng hàng hoàn toàn quốc thế nhưng thật sự không đáng tin cậy không nói nhân viên quản lý cùng quản lý tài nghệ theo không kịp đồng thời cũng muốn yên lặng theo dõi k ỳ biến như phát triển thuận lợi thì lại tiến hành nhóm thứ hai thành thị cửa hàng hàng kế hoạch lão bản chúng ta có muốn hay không mua cửa tiệm đây còn có thay mặt chuyện này bên ngoài kiệt cũng hơi nghi hoặc một chút tại sao lão bản nhất định phải mướn không phát ra thay mặt đi qua lão bản sau khi giải thích bên ngoài kiệt mới lý giải lão bản thật sâu dụ ý lão bản không đề s ư ớ n g mua cửa tiệm lý do rất đơn giản cửa tiệm giá cả quý mỗi một cửa tiệm khẳng định hơn trăm triệu không cản nổi kế hoạch n g mần muốn rút lui liền rút lui sự linh hoạt đại thật ra thì nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn mượn dùng những cửa hàng kia tất cả mọi người bối cảnh cầm làm bia đỡ đạn bình thường có những cửa hàng kia tất cả mọi người phòng chừng tại vùng này có bối cảnh thâm hậu ý tứ cũng chính là ta thuê ngươi cửa tiệm để cao ngươi cửa tiệm giá trị nếu có cái khác bối cảnh gây chuyện ngươi được phụ trách giúp ta xử lý nếu không láo tử không chơi với ngươi chuyển sang nơi khác lại thuê nhiều nhất tổn thất thuê điểm mà thôi tổn thất lớn nhất vẫn là cửa tiệm tất cả mọi người thạch lâm loại phương pháp này cũng là không có biện pháp biện pháp tốt nhất lui mà cầu l ầ n mướn hơn nữa hắn có biện pháp tiện nghi mướn bên ngoài kiệt nghĩ thông suốt sau không thể không bội phục lão bản thật là tinh danh nha tại sao ta bắt đầu cũng nghĩ không ra điểm này đây về phần thay mặt lão bản cũng với hắn chính mình giải thích xuống bên ngoài kiệt thật là đeo phục sát đất mình cũng không muốn như vậy chu toàn nha lão bản cũng là quản lý tân thủ thay mặt ngược lại thật có rất nhiều chỗ tốt giảm bớt công ty nhân lực chi phí con đường rộng Tiêu thụ nếu h h chóng, chính mình không cần phải a n cần để đ ý n sản phẩm t i ê thụ. Thế như nói g Hồng đối với S.S. Hoa n mà nói, thay mặt cấp ó c à thấp i u chỗ x hoàn không mỹ hoa hồng bán một trăm linh khối doanh nghiệp đại lý cũng án hiệp nghị bán một trăm linh khối trừ đi thu thuế muốn cửa tiệm cùng nhân tạo chi tiêu chờ cho doanh nghiệp đại lý ra xưởng giá cả bao nhiêu mới là thích hợp đây doanh nghiệp đại lý nhất định phải lấy đi trong đó ít nhất năm phần trăm lợi nhuận một cái cửa tiệm năm phần trăm lợi nhuận ít nhất mấy ước khẳng định như vậy tính không ra n à y hai cái đại tin tức đột nhiên nô ra nhất thời đem người trong nước kinh hãi nghị luận sôi nổi đặc biệt là những thứ kia trang điểm ngành nghề xí nghiệp r ồ i rít kêu lên chó sói thật tới vậy mà không có nói liên quan hoa hồng thay mặt chuyện rất nhiều đại lao bản nhưng là nhiều thất vọng nay ss công ty dự định một mực làm thẳng doanh tiệm n h à canh cũng không cho chúng ta uống điểm kia ngàn người lương cao tuyển mộ nhưng chính là công ăn việc làm người tin mừng bất quá rất nhiều người cũng cảm thấy phi thường t i ế t nuối điều kiện tuyển chọn quá cao thế nhưng cả nước đều trong sân trường liền náo như tá nhìn một chút tuyển mộ nhiều như vậy thực tập sinh cửa tiệm vị trí mỗi cái trường cao đẳng có thể mò được bao nhiêu cái vị trí trung quy ải này ở đến tự mình trường học mặt m ũ i tại sao lương cao tuyển mộ không phải nguyên nhân chủ yếu vấn đề chính là ở chỗ quá nhiều bạn trên mạng đều chú ý người người đều biết sẽ không quá tốt làm nhìn một chút hàng năm đến chiêu sinh kỳ cho dù là 211 hoặc 985 t r ư ờ n g cao đẳng đều quảng bá chính mình trường học phần lớn quảng bá phương pháp đều là hoa khôi của trường công lược trụp tự trụp mình trường học thanh thuần mờ mờ nha mờ mờ chân d à i chiếu nha càng không cần phải nói cái này tuyển mộ tin tức có thể nói là toàn dân đều biết ngươi nói cách vách đại học so với chúng ta trường học nhiều hai gã thực tập sinh vậy thì ý nghĩa ngươi trường học mỹ nữ sản lượng so với trường học của chúng ta cao nha năm sau thi vào trường cao đẳng chiêu sinh cũng là một cái đại chiêu nha ta giáo học sinh đặc biệt chịu đứng đầu công ty xem trọng tiền lương hàng năm mỗi người tùy tiện mấy trăm ngàn hiện tại học sinh lên đại học tại sao còn không chính là nghĩ song nghiệp sau có thể dễ tìm làm việc sao tỷ lệ việc làm chính là vương đạo không cần nghi ngờ vì vậy đều trường cao đẳng lãnh đạo đầu liền muốn linh hoạt hoạt lặt rồi động động tâm tư chương bảy mươi chín trường học cũ diễn giảng ngày thứ hai thạch lâm liền nhận được lúc trước phụ đạo viên điện thoại nói trường học phó hiệu trưởng tìm hắn muốn mời hắn trở về trường học làm một diễn giảng gì đó thạch lâm suy đoán phòng chừng chính mình trường học cũ cũng muốn chút ít tuyển mộ vị trí đồng thời giữ quan hệ tốt làm cái gì người tốt nghiệp ưu tú quên tiền gì đó về phần diễn giảng gì đó chỉ là một mượn cớ mà thôi rất nhiều trường học tất cả đều là mời gì đó danh nhân trở về trường học cũ làm diễn giảng ha ha chỉ cần lên đài xuất sắc diễn giảng cái tên này nhân sự sau khẳng định được góp tiền đi đây đều là đều viện giáo chơi đùa phá lao s á o lộ rồi một lát sau liền nhận được trường học cũ trương phó hiệu trưởng điện thoại gọi đến hai người đủ loại khách sáo quan thoại rồi rất lâu ngay từ đầu thạch lâm không quá muốn trở về trường làm diễn giảng bất quá bị triệu phó hiệu trưởng nửa giờ khổ tâm khuyên đánh cảm tình bài thạch lâm thật sự khăng khăng không được cuối cùng chỉ có thể đồng ý g ì đó trở về trường học cũ tinh tướng khoe khoang thạch lâm chưa từng có cái loại này thấp kém ý tưởng thạch lâm suy nghĩ một chút nghĩ thông suốt cũng coi là hồi báo xuống trường học cũ này bốn năm giúp học tập học đồng cùng vừa học vừa làm vị trí đi cái gọi là tích thủy tri ân giúp tuyển tương báo đi đồng thời đem thời gian định tại ngày 18 t h á n g 9, cũng đúng lúc trở về công ty chuẩn bị xuống chủ trì t r i ề u thương hội mình cũng là thời điểm tiến lên đài rồi không lên đài rất nhiều công ty chuyện xử lý không có phương tiện dù sao sớm muộn chạy không khỏi truyền thông trục lén bây giờ mọi việc đã sẵn sàng cũng không cái gì thật lo lắng cho ra ánh sáng ta giáo người tốt nghiệp ưu tú ss công ty thạch lâm tiên sinh trở về trường diễn giảng hơn nữa ss công ty tiến hành sân trường tuyển mộ sân trường các nơi đều có treo màu đỏ tiêu ngữ dâu đại học tử biết được sao rối rít lẫn nhau nói với thạch lâm nhưng là rất nhiều ở trường sinh thần tượng đối với so với chính mình ưu tú một số người người bình thường nội tâm sẽ có tâm tư đấu k ỵ ý tưởng nếu là mình so với hắn ưu tú một mảng lớn tự thân không nhận cố gắng như thế nào cũng c h ụ t không được nịnh b ợ người đó chính là mặc cảm sinh ra ngưỡng mộ c h i tình giống như tỏa thật to thần tượng làm cho mình chiêm ngưỡng thạch lâm thông qua bạn gái mình k à lệ sau khi nghe có chút lựa giận hắn mặc dù đáp ứng trở về trường làm diễn giảng nhưng tuyển mộ chuyện không có nói rõ mà trường học cũ chính là định tiên trảm hậu tấu b u ộ t ngươi tiến hành tuyển mộ nếu là nhận người ít đi thạch lâm khẳng định bị học đại học mội môn mắng thạch lâm phi thường chán ghét bị quản chế ở người nhưng chuyện này chỉ có thể nhịn bị tức nếu không hướng mẫu giáo lãnh đạo nổi giận người ta sẽ không nói đây là hội học sinh tự chủ trương nha hoặc là công việc tạm thời dầu đại tá bên trong vườn tiểu tuyết ngươi bạn trai muốn tới trường học của chúng ta diễn giảng nha tốt thói xấu nha thật â m mộ ngươi nha lý mai ôm tô anh tuyết cánh tay mặt mày tươi rói t â n bút lấy lòng nói hh ắ c ắ chính là ha tiểu tuyết ta xem ngươi bả vai khẳng định mệt không ta giúp ngươi xoa xoa hờ à à à một vị trong đó bạn cùng phòng kia nhỏ xầy lần hoa chỉ đẻ ở tô anh tuyết trên bả vai kia tựa như nô tì nụ cười làm người nhìn cười sặc s ủ a tiểu tuyết buổi trưa bữa ăn ta giúp ngươi đánh sao có ngươi thích nhất hương lạc móng heo các chị em các ngươi đừng như vậy chuyện này ta thật không có cách giúp các ngươi không có cách nào đi cửa sau các ngươi tâm tư tại thạch lâm hắn thân thích lên đã diễn qua thật không có biện pháp tô anh tuyết nhướng mày một cái biết rõ đám này bạn cùng phòng đột nhiên nhiệt tình như vậy cái gì tâm tư liếc qua thấy ngay nhưng chuyện này quá làm cho nàng làm khó vì vậy khổ đi nữa cười giải thích lại nói ta liền một ngoại nhân đều không nhập môn đây nếu như điều kiện có thể đạt tới ta chỉ có thể chỉ con đường có được hay không ta không dám hứa c h ắ c cái khác chỉ có thể xin lỗi ss công ty chế độ ở nơi đó chẳng lẽ để cho nàng cái này chưa vào môn nàng dâu quấy nhiêu thạch lâm quyết sách dù là gả qua rồi cũng không thể làm như vậy cho nên không rút cảm giác không có nhân tính vị phải rút chính mình quá làm khó thuộc về tình thế khó xử mức độ ai các ngươi tại sao có thể như vậy chứ đừng làm khó dễ tô anh tuyết á vương thơ mắt xanh nhìn mấy vị này bạn cùng phòng đánh tâm tư không khỏi than thở người ta công ty quy định chế độ là ở chỗ đó nếu như trong cửa hàng đột nhiên xuất hiện không hợp cách phục vụ viên ngươi làm cho nhân ra công ty mặt mũi như thế nào đưa như thế nào hướng đông đảo thí sinh giao phó được rồi được rồi chúng ta đùa dẫn r i lý mai cũng rõ ràng bản thân là cái gì sắc đẹp nhiều hạng chưa đạt tới cửa tiệm phục vụ viên yêu cầu chúng bạn cùng phòng ngâm nghĩ kỹ cũng hiểu không hiểu chỉ có thể âm thầm đoán hận bạn cùng phòng đều không giúp tính cái gì bạn cùng phòng đây nhưng h ỉ nộ không lộ dù sao chuyện này không được chỉ cần cùng tô anh tuyết cái này tương lai hảo phú nàng dâu làm quan hệ tốt về sau có khó khăn đều tốt làm việc tất cả mọi người không phải người ngu ngày một ư ơ i tám tháng chín buổi chiều hai giờ rưỡi hai nghìn người c h u ngồi g i à u đại lễ đường sớm bị học sinh đầy ắp tô anh tuyết cùng ba cái bạn cùng phòng đã sớm đứng ở lễ đường một góc cũng còn khá tới sớm nếu không chờ đến ba giờ chiều bắt đầu có thể hay không chui không chui vào liền làm một chuyện rồi thạch lâm công ty bộ tài nguyên nhân lực bộ trưởng ô n g anh cùng một ít nhân viên lái xe tới đến dầu đại tam môn thạch lâm trước khi tới còn cố ý kéo dài thời gian còn đem điện thoại di động đóng cũng không biết dầu đại lãnh đạo trường học lòng như lửa đốt giống như trên c h ả o nóng con kiến sắp đến diễn giảng thời gian lúc công ty mấy chiếc xe mới chậm rãi lái về phía dầu đại tám môn dầu hơn vị giáo lãnh đạo máy điện viện lãnh đạo ngay từ lúc cửa trường học chờ đã lâu thạch lâm đồng học hoan nghênh lần nữa trở lại trường học cũ triệu hiệu trưởng trương hiệu trưởng các vị lãnh đạo trường học các ngài được hiệu trưởng không cần đại động can qua như vậy đi học sinh thụ sùng nhược kinh nha thạch lâm mới vừa xuống xe liền thấy phụ đạo viên chị mình triệu hiệu trưởng mặt mỉm cười nhiệt tình tiến lên cùng mình bắt tay thạch lâm bị trước mắt hai tóc mai tóc có chút hoa d ầ m hiền lành lịch sự trung niên nam nhân hai tay nắm chặt hồi lâu thật giống như anh em kết nghĩa bất quá thạch lâm ngược lại bị bình vào rất nhiều lời ngon tiếng ngọt sau đó lại cùng trường học các vị lãnh đạo nhiệt tình khách sáo một hồi thạch lâm cũng gần nhận biết trường học hai vị chính phó hiệu trưởng cùng máy điện viện hệ mấy vị lãnh đạo mà thôi ha ha thạch lâm đồng học là chúng ta giàu ra ngoài đi tuyệt thế buôn bán nhân tài toàn bộ g i à u đại lịch sử tới nay có thể có thành tựu như thế này người tuổi trẻ còn thật không có qua một cái về sau g i à u đại thật đúng là lấy ngươi là hào nha hiệu trưởng quá khen ta cũng lấy trường học cũ làm linh mọi người vừa đi vừa tán gẫu trường học quay chụp nhân viên vây quanh hiệu trưởng lãnh đạo cùng thạch lâm mấy người chụp không ngừng thẳng đến đi tới trường học lễ đường hôm nay là một ngày tốt đặc thù thời gian chúng ta giàu rất nhiều may mắn mời được ss công ty tổng giám đốc thạch lâm tiên sinh cũng là trường học chúng ta mười sáu giới máy điện viện tốt nghiệp học trung trường triệu phó hiệu trưởng mỉm cười đi lên chủ trì đại tay cầm mịt dâu cao hưng nói chắc hẳn các vị đồng học đối với thạch lâm vĩ đại sự tích không xa lạ gì càng đối với ss công ty ngưỡng mộ đã lâu đi lúc này ta cũng phi thường kinh hỉ chúng ta giàu rất nhiều thế nhân tài hiện tại xin mời thạch lâm đồng học cho chúng ta mở một đường sinh động diễn giảng đại gia hoan nghênh dưới đài học sinh nghe xong trường học phó hiệu trưởng đọc diễn văn rối rít kịch liệt vô tay thạch lâm cũng l ư ớ t lên xuống tâm tình kích động leo lên lễ đường diễn giảng đài dưới đài học sinh tiếng vỗ tay càng thêm kịch liệt bốc lửa phi thường vinh hạnh được đến trường học cũ mời làm là giàu đại bình thường một tên học sinh cảm thấy phi thường tự hào thanh khẩn cảm tạ trường học cũ bốn năm bồi dưỡng cảm tạ lao sư cần cù bỏ ra thạch lâm nhẹ cầm ống nói cấp bách hít mũi một cái chấn định một hồi nói khi nào từng muốn mình có thể giống như những thứ kia trường học danh nhân lên đài diễn giảng nhìn xuống mọi người dưới đài đối với chính mình chiêm ngưỡng cảm giác tự hào cùng t â m tình kích động tự nhiên nảy sinh thạch lâm nói xong đọc diễn văn sau đó đi ra diễn giảng bàn hướng dưới đài lão sư phương hướng túi người chào thật sâu sở hữu thầy trò lập tức đứng lên tiếng vỗ tay một đứa bé sơ sinh h o a hoa rơi xuống đất không có người sẽ hỏi là sống xuống tương lai một cái quốc gia lãnh đạo vẫn là một cái bộ trưởng là sống cái kế tiếp tổng tài vẫn là một cái người làm công là sống xuống một mình tinh vẫn là lưu lang hán mọi người chỉ có thể hỏi là thiên kim vẫn là thiếu gia thạch lâm trở lại giảng đài trực tiếp viết xong bản thảo mà ra với hắn mà nói c o n đổ dễ như trở bàn tay hiện trường thầy trò đều bị thạch lâm kia giàu có tư tính êm dịu giọng nam hấp dẫn không người dám lên tiếng đều sợ q u ấ y nhiễu này một tốt đẹp mở đầu nghiêm túc lắng nghe đối với trẻ sơ sinh mà nói sau này hết thạy đều là ẩn số không có người nào biết rõ hắn sau này sẽ trở thành vì sao người phải nói lớn nhất khác biệt kia chỉ có nam nữ khác biệt nhưng mà Theo thời i g a nếu chuyển rời, sinh hoàn cảnh sinh hoàn trưởng rời, i b n c h y ể n gian khổ, thế đạo nhấp đô, nhân tình học khổ, thế tập đạo ấ đô, muốn lệnh, linh lệnh. người cùng cũng sinh đến người người tranh người thành công, người người chí phát thay thất mọi tâm mà đổi. giữa vài vài bại. vài đưa Có có Có ý sẽ sẽ sẽ sẽ vậy, Vì và x ấ t thường. t sắc, sẽ sẽ sẽ có Có phúc, có mà mà vài vài vài người người người bình hạnh h g khổ. Nếu muốn ở nơi này kịch liệt cạnh tranh xã hội trở thành một tên thành công xuất sắc hạnh phúc người mấu chốt ở chỗ n g ư ờ i có hay không một viền vĩnh viên vĩnh viễn không lạnh không chết quyết tâm có hay không bất kể là nhân tố khách quan vẫn là chủ quan nhân tố đều không đánh bể ý chí dưới đài vang lên tiếng vô tay ta tại nông thôn lớn lên gia tộc đời đời kiếp kiếp đều là nông dân phụ mẫu ta vì để cho ta thể thể diện mặt mà sinh hoạt đọc sách thành tài trở thành một cái người trong thành cha mẹ khó khăn độ khó ngày gian khổ làm l ụ bọn họ rất thuần khiết p h á t ở trong lòng bọn họ chỉ cần ta có thể có sách đọc chịu lên vào khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa bọn họ cũng sẽ cam tâm tình nguyện không oán không hối dưới đài có người ảm đạm rơi lệ thời gian như thoi đưa ta lên đại học tình cờ cũng mê man g qua phỏng chừng các ngươi bây giờ cũng mê mang đặc biệt là sinh viên đại học năm thứ tư sợ làm việc vô trừ rơi vô pháp hướng cha mẹ giao phó thế nhưng ta mê mang đồng thời cũng dừng không được trong lòng kiên trì học tập máy móc kiến thức đồng thời cũng kiên trì chính mình thực vật học phương diện học tập yêu thích nhiều năm kiên trì tình cờ cơ hội bồi dưỡng da ss hoa hồng đưa tới đầu tư mới có bây giờ nghe nhiều nên quen ss công ty ta thành công nhìn qua mặc dù có tính ngẫu nhiên nhưng vẫn không thể rời bỏ trong lòng kia vĩnh bất thỏa hiệp ý c h í lực thạch lâm nói xong này cũng không sợ người cố ý hỏi tới mấy tháng thực vật học học tập thực vật học p h ò n g trường so với rất nhiều nông học nghiên cứu sinh biết càng nhiều sâu hơn thạch lâm d ừ n g dưng một tiếng nói thật ta cũng chưa xong thành cha mẹ nguyện vọng trở thành một tên thợ bây giờ vẫn là một cái thành thành thật thật nông dân dưới đại thầy trò oanh cười hôm nay ta đây cái nông dân may mắn đứng ở giảng đài hướng các vị học đệ học bội ném ra cành ô liu bởi vì thân thể nhỏ yếu lương số lượng có hạn cũng liền năm mươi chi đi ss hoa hồng cửa tiệm thực tập sinh cộng hai mươi cái vị trí hàng năm cấp năm tên cái khác cương vị thực tập sinh ba mươi cái đãi ngộ giống như công ty mạng lưới công bố cửa tiệm thực tập sinh mỗi giờ tiền lương một trăm nguyên cái khác cương vị mỗi giờ sáu mươi nguyên ta ở chỗ này hứa hẹn chỉ cần thời kỳ thực tập gian không có gì tồi tệ biểu hiện sau khi tốt nghiệp đồng ý trở thành chính thức bất quá liên quan thu nhận điều kiện nhất định là chọn ưu tú trúng tuyển khôn sống ngống chết còn nữa ss công ty kế hoạch năm nay tại giàu đại thiết t r í các loại học đồng tổng số tiền một ư ơ i triệu nguyên như ss công ty có thể bảo trì trước mắt lợi nhuận hàng năm ít nhất một ư ơ i triệu nguyên liên quan công việc cùng lấy được điều kiện đợi cùng trường học thương lượng sau công bố ta diễn giảng xong rồi cảm ơn các vị thạch lâm mới vừa nói xong dưới đài đã h oanh động toàn thể thầy cho đứng dậy vỗ tay tiếng vô tay hồi lâu chưa bình sau đó nghị luận sôi nổi ồn ào trời ơi mười triệu nguyên thạch lâm quá biến thái rồi thật hào phóng nha há em mi -E、gốt thật tơ mơ giờ con mẹ nó có tiền nhà hàng năm học đồng tổng số tiền mười triệu nguyên chính là không biết ta có hay không có phần rồi thạch lâm đi xuống giảng đài mặt đầy kinh h ỉ hiệu trưởng nhanh chóng đi lên cùng nó bắt tay hai người thì thầm sau đi ra hội trường tin tức này thật sự là h oanh động tất cả mọi người đang tiêu hóa này khiếp sợ vui nhanh chóng thạch lâm cũng không muốn làm cái gì chuyển động cùng nhau rồi thạch lâm để cho công ty bộ tài nguyên nhân lực bộ trưởng lưu lại đem t r ư ớ c giao phó thực tập sinh điều kiện dốc lòng cầu học sinh công bố một chút chính mình yêu cầu cùng lãnh đạo trường học thảo luận này mười triệu nguyên học đồng như thế nào áp dụng chương tám mươi trường học cũ h oanh động một thạch lâm đi xuống giảng đài mặt đầy kinh h ỉ hiệu trưởng nhanh chóng đi lên cùng nó bắt tay hai người thì thầm sau đi ra hội trường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 đem này mười triệu dùng để làm cái khác xây dựng tiền l à từ chính mình ra ứng nên như thế nào tốn từ tự mình tiến tới chế định nếu không ta lời ư gót đối với cái khác kiến trúc quyên tặng thạch lâm không quá công nhận cách dùng như thế này gì đó đồ thư q u á nha giáo học lâu nha đối với học sinh mà nói có lợi không lớn đặc biệt là nghèo khó học sinh mặc dù quên tiền xây dựng kiến trúc tại thạch bi hoặc pho tượng lên điêu khắc chính mình đại danh g i ấ m mưa dại nắng vẫn sừng sững ở cái kia thiên thu vạn đại vĩnh viễn lưu truyền thế nhưng đây chỉ là mặt ngoài danh tiếng mà thôi mà không có trợ giúp nghèo khó học sinh vào sâu như vậy lòng người đương nhiên trừ phi tiền nhiều hơn khác biệt đều quên vậy càng tốt 10 triệu cũng là thạch lâm nghĩ càng kẽ thứ nhất coi như là báo đáp trường học cũ hay là ngoại giới đều biết được ss công ty kiếm nhiều tiền thế nhưng trước mắt không có gì công l c hoạt động mà cái kia ss hoa hồng quảng bá mặc dù là hoạt động nhưng cũng không thể coi như là công l c hoạt động trung quy đó là chạy làm quảng cáo mục tiêu đi người sáng suốt đều biết ss công ty lợi nhuận kinh khủng cũng không phải là thạch lâm nói không kiếm tiền người khác liền tin tưởng hắn lãnh đạo trường học cũng bất đắc dĩ c ư ờ i khổ vốn là chỉ muốn muốn nhiều hơn điểm thực tập sinh vị trí về phân góp tiền hàng năm có cái chừng trăm vạn cũng không tệ trong lúc bất chợt hạ xuống khối bánh ngọt lớn kinh hỷ để cho đông đảo lãnh đạo trường học không phản ứng kịp thảo luận sẽ lên lãnh đạo trường học chỉ có thể đối với thạch lâm mỉm cười nói n h ê n h hợp người ta nói cái gì chính là cái đó nếu không nếu là c h ọ thạch lâm không thích sang năm cũng chưa có quên tiền nói không chừng lại nói người ta chỉ là hứa hẹn năm nay cũng không hứa hẹn lui về phía sau năm tháng có hay không có lại chọc trên bãi đá hỏa nói không chừng một ngàn vạn này cũng chưa có đây cho nên lãnh đạo trường học nhất thời không có ý kiến gì người ta thế nào chế định liền do người ta đến ai kêu người ta bỏ tiền là đại g i a đây bao nhiêu trường học cũng không có cao như vậy tiền thưởng lực lượng quyên tặng nghi thức buổi chiều cử hành làm phi thường long trọng lãnh đạo trường học đến đông đủ m á y điện viện t h ầ y t r á c chung m á y điện viện có linh ợ l ớ n ấ t nguyên h thức s a đó, SS công t thực tập sinh i l quan yêu cầu luận cũng tương ứng công bố, trường học thầy cho cũng nghị luận sôi nổi, sân trường thầy tùy thấy. học cho thể sôi bố, ý có thể thấy. 100 nguyên mỗi giờ nhà dù là có chương trình học không thể đi ss công ty trên cửa hàng cương vị thế nhưng có cuối tuần nhà nghỉ hè nghỉ đông nhà ngày nghỉ lễ nhà năm thứ ba đại học năm thứ tư đại học càng là chương trình học thiếu đáng thương năm thứ nhất đại học tiếp theo thật nhiều nhưng 180 giờ khắp trán độ chung ít nhất có thể đi 100 giờ đi đó chính là mỗi tháng m 0 ờ i ngàn ngôi n h a trong trường học một vị thời thượng nữ sinh cùng mấy người đồng bọn vui mừng thảo luận đạo tại các nàng xem ra thực tập sinh mới là các nàng trọng điểm về phần những thư kia học đồng phòng t r ư ờ n g không tới phiên các nàng đúng nha kỳ nghỉ đây chính là tổng cộng có không sai biệt lắm bốn tháng nha nhất định có thể cầm đầy tiền lương nói cái gì cũng ít nhất năm thu vào 1 5 0 t r ă n g h n nha năm thứ nhất đại học chúng ta nếu có thể đi vào bốn năm đi xuống chính là ít nhất sáu trăm ngàn nha chúng ta chính là một cái tiểu phú bà ha cái gì bình quả điện thoại di động ta liền mua hai cái một cái làm đồng hồ báo thức cả người lên mang theo suy nghĩ một chút đều mỹ mỹ còn có ta hai người thành tích mới vừa qua nha nói cái gì đều muốn thử một chút nha bên cạnh một vị khác mặc váy thời thượng nữ sinh gật đầu đồng ý bất quá nói xong chỉ là có chút lo âu danh sách này không nhiều lắm nha cạnh tranh khẳng định kịch liệt ai đáng tiếc ta thành tích không có qua cô nãi nãi bị các ngươi hại chết cả ngày đi dạo phố sắc đẹp tốt hơn bạn gái có chút buồn bực nói ừ ta cũng vậy nha thành tích xếp hạng ít nhất niên cấp trước hai phần năm n h a ta cũng không qua coi như quá thân cao cũng không đủ n h a tại sao năm đó ta không uống nhiều điểm s ữ a đây suy nghĩ một chút ta cũng coi như một vị mỹ nữ đi một vị khác sắc đẹp thật sự không lớn dạng nữ sinh tự yêu mình đạo không việc gì chỉ cần chúng ta hai người có cái có thể đi vào các chị em bao các ngươi dượng mỹ, mỹ. chính phải chính phải bất quá cạnh tranh thật kịch liệt nha được chuẩn bị kỹ một chút ngày mai sẽ phải bắt đầu chọn lựa cái khác thực tập sinh chúng ta là không có cách nào tiến vào yêu cầu thành tích niên cấp xếp hạng thứ mười chi nhánh một đây bất quá giống nhau cạnh tranh kịch liệt còn gia đình khó khăn học sinh ưu tiên nha lấy thạch lâm học trường đức hạnh phòng t r ư ừ n g cũng là mỹ nữ ưu tiên đi nếu là ta đây có thể gả cho thạch lâm học sinh liền mỹ mỹ á còn làm gì phục vụ viên nha mặc váy thời thượng nữ sinh tìm kiếm chính mình non nớt gương mặt cảm giác m ị mỹ có chút tự yêu mình đạo khoe miệng nết lên thật cao hi hi ngươi đừng muốn á không nghe nói thạch lâm học trưởng bạn gái là trường học chúng ta mà chẳng lẽ ngươi nghĩ bổng đả huyền ư ơ n g cướp đoạt hào lấy h a bất quá ta ủng hộ ngươi làm người ta tiểu tam hờ à à à ai ai ai ai xem thường tiểu tam nha không biết là xã hội cống hiến bao nhiêu dề đề về chỉ cần thạch lâm học trưởng nguyện ý dù là tiểu tứ tiểu ngũ ta đều nguyện ý ừ n à y cũng gì đó xã hội á tình yêu đã sớm c h à n lan không đáng giá máy điện viện nào đó trong túc xá mấy người nam sinh vây quanh máy vi tính thật giống như đang nhìn cái gì lửa nóng tin tức hoa、wow. ss học đồng nhằm vào ở trường nghèo khó ưu tú khoa chính quy học sinh mỗi người khen thưởng năm trăm không nguyên hàng năm vị trí một nghìn sáu trăm tên mang giày mắt kính xấu hổ nam sinh mang xuống mắt kính bắt đầu lúc mặt đầy khó tin sau đó kinh hỷ la lên cánh tay trần mập mạp chụp chụp mang mắt kính bạn cùng phong nhắc nhở các anh em nhìn một chút điều kiện hà Tiến vào sinh s công ty thực tập, thu được cấp quốc g ty tập, thu a học đ ồ g k ô n g chiếm viên ị trí, đ ể m số sau xếp Phía hạng cần qua 12. Phía sau còn có qua 1-2. y u cầu đây, thu được、SS、học đây, đ SS ồ g hệ ọ c công lịch sinh giáp tiến giờ hàng năm ứng tự giác tiến hành ít nhất tự ít 50 giờ công phục vụ. chính ú t xin đi, ngươi điều kiện hẳn là phù hợp. Sinh viên hẳn hệ phù hợp. h là c quy toàn trường cũng liền hơn hai vạn tên trừ đi thành tích kém lại giảm đi gia cảnh tốt cơ bản 100% l lấy được nha dáng vẻ này quốc gia học đồng chúng ta toàn trường hàng năm chỉ có mấy chục tên nha nếu là lại tăng thêm 25% h ọ c đồng đủ sinh hoạt phí vậy thì cơ bản không cần bỏ ra trong nhà tiền lên đại học trong mấy người thân thể khôi ngô một cái nam sinh đầu chuyển hướng mới vừa rồi mang giày mắt kính bạn cùng phong đạo ừ người ta tại sao chỉ cho sinh viên hệ chính quy nghiên cứu sinh không có đây còn có tại sao phải làm công ích phục vụ nha kêu học sinh nghèo công cộng trường hợp xuống bị người ra ánh sáng gia đình có chút mất thể diện nha c h u n g quy ai cũng không muốn để cho đại gia biết mình là một học sinh nghèo mập mạp mới vừa nói xong thật có hai cái bạn cùng phòng gật đầu đồng ý cảm giác là có chút đạo lý trung quy học sinh nghèo cũng có giống nhau có tôn nghiêm giống nhau có lòng hư vinh bất quá cũng có bất đồng ý mập mạp quan điểm chương tám mươi mốt oanh động trường học c ũ hai ai mập mạp n g ư ờ i đây cũng không nhìn ra đi tại sao muốn lên nghiên cứu sinh hai mươi ba không phải là vì công ăn việc làm cha mẹ đưa chúng ta học xong đại học đã tính nhân toàn bộ nghĩa tới khoa chính quy người tốt nghiệp đã có tìm năng lực làm việc phải nói hẳn là làm việc hiếu kính cha mẹ bằng cái gì còn có lại tiếp tục hoa hơn mười vạn khổ cực tạo điều kiện cho ngươi lại học nghiên cứu sinh gia cảnh tốt ta không nói gì đó gia đình khó khăn nói chuyện thật ta thật coi thường có bản l ã n h liền bảo đảm lên có năng lực liền hoàn toàn dựa vào học đồng lên không phải làm nghiên cứu liệu chỉ là vì phủ thêm đẹp mắt ra có ích lợi gì nha nếu không có thể công tác chính mình kiếm tiền trở lại giống nhau có thể học nhiên g nha bằng cái gì còn muốn hoa cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt lại nói cầm người ta tiền làm công lích có cái gì không được cũng là vì xã hội phục vụ nếu không bằng cái gì cho người nhà cái này có gì có thể mất mặt nghèo khó không đáng sợ đáng sợ là không có bản sự mặt mũi là dựa vào tự kiếm mà không là người khác cho mới vừa rồi thân thể khôi ngô nam sinh càng nói càng kích động là cái túc xá này tuổi tác lớn nhất tất cả mọi người gọi hắn lao đại gã đeo kính nghe xong gật đầu rẽ rẽ bất bình nói đúng Ta cũng đồng ý mập mạp tiếp tục nói ừ còn có một cái máy điện viện thực dụng sáng tạo thưởng hàng năm hai triệu nhất đẳng thưởng hai văn nguyên cộng hai mươi vị trí giải nhì một văn nguyên cộng sáu mươi tên tam đẳng tưởng h năm trăm không nguyên cộng 140 tên. mỗi đội học sinh hàng năm chỉ có thể chọn báo hạng nhất an gian vĩnh viễn hủy bỏ bình xét tư cách này thật là chúng ta máy điện viện tin mừng nha bốn cái niên cấp tổng cộng cũng liền một nghìn năm trăm người tả h ư u vài người thật tốt hợp tác vẫn có cơ hội thu nhập thêm thì có ai kêu thạch lâm sư huynh là chúng ta máy điện viện tốt nghiệp n h a thiên vị bình thường xưng là lão đại nam sinh càng nói càng kích động mặt đây đắc ý thật giống như tiền thưởng đã phát đến trên tay hắn mọi người cũng biết dâu đại máy điện viện học sinh phòng t r ừ n g cũng liền một nghìn năm trăm người tả hữu nếu như án công bố sáng tạo thưởng khen thưởng tỷ lệ tổng cộng hai trăm hai mươi cái vị trí mấy người một tổ thật đúng là mỗi người đều có cực lớn cơ hội thu được rõ ràng chính là khích lệ sáng tạo thực hành như vậy chúng ta viện học sinh năng lực động thủ mạnh hơn đối với công an việc làm đơn vị mà nói cũng là chuyện tốt gã đeo kính cảm thán phân tích cười nói nay toàn bộ mười triệu coi như học đồng một phần chưa đi đến lao sư nghiên cứu khoa học n h à mập mạp hơi nghi hoặc một chút gã đeo kính giải thích mập mạp n g ư ờ i đây lại không nhìn ra đi trường học lao sư thiếu tiền mà đặc biệt là những thứ kia có hạng mục lao sư cái nào không phải lái xe sang đ ầ u hạng mục chú trọng là muốn sáng tạo hiệu ích những thứ kia công ty hợp tác phương pháp cũng không có sai thế nhưng như vậy cuối cùng phân cho học sinh quá ít đặc biệt là nghèo khó học sinh ngươi xem trường học trên diễn đàn đều có người phân tích ra được mà phạm vi lớn như thế khen thưởng hạn mức năm sau dự thi trường học của chúng ta tân sinh tự nhiều sinh nguyên được rồi có danh tiếng trường học giống nhau có thể kéo đến càng nhiều nghiên cứu khoa học quỹ đó là trường học chúng ta ngành kỹ thuật trung bình chúng tuyển tuyến đều tại một quyển tuyến chỉ có học sinh khối văn chỉ cần hai bản tuyến là có thể lên chúng ta cũng liền tốt hơn hai bản mà thôi rời hai trăm mười một còn kém chút ít lão đại trầm mặc một hồi tiếp tục nói bất quá sang năm tân sinh sinh nguyên cũng không giống nhau đặc biệt là chúng ta máy điện viện không có vượt qua một quyển tuyến mấy chục phân muốn được c h ú n g tuyển khó khăn ngươi xem còn có một cái tân sinh khen thưởng hạn mức đây ừ tân sinh kỳ nghỉ thực tập căn cứ hàng năm thi đậu trường học của chúng ta tân sinh thành tích tích điểm xếp hạng văn khoa trước hai trăm tên lý khoa trước ba trăm tên có thể xin đến ss công ty hoa hồng căn cứ thể nghiệm lao công bao ăn ở qua lại tiền xe thực tập tiền lương một và nguyện cộng hai tháng nhìn h i ể u chưa hàng năm tân sinh cũng liền mấy ngàn người điều này có thể đi thực tập sinh bói mười phần trăm đặc biệt đối với những thứ kia thành tích thi vào đại học tốt nghèo khó học sinh mà nói chính là cắm d ỗ trung quy rất nhiều đại học không đều là miễn phí lên dù là ngươi thành tích khá hơn nữa có này hai chục ngàn khối lại thêm phạm vi rộng học đồng nói không chừng bốn năm đi xuống không tốn trong nhà một phân tiền còn có còn thừa lại đây đặc biệt là chúng ta viện ha ha dù là ta thành tích khá hơn nữa có thể thi đậu nhất lưu đại học cũng sẽ dự thi g i à u đại thà l à m g à đầu không vì phượng vĩ huống chi thạch lâm là chúng ta học trung trường nói không chừng về sau khen thưởng hạn mức lớn hơn sau khi tốt nghiệp có thể đi vào ss công ty cơ hội cũng nhiều hơn đây lão đại đứng lên hai tay chống n ạ n h hồi tưởng trong máy vi tính tin tức đại khái tính toán một chút cảm khái văn phần máy điện viện viện trưởng phòng làm việc viện trưởng cái này thực dụng sáng tạo thưởng thế nào thi hành tốt hơn một chút đây còn có thể thế nào thi hành án người ta thạch lâm yêu cầu tới chứ không nghe người ta yêu cầu mà công bình công chính như bị hắn phát hiện ăn gian Về sau này, 2 triệu sáng chưa triệu này thưởng cũng tạo có. mấy ộ t tổ thể có cá hoặc nhân là là m năm g nhưng hạng gần cung cấp hiệp trợ, học đồng chưa giá trưởng người không ư sư chưa sư dưới như ờ i hiệp điện viện viện trưởng nhìn bên người cố ý hỏi tiền an bài như nào, nói. tạo thành, một tổ thể xét nhất, trợ, trịnh thế trễ chút lao nào, nào chính chỉ bình học phần. nhìn chậm là bên an n có cấp cố Máy Mấy ý trước dầu hỏa đi nghiệp hỏa bão lúc máy điện viện liền nhận được rất nhiều công ty nghiên cứu khoa học hợp tác kinh phí chính mình hàng năm phân đến trên một triệu nghiên cứu khoa học thành quả thu vào mặc dù hai năm qua kinh phí thiếu rất nhiều nhưng này hai triệu còn không nhìn ở trong mắt bất quá người ta hàng năm triệu quên cho trường học cũng không giống nhau ta còn tưởng rằng có thể quên mấy trăm vạn đến chúng ta phòng thí nghiệm đến mua chút ít dụng cụ ai khá là đáng tiếc rồi người ta thạch lâm vốn chính là gia đình nghèo khốn xuất thân tự nhiên muốn càng nhiều là học sinh cân nhắc mười triệu chung có thể hàng năm phân đến hai triệu không tệ ngươi không xem ở trong phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g cái khác viện hệ lãnh đạo đỏ con mắt sao toàn bộ trường học mười mấy cái viện hệ nha không thể tham n h a ồn ào tốt thạch lâm nói không chừng chúng ta về sau này hai triệu đều tính chút thức ăn rồi trịnh viện trưởng tràn đầy tầng ý nói tô anh tuyết trong túc xá mấy người vây quanh thạch lâm để tài này tán gấu tiểu tuyết ha người bạn trai quá có ngang ngược á ở trên bục giảng thật sự quá tuân tú rồi mười triệu nha nói ném liền ném tô anh tuyết bạn cùng phòng ngô phi nụ hoa mặt đầy si mê hồi tưởng thạch lâm kia dưới cao nhìn xuống chỉ trích phương t ù diễn giảng để cho nàng ngưỡng mộ không nớt khanh khách thạch lâm học trưởng diễn giảng thật sự quá h a m hở phóng khoáng tràn trề rồi thật â m mộ nha đúng vậy tiểu tuyết ngươi muốn chú ý cẩn thận bị trường học những thứ kia hồ ly tinh hạ thủ c ấ p người nha kia đâm trần trần chùi ánh mắt ha ha vương thơ l à m chế nhạo cười một cái ai ta cũng không biết nha tô anh tuyết nội tâm cũng mâu thuẫn y ê u sầu hai cái trở thành bạn bè trai gái thời gian không lâu lắm mặc dù trước mắt cảm tình không tệ nhưng hôm nay nhìn đến thạch lâm đứng ở trên đài cái loại này nghệ coi thiên hạ ngang ngược liền chính nàng đều mê luyến mặc dù t r ư ớ c thạch lâm tại trên internet nổi danh nhưng còn không bằng bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhìn mọi người dưới đài thầy trò hâm mộ khen đặc biệt là những nữ sinh kia thần tình càng làm cho nàng lo âu trung quy hai người không có cái loại này kinh tâm động phách trải qua không trải qua thời gian lắng đ ọ n g cảm giác hai người cảm tình cơ sở không quá bền chắc Trường G.N.S.N.D. 82, thạch lâm tự mình lái xe trở lại mướn phòng nơi cũng còn khá nơi này cách trường học góc vắng vẻ rất ít có học sinh tới hai mươi ba qua hôm nay trường học cũ diễn giảng người khác cơ bản bị giàu đại học từ nhận thức nếu không bị học mội học đệ phát hiện liền không tốt lắm nằm trên g h ế salon hồi tưởng xuống mấy giờ trước diễn giảng cũng không nghĩ ra chính mình lần đầu tiên hướng về nhiều như vậy thầy trò lại có thể trầm ổ n tỉnh táo trôi c h ả y mà diễn thuyết xong nguyên lai、like、mình ở lâu địa vị cao non nớt đã sớm bỏ đi tâm trí cũng tương đối thành t h ủ thạch lâm thầm nghĩ có lẽ theo hoàn cảnh thay đổi người cũng sẽ thay đổi đi thế nhưng ta sẽ cố thủ bản tâm không ngừng kiên trì tăng lên năng lực mình không bị mặt ngoài phồn hoa làm cho mệt hoặc cũng không biết không gian còn có thể bảo trì bao lâu từ lúc được đến không gian sau đều không hề từ bỏ học tập đủ loại kiến thức chuyên nghiệp vốn là chính mình thì không phải là một cái há miệng chờ sung dụng đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công người dù là sau này không có không gian đặc hiệu nhất định cũng có thể duy trì bây giờ vinh dự tiếp tục phát triển nhiều nhất không cách nào nữa lợi dụng ngọc dịch sửa đổi mầm mống thôi thạch lâm từ lúc thu được thần bí không gian sau vẫn luôn không có hoa đại lượng thời gian đi hưởng thụ sinh hoạt du lịch hắn chính là muốn mau sớm tăng lên chính mình phát triển quê hương vạn nhất ngày nào đó không gian sau khi biến mất mà chính hắn không có tăng đó mới là bi kịch nhất chuyện lần nữa nghĩ thông suốt thạch lâm cho bạn gái gọi điện thoại sau thuận tay cầm lên một quyển mới thực vật học sách là xem kinh khủng trí nhớ khiến cho hắn đã gặp qua là không quyết được trong đầu không biết điền bao nhiêu thực vật học kiến thức không đợi bao lâu tô anh tuyết đi tới môn phòng thạch lâm nhìn kỹ trước mắt bạn gái không nhịn được tiến lên ôm tại ngực ngửi một cái kêu bàn xuông mùi thơm cơ thể thân ái làm sao rồi mặt mày hủ rũ thạch lâm đang bưng tô anh tuyết gò má cảm giác khác thường vẻ mặt thật giống như không quá cao hứng tô anh tuyết chân mày nhũ chặt nói cánh rừng ta cảm giác mình không xứng với ngươi ngươi quá ưu tú thân ái ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đây ta bất kể ngươi nghe người nào mà nói trong lòng ta cũng chỉ có ngươi một nữ nhân cũng không chứa nổi những nữ nhân khác tiểu tuyết ngươi biết mà trong mắt của ta bất kể ta biết bao giàu có nhiều hơn tên về nhà ta chỉ là bên cạnh ngươi tiểu nam nhân ta không cần ngươi biết bao xinh đẹp có nhiều tài hoa ngươi chỉ cần phải làm trở về đầu đôi ngươi lúc này mới chân thực có lẽ nhận biết ban đầu ta thừa nhận coi trọng ngươi xinh đẹp nhưng đi qua thời gian dài như vậy ta phát giác thích nhất ngươi hiền lành giản g gì, không giả bộ ta không thích cường thế nữ nhân nếu lựa chọn ngươi liền không tha cho những nữ nhân khác rồi ta chỉ nghĩ tại bên ngoài nỗ lực cố gắng lúc về nhà có thể thật tốt ôm ngươi là đủ rồi thân ái ngươi hiểu thạch lâm cũng không nghĩ đến bạn gái mình có như thế tâm tư biến hóa nữ nhân với hắn mà nói một cái đã sớm vậy là đủ rồi ừ ta chính là cảm giác mình tốt đần gì đó đều không giúp được ngươi gì đó trong lòng rất không thoải mái bên ngoài nhiều như vậy so với ta xinh đẹp còn có tài hoa nữ nhân tô anh tuyết túi đầu lời nói nhỏ nhẹ bị thạch lâm an ủi lưng bên trong phi thường ngọt ngào ngùng ốc ta chỉ quan tâm ngươi cam tâm tình nguyện lây ngươi khí tức bất kể ngươi lão vẫn là xấu ta tấm vĩnh hằng yêu ngươi cười một cái ngoan ngoãn thạch lâm túi đầu nhìn kia yêu sầu làm người không tiếc đau thương ánh mắt ôm chặt kia thân thể mềm mại ta ừ còn chưa nói hết đã bị thạch lâm lấp kín kêu cảm ơ Hơi cơm đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn. Lời nói nhiều đi đổi đầy đi đi đói nhỏ hồng nhắn. nhiều không chống tình hôn. chút hai thở hứng hộp, đổi một chút khí,、tô、anh tuyết lộ ra càng là mặt đầy hạnh phúc, phiền não diệt hết. Tiểu tuyết, đi thôi, không? h miệng nói nữa, cũng nổi ôn lỏng càng náo bên ngoài ăn nếp, người đói bụng cái cái Lời với diệt Tiểu một mặt lộ là kêu sau, sau, tuyết ra ra ra tô tuyết, i biết ngoan, không, l à một Lâm cảm tiểu Thạch rồi. nữ nhân là được rồi. Thạch lâm cảm giác không sai biệt lắm cũng nghe đến hai người cái bụng đ ư ợ c cực đều không khỏi bật cười lấy tay tại bạn gái h ư ớ n thẳng t h à n h tú đẹp đ ể trên lô núi quát rồi quát ừ về sau liền nghe ngươi tích tô anh tuyết sau khi nghe gật đầu cười duyên kia cỏ nhỏ theo nhân dạng hiện ra hết đ u tình hai người lái xe đến nội thành một nhà quán ăn trung quốc thật là khẩu vị mở rộng ra ăn nhiều một bữa sau đó đến những thứ kia thời thượng nhãn hiệu nổi tiếng đi dạo một chút tiểu tuyết về sau mua cho ngươi lễ vật không thể cự tuyệt hiểu không bạn gái của ta làm sao có thể làm người xem thường đây dù là theo ngoài mặt được thế nhưng đừng mua những thứ kia xa xỉ ta dùng không có thói quen tô anh tuyết cũng không có lúc trước cố chấp không phải mình phải kiếm tiền mua cũng không thật là mạnh như vậy tâm thạch lâm nói cái gì đều nghe cam tâm tình nguyện chịu an bài là được có lẽ qua không có mệt mỏi như vậy hai người tại thị trường đại mua một phen hai tay đều xếp đầy đem hàng hóa thả vào buồng xe sau thạch lâm lái xe đến nội thành bên trong một ít múi nhọn phẩm bài quốc tế xa xỉ phẩm bài loại bình thường đều không biết vào đại siêu thị quầy hàng trong thương trường cũng liền cao cấp xa hoa quầy hàng mũi nhọn phẩm bài cũng rất ít vào đều sẽ có chính mình cửa tiệm cũng chỉ có đặc biệt lắp đặt thiết bị phong cách mới xứng đôi được lên chính mình phẩm bài thì như k ế i khác giúp trang phục lòn g ì nở những thứ này đều chỉ coi như là quốc tế xa hoa phẩm bài thị trường tùy ý có thể thấy nhưng như vợ xa sơ chẻn nổ những thứ này cũng chỉ có thể đến kỳ hạm điếm đi mua rồi đại buôn chỉ ngừng ở những thứ này mũi nhọn phẩm bài cửa tiệm còn chưa đi vào cửa tiệm liền nhận được những thứ kia xinh đẹp phục vụ viên nhiệt tình chiêu đãi tô anh tuyết kéo thạch lâm cánh tay nhìn bày la liệt hàng hóa đắt tiền giá cả đơn không khỏi chắt lưới cánh rừng không phải nói đừng mua đắt như vậy sao tùy tiện giống nhau đều mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn tô anh tuyết kéo bên dưới bãi đá đến gần bên thai hốt hoàng nói không việc gì với ta mà nói đây đều là tiểu tiền huống chi về sau phải cùng ta tham dự yến hội gì đó những thứ này cũng phải chuẩn bị vợ ta cũng không thể để cho người khác nhìn thấp đi tô anh tuyết sau khi nghe xong cảm giác có chút không thích ứng bất quá nàng tại trên cửa hàng tiểu đội cũng có tầm một tháng cũng biết tiệm kia cửa hàng kinh khủng hấp kim năng lực đối với thạch lâm mà nói trên một triệu đều là tiểu tiền vì vậy không có gì phản đối chỉ là đang chọn lúc đặc biệt lựa chút đối lập tiện nghi thạch lâm nhìn tô anh tuyết không phản đối tự mình nhìn lên hoặc là tô anh tuyết thích đều mua cho nàng ché nổ vàng nhạt chất g a bạ lộ lệch vai hai trăm chín mươi t á m chín mươi nguyên c h é nổ thời thượng giản lược hưu nhàn giày 2 4 i t r ă b ố tư b ệ tẹp phi lìp vẹn nữ khoản g cơ giới chén đơn 2 5 0 t r ă quan g tô anh tuyết sắp tới một triệu nếu không phải tô anh tuyết khẩn trương kéo tay nói đủ rồi nếu không thạch lâm còn muốn mua đây thạch lâm mình cũng yêu cầu mua một ít chuẩn bị đồ trang sức cái gì cũng không mua mình mang ngược lại cảm thấy phiền thoái liền mua mấy bộ vợ xả sở trang phục dự bị đồng hồ đeo tay cảm thấy đeo lúc trước thói quen cũng lời đổi cuối cùng cũng liền hoa hơn mười vạn một cái ss công ty lão bản chức vụ đỉnh qua bất kỳ thế giới nào đỉnh cấp phẩm bài rồi hai người trở lại mơn phòng đã hơn mười giờ rồi đem xe lên đồ vật bắt lại tô anh tuyết đầu đầy mồ hôi không thể không đi trước tắm mình một lát sau loảng xoảng lang n h à thạch lâm nghe được tô anh tuyết sợ hãi kê u lòng như lửa đốt nhanh chóng chạy đến phòng tắm vừa mở ra cửa phòng tắm liền bị tình cảnh trước mắt sợ đến hắn sợ hãi kinh khủng biến sắc tô anh tuyết toàn thân nước n h ẹ hai chân ngồi hai tay ôm cái bụng cảm giác phi thường thống khổ trên đất một vũng máu bên cạnh tắm mình phún đầu còn đang suy suy p h ú n nước nha làm sao rồi đã xảy ra chuyện gì trên đất như thế nhiều máu như vậy người nơi nào bị thương ta lập tức đánh một trăm hai mươi thạch lâm gì đó đều không lo nổi kinh hoàng thất thố một hồi gấp hỏi liên tiếp mấy vấn đề đồng thời cũng cẩn thận tìm toàn thân bại lộ bạn gái nơi nào bị thương lại không dám đụng nàng sợ vạn nhất có chuyện gì vết thương chạm vào sau càng nghiêm trọng hơn đừng không cần đánh một trăm hai mươi một chút chuyện nhỏ mà thôi một hồi sẽ khỏe tô anh tuyết cảm giác tốt hơn một chút mở miệng nói gì đó một chút chuyện nhỏ ra nhiều máu như vậy đùa gì thế thạch lâm vẻ mặt phi thường nghiêm túc lạnh lùng nói thạch lâm chỉ cảm thấy nhất thời cực kỳ bi thương tê tâm liệt phế cảm giác nước mắt không khỏi c h ả y sôi đi xuống hắn sợ mất đi trước mắt người yêu ngày xưa vui vẻ trợt mất đi không hề phục hồi tô anh tuyết nhất thời lệ rơi đ ầ y mặt không phải là bị thạch lâm m a n g khóc mà là lệ nóng doanh t r ọ n g chỉ là tóc ướt n h ẹ m giọt nước đến trên mặt thạch lâm cũng không có phát hiện tô anh tuyết cảm giác thạch l â m kia nóng lòng như lửa rơi lệ dáng vẻ có chút khả ái nguyên lai、like、hắn là như thế quan tâm ta quan tâm ta hoàn toàn tất cả đều là tình ý ta thân thích tới tô anh tuyết phá thế mỉm cười lau một hồi nước trên mặt t ợ t mờ giờ con mẹ nó kia môn thân thích nha liền dám đả thương người nhà n g ư ờ i mới vừa rồi gọi điện thoại kia như thế thương tổn đến mình chớ nói ta có thể đỡ ngươi không rốt cuộc nơi nào bị thương ô kìa gấp rút chết ta rồi thạch lâm vừa đụng đến loại này đột phát chuyện cũng không biết làm sao v ô mạnh chính mình kia đáng thương tóc ngắn chính là l à n gấp g ta kinh nguyệt tới không việc gì ta thật chưa ra hình dáng gì đ â u tô anh tuyết cũng không biết giải thích như thế nào tích cảm thấy ngượng ngùng gì đó kinh nguyệt tiểu tuyết ngươi tới ý ưu e trải qua rồi hả thạch lâm mới vừa rồi quýnh lên nhất thời không có phản ứng kịp nữ nhân y ưu e trải qua ít nhiều gì biết rõ một ít chính là nghi ngờ tại sao ra nhiều máu như vậy nha ừ cho nên không nên đánh một trăm hai mươi rồi tô anh tuyết chỉ là ừ một tiếng cũng trách chính mình xấu hổ chung một chỗ thời gian dài như vậy còn ngại nói xuất khẩu vậy ngươi chờ chút ta mua cho ngươi rực đi ta đây trước giúp ngươi lau khô vậy bây giờ thế nào ngươi trước đi ra ngoài đi ta có thể tự mình tiến tới tô anh tuyết toàn thân phơi bày cảm thấy phi thường ngượng ngủng mặc dù bị thạch lâm xem hết chân không biết bao nhiêu lần nhưng bây giờ tình hình vẫn là có chút ngượng ngùng cái kia được rồi ta chuẩn bị cho người ít đồ uống thạch lâm bị tô anh tuyết đẩy ra môn biết do nữ nhân tới cái kia sau cũng không có mới vừa rồi kia nhanh như hỏa tâm tình suy nghĩ một chút hay là tìm ít thuốc giải quyết xuống đi vừa ra cửa không bao lâu liền t r ợ n vỗ đầu mình ni tê dại ta đây là ngu ngốc rồi không phải có ngọc dịch mà còn tìm thuốc gì nha thạch lâm tình cờ cũng lăn lộn điểm ngọc dịch vào nước suối cho tô anh tuyết uống nhưng hai người sống chung một chỗ thời gian không lâu lắm khi giải ngọc dịch đối với tô anh tuyết sửa đổi không lớn hắn cũng không dám lăn lộn nhiều nồng mỗi lần chung một chỗ lúc phát hiện tô anh tuyết khát mới cho nàng cũng không thể nói đây là cái gì thuốc hay đi bất quá vẫn có mấy lần cũng từ từ đem tô anh tuyết cải thiện r a thị tốt hơn thể chất tốt chút ít nhưng ngọc dịch vẫn là không sửa đổi được nữ nhân loại này thần k ỳ nguyện bệnh chứ thạch lâm trang một chút bãi đủ cũng tùy tiện nhìn một chút còn có cái gì phương pháp có thể hóa giải nữ nhân thống khổ trung quy hắn cũng chỉ là nghe nói qua càng không có đi sâu vào nghiên cứu mướn phòng bên trong cũng không còn có gì đó kinh nguyệt điều dược tìm nửa ngày nấu nước sôi chờ nhiệt độ hạ xuống sau lẫn vào khá đậm ngọc dịch tiểu tuyết uống trước mở ra nước thử một chút nếu không đi ta còn là đi chạy chuyến bệnh viện thạch lâm bưng chén đi về phía đã phi tốt quần áo tô anh tuyết ừ ách thật thoải mái hơn ồ không có chút nào đau c ũ n g cảm giác có sức lực rồi tốt tinh thần nha là lạ nước sôi có tốt như vậy t r ư ớ c năng mà tô anh tuyết cự tuyệt thạch lâm n ú t nàng đã uống vài ngụm sau cảm giác toàn thân sảng khoái mới vừa rồi đau đớn vậy mà không có hơn nữa cảm giác cả người hữu lực đầu óc tinh thần hơi nghi hoặc một chút liền bình thường nước sôi lan lộn điểm lão sơn sâm mà thôi cho nên ngươi mới cảm thấy không giống nhau thạch lâm cũng không biết giải thích như thế nào thần bí không gian dù sao cũng ai cũng sẽ không nói sơn sam dù sao hắn cũng có n h ư chết hỏi đến tột cùng lấy ra cũng không có gì ồ nguyên lai、like、như vậy ta cảm giác toàn được rồi ngươi đi tắm đi cũng đem ngươi làm chật vật không chịu nổi quần áo cũng ướt thạch lâm nhìn đến tô anh tuyết không việc gì sau nhìn xuống tự thân bộ dáng sau cũng chuẩn bị xuống tắm mình tối hôm đó hai người để nguyên quần áo ngủ mặc dù cũng không có lại nhiệt tình một phen nhưng hai người cảm tình nhanh hơn lúc trước vững chắc lẫn nhau càng thêm tín nhiệm có thể nói là thần giao cách cả một điểm thông chương 83, hội trước tình huống người sợ nổi danh heo da tráng thạch lâm cũng không dám nữa tại tiêu sái tàn bộ không việc gì ở tại mướn phòng nhìn một chút hai mươi tư sách tình cờ đánh xuống điện thoại hỏi t h ă m t r i ê u thương thu đ i ề u kiện tình huống nhìn một chút công ty trang ép bảng điểm hạng nhất điểm tích lũy đạt tới 3 3 t r 2 0 p h ầ n hạng nhì 285055 điểm tích lũy người thứ năm mươi vừa vặn 3 0 0 r ă p h ầ n đệ nhất 10.000 tên 3850 p h ầ n thạch lâm vốn cho là có thể đạt tới ba trăm không phân có một vạn người không tệ đoán được mở đầu điền cuồng không có đoán được điền cuồng như vậy bền vững quảng b a số trước mười n g h n tên điểm tích lũy liền chiếm một lượng ước n à y hoạt động cử hành cũng có chừng mười ngày nhưng vẫn là b ư ớ c lửa như vậy trước mắt một cái quảng bá ít nhất giá trị hai trăm khối hơn nữa không dễ tìm rất nhiều người đều đang đợi càng đi về phía sau tăng giá càng cao này cũng so với mua cổ phiếu mạnh hơn nhiều nếu theo ba trăm n g h n điểm tích lũy đổi một cái cao cấp ss hoa h ư n g bồn hoa nếu theo bây giờ 200 khối đổi 5 điểm tích lũy để tính 3 0 0 r ă m n điểm tích lũy chỉ đáng giá 12 t r i ệ u nói cách khác một c h ậ u cao cấp hoa hồng bùn hoa giá trị 12 t r i ệ u mà hai năm cắt xén thu hoạch hoa liền gần giá trị 20 vạn trái phải mà thôi bất quá cắt xén đi xuống hoa cùng sống hoa không giống nhau hơn nữa mua cũng mua không được bùn hoa vật lấy hiếm l à quý mỗi bụi cây bùn hoa giá trị hơn 10 t r i ệ u mạng lưới tin tức báo cáo ra không biết lệnh bao nhiêu người chắt lưới cũng không biết bao nhiêu người muốn đi ái tâm thôn ăn trộm bên trong nhưng là một mảng lớn một mảng lớn nha đáng tiếc người ta công ty không bán nha bất quá ngẫm nghĩ một chút một trậu tốt hoa lan cũng có hơn mười triệu mấy triệu cũng không ít mấy trăm ngàn vậy thì thường gặp húng chi loại này ss hoa hồng hiệu dụng như thế biến thái đây hơn nữa đến cao cấp hoa hồng lưu rượu thải hồng mần tôi cùng lăng ngọc cánh hoa đã xuất hiện v ầ n g sáng dễ cây t r u n g sắc tố lưu động buổi tối càng là trong suốt tòa sáng trên đời cũng không có loại nào hoa có thần kỳ như vậy diễm lệ mạng lưới đều có báo cáo thu số kiếm chừng trăm vạn cũng có nói phải một công việc phòng gì đó ở nơi này hai ngày bắt đầu đã có người đến dung thành phố hối đoái b u ồ n hoa rồi bất quá hối đoái không nhiều ba chục ngàn phân trở xuống muốn tồn đủ ba chục ngàn ba chục ngàn phân trở lên liền muốn tồn đủ ba trăm linh phân cũng có truyền thông phỏng vấn hối đoái người cũng có muốn tiêu tiền chuyển nhượng bất quá điểm tích lũy có thể đạt tới ba trăm không trở lên đều là cường hảo khẳng định không muốn chuyển nhượng án trước mắt thu quảng bá được giá đều ít nhất hai trăm khối một chậu hoàn mỹ hoa hồng b ù n hoa ba phân hối đoái liền ít nhất m ộ ư ơ i hai vạn khối cho nên hai trăm ngàn khối trở xuống muốn cho người khác chuyển nhượng cũng đừng nghĩ nhiều hơn hai trăm ngàn cảm giác còn không bằng tiếp tục thu điểm tích lũy lại hối đoái có lời chút ít thật ra thì đều là tranh đua gây hoạ k i a điểm tích lũy bảng xếp hạng tạo tác dụng liền lớn nhất vậy cũng so với bình thường trò chơi thú vị hơn nhiều c h u n g quy đây là cả nước người đều có phần hơn nữa độ khó siêu cấp lớn không có cửa sau có thể đi cũng không phải thể tích tiện muốn tiêu tiền điểm tùy lũy, muốn đến n cầm là có gian quy bây g ờ còn c h ư có q u ả g bá nói g giá. thượng. Không gian ư ờ thời i tại Phơi điểm loại khác tích thành đều đã treo trở một lũy n một chút diễn đàn trong bảy tùy ý có thể thấy phơi điểm tích lũy cường hào trong lời nói không khỏi có khoe khoang thành phần mà người vây xem càng là đổ xô vào danh nhân tự nhiên cũng bị cuốn trong đó một vị đã hối đoái tốt điểm tích lũy lao bản tại trên diễn đàn cảm khái ngày hôm qua ngồi máy bay đến dung thành phố hối đoái điểm tích lũy tâm tình kích động vô cùng vốn là dự định tồn cái ba chục ngàn điểm tích lũy nhưng thật sự quá khó khăn ta đây hơn bảy ngàn điểm tích lũy vẫn là tiêu tiền gọi người giúp thu mua tiền ngược lại không cần quan trọng gì cả thế nhưng cái kia nháo tâm nha đặc biệt là chúng ta khuê nữ làm ồn không được lần này đổi hai chậu một chậu thả công ty phòng làm việc một chậu thả trong nhà bổ sung hình ảnh nói đến thật may mắn n à y ss hoa hồng mang cho ta vật khí mang khách hàng đến công ty nói chuyện làm ăn cái gì cũng không dùng trò chuyện cái khác liền vây quanh ép é s hoa hồng tán gấu cuối cùng vốn không có nắm chặt quá lớn làm ăn vậy mà nói xong rồi hạng mục tổng số mười lăm triệu không nhiều không y tá bất quá phòng làm việc một chậu tốn đưa người á ai thật vất vả hối đoái một chậu nha nhờ vào đó bình đài phát một quảng cáo ba trăm khối dưới điểm tích lũy chỉ cần quảng bá vốn số thành công bao tiền lì xì lập tức đưa lên có đồ có chân tướng bị nhân viên quản lý thêm tinh đặt cạnh nhau đỉnh n nhiều bạn trên mạng hồi phục đủ loại hâm mộ và ghen g ắ t nha còn một hồi hối đói hai chậu dám mội cường hảo hào vô nhân tính như thế cùng loại phơi bồn hoa phát cảm tưởng cũng không ít có cái gì hướng nữ hài biểu lộ thành công dùng ở cửa tiệm hấp dẫn khác h nhân đương nhiên cũng khuyết thiếu không được dùng để làm thí nghiệm cũng có một phần báo cáo điều tra ss hoa hồng cửa tiệm đối với chung quanh khu vực ảnh hưởng hấp dẫn đông đảo bạn trên mạng chú ý bản thân là một nhà bất động sản trung gian nhân viên nơi làm việc ngay tại dung thành phố ss hoa hồng cửa tiệm cách đó không xa đối với chung quanh giá phòng hết sức quen thuộc ss hoa hồng cửa tiệm không có và o ở trước chung quanh xỉ cốt hẹn phòng đều giá cả cũng liền tại mười hai ngàn trái phải nhưng từ lúc ngày mùng ngày tám tháng tám ss hoa hồng cửa tiệm khai trương sau đó tiệm kia cửa hàng mỗi ngày đều có mấy vạn người tụ tập có mua hoa càng nhiều là tham gia náo nhiệt một cho tới hôm nay nơi này đã tạo thành một loại khắc tình cảnh bất kể có mua hay không ss hoa hồng đều tới nhìn một chút Đến ngày hôm trước mới thôi, đặc ế đến n ngày Hồng cửa tiệm nằm trong phạm vi thức sĩ cột hèn phòng, đã tăng 50%. Cho đến một km bên ngoài mới tương đối ổn định, nhưng trước mắt đã bắt đầu tăng lên, phòng trừng cùng chỉ tính toán tại dung thành phố mở một nhà SS Hoa Hồng cửa tiệm có liên quan đi, chung quy SS Hoa Hồng cũng coi là đồ dùng thường ngày.、Đại、lượng nhân viên tụ tập cũng kéo theo SS Hoa Hồng bên cạnh sản nghiệp, đó chính là phi thường là là là quy hôm thôi, Hoa phạm thức Cho chỉ phố Hoa Hoa theo Hoa phi mới tiệm trăm km mới mắt mở một tiệm trước biệt cột trước bắt tại tụ tập, đặc cửa cửa có coi bức vi đối đi, Đại đã đã đầu đồ đó đ lửa. SS sỉ SS SS SS kéo 50%. biệt là bên cạnh một nhà đại siêu thị lúc trước lượng người đi mặc dù nhiều nhưng trung bình cũng liền một vạn trái phải ta lúc trước đều là ở đó mua đồ mà bây giờ kia siêu thị thật sự quá bức lửa lượng người đi phòng trường so với lúc trước nhiều gấp đôi hiện tại ss hoa hồng cửa tiệm mỗi ngày vẫn yêu cầu xếp hàng chưa tới thời gian mở tiệm đã có người xếp hàng cho nên không tính mua ss hoa hồng bình thường đều không biết đi tham gia náo nhiệt bọn họ hiệu suất làm việc cũng cao vô cùng sản phẩm đơn độc đại gia cũng biết hiệu dụng lấy đồ vật t i ể u ra tới đỡ khoản nghe nói ngày hai mươi tháng chín chính là ss công ty t r i ề u thương đại hội nếu như ta là những đại lao bản kia dù là không tốn tiền mời cũng phải mời người ta đến tự mình thị trường tới nha bất quá chính là không biết người ta có hay không đã biết được ss hoa hồng cửa tiệm ảnh hưởng lực ta viết bản này báo cáo mục tiêu cũng coi là vì báo đáp ss công ty đi bởi vì trước mắt chúng ta nơi làm việc phòng nguyên phi thường bốc lửa mỗi ngày thành giao lượng cũng so với trước kia nhiều gấp mấy lần tương ứng ta cũng có lợi thời gian nóng này Văn bút k h ô n g đại ư như ợ c cũng việc liền làm l viết nhiều như vậy, cũng không thời gian viết, không bận rộn, vậy, thật quá sự có người gọi địa i thoại phải đi đại ệ n nhìn phòng. Hàng đ sản tập đoàn, hán thành chi nhánh công ty ngô tổng quản lý hỏi thăm hai vị bộ hạng ngô tổng đã nhận được n à y bánh ngọt lớn như vậy Có thể nhìn ra không chỉ công ty chúng ó t ể nhìn không công chỉ h ra c ty ta đi, phỏng trừng chi ạ n tranh cực l ệ t c h ú nhánh g ta t nếu có ể chia được một chén canh, cũng chút cũng bức cửa mức có ức, cao càng nha. nghĩ phải,、SS、Hoa Hồng như thế bức lửa, thành phố một nhà cửa tiệm mức tiêu thụ thì có gần trăm ước, phỏng trường lợi nhuận triệu tiệm tiêu lợi ta lựa, đó một mấy trăm một một trăm Tổng, trừng Nô dung gần là suy S.S. kỳ q i h ơ c ú n g ta công h nhánh i c ty một năm tiêu thụ số tiền cũng không đến mười tỷ nha càng không cần phải nói lời được gọi là phùng tổng trung niên nam nhân thở dài nói Ừ chúng ta chi nhánh công ty có phù hợp cửa tiệm cũng liền hai ba cái mà thôi cũng không biết người ta còn muốn yêu cầu gì ta cũng gọi đánh không biết bao nhiêu lần k h á c h phục điện thoại muốn hẹn thấy đối phương láo bản nói chuyện hợp tác thế nhưng người ta k h á c h phục trực tiếp cự tuyệt t h t mờ giờ con mẹ nó một cái k h á c h phục so với ta cái này tổng giám đốc còn t r â u bò ngày mai hai người các ngươi cùng nhau đi với ta dung thành phố đi lần này không thể sai sót nô tổng quản lý ngữ khí phi thường nghiêm túc không cho nghi ngờ ngày 20 tháng 9 có thể tham gia ss công ty t r i ề u thương đại hội đều công ty địa úc đều cao tầng đều tại thương nghị ngày mai đấu thầu công việc đều công ty chủ ý toàn bộ giống nhau mò được lợi ích lớn nhất chương 84, t r i ề u thương đại hội ngày 20 tháng 9-9 giờ sáng dung thành phố thiên phủ quảng trường phụ dung thương hội cao úc lầu ba phòng khách bên trong đại sảnh sớm 2 a i ư đầy áp các lộ nhân sĩ không còn trâu ngồi người, người nhôn g ư ờ i n nháo án mỗi một thành thị chọn lựa mười cái công ty hợp tác mười cái thành thị nhiều nhất cũng chỉ bách ra công ty càng nhiều là cùng một công ty hội trường đến cơ bản đều là quốc nội trăm người đứng đầu công ty địa ố c c h u n g quy những thứ kia trung tâm thương mại cửa hàng vẫn là thuộc về những thứ này công ty địa ố c quản lý tham dự người cơ bản đều là mỗi người chia công ty tổng giám đốc cấp bậc còn có lao bản h o ặ c đ ồ n g sự trưởng cấp bậc c h u n g quy đây chính là một tảng lớn bánh ngọt n h à mọi người hận không được toàn ôm đ ồ m khối kia bánh ngọt lớn ngắm nhìn bốn phía hội trường nhân viên đều là người quen thì thầm với nhau biện pháp mà nói phần lớn đều đúng là đối đầu bất quá mặt ngoài mà tất cả mọi người vui nên mặt mày vui vẻ nhưng trong t ố i chỉ mong đối phương chết sớm sớm siêu sinh sớm nhận được tin tức khắp nơi truyền thông đã sớm án ss công ty yêu cầu đến quy định vị trí vào vị trí không có được mời rán cũng bị ngăn ở ngoài cửa c h u n g quy bên trong hội trưởng cơ bản đều là đại nhân vật nếu là bên trong phát sinh gì đó bạo loạn nhận việc lớn ss công ty cũng không gánh nổi đây quả thực giống như quốc nội địa úc đều lao bản họp hàng năm mà phòng trường thường ngày họp hàng năm cũng không có náo nhiệt như vậy đi bên trong đại sảnh đèn thờ lát một mực láo liên không ngừng mọi người cũng suy đoán không ra công ty nào cuối cùng hái được đầu chủ thạch lâm đã sớm đi tới thương hội cao úc bất quá tại một gian phòng nghỉ ngơi tạm thời dừng lại hôm nay mặc vợ xạ sở xanh nhạt âu phục thẳng tắp hông lộ ra vô cùng trẻ tuổi tinh thần đây là thạch lâm dự định đi ở trước đài lần đầu tiên truyền thông chính thức lộ diện đi qua mấy tháng xã hội rèn luyện người khác so với ở trường lúc thành thục hơn nhiều lão bản thời gian không sai biệt lắm sở hữu được mời khắp nơi nhân viên đã đến tràng xong rồi có thể bắt đầu bên ngoài kiệt nhìn đồng hồ đeo tay cây kim chỉ chuyển hướng 9 giờ 30 phút mới từ phòng khách trở lại ừ đi thôi thạch lâm hết thân thể hơi có chút khẩn trương đi tới phòng khách thạch lâm chậm rãi bước đi về phía chủ trì đài dưới đài những thứ kia truyền thông cùng khắp nơi nhân sĩ phát hiện một cái hai mươi tuổi khoảng chừng người tuổi trẻ đi về phía chủ trì đài không khỏi kinh ngạc này ss công ty quá qua loa làm sao có thể để cho một vị trẻ tuổi đi tới chủ trì đây điều này có thể rung động khắp nơi đại lão bất quá denver lass vẫn nhắm ngay thạch lầm t r ụ t không ngừng nói không chừng ngày mai sẽ ra mặt cái ss công ty người chủ trì ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ ba t ba ba các vị xin yên lặng như còn muốn thảo luận mà nói ta muốn phòng khách bên ngoài càng là tốt phong cảnh ta muốn đại gia nhất định hiếu kỳ ta là ai bằng cái gì có thể tới nơi này đứng ta cũng đoán đại gia nhất định muốn nhìn ta là như thế nào làm ra cho cười để cho các vị có cái trả dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện thạch lâm mỉm cười nhìn chăm chú một hồi d ư ớ i đài phát hiện vẫn có vài người huyên náo sau vô xuống bàn đưa tới mọi người chú ý mới vừa nói xong mọi người không khỏi cười lên trên đài người trẻ tuổi này quá hài hước bất quá chấn định như thường ngược lại thật hiếu kỳ người trẻ tuổi này là ai bất quá phỏng chừng để cho đại gia thất vọng t r i n h trọng giới thiệu một chút bản thân ss công ty tổng giám đốc thạch lâm ta đại biểu ss công ty hoan nghênh các vị công ty truyền thông bằng hưu tham gia năm nay lần đầu tiên t r i ê u thương đại hội như thế đại gia không hoan nghênh sao thạch lâm còn không có giới thiệu xong mọi người dưới đài toàn bộ chỗ mắt nghẹn họng miệng há thật to nhất thời không đóng lại được mặc dù đoạn thời gian trước thạch lâm học sinh hình ảnh bị lưu truyền ra nhưng vào giờ phút này âu phục hoàn toàn là hai người người ô n ả o n à y tơ mơ i ờ con mẹ nó quá trẻ tuổi so với ta nhi tử còn trẻ nhìn không đủ hai mươi tuổi nha bất quá thật là can đảm bên trong đại s ả n h một vị lão bản trước kịp phản ứng thở dài nói tiếp lấy bên trong sân tất cả nhân viên cũng không khỏi thán phục bộ mặt thật thì ra là như vậy c h u n g quy tất cả mọi người chưa từng thấy qua ss công ty lão bản mặc dù truyền thông chỉ ra tổng giám đốc là một vị mới vừa tốt nghiệp người tuổi trẻ đ ê u thạch lâm nhưng chưa nhìn đến chân thực người tất cả mọi người khó tin xem ra các vị muốn nhìn ta trò cười không được ngược lại thì ta xem các vị chê cười mỗi người miệng há lớn như vậy chẳng lẽ các vị cũng không ăn bữa ăn sáng thạch lâm hướng phía dưới đài chế nhạo cười một cái sau đó nhìn không sai biệt lắm sao trực tiếp chính vào chủ đề được rồi ta muốn các vị cũng không phải tới nghe ta nói cho cười có lẽ trước công bố tin tức không q u á toàn ta ở chỗ này lại công bố một lần một cái thành thị trước mắt gần dự định thuê bằng một nhà cửa tiệm sở hữu tất cả đều là đầu hám tiêu các vị đem tự mình hợp tác điều kiện lựa ra trọng điểm nội dung lại g i a o lên nhớ sở hữu tài liệu cần phải chân thực nếu có dấu dếm trình diện khảo sát đi sau hiện không phù hợp yêu cầu trực tiếp hủy bỏ hợp tác điều kiện sau đó chọn lựa hạng nhì lại tiến hành khảo sát cứ thế mà suy ra cho đại gia 20 phút thời gian cân nhắc dưới đại đều công ty cao tầng lẫn nhau túi đầu lời nói nhỏ nhẹ thảo luận như thế nào thao tác tốt hơn một chút sau 20 phút đều công ty giản lược phương án đưa ra xong sau 15 phút thạch lâm cũng cùng công ty cao tầng đại khái nhìn xong các vị sở hữu phương án ta đều bất mãn ý các vị nếu như còn muốn cái gì cửa tiệm phân chia lợi nhuận mà nói vẫn là sớm một chút quyển cửa hàng về nhà được những thứ này phương án toàn bộ hủy bỏ ta lại cho đại gia một lần đấu thầu cơ hội ta xem các vị vẫn là không có hiểu rõ là ai đang cầu xin người nào thạch lâm đại khái nhìn một ít những người này thật là đòi hỏi nhiều muốn cửa tiệm tiêu thụ phân chia cảm giác hắn khi còn trẻ dễ khi dễ gì đó thạch tổng bằng cái gì không thể cho đây ngươi mướn cửa tiệm vẫn là vị trí trọng yếu muốn chiết thành đây đều là thông lệ rồi này không biết bao nhiêu thương gia muốn vào chú đây dưới đài một vị tương đối phỉ mập nam nhân hô tại một ít trung tâm thương mại một ít trọng yếu cửa hàng không phải lấy tiền mướn hình thức là thu tiền mướn mà là lấy lợi nhuận phân chia đương nhiên một ít công ty vì ổn định hoặc là lo âu t r ư ớ n g không tốt tính cũng sẽ đem tiền mướn thu cao một chút so với ss công ty một cái cửa tiệm kinh khủng buôn bán thu tiền thuê có thể thu bao nhiêu nhà nhiều lắm là mấy triệu dương tổng nói vậy là sao không có chiết thành ai cho ngươi vào sân thạch lâm bao quát phía dưới hội trường nhân viên lơ đến cười một cái không cần hỏi tại sao các vị tính toán gì ta rõ ràng ta bằng cái gì cho các ngươi chiết thành ta một cái cửa tiệm sắp tới mười tỷ mức tiêu thụ còn muốn một ít ta xem các ngươi một cái trung tâm thương mại toàn bộ buôn bán ngạch cũng không mấy trăm triệu tiệm chúng ta cửa hàng mỗi ngày có thể cho các ngươi hấp dẫn mấy chục ngàn khách hàng giá phòng cao không biết bao nhiêu đủ loại lợi ích ta cũng lời nói đại gia tâm chiếu không huyên ta không thu các ngươi khỏe nơi đều tính nhân nghĩa ta có thể nói như vậy một cái thành thị nơi nào có ss hoa hồng cửa tiệm nơi đó chính là trung tâm thành phố dù là nơi đó nguyên bản vắng lặng ss công ty giống nhau có thể nâng lên tới ss công ty cũng không dự định tiến vào địa ốc ngành nghề nếu như tiến vào nói liều lĩnh mà nói sợ rằng tại vị không người có thể ngăn tiền mướn cho các ngươi đều coi là không tệ giải thích đến chỗ này được là được không được t h ì đổi đợi thêm đại gia ba mươi phút cuối cùng lần cơ hội không thể bắt được cơ hội vậy chính là mình vấn đề thạch lâm càng nói càng phách lối nói xong trực tiếp hướng phòng nghỉ ngơi đi dù sao hắn cảm thấy càng t h ấ p đầu người ta càng thấy được hắn lốc không nghĩ tới làm cái chiêu thương đại hội phiền toái như vậy còn không bằng trực tiếp đi mướn được những người này thấy lợi ích khuôn mặt cũng không cần em mở chứng cho các ngươi tiền mướn đều coi là tốt mọi người tâm tư bị thạch lâm trực tiếp chọn bạo xem ra người ta cũng không lốc nhà còn tưởng rằng người tuổi trẻ dễ khi dễ đây nói tốt phách lối bất quá ngược lại cũng là sự thật lúc này cũng không dám lại làm loạn cuối cùng tổn thất vẫn là chính mình mọi người đều nói rõ rồi không phải muốn thuê bọn họ này trên tay cửa tiệm kiểm định kiện điểm thấy rõ rồi cuối cùng vẫn là xin người ta hợp tác sau một tiếng bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều phi thường lo âu nộp lên đều nửa giờ sau rồi còn không có công bố kết quả thạch lâm đại khái quét một lần lại cũng không có muốn cái gì chết thành rồi bất quá có chút muốn cứng nhắc bảng định trực tiếp bị hắn trực tiếp ném đi sang một bên rồi phần lớn đều là chỉ cần một nửa bình thường tiền mướn còn có không muốn tiền mướn còn có lấy lại bất quá cũng là bảng định một vài điều kiện thạch lâm đem có bảng định điều kiện không cần gì cả dù là không muốn tiền mướn tiền mướn có thể có bao nhiêu nhà hàng năm cũng liền mấy triệu hắn không quan tâm chút tiền này dù sao ta muốn rút lui liền rút lui xảy ra chuyện các ngươi còn phải giúp ta xử lý ngược lại âm thầm biểu thị có thể cung cấp tài nguyên lực lượng trực tiếp bị chọn mặc dù thạch lâm không sợ nhưng hắn đáng ghét nhất có người đi làm loạn hắn cũng không muốn cả ngày tốn thời gian tại cùng những t h ứ kia không có cấp bậc tiểu nhân giao thế với xử lý những chuyện hư hỏng kia cuối cùng lựa ra mười cái ước hoa vinh chứa x a n h thành long quang kim mả x a n h biết quý vườn bảo lợi ánh mặt trời thành thời đại cùng thăng long đều không có một cái công ty bói hai chỗ giống như đế đô cửa tiệm ngay tại trụ sở chính phủ cận mơ vui v ẻ thành một cái mới đầu nhập vận doanh thương thành chúng thầu cửa tiệm có hơn sáu trăm bình phương hơn nữa phía trước có hết mấy chục ngàn bình phương quảng trường chỗ ở thương thành chiếm diện tích cũng có hai chục ngàn bình phương thạch lâm cũng nghĩ đến vương phủ tỉnh đường lớn bất quá vị trí kia nói thật quá chật hơn nữa không có thích hợp cửa tiệm nửa giờ sau bên ngoài kiệt lên đài tuyên bố chúng thầu thập ra đơn vị dưới trận không chúng tiêu biểu rối rít bất mãn muốn tìm thạch lâm muốn một ý kiến chúng thầu mừng thầm dù sao cũng là số ít cũng không dám biểu lộ khoe khoang khiến người ta hận sẽ không tốt thạch lâm tại vip căn phòng đều có thể nghe phía bên ngoài rêu dao không ngừng cũng sợ bên ngoài kiệt xuất chuyện trực tiếp leo lên chủ chỉ đ à i thạch lâm hai tay mở ra biểu thị bất đắc dĩ nói các vị chưa chọn ta cũng xin lỗi cửa tiệm cũng liền nhiều như vậy thứ bậc hai tốt đi tại sao chúng ta hán thành vị trí so với các n g ư ờ i chọn đều tốt tại sao không chúng trong sân có người la ầm lên phùng tổng bằng cái gì nói ta so với ngươi còn kém ngươi c h ỗ đó quảng trường như vậy hẹp nhân viên càng nhiều nơi nào đứng thạch tổng chọn chẳng lẽ có sai bị tuyển chọn một vị đàn ông phản kích đạo hừ chờ coi nhìn ngươi có thể mở có thể đứng vững không bị kêu là phùng tổng nói thẳng ra lời thù hận t r u n g quanh không chúng tiêu biểu người khác cũng cùng tiếng kêu hừ đỡ hay không ở dù sao cái bàn này liền không chịu nổi chính là không biết ngươi phùng tổng có thể đứng vững không thạch lâm bị người thả lời thù hận nổi trận lôi đỉnh trực tiếp trả lời vì vậy đại phát lôi đỉnh mạnh mẽ hít một hơi tay tay phải toàn lực vô vào chủ trì trên bàn này bề rộng chừng bảy tám mươi cm dài chừng một thước tấm ván dày chừng mấy cm cái bàn nhất thời chia năm xẻ bảy tan cảnh mặt gỗ cũng bay thật xa ba ẩm giáp giáp một tiếng vang thật lớn đem hội trường tất cả mọi người tập trung tới ồn ào tốt công lực thâm hậu dưới trận tất cả nhân viên khiếp sợ cười khanh khách biến sắc mới vừa rồi kia phùng tổng càng là sắc mặt trắng bệnh này thạch lâm thật là hung manh trường lực nếu như bị hắn chụp lên còn dùng sống sao đây là cái gì quái thai nha đồng thời còn có mới vừa thả lời thù hận vài người nhất thời cái gì tính khí cũng không có này ni tê dại đây là trong truyền thuyết khí công đi thạch lâm lại t r ừ n g xuống mấy người kia bị nhìn đến mấy người cũng không dám đưa đầu lệnh cả người đổ mồ hôi ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký mặc dù phạm pháp giết người thế nhưng vạn nhất người ta xung động đây như thế cao sâu công phu vạn nhất người ta khuya khoắt tới cửa đây mấy người kia n g â m nghĩ sau đó không rét mà run càng là hồn phi phách tán thạch lâm vô tay lên mặt gỗ hướng vip phòng nghỉ ngơi đi tới trên đường người rối rít n h ư ờ n g đường bất quá phóng viên đi lên muốn phỏng vấn nhưng nhìn đến thạch lâm phất phất tay lúc này cũng không dám tiến lên nói không chừng người ta hỏa cơn giận còn chưa tan đây bất quá ngược lại bắt được một cái tin tức lớn hơn rồi khí công thạch lâm cũng không tin tưởng sẽ c ó vật này chỉ là hắn trưởng lực quá lớn manh kích xuống mới tạo thành hiệu quả thôi mấy tháng sau hắn thân cao lại tăng hai ba cm lực lượng cũng không biết tăng bao nhiêu dù sao cũng không có đi đo l ư ợ n g dù sao cảm giác thân cao cùng lực lượng một mực tăng trưởng mặc dù so sánh lại lần đầu tiên uống ngọc dịch đối lập chậm chạp hơn nhiều về phần bại lộ công phu thạch lâm cũng là hành động bất đắc dĩ bất quá ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu cuối cùng có thể chấn nhiếp một ít phía sau làm động tác tiểu nhân m ặ chương dù có càng tốt biện tốt p á p giải quyết, n h n không nghị thỏa hiệp, vẫn có chút xung động, không đủ thành g Thạch thỏa chút thủ. hiệp, h có Lâm p đủ ư diện kinh t ế cạnh tranh hắn m à là không nếu sợ, m u uy ố n chính mình n hiếp hoặc g ư ờ i n h những à gì người đó, đó liền cần phòng đoán rồi. 85, phóng n đoán Trường g rồi. 85, p h viên phỏng vấn những thứ kia c h ú n g thầu công ty yêu cầu lưu lại hiệp nghị chút ít chi tiết chuyện bên ngoài kiệt cũng phải mang những thứ này c h ú n g thầu đơn vị 24 trách nhân cùng thạch lâm tiến hành mở cuộc hội đàm các vị mời ngồi đi thạch lâm nhìn đến bên ngoài kiệt mang những người này đi vào vip phòng khách khí nói ha ha thạch tổng khách khí á thạch tổng tuổi trẻ tài cao thật là khó tin nha để cho chúng ta cảm thấy xấu hổ chính phải chính phải nha thạch tổng tài hoa hơn người thật là thiên tài tuyệt thế nha đặc biệt là một trưởng kia làm người rung động không biết thạch tổng xuất thân cái nào võ lâm thế ra mọi người qua thường rồi thạch lâm làm là hậu bối về sau còn cần các vị ủng hộ nhiều hơn ha về phần cái kia công phu gì đó là ta kỳ ngộ chung một vị sư phụ truyền thụ bất quá lao nhân ra ông ta thói quen sơn dạ sinh hoạt không dễ tiết lộ ta cũng không dám làm trái sư mệnh nha h u n g chi ta cũng không biết lao nhân ra ông ta tại kia nha thạch lâm bị những người này lĩnh hót lời hay dễ nói dù là chính mình lại ngạo khí cũng không thể quá tự đại mình cũng biên cái từ không nói có sư phụ các ngươi yêu tìm liền tự đi tìm đi thích tin hay không tuổi lớn hơn trung niên nam nhân hướng thạch lâm chắp tay nịnh nọt cười nói ha ha vậy là sao tiếp r o n n g ú kỳ nhân khẳng định không kia không nhân định giống nhau, kia giống chúng ta những tục nhân này. người cũng chuyện chính người nhận thật thì gì, mọi tới mọi i ta qua ra Têu tục có là b t thể tìm quét tổng. t xuống, sau chuyện ngươi gì về có các có i ế theo chính là đối với các vị cửa tiệm tiến hành thực địa khảo sát nếu là không việc gì liền theo hiệp nghị đến tốc độ tiến hành bước kế tiếp lắp đặt thiết bị mở tiệm buôn bán ss cửa tiệm đối với chung quanh khu vực sức ảnh hưởng không cần ta nói nhiều cái này cũng bảo đảm các ngươi đủ lợi ích nếu là có gì đó chuyện hư hỏng xin mời đại gia phiền thoái giải quyết xuống c h u n g quy tiệm chúng ta cửa hàng kinh doanh tốt đối với đại gia cũng là tốt như thuận lợi mà nói phỏng chừng hai mươi ngày tới sau có thể mở cửa tiệm buôn bán thạch lâm đem một vài chuyện nói rõ mọi người đều là đôi bên cùng có lợi nhất tổn câu tổn nhất vinh câu vinh thạch tổng ngươi yên tâm ta bảo đảm nếu là có người làm loạn gì đó ta thứ nhất không buông tha công ty chúng ta tại vùng này vẫn rất có sức ảnh hưởng cùng ngành tương quan quan hệ không tệ bảo đảm ss hoa hồng cửa tiệm có thể thuận lợi khai trương thạch lâm mới vừa nói xong trong đám người này tương đối dũng manh trung niên nam nhân vỗ ngực cam kết đừng xem thạch lâm trẻ tuổi nhưng đi qua mới vừa rồi buổi họp báo ni tê dại so với bọn hắn những thứ này ngang dọc chiến trường nhiều năm lão luyện còn khôn khéo đ ó i không biết dùng người ra chút lợi lộc chính mình còn tốt hơn dễ làm tôn tử cho nên tất cả mọi người gật đầu đồng ý hứa hẹn chỗ ở khu vực ss hoa hồng thuận lợi buôn bán h ú n g chi cái này cũng c h u n g quy quan hệ đến chính mình lợi ích thạch lâm cùng rất nhiều công ty cao tầng khách sáo song song đem sự tình giao phó cho bên ngoài kiệt lý trí văn phụ trách bất quá bên ngoài còn có phóng viên đang đợi thạch lâm hy vọng có thể tiến hành cái phỏng vấn thạch lâm vừa ra cửa phóng viên liền ùa lên thạch tiên sinh xin hỏi một chút n g ư ờ i mới vừa rồi h i ệ n lộ là quốc thuật không thạch tiên sinh xin hỏi một chút n g ư ờ i là như thế nào nuôi trồng r a ss hoa hồng ái tâm thôn khi nào có thể mở ra thạch tiên sinh làm là một đời mới ước vạn phu ông Không b i ế thạch ngươi tưởng gì. có cảm t lâm tiên sinh nghe nói bạn gái ngươi là tại giáo sinh viên năm thứ ba đại học có thể hay không báo cho biết ss cửa tiệm tại sao chỉ tuyển mỹ nữ có phải hay không có giới tính kỳ thị vẫn là kế hoạch chế tạo hậu cung ba nghìn thạch lâm bị những thứ này ông vua không ngai đả kích không hề chuẩn bị bất quá cân nhắc lại cũng biết rõ như thế nào trả lời về phần gây chuyện những thứ kia hắn cũng không muốn lấy lòng những ký giả này thạch lâm nhìn chung quanh những ký giả này không nhanh không chầm nói các vị phóng viên bằng hữu dừng một chút nhiều vấn đề như vậy ta cũng đắp không được q u ố c thuật ngươi hỏi ta ta cũng muốn hỏi ngươi đây ta cũng không rõ ràng về phần như thế nào nuôi trồng ss hoa hồng đây là công ty kỹ thuật lòng cốt không thể trả lời ái tâm thôn khi nào cởi mở tạm thời chưa tới thời cơ cho nên các ngươi đi rồi cũng không cho vào gì đó ước vạn phú ông ta chính là một cái nông dân mà thôi không có gì cảm tưởng cái khác không thể trả lời thạch tiên sinh phiên thoái trả lời mới vừa rồi vấn đề đừng nói sang chuyện khác công ty của các ngươi tại sao đối với mỹ nữ đặc biệt chú ý có phải hay không kỳ thị đàn ông vị này nam phóng viên ngươi kết hôn rồi chưa thạch lâm nhướng mày một cái này nam phóng viên không có việc gì đi kiếm chuyện hắn đáng ghét nhất loại người này đương nhiên nam phóng viên trả lời cũng không chút do dự vậy ngươi tại sao không chọn cùng đàn ông kết hôn ngươi có phải hay không cũng kỳ thị đàn ông nam phóng viên bị này hoang đường hồi phục không lời chống đỡ mọi người ầm ầm cười to câu trả lời này quá sắc bén bất quá những ký giả này còn muốn tiến lên hỏi nhưng là có lấy bảo đảm ss công ty an cản trở chỉ có thể thở dài mắt nhìn lấy thạch lâm rời đi thạch lâm lái xe rời đi này thương hội ca o úc nghiêng đầu hồi tưởng không khỏi thở phào những ký giả này thật là quá kinh khủng hỏi người vấn đề quả thực cũng muốn đem liền quần lót đều nằm út s ắ p đi ra cũng còn khá luyện thành một thân tường đồng vách sát cũng không lâu lắm tại chiêu thương đại hội phát sinh toàn bộ quá trình liền bị các môn nhà trang ép công bố đặc biệt là thạch lâm hình ảnh còn có k i a n độ phát trùng quan một trường bạn trên mạng nói càng là nồng nhiệt hơn nữa điểm kích dẫn đầu cao vô cùng đổi sắt các lộ một đường ngôi sao đều là cái gì đó công phu vương tử thiết s a trưởng trưởng môn một đời mới cao phú soái hát s a trưởng trưởng môn danh hiệu dù sao thạch lâm nhân khí càng phát hỏa nguyên bản chính là nửa đỏ không hỏa dáng vẻ bây giờ chính là đ ố n g nhiên nổi tiếng tiếng tăm lừng lẫy bất quá người nổi tiếng nhiều thị phi có vài người liền người không nhận ra ra tốt nói thạch lâm chính là lấy lòng mọi người tên lường gạt gì đó nói kia diễn giảng bản chính là từ trước thiết kế xong sớm bị phá hư cho nên giả vờ thần bí vẻ ngoài bất quá thạch lâm cũng không thích người ta vô cùng chú ý hắn về phần cái kia công phu gì dễ thực hiện nhất hắn là tên lường gạt hắn ngược lại cao hứng tới không g ấ c đương nhiên càng nhiều là khen tay trắng dự nghiệp không có gì bối cảnh có cái xinh đẹp thông minh nguội mặc dù trước mắt không có vì xã hội làm ra công hiến nhưng cũng không có làm chuyện gì xấu ít nhất không giống những thứ kia con nhà giàu làm người lên án thế nhưng ngược lại chịu những người nghèo kia mỹ đáng khen một cái ss hoa hồng quảng bá số hoạt động coi như là là đại chúng tầng dưới c h ố t phát hồng bao không biết bao nhiêu tia hỏi dò thật lâu lại có chút ít hoạt động đã qua một năm mấy lần sẽ để cho bọn họ thoải mái chết được bất quá những thứ kia con nhà giàu liền không quá vui vẻ rồi một cái hoạt động làm lòng người tiều tụy phần lớn là nổ nước bọt bất quá tất cả mọi người làm không biết mệnh cũng coi là là sau khi ăn x o n g tăng thêm để tài câu chuyện thạch lâm cũng coi là theo tầng dưới c h ố t leo lên người cũng lánh hội tầng dưới c h ố t người ý tưởng một trăm hai trăm đồng tiền đối với rất nhiều người mà nói không đúng nhưng đối với nghèo rất mùng tơi như giặt rửa gia đình hoặc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết học sinh đảng mà nói cũng có thể hơi cải thiện cuộc sống một chút mặc dù kia quảng bá hoạt động tiền không phải thạch lâm cho những người nghèo này nhưng cũng là thạch lâm công ty thao tác vận hành đối với thạch lâm dĩ nhiên là vô cùng cảm kích thạch lâm cũng chưa hề nghĩ tới sẽ tạo thành loại hiện tượng này ban đầu cử hành quảng bá số hoạt động chỉ là vì ss hoa hồng làm quảng cáo mà thôi cũng không nghĩ tới một cái quảng bá hoạt động số giá trị nhiều tiền như vậy hoạt động sẽ thuận lợi như vậy nhân khí như thế vượng chiều thương đại hội hoàn thành tiếp theo chính là các thành cửa tiệm công tác chuẩn bị rồi đối với tương lai cửa tiệm khai trường càng thêm mong đợi mà này chút ít truyền thông tiếp tục thúc đẩy tuyên truyền chúng ũ n g coi là làm ờ i tiệm khai tiến hành nóng. 86, công nhân viên mới nhậm chức sẽ. Chiều thương đại hội người viên thành trường Trường thương ty tuyển bắt thức tuyển thao hành hơ nhân nhậm chức chính Chính nhân h là ngàn dàng nóng. công xong, công còn cửa tác c mộ mộ sẻ. đầu. dễ t ít, để cho liệp đầu cho c liệp ô tôi y tuyển, hỗ h trợ sơ、tuyển. nếu k n công ty cũng không có như n g có ty vậy h ề nhiều. u quá quá chung nhân viên phụ trách, bởi vì ghi danh người thật sự quá nhiều. Ngược lại, thực tập sinh sẽ không phụ trách, ghi thật thực thao vì bởi lại tập tốt tác, sự sẽ quy muốn tới mỗi một thành thị tại chỗ khảo hạch còn muốn cùng mỗi cái trường học sớm đánh tốt bắt chuyện Giống như khảo h đế đô ạ công h hiện trường tiểu đặt ở Hoa Thanh、Đại、học thể dục quán, Thạch Linh cũng kéo đồng học hiện thật chọn hoa, chút h tiểu Đại đi giúp, bởi người liền trường quán, cũng đồng trường tuyển cũng ngưỡng đặt trợ quá mặc ở kéo lửa, ngựa dục bức cưới có dù k vì sự sơ ngắm công bình, nhưng ty h không có cách ậ t t sự sơ nào quang có u ể n liền tiến hành 2 ngày, ngày thứ. 30 tiến hành thứ h p ụ cũng tuyển. ty Công c phân là thành mấy tốt người đến mỗi cái thành thị tiến hành tuyển mộ thực tập sinh nguyên mặt kế hoạch ngày hai mươi lăm tháng chín hoàn thành tuyển mộ làm việc nhưng đã đến số hai mươi lăm vẫn là kém ba bốn cái thành thị không có chạy xong bất quá những công việc này thạch lâm đều không phụ trách cho hắn biết cái kết quả là được hắn không có khả năng việc gì cũng phải tự làm lấy cho đến ngày 29 tháng 9, công nhân viên mới mới hoàn thành tuyển mộ làm việc công ty toàn thể công nhân viên kỳ cựu cơ bản đều mệt mỏi không chịu nổi có thể nói mỗi người mỗi ngày đều làm thêm giờ mấy giờ nếu không phải phòng làm việc khắp nơi bày ra ss hoa hồng đám người này đã sớm mệt mỏi sụp đổ ngày 30 tháng 9-9 giờ sáng ss công ty nơi làm việc chỗ ở cao ốc năm tầng phòng khách lúc này ss công ty chuẩn bị cử hành công nhân viên mới hoang n h ê n h đại hội 750 t ê n công nhân viên mới tại dưới đài động thân an vị mọi người trên mặt đều vô cùng hưng phấn nhưng chính là một điểm không dám lên tiếng đại gia thật vất vả đi qua kịch liệt cạnh tranh mới chui vào có thể nói là qua ngũ quan c h ạ m lục tướng duy sợ ra điểm sai lầm liền bị đuổi tia đùa dỡn liền lớn hậu cần tổng vụ bộ dài lôi thắng quân giống như quân nhân bình thường thẳng tắp thân thể dậm chân lên chủ trì thời đại tiếng tuyên đọc toàn thể đứng dậy ss nông nghiệp khoa học kỹ thuật công ty công nhân viên mới nhậm chức hoan nghênh đại hội hiện tại bắt đầu hoan nghênh công ty tổng giám đốc thạch lâm tiên sinh đọc diễn văn sau đó dưới đài tất cả nhân viên nhanh chóng đứng dậy vô cùng khẩn trương nghiêm túc toàn thân bằng thật chặt một điểm thanh âm cũng không dám phát ra thạch lâm quét mắt xuống đài xuống khẩn trương công nhân viên mới cảm giác lôi thắng quân làm cũng quá mức ở nghiêm túc bất đắc di cời khổ bước nhẹ đi lên chủ trì đại thạch lâm đi tới chủ t r ì đ ạ i tay phải đẻ xuống để cho đại gia ngồi xuống cầm ống nói lên cười nói tất cả mọi người ngồi xuống đi không cần làm khẩn trương như vậy ta cũng không muốn làm cái gì long trọng nghi thức hoan nghênh tới tranh thủ đại gia đối với công ty mới lòng trung thành ý nghĩa không lớn nhưng cũng không đại biểu ta đối đại gia không coi trọng có thể đi vào ss công ty đều là anh tài mà ss công ty là một cái tràn đầy sức sống cùng hy vọng đoàn thể đại gia đối mặt là tràn đầy khiêu chiến cùng cơ hội làm việc Hy vọng đại gia có khả vọng năng gia đại mau có sớm thạch í c cảnh việc, công h hướng hoàn lớn làm m SS ty n h ũ n cần g gia đại ợ hợp p đồng đại diễn chính. gia Thạch tác, tới cầu yêu lâm dừng lại, dưới đài công nhân viên nổi lại, đài mới sôi nổi vô tiếp a y thấy cùng trong truyền thuyết đều cảm cùng Thạch、lâm、có chút không giống nhau. Thạch Lâm trong không g ố n nhau. g Thạch t Lâm i tục nói ta hôm nay cũng không muốn mặc câu phục gì t i ê u tùy tiện một bộ nhàn nhã quần áo ss công ty chú trọng tự do tự tại đoàn đội tinh thần tinh cùng đơn giản hiệu suất trên hết làm tốt công việc người nghĩ về nhà nghỉ ngơi đều có thể bên trong sân nhân viên tương đối nhiều không gian có chút buồn b ự c nhân viên hậu cần xin đem thức uống phát cho đại gia cùng nó nói phải hội nghị còn không bằng nói phải nói chuyện phiếm chúng ta tự lấy nói chuyện phiếm hình thức tới tiến hành cho nên đại gia không cần khẩn trương vừa căng thẳng ta đây cái tổng giám đốc cũng không biết nói như thế nào á. đông đảo nhân viên vừa nghe xong nhất thời không có mới vừa rồi khẩn trương dễ dàng ngồi cũng bị thạch lâm tự rêu chọc cười công ty công nhân viên hữu kỳ cựu cũng đem thức uống nước suối phát cho công nhân viên mới lợn nhau truyền thạch lâm mình cũng cầm lên bí thư lấy tới ly nhấp một ngụm t r à nước nhìn dưới đài truyền thức uống không sai biệt làm sao nói tiếp ss công ty theo tháng sáu năm nay đấy thành lập tới hôm nay sắp tới bốn tháng nhân viên đội ngũ cũng dần dần tăng lớn trong đó ái tâm thôn lao công sáu trăm chín mươi lăm tên cái khác công nhân viên kỳ cựu tám mươi lăm tên lại lên sau đó tuyển mộ một ít sắp tới tám trăm tên mà hôm nay ss công ty lại nên đón bảy trăm năm mươi tên công nhân viên mới là công ty tăng thêm mới sức sống rót vào tân huyết dịch có thể khiến ss công ty cây to này hấp thu thủy phân càng đầy đủ lá cây dài càng tươi tốt công ty phát triển nhanh chóng yêu cầu sở hữu nhân viên chung nhau cố gắng thế nào làm tiếp theo huấn luyện nhân viên sẽ nói cho người biết công ty trước mắt lợi nhuận tốt đẹp đoạn thời gian trước chiêu thương đại hội ta muốn đại gia theo mạng lưới cũng biết công ty sẽ tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển các nơi cửa tiệm cũng ở đây gấp rút lắp đặt thiết bị mà các ngươi cũng cần làm tốt tùy thời chuẩn bị công ty kế hoạch tại cuối năm trước tiêu thụ mục tiêu ngày mức tiêu thụ muốn đạt tới 200 t r i ệ u ndt đem qua 700 t ước mức tiêu thụ hàng năm người đều giá trị sản lượng cũng chính là 4.000-5.000 vạn đó đúng là toàn cầu đệ nhất hơn nữa là thế giới người đều giá trị sản lượng cao nhất bình quả khoa học kỹ thuật công ty bốn lần trở lên mà người đều t ị n h lợi nhuận càng là hắn gấp sáu lần trở lên thạch lâm mới vừa nói xong đoạn này dừng lại một chút dưới đài sở hữu nhân viên kịch liệt vỗ tay nguyên lai、like、ss công ty như thế châu bỏ nhà người đều lợi nhuận cao công ty nhân viên đ á i ngộ cũng tương ứng đề cao phúc lợi càng thêm phong phú điểm này không thể nghi ngờ ta hướng đại gia hứa hẹn tương lai công ty nhân viên người người có xe mỗi nhà có phòng mới đây đều là gì đó mơ hơn nữa xe nhất định là xe sang trọng nhà ở tương lai nhất định là biệt thự thạch lâm đem sở hữu nhân viên kích hướng đầy ý chí chiến đấu hăng hái sung thiên vỗ tay tương đối kịch liệt đem công ty tiền cảnh hướng nhân viên tiết lộ hứa hẹn đ á i ngộ đều so với nói cái gì đạo lý lớn mạnh hơn thạch lâm vỗ tay một cái để cho đại gia dừng lại vỗ tay nói tiếp hôm nay ta cũng mượn công nhân viên mới đại hội công bố một chút nhân viên độ cống hiến điểm tích lũy phương pháp mỗi tháng tiền lương trừ lấy mười chín h là được điểm tích lũy điểm tích lũy trước mắt có thể hối đoái taxi tự dùng công ty qua một thời gian ngắn sẽ mua một nhóm xe sang trọng trở lại bao gồm phe gia di làm bùa ùa in y hót trờ trờ chỉ cần n g ư ờ i muốn đến công ty cũng sẽ tận lực mua về bảo đảm công ty người người có thể mở lên xe sang trọng hơn nữa điểm tích lũy hối đoái không khó cụ thể hối đoái phương án yêu cầu chế định xuống ta gần tiết lộ xuống một n g h n điểm tích lũy đủ ngươi mở phe ra gì bốn trăm năm mươi tám một hai ngày so với năm dự trù lãi hàng năm mấy chục tỷ thu vào thạch lâm bỏ ra ít vô cùng mặt ngoài nhìn qua hắn là thua thiệt kỳ thực hắn ngược lại kiếm lợi lớn nếu theo bỏ ra lợi nhuận tỷ lệ phần trăm thạch lâm lộ ra ngược lại hẹp h ỏ i nếu theo bỏ ra số tiền số lượng hắn ngược lại lộ ra tương đối phong khoáng thật ra thì trước phúc lợi mười cái trên mạng cũng có người nói hắn ốc xài tiền bậy bạ cũng có người nói hắn khôn khéo bỏ tiền mua lòng người kỳ thực đối với hắn kiếm căn bản không bao nhiêu tiền cũng không biết cái này càng thêm ưu đãi phúc lợi để cho những người đó nghị luận như thế nào nhưng thạch lâm cảm thấy giá trị công ty hai cái cao tầng cũng nhắc nhở qua sợ công ty nhân viên lòng tham không đáy phúc lợi hẳn là từ từ tăng lên thoáng cái tăng lên quá nhanh không tốt thạch lâm đương nhiên cũng không đần cũng rõ ràng đạo lý này nhưng hắn cảm thấy nhân viên cũng không ốc cũng b i ế thạch lâm kế hoạch mua xe lần nữa để cao phúc lợi của nhân viên loại trừ đại tán tài ở ngoài trọng yếu nhất là hắn cần phải có người cùng hắn cùng nhau chia sẻ thành công như đổi lại thạch lâm không được đến không gian trước vậy khẳng định đối với lao bản trung thành cảnh cảnh cho hắn năm thu vào mấy trăm ngàn nói không chừng cũng dám là lao bản bán mạng thạch lâm tự nhiên biết những đạo lý này vì vậy lại nói tiếp đương nhiên giới hạn với công ty nhân viên thuê mở không thể cho mướn ra ngoài mưu lợi tiên kỳ bởi vì công ty tài chính nguyên nhân có thể sẽ không mua quá nhiều nhưng theo công ty lợi nhuận càng ngày càng nhiều càng nhiều kinh hỷ chờ ngươi thạch lâm mới vừa nói xong dưới đài sở hữu nhân viên không khỏi vỗ tay hoan hô đem so với chức càng thêm điên cuồng hoa ken két có xe thể thao mở lúc này sở hữu nhân viên không khỏi hoan hô đặc biệt là những thứ kia cô bán hàng n g ồ i ở phía trước làm là người nghe công ty công nhân viên kỳ cựu cũng không nghĩ ra láo bản tới đây một đại chiều công ty nhân viên có thể dùng điểm tích lũy cho mướn xe thể thao mở như một tháng tiền lương có mười ngàn kia điểm tích lũy cũng chính là một ngàn không nói lái xe thể thao mấy ngày có thể thuê mở một ngày liền vô cùng cao hứng này ni tê dại quá thoải mái quá tuyệt vời nay cũng so cái gì phúc lợi thoải mái hơn nhiều muốn xe thể thao gì đó một ngày cũng phải hơn mấy ngàn nhà dù là chỉ tốn mấy trăm khối công ty nhân viên phòng chừng cũng không có chịu xài tiền đi mướn người ngoài chỉ nói ngươi giả bộ à, nếu là đổi thành công ty điểm tích lũy chế độ đó cũng không giống nhau n g a y nghỉ thuê xe thể thao cùng người nhà ra ngoài hóng gió một chút vậy không biết lệnh bao nhiêu người đi đường hâm mộ đặc biệt là những thư kia độc thân nam đều đang suy tư cuối tuần thế nào vượt qua cái khác phúc lợi ta muốn đại gia theo trên mạng đã sớm rõ ràng công ty cấp cho đại gia phong phú phúc lợi ta hy vọng các vị có khả năng là công ty bỏ ra một phần lực lượng ưu đ ạ i phúc lợi cũng là lấy cường đại cơ sở chống đỡ hôm nay ta không nói nhiều cũng không có cái gì nói vớ vẩn có thể nói chúc mừng công nhân viên mới huấn luyện tiến hành thuận lợi cảm ơn mọi người thạch lâm r ứ t lời dưới đài tiếng v u a tay tiếng sấm ùn ùn kéo đến quần tình sôi trào mấy phút đồng hồ vẫn không dừng lại chương t á Nhân viên ý tết ư Nhưng lương người nhưng ở n này thiên vẫn là quốc khánh nghỉ ngày nhưng nhân viên huấn luyện không đình Công tiền tăng tình nguyện một ngày nhưng là hơn ngàn khối nhà g gấp Mặc mọi Một cái quốc có chỉ cấp cho ca cả dù khối là là ty Tất t trung thu đã qua công ty cho mỗi vị công nhân viên kỳ cựu phát tiền ăn tết năm trăm không nguyên mua đồ khoán mỗi người một ngàn để cho nhân viên chính mình đi mua mà kỳ lễ quốc khánh này lại vừa là tiền ăn tết mỗi người năm nghìn mua đồ khoán c à n g là mỗi người hai ngàn đặc biệt là những thứ kia công nhân viên kỳ cựu mua đồ khoán cũng không biết như thế nào bỏ ra người nói mua ăn uống mà công ty phần lớn là tụ hội mà mỗi tuần cũng có thể đi hiện tại những nhân viên này như nhìn đến công ty bận rộn đều tự nguyện đi làm việc rồi công ty đủ loại phúc lợi căn bản cũng không cần nhân viên lại bỏ tiền mua đông đảo công nhân viên kỳ cựu đều tại q u â n q u y ế t xử lý như thế nào những thứ này mua đồ khoán rồi con gái bà bối hôm nay cao hứng như thế hở à à à tiểu đông ngồi ở trên ghế salon nhìn đến nữ nhi mình vui vẻ hừ hừ về nhà có c h ú tiều h ế u kỳ treo gẻo nói. Đúng vậy, đúng vậy. Công ty chúng ta lại phát t gẹo Đúng đúng công chúng nói. lại i vậy vậy, n ăn tết、rồi. tết t rồi, r n g thu mua đình ồ khoán còn thừa lại mấy trăm đầy. Lễ quốc khánh thừa phát hai、ngàn. cha, ngươi nói cái này thế nào hoa nha. nào cái còn công ngàn, ngươi nói này quốc trăm ty Tiểu lại lễ lại mấy đầy, đ mới vừa về đến nhà quét nhìn xuống tự mình hơn sáu mươi bình phương căn hộ nhìn đến cha mình ở trên ghế salon xem tv i i đi tới giúp hắn đấm bóp bà vai cười ha h a trả lời ha ha trước kia là vì tiền buồn hôm nay là có tiền vẫn là vì tiền buồn nhìn ngươi tuổi tắc cũng không nhỏ đều hai mươi sáu tuổi sớm một chút tìm người gà rồi h ừ muốn tìm cũng là tìm công ty chúng ta cô giới thiệu những thứ kia rồi coi như xong ta còn thực sự coi thường đây tiểu đình hai tay hơi dùng sức điểm méo một cái khoe miệng vẫn là giống như tiểu hài tử dạng nhét lên dương dương đắc ý tiểu ba không khỏi lắc đầu một cái này khuê nữ nha câu n g ư ờ i giới thiệu cũng không tệ nhà sự nghiệp đơn vị khoa viên tiểu lý công ty nước ngoài công ty chủ quản tiểu minh cũng có tiền lương hàng năm hai ba trăm n g à n đi nhà ở trả tận tay cũng cho xe cũng mua tiền lương hàng năm hai ba trăm n g à n rất cao sao mặc dù ta lương tháng mới sáu trăm không thế nhưng mỗi tháng trợ cấp đều gần năm trăm không đoạn thời gian trước phát mười n g à n toàn thể nhân viên thưởng hai cái tiền ăn tết đều mười n g à n mua đồ khoán ba n g à n hàng năm ss hoa hồng giá trị mười n g à n hơn một năm thiếu ngày lễ có thể phát thưởng n h à nguyên đán năm một những thứ này nhất định sẽ phát trước mắt cái khác ngày lễ cũng không rõ ràng đủ loại phúc lợi ưu đ ạ i không được này cũng năm gần đây thu vào hai trăm ngàn rồi còn không có tính quý độ thưởng cùng cuối năm t h ư ở n g đây tiền ăn tết đều phát gần mười ngàn cuối năm thưởng nói ít cũng có hai ba chục ngàn đi tiêu đình v ậ n chính mình đầu ngón tay vừa đếm vừa nói phi thường tự hào h ả như vậy tính toán đúng là rất không tồi nha tiêu ba nghe được nữ nhi mình báo cáo thu chi không khỏi kinh ngạc biết rõ mình con gái đãi ngộ không tệ nhưng chính là không biết tình huống cụ thể nữ nhi mình cũng liền khoa chính quy tốt nghiệp tốt nghiệp ba năm ghi danh kê toán viên còn không có bắt vào tay đây tiều đình nhìn mình cha gật đầu vì vậy tiếp tục nói còn có nhà lao bản nói xe phòng để cho chúng ta không cần lo lắng ngày hôm qua tổng giám đốc tại công nhân viên mới trong hội nghị công bố chờ công ty mua về xe sang trọng chúng ta có thể mướn công ty xe sang trọng mở gì đó phe ra gì nhà h o t c chờ nha đều tùy tiện á hơn trăm ngàn xe chúng ta mở ra đều là ném tổng giám đốc khuôn mặt ít nhất cũng là bensby m nút cấp bậc còn có nhà ở gì đó ta đoán phòng t r ừ n g cũng không cần mua công ty mua nhân viên tiện nghi thuê h ả các ngươi cái kia trẻ tuổi lão bản hào phóng như vậy đồ là cái gì nha mạng lưới mỗi ngày thổi đây ta đây có chút không tin đây nếu không phải ngươi ở đó công ty đi làm đánh chết mẹ cũng không tin tưởng kiều mẫu thân đang ở phòng bếp bận rộn nghe được hai cha con đang nói chuyện trời đất thò đầu ra nói ai mẹ ngươi làm sao có thể nói như vậy ông chủ chúng ta đây lão bản chính là chúng ta viên công thần nha cha mẹ ta nói các ngươi đ ừ n g đi lên lớp gì á con gái dưỡng lên các ngươi muốn du lịch phải đi ai gần đây công ty có chút bận rộn tiệm mới đều muốn ăn bài xuất ngoại du lịch một năm hai lần tùy tiện đùa bắc n h à maldiver tể châu đảo cũng không tệ tiều đình nghiêng đầu chuyển hướng mẫu thân mình lập tức phản đối mẫu thân mình ý kiến nói thật tiều đình cũng không biết thạch lâm lưu đồ gì cái này cũng bao gồm công ty rất nhiều người cũng nghĩ không thông chịu xài nhiều tiền như vậy bất quá nàng biết hồi báo công ty không có công ty nào chịu xài nhiều tiền như vậy tuyển mộ nàng cho nên nha con gái hôn sự các ngươi đừng buồn muốn tìm cũng là tìm công ty mình nếu không ta còn thực sự xem thường những công ty khác nhân viên ai nếu có thể gả cho ái tâm thôn thôn dân là được rồi tiều đình càng nói càng đắc ý cặp mắt mê ly cứng rắn không biết chính mình tiểu mẫu trong ánh mắt lóe ra tia lửa trong tay rau cải đều bị nàng b ó c gãy nghịch n g ậ m ngươi nghĩ như thế nào gả cho một cái nông dân đây Kiều nói nữ nhi mẫu muốn mình vừa ra nghe nữ nông dân, dẫn đến chạy ra phòng gả cho chạy bất ế biết, p Kiều khoác không vai, cười nói, ai Ngươi Ngươi cái tin giàu, viên, ái mẫu yêu, lưu truyền đình đẳng đẳng mình lên thân trên còn ánh cũng không công chúng nhảm, con nhà nhị công nhân thôn thôn, thôn dân. thật tay mắt. ty ta một tam tự ty một trở tâm có mẹ. bả b gà gà gà quá đây cũng là sự thật công ty chúng ta có hy vọng m ì n h mức tiêu thụ hàng năm một trăm tỷ lợi nhuận phòng chừng cũng là mấy chục tỷ đi ái tâm thôn bói mười phần trăm lợi nhuận năm chia hoa hồng cũng chính là mấy tỷ rồi toàn thôn thôn dân liền ngàn thanh người tính một chút mỗi người đều chia hoa hồng mấy triệu nha đây là sang năm đây nếu là công ty lại mở rộng kinh doanh những thôn dân kia mỗi người chia hoa hồng hơn một ư ơ i triệu cũng có thể nha theo tại hái tâm thôn nhân viên nói nhà nhà đều đặc biệt thự lớn ấn rồi toàn thôn hoàn cảnh phi thường mỹ toàn thôn đều là ss hoa hồng bao quanh thật là sinh hoạt tại biển hoa dương nha suy nghĩ một chút đều hâm mộ bên cạnh kiều phụ mặt đầy không tin nói thế này thì quá mức rồi nông dân mỗi nhà biệt thự quốc nội ngược lại có mấy cái thôn bất quá người chia đều đỏ qua mấy triệu làm sao có thể nha chính là nha con gái suy nghĩ kỹ càng nha tiêu mẫu bị nữ nhi mình mà nói khiếp sợ này nông dân hàng năm thu vào mấy triệu thế này thì quá mức rồi bất quá nàng theo trên mạng biết rõ ái tâm thôn chỗ này non xanh nước biếc ss hoa hồng đại bản doanh bất quá suy nghĩ tỉ mỉ rồi còn giống như thật có khả năng này tiêu đình thở dài nói ai ta muốn gả người ta chưa chắc coi trọng đây các ngươi cho là người ta chỉ là nông dân nha nghe nói thật giống như mua hàng chủ quản vương dương đi nói lao bản làm người thôn dân độ cống hiến lấy h u i hồng mời người lấy quý tộc phương thức bồi dưỡng toàn thể thôn dân toàn thôn lại nhanh chóng trong xây dựng nói xong lại nói sang chuyện khác công ty chúng ta cũng bắt đầu làm độ cống hiến cầm điểm tích lũy rồi ta lương tháng sáu trăm không chuyển đổi thành điểm tích lũy liền sáu trăm phân không biết có thể thuê xe gì mở đây ha ha công ty của các ngươi thật biết chơi nha cái lưới này lên mới vừa làm quảng bá hoạt động làm khắp thành phụ nữ và trẻ con đều biết ngày hôm qua còn có bằng hữu gọi điện thoại hỏi ta quảng bá người khác không có đoạn thời gian trước bình thường đều chưa ra hình dáng gì liên lạc thân thích đều tại hỏi ta thật ta nói chuyện này n à o giống như hết năm giống như ô kìa dù sao ta rất thú vị ta đều cất một trăm linh năm phân bất quá xếp hạng thật xa nha mẫu thân ta tôi g i ú p ngươi đi ta đói bụng rồi tiểu đình nhìn mẹ đều lại gần tán gẫu đoạt lấy giỏ thức ăn giúp dọn dẹp này mẫu thân ta là tiểu phong nha ăn cơm tối trưa nô phòng sau khi ăn cơm tối xong tại ái tâm thôn nơi làm việc một gậy trúc đình nghỉ ngơi nhìn lên xanh thẳm tinh không suy nghĩ trôi giặt đến phương xa quê nhà mới vừa ăn qua đây lễ quốc khánh công ty của các ngươi hẳn là nghỉ đi về nhà không nô mẫu bữa ăn tối xong cùng nô phụ ở trong phòng nói chuyện phiếm nhận được nhi t ử điện thoại cao hứng dị thường mẹ khoảng thời gian này tương đối bận rộn công ty đang khuyết đại kinh doanh quốc khánh kỳ nghỉ phòng trường phải thêm tiểu đội một hai ngày đi ta là dự định gọi n g ư ờ i cùng bà có rảnh rỗi tới đùa bỡn đi vừa vặn cái kia ta có thể nghỉ ta cho các n g ư ờ i đặt vé phi cơ nô phong cũng có chút bất đắc dĩ làm là công trình hạng mục bộ chủ quản ái tâm thôn mỗi ngày đều phải thêm cấp bách trồng trọt hoa hồng ái tâm thôn xây dựng những thứ này lẻ tẻ làm việc tất cả đều là hắn phụ trách rất nhiều không hiểu cũng phải hỏi giáo viên chủ nhiệm hướng ngồi máy bay ta với ngươi ba đều không ngồi qua đây lại nói trong nhà còn có chút chuyện nhỏ đây nỗ mẫu biết con trai mình tại công ty lớn đi làm đoạn thời gian trước còn gửi về nhà hai chục ngàn đồng tiền lúc này mới tốt nghiệp không có mấy tháng đây ô kìa mẫu thân nói hết rồi không cần loại đồ nhi tử kiếm nhiều tiền rồi lương tháng hai chục ngàn chợ cấp sáu bảy ngàn còn có hai cái tiền ăn tết đều có hai chục ngàn mua đồ khoán hơn mấy ngàn đều không dành đi hoa ta một hồi cho các ngươi đặt vẽ phi cơ ngồi máy bay rất đơn giản một hồi ta lại theo các ngươi nói tỉ mỉ ta hậu thiên để cho giả cùng các ngươi đi dạo một chút đá bên này rất gần cựu kênh phong cảnh rất không tồi nô phong ngược lại muốn theo cha mẹ đi dạo xuống ái tâm thôn bất quá người ngoài không cho vào hán cùng thạch lâm là hảo h u y n h đệ cũng không muốn đánh vỡ quy củ này nhi tử ngươi này đừng xài tiền bậy bạn h a dư tiền mua nhà không tốt mà cũng chuẩn bị c ư ớ i vợ nô mẫu vừa nghe đến muốn ngồi máy bay ra ngoài du lịch mặc dù rất hướng tới nhưng này xài hết bao nhiêu tiền nhà mẹ không tốn vài đồng tiền nhiều nhất mấy ngàn khối quyết định được xe công ty phân phối nhà ở ở công ty cũng không cần mua bạn gái rất dễ tìm công ty chúng ta liền vài nữ đồng nghiệp nhiều người đây không cần buồn lại nói ta đã đặt tốt phiếu n ô phong nói một chút đến nàng dâu không khỏi là thạch lâm điểm cái đáng khen công ty chính là siêu cấp thật đẹp nữ mặc dù trước mắt hắn chưa cưa được bạn gái bất quá cơ hội bó lớn là bình thường sau khi xuống tới được suy nghĩ thật kỹ một hồi Bất quá có c hà ú t tự ti tự thân tướng mạo cựu ó thể coi trọng chính mình không? Há, coi c kênh trên tv ham thai nói qua như vậy được rồi ta với ngươi ba bận rộn một năm còn không có ngươi một tháng kiếm nhiều ta mang cho ngươi chút ít quê nhà đặc sản đến đây đi lỗ mẫu nghe được con mình đã mua xong vé phi cơ không hề khăng khăng đồng thời cũng nhiều một chút mong đợi đây chính là ngồi máy bay nha đối với nàng hai lão mà nói thật là cả đời mơ mộng nay không dùng ngươi hai liền mang một bộ thay quần áo là được ngoài ra đều không cần mang ta bên này cái gì đều có nói hết rồi mua đồ khoán cũng không biết thế nào bỏ ra đến lúc đó chúng ta tại đại siêu thị điên q u ồ n g tảo hóa suốt sáu ngàn đây ss công ty công nhân viên bình thường hai lần cộng phát ba nghìn mua đồ khoán cấp chủ quản đường chính là sáu ngàn nô phong còn thật không biết mua cái gì được rồi cùng cha mẹ hàn huyên nữa sắp tới nửa giờ nô phong cả người cũng không mới vừa rồi buồn b ự c dù sao hai ngày nữa là có thể nhìn đến cha mẹ thạch lâm để cho bọn họ chín mươi dặm bạn bè làm chủ quản bắt đầu thật đúng là không biết làm thế nào chuyện cũng còn khá có thượng cấp mang đồng thời chính hắn cũng ở đây cố gắng học tập không thể cô phụ thạch lâm dịu dắt cùng niềm hy vọng như trên ấm áp tình hình đều phát sinh ở ss công ty từng cái nhân viên lên sở hữu người nhà đều đắm chìm trong hạnh phúc chương tám mươi tám mẹ con vô tình gặp được hai quốc khánh nghỉ theo ngày mùng ngày một tháng mười đến số bảy đều trường cao đẳng c ũ n g an quốc gia quy định tiến hành nghỉ phép trên bãi đá chưa đem sự tình an bài xong liền lái xe đến trường học cũ nguyễn phòng cái kia không bao lâu liền gặp được rồi tô anh tuyết tô anh tuyết tựa vào thạch lầm kia cứng rắn rộng rãi trên ngực nở nang trên dung nhan toát ra nhu tình trong mắt cũng bí mật mang theo chút ít nhớ nhung nhiệt độ nhẹ nhàng nói cánh rừng ta muốn về nhà một chuyến có chút nhớ nhà h í cũng tốt vốn là ta muốn về nhà một chuyến thuận tiện mang ngươi về nhà nếu không ta đây trở về lại vừa là rất nhiều thiên không thể gặp ngươi thạch lâm nghe được bạn gái phải về nhà cùng mình kế hoạch có chút xung đột bất quá bạn gái nhớ cha mẹ này cũng là chuyện tốt ừ ta nguyên bản định buổi chiều ngồi xe trở về chính là về nhà lại nhớ ngươi rồi không biết bao lâu mới có thể cùng ngươi gặp nhau tô anh tuyết nhướng mày một cái có chút ưu hoán ôm thạch lâm càng thêm cấp bách thạch lâm bị tô anh tuyết này dán chặt ôm một cái đều cảm giác được ngực kia dán chặt mềm mại ấm áp đều có chút ý nghĩ thất thường ha ha không việc gì đi lúc này đưa ngươi về nhà nghĩ tới ta liền gọi điện thoại cho ta nếu không ta mua cho ngươi chiếc xe dù sao ngươi bằng lái đã học tốt được vẫn là liền như vậy ta không nghĩ quá lộ liễu rồi ta đây còn không có tốt nghiệp đây tô anh tuyết không cần nghĩ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt ta không ở này ngươi tự mình lái xe về nhà là được nhà nhà ngươi cũng không bao xa cũng liền ba mươi cây số nửa giờ đường xe nếu không ngươi mỗi lần đón xe nhiều phiền thoái nhà nhớ nhà trở về có giờ học liền lái xe tới trường học nhiều phương tiện n g ư ờ i nói ngược lại cái này trước để ta suy nghĩ cân nhắc tô anh tuyết ngược lại không phải là sợ trường học biết đến chính là không biết như thế nào hướng cha mẹ giao phó xe vấn đề mà thôi nàng khoảng thời gian này sớm thành thói quen thạch lâm ă n bài năm giờ chiều nhiều hai người lái xe lại đi tới chỗ cũ tô anh tuyết quê hương cá trắng thôn giao lộ thạch muốn đem xe dừng lại sau đem mua xong trái cây đưa cho tô anh tuyết tướng nhân bèn nhìn nhau cười xúc cảnh sinh tình cũng không biết bao lâu lại có thể gặp nhau không khỏi ôm xuống tô anh tuyết kia đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng lấy tại thạch lâm khuôn mặt anh tuấn lên mài rồi xuống hạnh phúc giống như đ ó a hoa tiểu t u y ế t ngươi như thế ở nơi này tiểu tiếng sấm rền tiếng kêu nhất thời đem hai người theo trong say mê giật mình tỉnh lại mà tô anh tuyết nhanh chóng rời đi thạch lâm ôm thạch lâm mới thấy một cái hơi mập mặt đầy bắp thịt lay động đàn bà trung niên run lên một cái chầm c h ầ m đi tới trong đôi mắt toát ra ác liệt ánh mắt tùy thời đều có thể kêu la như sớm mẹ người như thế ở nơi này tô anh tuyết có chút kinh hoàng thất thố không biết trả lời như thế nào ta như thế không thể ở nơi này các ngươi mới vừa rồi đang làm gì đừng cho là ta không nhìn thấy người này là ai n à y đàn bà trung niên chính là khu lam lan tô anh tuyết mẫu thân trực tiếp thét hỏi đều không lý một bên thạch lâm thạch lâm không khỏi đổ mồ hôi nguyên lai này nổi trận lôi đỉnh đàn bà là tô anh tuyết mẫu thân mẹ con tính cách t r ê n h lệch lớn như vậy thật là khó tin phỏng chừng tô anh tuyết từ nhỏ đến lớn đều là bị nàng mẹ hù do đại dưỡng thành ôn nu tình c ờ có chút lạnh giá lạnh tính cách thạch lâm bắt đầu lúc bị đột nhiên xuất hiện tiếng hô to sợ hết hồn nhìn tiểu tuyết kia trên mặt ngượng ngùng mà bị giật mình vẻ mặt cũng có chút bận tâm a di ngươi tốt ta là tiểu tuyết bằng hữu đều thạch lâm thạch lâm ôm người ta con gái đều bị phát hiện tổng không thể nói là bạn bình thường dù sao cái này cũng không có gì nam nhân liền ứng chủ động gánh chịu trách nhiệm dù sao đến cửa là sớm một chuyện hèn yếu cũng không phải hắn tính cách bất quá thường tại đi bờ sông nào có không ở m ứ t chân chính là không có làm tốt đủ chuẩn bị mà thôi khu lam lan nghiêng đầu chuyển hướng bên cạnh anh tuấn người tuổi trẻ mặc lấy khéo léo sắc mặt cũng không có mới vừa rồi tàn khốc bất quá vẫn là mất hứng nói này tiểu tử ngươi là nơi nào ra là làm gì đó cha mẹ làm cái gì ngươi để làm gì làm việc thạch lâm bị khu lam lan một hồi hỏi mấy vấn đề đã dưỡng thành khôn khéo hắn đụng phải loại sự tình này đột nhiên sững sờ choan váng nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào mẹ ngươi hỏi nhiều như vậy làm sao ngươi xem người ta đều bị ngươi hù dọa thành dạng gì ngươi là ra phố trở lại tô anh tuyết có lúc cũng sợ sinh khí mẫu thân hôm nay như thế như vậy buồn bực đây nhìn mẫu thân lấy đồ chắc là ra phố trở lại liền muốn nói sang chuyện khác ừ ta là ra phố trở lại ngươi đừng muốn nói sang chuyện khác tiểu tử ngươi còn không có trở về ta mà nói đây khu lam lan có lúc cũng là người khôn khéo đụng phải vấn đề mấu chốt không hỏi cho rõ nàng nhất định là không công tha này có thể quan hệ đến nữ nhi mình tiền đồ nha nhìn tiểu tử này dài thật đẹp trai quần áo còn có chút cấp bậc hẳn là gia đình không tệ nếu không án nàng t i n h khí đã sớm phát biểu rồi thạch lâm suy nghĩ một hồi vì vậy c ư ờ i nói a di ta quê nhà là cựu kênh bên kia như huyện ái tâm thôn cha mẹ chính là nông dân chính ta làm chút bán lẻ bất quá hắn ngược lại thật đúng là đàng hoàng đem chính mình nói đ ạ i nói phải nào đó một cái công ty lao bản kia không phải là quá mức ở tự đ ạ i mà tô anh tuyết lúc này bị thạch lâm mà nói làm cho tức c ư i lừa phỉnh ta mẫu thân đây là bán lẻ bất quá nếu là thạch lâm biết rõ nàng tâm tư thạch lâm thật đúng là muốn nói này đúng là bán lẻ ồ ra đây nhưng không biết trong thôn nha làm chút bán lẻ ồ này xe dịp là ngươi được hơn mười vạn khu lam lan có chút thất vọng tiểu tử này dài rất trắng t í c h mặc lấy nhìn tương đối chú trọng nguyên tưởng rằng là thành thị đây lại quét mắt liếp mắt mới chú ý tới bên cạnh xe nhỏ t r u n g quanh cũng không người p h ò n g chừng chính là trước mắt người tuổi trẻ vơ ư n vước so với cái kia xe dịp nhà binh xe là xinh đẹp hơn hẳn là giá trị chút tiền mua nổi hơn mười vạn xe hẳn làm làm ăn kiếm tiền tô anh tuyết cũng bị mẫu thân mình chọc cho vui vẻ thật muốn tìm khối góc tường chui vào vì vậy cười nói mẹ đây là chạy băng băng làm người trò cười đây trên một triệu đây trên một triệu ta nói xe dịp như thế có xinh đẹp như vậy đây ồ xe này tiêu biểu ta nhớ ra rồi không trách loại xe này thật là hiếm thấy khu lam lan nghe nói xe này trên một triệu không quá tin tưởng đến gần xe khuôn mặt nhìn xuống quả nhiên là xe mẹ xe đét tiêu biểu trong thành cũng nhiều ít nhiều có chút ít hiểu biết cũng trách chính mình làm việc quá t r c n g động một không hỏi hai không nhìn trực tiếp phát c á o ha ha tiểu tử không tệ thật tôn chỉ đi nhà ta ngồi một chút khu lam lan cũng không có mới vừa rồi hỏa khí đổi thành một bộ mặt mày vui vẻ phải nhường tiểu tử này đến trong nhà ngồi một chút trước cẩn thận hỏi một chút đến cùng làm gì có hay không huynh đệ cướp gia sản cha mẹ có hay không tiền dưỡng lão nhà ở gì đó tô anh tuyết bất đắc dĩ hướng thạch lâm cười khổ nàng này mẫu thân biến sắc mặt thật quá nhanh mới vừa rồi còn là sấm chớp r ề n vang bao tố trong nháy mắt chính là tình không vật lý thật là h ỉ nộ vô thường a di quá khen ta đưa các ngươi a di mời lên xe thạch lâm thở ra một hơi cuối cùng qua một cửa rồi xem ra thấy nhà gái cha mẹ thật không đơn giản nhà còn không bằng trực tiếp ra chiến trường mang đến thống khoái tràn trề dù sao đều bị đối phương biết rồi cũng không lại giống như kiểu trước đây lén lén lút lút chỉ tặng đến thôn đầu đường khu lam lan ngồi vào chỗ ngồi phía sau giống như phát hiện một cái tân đại lục đông nhìn một chút tây tìm kiếm k i a tinh xảo ghế ngồi bằng da thật cười nói hắc hắc không cần k h á c h khí này ra là thực sự sơ thật là thoải mái bên trong thật xinh đẹp thạch lâm tại bạn gái dưới chỉ thị đi tới một cái nhà một tầng lầu dưới phòng dừng xe kết màu vàng thân xe thật sự là trói mắt cũng đem thôn dân cho hấp dẫn ồ này nhị nương ra khách đến thăm rất tiểu tử trẻ tuổi tử nha không phải là tới ra mắt xa xa thôn dân nhìn xuống xe ba người có chút ngạc nhiên nói đại bôn u trì nha thật là đẹp trai đoán chừng là tiểu tuyết bạn trai người ta g i ả i s i n h đẹp tìm một có tiền bạn trai bình thường nha cũng có biết hàng người tuổi trẻ khen thạch lâm sách trước đây mua cho bạn gái trái cây trên xe cũng không có cái gì lễ vật lần đầu tiên lên nhà gái ra cái gì đều không mang thật ngượng ngùng ngược lại có điểm hối hận chính mình không có ở trong xe thả điểm hàng tích chữ a di thật ngượng ngùng không có nghĩ tới đến gì đó lễ phẩm cũng không có mang theo lần sau nhất định bổ túc không việc gì không việc gì người đến là được không cần khách khí ta trước rót trả cho người lấy a khu lam lan cũng không nói không cần mang nếu người ta nói lần sau bổ túc vậy khẳng định mười ngàn cái tình nguyện rồi thạch lâm vốn muốn nói không cần k h á c h khí nhưng người ta đã chạy vào trong nhà đập vào mi mắt là một tầng đơn giản nhà lầu bốn căn nhà kiến trúc có chút lâu năm rồi trên tường đều có chút dây bụi tường ngoài cũng có chút d ê y cánh rừng ngượng ngùng mẹ ta cứ như vậy ngươi đừng chê mai tô anh tuyết bị mẫu thân nàng này một lớp náo có chút buồn bực rồi cũng không biết thạch lâm nghĩ như thế nào tiểu tuyết không việc gì ta cảm giác được rất tốt chân thử giản dị thạch a vốn n đ ị sớm một chút tới, nhìn ngươi sợ tới, một muốn, chút、like、t cũng nhìn không nhà không hảo nhà, ngươi lai ngươi nguyên qua quá i sao không để o ta Thạch giúp ngươi đây.、Thạch、lâm chụp chụp bạn gái tay nhỏ có chút t h ấ y n ấ y tô anh tuyết lơ l ế n cười nói đều là như vậy tới thói quen ngươi đừng để ý hai người không có trò chuyện bao lâu một lát sau khu lam lan bưng trà nóng tới thạch lâm hai tay tiếp nối ly trà nói cảm tạ c ả m ơn a d ì để cho ta tới đừng khách khí như vậy thúc thúc không có ở nhà không không việc gì Phòng phải tiếp nha, ta cứ như vậy gọi ngươi. nhà ngươi thật là nông thôn nha nhà huynh Khu hỏi chốt, không hỏi thanh thật không trường ngoài bận rộn ngươi, ngươi nông trong lan vẫn vấn bên trong thật đúng là không yên gọi Tiểu ta tục tâm tâm. ra rồi. lam là là là đi mội. vậy đề mấu lâm cứ có ừ phụ mẫu ta đều là nông thôn ta còn có cái muội muội tại đế đô đọc đại học năm một thạch lâm nhìn người ta hỏi cái gì trở về cái gì dù sao thì là điều tra hộ khẩu thôi mới vừa nói xong cũng nhảy vào tới một người tuổi còn trẻ tiểu tử tuyết tỉ ngươi về nhà nha ta thật xa liền thấy ngươi chúc mừng ngươi được rồi ss cửa tiệm phục vụ viên dung mạo xếp hạng thứ ba tuyết tỷ ngươi sẽ thành là vong đỏ ta tùy tùng bên trong đồng học nói ngươi là ta hàng xóm bọn họ cũng không tin tiểu vương cương vào sân liền hô ha ha ngươi đi học lão nhìn những tin tức này nha không học tập cho giỏi tô anh tuyết nhìn hàng xóm học sinh trung học đệ nhất cấp tiểu vương cả kinh kinh ngạc a di tiểu tuyết ta đây đi về trước có rảnh rỗi tới nữa thạch lâm ngượng ngùng lưu lại lên nhà gái ra phải dẫn lễ phẩm đều là bên này phong tục tập quán hắn cái gì đều không mang sợ lưu ấn tượng không được không thích hợp ở lâu nha lưu lại ăn cơm khu lam lan nơi nào nghĩ bỏ qua cho nha còn rất nhiều vấn đề còn không có hỏi rõ đây a di không cần làm phiền có chút làm ăn chuyện cần xử lý vốn là đưa tiểu tuyết trở lại liền định trở về thạch lâm cảm thấy có chút l u n g túng nông thôn sáo lộ sâu cái gì đều quá nghiêm túc ở lâu một phút không biết còn có thể xảy ra vấn đề gì mẹ hắn thật có việc gấp cánh rừng ta đưa ngươi tô anh tuyết biết rõ thạch lầm tinh khí quyết định chuyện tốt không dễ đổi biến hóa liền không hề giữ lại hai người đi ra sân một lát sau tô anh tuyết mắt theo trên bãi đá xe thẳng đến biến mất trong lòng cũng có chút lo âu không biết phụ thân biết rõ nàng yêu đường sau có hay không phản đối mẫu thân nàng cũng còn khá làm chương tám mươi chín đoán được gửi mơ tô anh tuyết nhìn xe dần dần rời đi tiểu vương cũng đứng ở một bên nhìn tuyết tỷ ngươi mới vừa rồi gọi hắn cánh rừng hắn tốt nhìn quen mắt nha có phải hay không kêu thạch lầm ss hoa hồng cái kia tiểu vương quan sát nửa ngày vỗ đầu một cái nửa ngày mới nhớ tới mới vừa rồi đàn ông kia là ai tô anh tuyết có chút mê muội kỳ quái hỏi làm sao ngươi biết a tuyết tỷ thật là nha nhị thẩm xảy ra chuyện lớn siêu cấp lớn chuyện tiểu vương nhìn đến tuyết tỷ hỏi như vậy nhất định là không khỏi kêu lên đem người chung quanh đều dọa cho g i ậ n mình tiểu vương bắt đản nói rõ ràng người nào ra đại sự á xem ta không đánh chết ngươi khu lam lan hướng về phía tiểu vương đầu chụp vài cái xảy ra chuyện lớn đại sự gì tô phụ vừa tới gia môn liền nghe được tiểu vương sợ hãi kêu mình cũng bị lộng được lòng như lửa đốt nhị thẩm nói đừng đốt ta đầu ngươi không biết mới vừa rồi đàn ông kia là ai tiểu vương có chút kinh ngạc nhị thẩm thật là cái gì cũng không biết nha ngươi nói tiểu tử kia sao dân quê làm nhỏ làm ăn có cái gì kỳ quái khu lam lan cũng không cảm thấy thật kỳ quái tiểu vương nhìn nhị thẩm vẻ mặt hỏi lần nữa ngươi thật không biết đương nhiên không biết ta tại sao phải biết rõ khu lam lan lần nữa bị hỏi lại càng kỳ quái tô phụ bị hai người này nói chuyện bối rối t r ê n miệng hỏi các ngươi đến cùng đang nói chuyện gì nha tiểu vương rốt cuộc là đại sự gì ngạc nhiên nhị bá thạch lâm nha ss công ty đại cổ đồng chính là ss hoa hồng cái kia ước vạn p h ù ông là tuyết tỷ bạn trai nhị thẩm gọi ngươi nhìn nhiều điểm tin tức nhìn ngươi náo xảy ra chuyện lớn tiểu vương hướng nhị bán nói nồng nhiệt bất quá đồng thời có chút buồn bực phỏng chừng lấy nhị thẩm tính khí đem người bị hủ chạy khuyên nữ tiểu vương nói phải thật khu lam lan cũng có chút bối rối nghiêng đầu hỏi nữ nhi mình ừ tô anh tuyết bị hai người này náo không nói gì sớm muộn sẽ bị biết rõ chuyện dù sao người đều gặp rồi cũng không ngăn tiểu vương nói ra khỏi miệng ô kìa lao công nha lúc này ra đại s ự á ta làm ra đại s ự á ta làm sao đây đây không phải là không biết không khu lam lan hối tiếc mềm mại ngồi ở trên cái băng c h ụ p c h ụ p bắp đùi mình vạn phần hối hận mình ban đầu đối với người k h á c còn không khách khí đông chọn tay lấy mới vừa rồi phỏng t r ư ờ n g đem người bị hủ chạy ta nói các ngươi rốt cuộc là chuyện gì nha làm ta chuyện hôn mê gì đó tiểu tuyết bạn trai ước vạn phú ông tiểu vương ngươi theo ta nói rõ ràng tô phụ vẫn không hiểu đi qua tiểu vương trần thuật lại nhìn một chút lao bà của mình kêu hối tiếc ngốc dạng tô phụ mới biết mình con gái bạn trai là ai cái này có gì nha nếu là thích chúng ta k h u ê n nữ người ta cũng không so đo ngươi điểm này chuyện hư hỏng gọi ngươi về sau chú ý một chút hình tượng luôn lấy khuôn mặt xem người không tin tô phụ đối với lao bà của mình tính cách cũng quen thuộc đối với người nhà ngược lại tốt đối ngoại nhân chỉ là có chút thế lực mắt vẫn là ba nhìn đ ấ u ta về phòng trước rồi tô anh tuyết mình bị chuyện này náo có chút phiền hay là trở về trong phòng yên tĩnh tốt hơn một chút cũng không biết thạch lâm thật là không mẹ đẻ thân tức giận vốn định gọi điện thoại hỏi một chút thạch lâm bất quá lại ngẫm nghị kỹ hắn kia thoải mái thật tính khí cũng khó khăn làm hắn tức giận cũng không muốn quay dậy hắn sợ hắn làm việc phân tâm cuối cùng vẫn là không có gọi điện thoại ta đây không phải là không biết không ai khuê nữ chớ đi nha mẹ sai lầm rồi khu lam lan nhìn con gái trở về nhà cũng không b i ế thạch có p ả ảo i nhiễu, thời hay không tình cho nhất thêm h quay càng não. là đem sự t lâm không biết chính mình sau khi đi bạn gái ra phát sinh c h u y ệ n ngày thứ hai buổi chiều liền trở về ra thạch lâm tại biệt thự bên trong xoay chuyển vòng sẽ đến hoa hồng trồng trọt căn cứ trước mắt từng mảng từng mảng xanh đại dương sớm loại mấy trăm mẫu hoa hồng nụ hoa đã toắt ra phỏng chừng qua một thời gian ngắn nữa đoá hoa liền nở rộ liền có thể hái cao cấp đặc cấp hoa hồng đặc biệt trồng trọt làm thành một cái khu vực trồng trọt tỷ lệ gia tăng chút ít trước mắt đã trồng hơn bốn mẫu hoa hồng cao cấp chiếm một trăm hai mươi mẫu đặc cấp bói bốn mươi mẫu hạ xuống trung cấp hoa hồng trồng trọt tỷ lệ đổi thành hai trăm bốn mươi mẫu cái khác tất cả đều là cấp thấp hoa hồng trồng trọt tỷ lệ đều là căn cứ tiêu thụ tình huống tiến hành điều chỉnh tiền kỳ thẩm mỹ hoa hồng tốt hơn bán có lẽ đợi qua mấy tháng sau cao cấp hoa hồng nhu cầu có thể sẽ hạ xuống một hồi dùng đâm cây mây làm thành một cái khu vực cũng là phòng ngừa người ngoài phá hư Thôn dân đương nhiên sẽ không ăn trộm, nhưng thôn ăn trộm, dù â thân n nói, trung động lòng thích rất khó nói. Trung quy tài bạch động là người. hướng chi tài người, quy này d là người ngoài ăn trộm cũng không cầm ra cửa thôn cửa thôn thả có mấy chỉ chó chăn cừu cũng không chỉ là bày biện khiêu rắc có thể bén nhạy rớt cũng phát hiện một ít thôn dân thân thích trộm hái hoa hồng muốn xuất ra thôn đều bị đã cảnh cáo mà n à y chút ít ăn trộm thân thích lui về phía sau cũng bị cấm chỉ vào thôn Cùng những từ h hệ thôn dân, trên mặt tự nhiên không ánh sáng, xấu hổ không chịu đổi, phần lớn trong đấy lòng thật không muốn nhận những thứ này ăn trộm thân thích. ứ này ăn quan dân, trên sáng, nổi, lớn trong lòng muốn này ăn đáy trộm mặt tự trộm t có xấu lúc phát sinh mấy vụ loại này ăn trộm chuyện sau đó ái tâm thôn thôn dân trong lòng đều đánh tới trống tùy thời phải nhắc nhở tới thăm người thân bằng hữu thân thích nếu không cho dù là thân thích lui về phía sau cũng là như người dưng nước lã ân đoạn nghĩa tuyệt loại này hướng trên mặt mình chụp bàn s hi thân thích làm cho mình giành tiếng ở trong thôn nêu xấu không nhận cũng được thạch lâm nhìn bận rộn thôn dân trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười mình cũng bị cuốn hút rồi ái tâm thôn có gần bảy trăm người sức lao động mỗi ngày chỉ cần phải gia công một phần nhân viên liền có thể mới trồng trọt một trăm mẫu hoa hồng thôn dân hái hoa hồng kỹ thuật có chút đề cao trước mắt mỗi giờ có thể hái sáu bảy trăm chi trừ đi t ỉ n h cờ thời gian nghỉ ngơi sau tiếng thời gian làm việc là có thể hái bốn trăm không chi trái phải như bảy trăm người hái mỗi ngày có thể hái hai tám trăm ngàn chi trái phải hoa hồng đương nhiên làm thêm giờ vậy thì nhiều hết mức thạch lâm suy nghĩ một chút kia mới mở mười cái cửa tiệm hơn nữa gia tăng mạng lưới tiêu thụ công nhân mỗi ngày hái tổng số xa xa đủ cung ứng cũng không cần lo lắng hái lượng theo không kịp tiêu thụ theo lý thuyết bắt đầu trồng trọt một trăm mẫu hoa hồng là không đủ cung ứng mỗi ngày sáu mươi ngàn chi nhưng đều là thạch lâm đi qua nhiều lần xúc tiến sinh t r ư ở n g đi qua thời gian dài như vậy trồng trọt đại khái có thể p h ỏ n g trừng ra một mẫu hoa hồng một năm có thể thu lấy được mười hai vạn chi trái phải so với thông thường trồng chọn pháp nhiều gấp đôi chính là thu nhiều rồi mấy trì hoa cũng không tính vô cùng kinh thế hai tủ màn đêm buông xuống sau buổi cơm tối ái tâm thôn đèn đuốc sáng trang thôn dân đủ loại hoạt động lại bắt đầu đi ở b ầ y song thôn trên đường có thể nhìn đến thôn dân đang tàn bộ phần lớn là từ khá xa khoảng cách chạy đến trong thôn những thôn dân này tình nguyện tản bộ hoặc là chậm chạy mấy cây số cũng không lựa chọn cưới xe gần một tháng vận động phong chiều tất cả mọi người tự giác rèn luyện hơi trễ thời điểm thạch lâm liền cùng đám kia học sinh trung học đệ nhất cấp đá cầu sau khi đ á xong tất cả mọi người nằm ở bóng đá sân cỏ lên nói chuyện phiếm thạch lâm cũng cầm lăn lộn ngọc dịch nước cho đám này học sinh trung học đệ nhất cấp uống hy vọng trong thôn có thể ra mấy cái thể dục nhân tài các ngươi có ước mơ gì chưa nhìn lâm ca có thể hay không r ú t một tay thạch lâm tính toán đám này trung học đệ nhất cấp ba ý tưởng khi còn bé đã từng mơ m ộ n g qua làm một cái thể dục ngôi sao nhưng mơ m ộ n g dù sao cũng là mơ m ộ n g thân thể ngược lại rèn luyện ra được nhưng rời quốc gia cấp hai vận động viên chỉ tiêu còn kém một đoạn lớn đây trăm nước mỹ ra m ộ ư ơ i một giây năm hắn tốc độ nhanh nhất cũng liền m ộ ư ơ i hai giây năm một giây khoảng cách tại giới thể dục đây chính là xa không thể chạm bây giờ thạch lâm đi qua ngọc dịch sửa đổi thân thể các hạng năng lực so với thể dục ngôi sao cường rất nhiều cũng có thể đi thực hiện nhưng thật sự không đáng tin cậy lại càng không thích hợp hắn còn không muốn bị người cầm đi làm chuột trắng nhỏ đây dù là có khả năng rất ít hắn đều hai mươi hai tuổi trong lúc bất chợt trăm mét chạy đến trong vòng mười giây là người đều có thể thấy được có vấn đề vì vậy đem mơ ngộng ký thác vào đám này trung học đệ nhất cấp ba trên người cách môi đoạn thời gian đối với bọn họ tiến hành sửa đổi cũng sẽ không bị người ngoài phát giác ra được gì đó khác thường chỉ có thể xếp loại ở hai tâm thôn hoàn cảnh quá tốt khí hậu giữa người lâm ca ta muốn rong rủi tại sân bóng đá lên làm cái bóng đá ngôi sao ta đặc biệt thích messi c là rồi chắc tây chớ chớ nhìn bầu trời đêm có chút hướng tới lâm ca ta mơ ngộng chính là làm chớ chớ theo đôi u chớ chớ không làm được chuyện ta giúp hắn làm tỉ như phạm quy đánh trọng tài tiêu tiền tán gái lăng phong cười hì hì nói ha ha ha tất cả mọi người bị trọc phát cười lan ngươi nha mới không cần ngươi cái này theo đôi u đem ta ngốc nha gì đó đều là ngươi thoải mái chớ chớ vừa nghe xong liền hướng bên cạnh lăng phong nào h tới không bao lâu liền chơi đùa lăn lộn cùng nhau lâm ca ta muốn làm một người thủ môn là tốt rồi để phòng chớ chớ đá phản lưới nhà là được vóc dáng khá cao tắc gió cũng t r e o g ẹ o nói chớ chớ đứng dậy đá một hồi tắc phong cười mắng biến ta kỹ thuật có kém như vậy sao từ lúc nhìn đến lâm ca kia thần kỹ sau ta phát giác ta cả người cũng tỉnh ngộ chân trôi chạy chạy nhanh hơn ừ nói chính là ta cũng cảm thấy mình tiến bộ rất lớn ta phỏng chừng ta trăm mét mau vào mười ba giây rồi chớ chớ theo ta chạy không sai b i ệ t lắm hắn một hai tháng tốt một trăm mười ba giây tám trái phải lăng phong suy nghĩ một chút cũng phải chỉ có thể quy nạp ở tháng gần nhất rèn luyện thành quả thạch lâm nghe được cái này cười thầm nói vớ vẩn lần trước lăn lộn ngọc dịch cũng không tính hiếm rồi thời gian dài như vậy khẳng định hấp thu không sai biệt lắm hơn nữa bình thường rèn luyện nhất định là có rõ ràng đề cao được lâm ca đáp ứng các ngươi ta dự định mời thể dục khắp mọi mặt huấn luyện viên trở lại liền bao gồm bóng đá phương diện huấn luyện viên mấy người các ngươi đ ã cầu h o a đã có giấc n g ộ n này liền muốn thật tốt cố gắng cũng coi như giúp ta thực hiện mơ ngộng nếu là ngươi môn làm xong rồi ta lại đưa các ngươi đến châu âu ngũ đại liên tái thí luyện như người ta không thu nhận các ngươi lâm ca nhiều tiền là mua một nhà câu lạc bộ cho các ngươi đùa dỡn một chút thạch lâm nghe được đám này người tuổi trẻ kia rõ ràng c ắ p mắt hào tình trang trí cũng bị lây cũng cho đám này người tuổi trẻ hứa hẹn lại nói c h ơ c h ơ cùng lăng phong đều là khi còn bé nhìn đ ạ i quan hệ cũng tốt vì bọn họ cũng là vì chính mình lâm ca lâm ca thật à đã dễ dàng xuất ngoại ạ mua một câu lạc bộ thật tốt tiền nhiều đúng vậy ta đều nghĩ tới hiện trường đi xem trận bóng vậy thì thật là kích động lòng người buộc lửa nha đám này học sinh trung học đệ nhất cấp nghe được thạch lâm muốn đưa bọn họ xuất ngoại không khỏi cảm động nhưng là sợ lâm cà xài tiền bậy bạn xuất ngoại không tốn bao nhiêu tiền nhà các ngươi hiện tại cũng cung cấp lên chơi một một tuần cũng liền hoa một hai vạn ta dự định qua sang năm có rảnh rỗi trong thôn tổ chức ra ngoài du lịch xuống q u ố chương k á các n ngày nay n h mấy g luyện, ta mang mang bọn người, ta c ó r ả n h rỗi về thăm n h à mươi ộ t chút thứ Tiếp tới những huấn ngôi bóng luyện xuống này, n g kia video. sao đá đám ờ i tuổi tới trẻ càng nhắc tới hang say, càng hang h say, ư n g nhân viên huấn luyện tiến triển sáng ngày thứ hai thạch lâm đi tới cửa thôn nơi công ty nơi làm việc người chưa tới sân huấn luyện liền nghe được trận trận huấn luyện tiếng Đều không ngừng. chỉ thấy sân có hơn mấy trăm người thật chỉnh tề xếp thành mấy cái phương đội luyện quyền đám này an ninh căn bản là quân nhân giải ngũ vẫn là bộ đội đặc trùng thạch lâm bình thường cũng án trên mạng võ thuật video theo kiểu cũ không việc gì đều luyện một chút chính là không có cùng người đối luyện qua thạch lâm tối ngày hôm qua đang ở nhà bên trong phòng thể dục khảo nghiệm qua một tay cử t ạ đã vượt qua một trăm kg đạt tới một trăm bảy mươi chín kg kinh khủng như vậy miểu sắt bất kỳ cấp bậc cử tạ thế giới tuyển thủ cử động khẳng định vượt qua cấp độ dê đường thế giới cử động hạng nhất cũng liền tại 2 5 0 kg trái phải thạch lâm sớm trở nên thai thính mắt tinh thân khinh thể kiện thật giống như siêu thoát s á t phàm chính gọi là mục tiêu có thể xuyên thấu qua nặng khói sương m ủ hay có thể phân biệt trùng đi điệu ngữ toàn thân các hạng chỉ tiêu tăng lên tương ứng bắp thịt và xương mật độ cũng tăng lớn nhìn mới một m bảy nhiều thân thể không hợp nhưng bắp thịt rất bền chắc trọng lượng cơ thể sớm vượt qua 1 5 0 t cân trung quy mà nói thạch lâm đã sớm đánh vỡ thân thể con người tiềm lực đặt tới người hỏa tinh cảnh giới vì vậy dù là chính mình sẽ không công phu kỹ thuật chưa ra hình dáng gì thạch lâm cảm thấy đơn đả độc đấu mà nói có thể sưng m i ệ u sát bất kỳ bình vương đương nhiên cầm thương ngoại trừ ông chủ khỏe nhìn đến thạch lâm tới tuần tra có chút cũ nhân viên vô cùng hưng phấn lão bản nhưng là rất ít đến bên này tớ i đã nói lên lão bản vẫn là quan tâm chúng ta ngoại giới đã lời đồn đ ạ i thạch lâm trên thực tế chính là ss công ty lão bản mặc dù trên mặt nổi hắn chỉ chiếm 10% cổ phần rất nhiều là cách mở công ty nắm cổ phần thật ra thì đây đều là phần lớn công ty quen dùng mánh khỏe mà thôi chỉ là ngoại giới không biết thạch lâm cụ thể chiếm phần trăm bao nhiêu cổ phần gần suy đoán là đầu to có người hỏi tới thạch lâm cũng không có nói rõ chỉ là ổn định cười cười mà thôi hắn cũng biết đây là sớm một chuyện bây giờ công ty bên trong có chút nhân viên kêu thạch lâm kêu thạch tổng có chút gọi ông chủ dù sao thạch lâm đều gật đầu Chúng chi cho cổ cũng có chức Thạch chủ cũng không có sai. Lão bản, cho phần, không không bên ngoài người nào lớn, ông bản, gọi với sai. so Lão dù là Lâm vị đội ạ i gia làm m t chỉ công nhân đạo. Đám này v ê n nhưng mới Đội thật là tốt. viên cũng một đội trưởng hưng ơ phấn hướng thạch lâm đề nghị thạch lâm nhìn này bang binh đầy mắt là mong đợi cũng không tiện cự tuyệt vì vậy cười nói ừ đi ta theo theo nói một chút nhìn đến thạch lâm gật đầu coi thổi một cái nhân viên liền nhanh chóng tập h ọ p được rồi các vị đều là hào binh có thể chiêu vào mọi người đều là công ty vinh hạnh có một số người đi ở một đường đảm nhiệm đường dài tài xế có một số người cố thủ công ty là công ty cường lực hậu thuẫn những thứ này đều khuyết thiếu không được cường tráng thân thể kiên trì rèn luyện là tốt thạch lâm nhìn đến đại gia tập họp được rồi trực tiếp nói nhìn mỗi người d ư n g ngực hào tình trang trí thạch lâm tiếp tục nói có cái gì khó khăn trực tiếp với các người lãnh đạo hồi báo công ty nhất định sẽ hết sức trợ giúp giải quyết để cho đại gia dưỡng không lo sao không có gì lo lắng tài xế một khối này nhất định phải ổn không thể gấp một xe hoa hồng giá trị hơn mười triệu tổn thất ta đều cảm thấy không thể tiếc thật không có vấn đề không có công ty lại loại chính là nhưng nếu là mất đi các ngươi trong đó một cái binh ta đều vạn phần đau b u ồ n hy vọng đại gia coi đây là giới thân thể an toàn nặng tựa thái sơn nặng hơn hết thảy trung quy mà nói tiền công ty không thiếu chỉ thiếu các ngươi như vậy binh nhớ thật tốt bảo trọng thân thể mấy chục năm sau ta hy vọng còn có thể nhìn đến đại gia như thế to lớn ta không nói nhiều cứ như vậy nhất định nhớ kỹ lao bản dặn dò lao đội trưởng thấy thạch lâm nói xong vì vậy ướt ngực phi thường phóng khoáng hô đầu hàng nhất định nhớ kỹ lao bản dặn dò dưới đài sở hữu nhân viên cũng đi theo kêu lên như sấm bên h a y đặc biệt là một ít công nhân viên mới lệ rơi đ ầ y mặt kích động v ạ n phần công ty đ á i ngộ thật sự quá tốt rồi lương tháng mười n g h n trợ cấp bốn nghìn năm nghìn bao ăn ở có thể ở tại ái tâm thôn nơi làm việc đủ loại tiền thưởng tiền ăn tiết giống như không cần tiền giống như cho nhân viên phát tiền lương cũng sớm phát một tháng hơn nữa toàn bộ cho bọn họ những thứ này so với nguy hiểm ngành nghề ký bảo hiểm để giải quyết nỗi lo về sau đế đô nào đó huấn luyện phòng khách xinh đẹp như hoa năm mươi danh học sinh xếp thành mấy hàng đang tiến hành dáng vẻ huấn luyện mỉm cười nói muốn mỉm cười ta xem có vài người càng giống như cười quá mức khoa trường nếu không nụ cười sau khi từ biệt ở cứng gác m u ố n tự nhiên một điểm đ ừ n g mặt mày ủ rũ đến lúc đó truyền thông t r ụ p tới các ngươi khó coi vậy thì các ngươi theo e The r thành tới công nhân viên kỳ cựu phùng sơ hạ đang ở án nguyên lai、like、huấn luyện lao sư cho này nhóm thực tập sinh tiến hành huấn luyện cái khác chín cái thành thị cửa tiệm thực tập sinh trong huấn luyện trò cơ bản giống nhau phùng sơ hạ đứng ở trước hai tay trước bụng chồng chéo thức tiếp tục nói công ty chúng ta chú trọng hiệu suất trên hết dáng vẻ trọng yếu nhưng muốn giản hóa nói thêm mấy câu tới đến hôm sau không biết tổn thất bao nhiêu mức tiêu thụ hơn mười ngàn đều bình thường phùng sơ hạ nhìn đám này người mới có chút kinh ngạc ánh mắt cười nói không nên cảm thấy không tưởng tượng nổi t ỷ như khách nhân muốn xem trong quầy hàng mẫu nếu nói là xin chào vị nữ sĩ này mời chờ một chút ta lấy cho ngươi quá dài dòng thật ra thì ba chữ xin chờ một chút hơn nữa một cái ngọt ngào mỉm cười vậy là đủ rồi khéo léo giản lược nếu không ết ss cửa tiệm bên ngoài hơn ngàn người xếp hàng một ngày bảo ngươi nói cái hơn ngàn lần môi đều mài hỏng hoặc là mỉm cười gật đầu một cái cũng được mỉm cười một cái đủ ngươi thì sẽ một cắt khách nhân sẽ không cảm thấy ngươi không được người ta lý giải bởi vì phía sau còn có người chờ khách nhân câu hỏi không muốn ánh mắt vọng một bên trở về đương nhiên lão bản cũng đã nói khách hàng là thượng đế lễ phép đ a i khách là hẳn là nhưng khách hàng không phải đại gia không cần phải đăng bưng như vậy ngược lại có dơ công ty hình tượng nhưng là không thể nổi giận không giải quyết được cho điếm trưởng phụ trách điếm trưởng không giải quyết được cho an ninh an ninh không hẳn động liền động. giải quyết được hẳn là báo động liền báo、động. phùng sơ hạ mới vừa nói xong đoạn này trong đội ngũ thì có mấy người không nhịn được cười vì vậy vội vàng lấy tay che lại bất quá phùng sơ hạ cũng không nói nhiều phùng sơ hạ vừa đi vừa nói đến mỗi một người nữ sinh trước mặt đều chỉ vừa nói không thể nhuộm tóc quát lông mày môi son muốn thanh đạo vị này nữ sinh môi son liền qua sâu còn có nữ sinh kia không muốn tô cái khắc nổn ngang n h ă n s á c phải chú ý chú trọng vệ sinh mỗi người ba bộ đồng phục làm việc này mỗi bộ nhưng là phi thường quý chú ý bảo quản không thể mượn dùng không phải công ty nhân viên mặc không phải sợ hư hại mà là sợ mượn xuyên người mượn tên công ty đầu làm chuyện xấu đến cuối phá hư là công ty hình tượng đây chẳng phải là tiền có thể giải quyết công ty không thiếu tiền công ty gì đó không nhiều chính là nhiều tiền được rồi hôm nay liền huấn luyện đến đây có thể đi trở về không việc gì cũng có thể luyện nhiều hội trái cây bán lẻ thức uống tự tiện đề nghị chớ ăn nhiều bán lẻ rồi đối với thân thể không được mặc dù công ty không có nói rõ cũng không hạn chế phùng sơ hạ nhìn thời gian không sai biệt lắm tuyên bố hôm nay huấn luyện kết thúc liền với huấn luyện mấy ngày thật có chút ít p h i ề n não bất quá nàng may mắn bị đề bạt thành đế đô liếm trưởng huấn luyện xong rồi còn muốn đi cửa tiệm thị sát phản hồi hạ trang tu tiến triển phùng sơ hạ đi ra huấn luyện phòng sau không bao lâu huấn luyện bên trong phòng này nhóm thực tập sinh không nhịn được đại thổ khí xoa xoa bả vai cùng bắp chân vừa mới bắt đầu thật là có điểm không có thói quen loại này lễ nghi huấn luyện lý bình là quốc nội số một số hai đại học b ê hán ngữ văn học chuyên nghiệp sinh viên năm thứ hai đại học đi qua trên vạn người sơ tuyển phục tuyển lại phục tuyển nhất định chính là thiền quân vạn mã qua cầu đ ộ c mục tựa như vượt qua t r ô n g gai vượt qua vạn trọng sơn so với kiểm tra công vụ v ư ợ n không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần thật may nàng cuối cùng bắt ss công ty thực tập sinh cơ hội nàng cũng trường học có danh tiếng mỹ n ữ một trong một trăm sáu mươi tám yểu điệu vóc người đẹp đẽ đình mặt mũi. Lý Bình xuất thân từ gia Lý Bình công nhân, ra cảnh ra không tốt lắm, sau khi học x o n giống t h ờ gian cũng gia giáo, tỉnh cờ 2 giờ việc sinh như tỉnh chút cấp cờ có tìm hoạt tỉ trăm làm làm làm phụ phí, h k i h ư n c ạ này h tranh giống nhau kịch liệt, hơn nữa không ổn định, liệt, nữa giống ổn yêu cầu l m bài. à giống Không n ss công ty thực tập sinh đãi nộ g cực tốt mỗi giờ thực tập tiền lương một trăm khối còn mang bữa ăn bổ, trong lúc làm việc thức uống trái cây tùy tiện ăn nàng tính một chút chính mình một cái học kỳ chương trình học sau đại khái mỗi tháng có thể có một trăm bốn mươi giờ thời gian làm việc đó chính là một mươi bốn so với chính thức nhân viên tiền lương cơ bản một mươi còn nhiều hơn bất quá chỉ là không có cái khác hỗ trợ tiền ăn tết cũng không có sau đó nghe nói lao bản thấy lê quốc khánh huấn luyện khổ cực liền cho thực tập sinh mỗi người hai khối húng chi mỗi ngày huấn luyện bảy giờ cũng có huấn luyện trợ cấp bảy trăm khối nghe huấn luyện tổ trưởng nói bình thường phục vụ viên năm thu và o có thể đạt tới hai trăm l i n còn chưa bao gồm bình thường tiền ăn tết Đủ loại chưa nói tới chưa dù a lao sang n tiếng tiền thưởng, còn có một cái đầu to, cuối năm thưởng, nói ít cũng là ngàn, án lao bản phóng khoáng tính khí chắc chắn sẽ không、thiếu. Tính một chút đi xuống, tiền lương hàng năm đã gần 300, rồi. nghe nói còn có thể mướn công trọng công ty cũng ở đây kế hoạch nhân viên nhà công nếu cũng vọng h khí chắc thiếu. chút thể hoạch hy một to, ít một ty ty tốt, cái cuối đi rồi, việc, việc rồi. kế đế lưu mở, ở có có có làm làm đầu đã đây đô là là sẽ xe d là chính mình trường học người tốt nghiệp năm năm sau trung bình tiền lương cũng liền tại mười hai trái phải cũng không sánh nổi ss công ty một vị quét rác bác gái công nhân viên bình thường đãi ngộ đều tốt như vậy cũng không biết lãnh đạo cấp bậc như thế nào lý bình người tốt lâu trở về trường học mà trở về gọi ta hờ ả -a, a a một cái tên là hoa trúc nhã nữ sinh hỏi lý bình nhìn mới nhận biết không bao lâu liền kết thành bạn tốt hoa trúc nhã nói ừ t ố t trường học chúng ta có bảy tám cái thực tập sinh quốc hội đại học cũng có bốn năm cái hai học giáo gần cùng nhau trở về thì tốt hh này bồ đào ăn thật ngon nước ngoài nhập khẩu chính là không giống nhau được mười mấy hai mươi khối một cân nơi này rất nhiều nhập khẩu trái cây thật là xa xỉ nhà bình thường ta đều không mua nổi một cân ăn nghe điếm trường nói công ty nơi đó thực phẩm mới kêu bày la liệt cái gì cần có đều có đặc biệt có một cái cất giữ trái cây cùng thức uống phòng khách đủ loại lanh tảng quỹ phần lớn là so với bình thường quẩy trái cây đều nhiều hơn ăn cái gì có cái gì thật hạnh phúc nha t r u n g quanh một người nữ sinh nghe được hoa trúc nhã thở dài nói cũng thêm vào trò chuyện một chút vậy có cái gì nha nghe nói lao bản có cái t r ă m vườn trái cây bên trong trái cây đó mới kêu tinh phẩm xưng là t i ề n quả không chút nào quá đáng đáng tiếc tự mình không ăn hết sẽ để cho lấy quen thuộc nát quá ghê tởm trong đám người một vị nữ sinh lẩm bẩm hôm nay thạch linh còn tới nhìn tình huống bên dưới chúng ta coi như là xinh đẹp rồi cùng người ta vừa so sánh với ai thật đúng là không cùng đẳng cấp nha người ta có cái hảo ca ca trong nhà còn có nhiều như vậy trái cây têu trong nhà gửi tới trường học là được rồi r a thịt đương nhiên thủy nộn non mà khanh khách người muốn không gả cho thạch lao bản mà cũng có thể mỗi ngày ă n h o a trong đám người một vị nữ sinh t r e o g ẹ o chính mình học chung trường đạo ha ha ta ngược lại thật ra m u ố n đến người ta đáp ứng nha vẫn là luyện thật giỏi tập xuống mới vừa rồi lao sư nói tương đối thực tế chút ít kiếm tiền dưỡng cha mẹ bị đánh thu nữ sinh cũng không sinh khí Bọn biệt học sinh trò chuyện không sai biệt lắm, không việc gì cũng ra luyện, thật việc sai trò ra gì lắm, đến ú n g là sợ được thật vất vả đ c ô ngày việc. Chương 91, công tác Trường chuẩn Khánh một r ở về t r ư ờ n g học g i ờ h ọ học c có không trình lớp s i n cũng h gấp r ú t t h ờ i i g a n luyện đến tập, hoặc g i chi có tiền ú húng p đỡ, có c ầ m công t y cũng để mươi n g t ss công ty tuyển mộ chính thức nhân viên được an bài đến các thành thành phố cửa tiệm phục vụ viên đều không thể không sớm đến chỗ ở làm việc mà làm công tác chuẩn bị ss công ty chưa cung cấp phòng ở n à y cũng yêu cầu cá nhân đi tìm nhà ở giải quyết đồng thời cũng muốn hiểu cửa tiệm hoàn cảnh chung quanh mỗi một cửa tiệm đều p h ả i có hai cái công nhân viên kỳ cựu làm là chính phó điếm trưởng tiệm cũ thì lại lần nữa nhân viên tiến hành bổ sung chính phó điếm trưởng cũng cần cùng quán ăn gì đó nói thật là sớm thức ăn chung mua thức ăn hiệp nghị nếu không mở tiệm sau thời gian khẳng định chưa đủ những thứ này mặc dù là l ẻ kẻ chuyện nhưng là cần phải chuẩn bị sẵn sàng ss công ty tại mỗi một thành thị đã sớm thuê tốt kho hàng hai mươi tên giao hàng viên cũng đem tại kho hàng làm công tác chuẩn bị chủ yếu là trên mạng giao hàng mua trên mạng khách hàng hơn phân nửa bởi vì rời ss hoa hồng cửa tiệm quá xa hoặc là lười xếp hàng mua mới không thể không lựa chọn trên mạng mua ss công ty vì rút ngắn giao hàng đến khách hàng thời gian tại mỗi một cửa tiệm vị trí thành lập kho hàng giao hàng viên căn cứ phụ trách khu vực phụ cận trên mạng giao hàng liền có thể mỗi một cửa tiệm vẫn xứng có ba bốn tên nhân viên quản lý thí dụ như tài vụ thị trường nhân viên hậu cần nhân viên quản lý chờ theo lý thuyết nhân viên phối trí có chút ít bất quá ss công ty hiệu suất cao giản lược làm việc cũng giảm mất phồn nhục làm việc chương trình cùng ss công ty hợp tác ngân hàng mỗi ngày đúng giờ đến ss hoa hồng cửa tiệm tiến hành tiền gửi ngân hàng phục vụ trên mạng giao hàng cũng có hợp tác chuyển phát nhanh công ty thật ra thì rất nhiều làm việc đều có chuyển phát nhanh công ty giúp làm rồi ss công ty nhân viên chủ yếu là kiểm định kiểm tra nếu không nếu là giao hàng mấy chục ngàn đơn này hai mươi tên giao hàng v i ệ n còn thiếu rất nhiều đối phó đoạn thời gian trước có khá nhiều khách hàng phản hồi nhận được phá hư hoa hồng trải qua cùng chuyển phát nhanh công ty đàm phán chuyển phát nhanh công ty cũng phải bồi thường gấp ba mua giá cả cho đặt hàng phương ss công ty cùng chuyển phát nhanh ký hợp đồng hơn nữa còn là bá vương đ i ề u ước không ép tiền bảo hiểm xảy ra vấn đề chuyển phát nhanh công ty chính là phải trả tiền bồi thường chuyển phát nhanh công ty thế nào loạn vẫn ném loạn không phải ss công ty hàng hóa ss công ty cũng mặc kệ nhưng nếu là bị ss công ty phát hiện một câu nói không cần nói nhiều bồi thường ss công ty chuyển phát nhanh công ty cũng không cách nào ss công ty mỗi ngày hơn mười ngàn chuyển phát nhanh tờ đơn hơn nữa tức thì tiến vào bùng nổ mắc xích khả năng chính là mỗi ngày mấy trăm ngàn đơn làm ăn ss hoa hồng đều có hiện ra sắc đóng gói hồng tiến hành đóng gói nhân viên chuyển phát nhanh gặp phải loại này đóng gói hồng thì phải phân biệt đối lãi không thể trễ lãi còn cần thắng lợi dễ dàng để nhẹ cấp thấp hoa hồng bị tổn hại còn không có chuyện gì nếu là đụng phải đặt cấp hoa hồng mà nói một nhánh ba chục ngàn khối bồi thường liền chín chục ngàn khối hơn nữa loại hàng hóa này quá nuông chiều rồi mặc dù so sánh lại bình thường hoa hồng chịu đựng t h ế nhưng dù sao vẫn là hoa cỏ nha công ty tài xế nhân viên ngay tại ái tâm thôn nơi làm việc tùy thời chuẩn bị ngày một ư ơ i hai tháng m ộ ư ơ i sở hữu hoa hồng đã hái hơn nữa lên xe tổng cộng một trăm chiếc xe hàng lớn mỗi hai gã tài xế phụ trách một chiếc xe vận tải một chiếc xe vận tải đại khái giả bộ hoa hồng sáu mươi tri trái phải còn lại hai mươi tên tài xế phân phối tại mỗi một cửa tiệm làm là tạm thời tài xế kho hàng an ninh các chức vị chính là cứu hỏa viên nơi nào yêu cầu liền đi nơi đó hỗ trợ sở hữu công tác chuẩn bị đều l à như vậy ngay ngắn không trở ngại e r ờ thành phố ss công ty nơi làm việc sở hữu bộ trưởng cấp bậc đều tụ tập ở thạch lâm bên trong phòng làm việc phụ trách kinh doanh bộ ruộng chiều rộng chút ít lo âu trao mày nói lao bản như chính thức mở tiệm lúc công ty nhân viên có thể có chút chưa đủ ta có chút bận tâm thạch lâm nghe xong cũng bất đắc dĩ thở dài nói ừ không có cách nào chúng ta t h o a n g cái cửa hàng lớn như vậy gian hàng tuyển mộ làm việc thật chặt nhân viên quản lý chưa đủ chúng ta đều là bỏ tiền mua thời gian tuyển mộ sơ tuyển cùng phục tuyển đều giao cho liệp đầu công ty vẫn là gần cuối cùng kiểm định đều không giúp được đem trên mạng bán chậm lại một ngày Cửa thạch i ệ m k a ta cửa an An i nhiều, liền kinh viên tiệm thời mời viên giúp phải trương tỉnh đột phát trợ, trì thứ tự, ty trì, nhất tí toàn t sơ nếu chuyện chúng hoàng. Những nhân đến trợ, tự, đồng công nhân chỉ, định phải làm đến không sơ hở tí nào. sự số khác hỗ hở h quá duy duy có làm là bảo lâm suy tính một t phân phó nói. hồi, phó h ạ cũng h Lâm c có chút lo âu quảng bá hoạt động làm quá bức lửa nhà nhà đều biết phụ nữ và trẻ con đều biết trước mắt e g i ờ thành cửa tiệm mỗi ngày vẫn là hơn ngàn người xếp hàng còn có theo những thành phố khác tới xếp hàng mua trên mạng thật sự quá khó khăn cấp được nhưng tới còn chưa nhất định có thể mua đến tay hiện tại xếp hàng thì có rất nhiều con bò trước mắt cũng không có biện pháp tốt giải quyết cho nên ss hoa hồng tiệm mới b à y t r ư ờ n g không cần đoán nhất định là phi thường b ú c lửa quách tổng người đến đế đô chủ trì làm việc lý tổng người đến hải thành n g à y mốt lên đường một ít việc gấp chính mình tạm thời quyết đoán nắm chặt thạch lâm cảm thấy còn chưa đủ ổn định vẫn là phái đều lãnh đạo đến hiện trường chỉ huy tốt hơn một chút thạch lâm lại nghĩ đến nặng nhất chở hàng thường thường bị chế mãi hỏi nhâm tổng xa nhất đế đô hải thành cùng thâm thành xe hàng đại khái bao lâu có thể tới an bài mấy chiếc lão bản rộng lớn nhất căn số 14 có thể tới tổng trạng đường cũng liền 250 không km tả hưu liền hai ngày thời gian tài xế v n g mở đế đô cùng hải thành phân phối 18 chiếc xe hàng lớn cái khác hơi ít chút ít những thứ này đều là căn cứ tiêu phí tài nghệ miệng người cùng chặng đường tiến hành phân phối sinh sản bộ bộ trưởng nhâm kiệt trả lời ừ thật hợp lý ta đối một chiếc xe vận tải chỉ là một đại khái khái niệm đến cùng một chiếc có thể giả bộ bao nhiêu cành hồng ss công ty mới x ă m xe hàng cùng lúc trước có chút phân biệt thạch lâm cũng không dành đi xem có chút nghi vấn một chiếc hồng thức xe hàng án tiêu chuẩn giả bộ sáu vạn bốn ngàn cành hồng hàng h ò n g ộ t mươi bốn dài năm m bên trong rộng hai m bốn bên trong lớp m ộ mươi một m ba tiêu chuẩn dương gỗ bên ngoài nhỏ bé dài rộng là bốn mươi năm cm cao là năm mươi cm cộng một trăm phương cách vừa vặn giả bộ một trăm cành hồng xếp bốn tầng đầy thả sáu trăm bốn mươi cái dương mặc cho hướng đối với hàng mới xe đủ loại số liệu thuận miệng đều có thể báo ra ừ tính được mười tám chiếc xe đều có một trăm mười lăm vạn chi xe hàng trở lại muốn bốn ngày mỗi ngày gần ba trăm linh tri khẳng định đủ kế hoạch chúng ta hai cái thành lớn chỉ là mỗi ngày cung ứng một trăm ngàn chi mà thôi cũng tương đối hợp lý ổn định sau lượng tiêu thụ phòng trừng cũng liền ở nơi này số bất quá đây là suy đoán còn cần thị trường nghiệm chứng bắt đầu thật nhiều cũng tốt thạch lâm đại k h a i ám toan xuống cho ra kết quả nguyên lai là có chuyện như vậy thạch lâm trầm tư lại nói đạo giống như đế đô thường c h ú miệng người đều vượt qua hai mươi triệu còn có chung quanh khu vực tiêu phí tài nghệ cao dù là một mươi miệng người mua hơn nữa lượng mua ít nhất nhu cầu cũng là hai triệu chi ta lo lắng nhất chính là khai trương cùng ngày tụ tập quá nhiều người đi mua mấy cái công ty cao tầng tiếp lấy lại thương nghị rất lâu mới tính đem công tác chuẩn bị an bài xong. Thạch Lâm cảm Mắt mọi bài nói, đại gia đi bài, việc hồi người thối lui tính tác Thạch thấy suất toàn, thấy công chuẩn an xong. không xuống an an chú có có gì gấp báo. sau, bị sơ ý rất a vừa qua ca, cửa Thạch một Thạch thoại. trên tiệm phòng khỏi hồi nhận Linh hàng mạng việc, được cần Lâm làm liền mới giúp điện Này, buôn bán, cần giúp à? r số 15 nhiều bạn trên mạng cũng đang thảo luận chuyện này đây ta tựu sợ hiện trường nhiều người bạo loạn công ty nhân thủ đủ sao nếu không ta kéo chút ít đồng học đi làm tự nguyện người t i ể u muội cám ơn ha ca của ngươi hiện tại bận rộn đều t r ò n váng nhân viên còn miễn cưỡng ngươi muốn là không việc gì mà nói tự xem làm bên ngoài kiệt phụ trách đế đô cửa tiệm đến bên kia có chuyện tìm hắn là được thạch lâm cũng không cự tuyệt mình mội mội h ả o ý sớm một chút đi ra rèn luyện cũng là tốt ừ ca ta đây cúc trước ngươi trước bận rộn đường đến đầu cầu tự nhiên thẳng ca ngươi đừng quá lo lắng rồi thạch lâm nghe xong điện thoại thầm nghĩ xem ra chính mình còn chưa đủ ổn định nha vẫn là em gái mình nghĩ thoáng có lẽ bất tại kỳ vị ý tưởng không giống nhau ai kêu chính mình an bài như vậy hốt hoảng mở tiệm đây hơn nữa đã trên mạng công bố thật là tên đã lắp vào cung không phát không được bất quá trầm tư xuống cái này có gì lo lắng đây mặc hắn gian nan hiểm trở cũng phải coi như đường bằng thẳng tất cả mọi chuyện sau khi chuẩn bị sẵn sàng khai trương có thuận lợi hay không chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh quốc hội đại học n g h ĩ học lầu hai trăm m ư ơ i bảy phòng học trường lớp bảo chúng ta tới có phải hay không vừa chuẩn chuẩn bị ăn trung h a ta đặc biệt thích lần tôm h ù n g rồi ngươi tiểu tử này cũng biết ăn chung trường lớp có như vậy tục sao ngươi đây quả thực hạ xuống chúng ta t r ư ờ n g lớp cấp bậc hẳn là cuối tuần du lịch mùa thu ngắm hoa ngắm trăng mới phù hợp lớp chúng ta g i ả i thưởng thức thạch linh nhìn lớp này bên trong hai cái t r e o chọc so với đồng học nhốn mày một cái nói hai người các ngươi có phải hay không ngứa g i có muốn ta giúp ngươi một tay hay không môn l ỏ n g sương một chút một người trong đó lui bước một bước không khỏi rụt đầu một cái có chút sợ hay nói hắc hắc t r ư ở n g lớp hay nói dỡn ngươi là hoa khôi của trường phải chú ý ảnh hưởng nha thạch linh nhìn trong lớp hai cái cợt nhà nam đồng học có chút không nói gì phất phất tay trong lớp những bạn học khác thấy vậy cũng ha ha cười to đừng xem nàng kia tinh tế cánh tay có thể ẩn chứa lực lượng đây chính là kinh người đoạn trước thời điểm thạch linh ở bên trong sân trường mới vừa đậu xe xong có cái anh tuấn học sinh muốn hướng thạch linh biểu lộ bị thạch linh cự tuyệt sau muôn kéo xuống nàng kết quả bị nàng mang đến thuận tay đẩy sau đó nhờ không ném xa mấy mét t r u n g quanh vừa vặn có học sinh vỗ tới kia một màn kinh người đang lên đến diễn đàn trường học lên đưa tới nhiệt nói thạch linh cũng biết đương thời nếu tới cái ném qua vai đàn ông kia không chết cũng muốn trọng thương cũng còn khá biết rõ mình lực lượng nắm giữ tốt cường độ từ đây trong sân trường đều biết tiên nữ cũng sẽ võ thuật cùng ca ca của mình giống nhau phỏng chừng người một nhà đều là võ lâm thế gia n h à thạch linh cũng lời giải thích nàng biết rõ mình chỉ là sức mạnh lớn bén nhạy mà thôi vẫn còn may không phải là tiểu cựu xuất thủ nếu không đàn ông kia liền thảm thành tích biến thái dung mạo tuyệt thế hoa khôi của trường người nghèo xuất thân có tiền nhưng không ngạo khí đối với trong lớp đồng học lại nhiệt tình tự nhiên bị đẩy lên đảm nhiệm trường lớp thạch linh cũng khách khí mời bạn học cả lớp hát t ạ o tì một lần về phần nhà trọ đám người kia không biết bị kéo đi bao nhiêu lần mở ra mấy triệu xe đương nhiên không quan tâm chút tiền lẻ kia các vị đồng học đại gia biết do số 1 5 ss hoa hồng tại mơ vui vẻ thành tức thì khai trường ta muốn tạm thời mời bạn học cả lớp giúp một chuyện làm người tình nguyện công việc chủ yếu là vì những thứ kia xếp hàng khác h nhân đặc biệt là trẻ nít hoặc người lớn tuổi phát ra nước suối thuận tiện bảo vệ lần sau tự ta đoán cùng ngày số người nhiều vô cùng thạch linh ở trên bục giảng nhìn dưới đài 50, 60 người bạn học cả lớp nói đại mỹ nữ trưởng lớp đây là chuyện tốt ha dù sao ngày đó chính là cuối tuần trường lớp có khó khăn dưới sự hỗ trợ là hẳn là thạch linh mới vừa nói xong cũng có phó trưởng lớp dẫn đầu đồng ý trong lớp những bạn học khác dối dít tích cực hưởng ứng được hai ngày này ta đi chuẩn bị xuống tờ sợt đến lúc đó thông báo đại gia làm xong sau cả lớp ăn trùng cờ tờ vợ tùy tiện chúng ta rõ rệt phí ta cũng g i ú p móc hoa ken k ế t trường lớp v ạ n thuế trường lớp cường hảo trường lớp v ạ n thuế chương chín mươi hai chuẩn bị buôn bán ngày mười bốn tháng mười b i chiều tư xuất hiện các thành thị dân đến ss cửa tiệm trước thăm dò một chút tình huống hơn nữa xếp hàng đến buổi tối bảy giờ đế đô ss cửa tiệm trước đã tụ tập mấy trăm người hơn nữa mỗi cái phương hướng đều liên tục không ngừng có thị dân tới có thị dân liền mang theo ni lon ghế có thị dân trang bị liền tương đối đầy đủ hết thí dụ như lều vải tối ngủ cùng chăn những thứ này d ã ngoại nghỉ ngơi trang bị trung quy đến tháng mười bác phương buổi tối đều có chút ngồi mất tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ đánh bài hoặc nói chuyện phiếm đơn độc tùy ý vạch lên màn hình điện thoại di động e g i ờ t h à n h ss công ty nơi làm việc bên trong phòng làm việc vẫn đèn đuốc sáng trang vừa nhìn cũng biết muộn người có người ở làm thêm giờ mạng lưới tin tức bộ lập tức tại trên mạng công bố tin tức ss công ty nguồn hàng hóa đủ vọng thị dân không nên quá mức lo âu không cần suốt đêm xếp hàng ngày mai khai trương đi ss cửa tiệm thị dân đến cửa tiệm phụ cận sau đề nghị đi bộ giảm bớt xe cộ xuất hành nếu không có thể sẽ đưa tới ủn tắc giao thông thạch lâm được đến tình huống hiện trường sau lập tức chạy về công ty hướng buổi tối trực mạng lưới ngành ra lệnh lập tức tại ss công ty trên internet công bố tin tức đồng thời cũng hướng đều cửa tiệm người phụ trách cao tầng truyền đạt chỉ thị thạch lâm không nghĩ tới buổi tối nhiều như vậy người đi cửa tiệm trước suốt đêm xếp hàng hơn nữa càng ngày càng nhiều phỏng chừng đến trời biết thời khắc sẽ đạt tới một cái đỉnh cao ss hoa hồng đi qua hai ba tháng truyền bá hơn nữa thần kỳ quảng bá hoạt động ss hoa hồng phụ nữ và trẻ con đều biết suy đoán xuống ss hoa hồng tiệm mới bảy nghiệp hỏa nhưng chính là không nghĩ tới như thế b ứ c lửa mới buổi tối bảy tám điểm thì có mấy trăm người xếp hàng huống chi chín điểm mới mở cửa đây mà giống như trước mắt đã khai trương e g i ờ thành cửa tiệm xếp hàng cũng chính là bình minh mới bắt đầu có xếp hàng hiện tượng mà thôi cũng còn khá tiệm mới cửa hàng so với tiệm cũ cửa hàng làm việc hình thức tiên tiến một ít phỏng chừng ngày mai cũng vội vàng tới cửa tiệm đi qua cải tiến cửa hàng hàng liền so với ban đầu làm việc hình thức đơn giản hơn nhiều trực tiếp đem tiêu chuẩn dương gỗ đẩy lên cố định vị trí liền có thể phi thường tinh xảo tiêu chuẩn dương gỗ mười đi mười liệt vừa vặn cất giữ một trăm c a n h hồng hơn nữa có tự động hóa dụng cụ phụ trợ cửa hàng hàng phi thường g i ả n tiện hiệu suất cao đóng gói tất cả đều là tiêu chuẩn cứng rắn hộp giấy đóng gói có một nhánh giả bộ song chi giả bộ nam chi giả bộ t r ở tại quầy thu tiền nơi đóng gói hộp tất cả đều là tự động đưa vào hệ thống đẩy tới nhân viên thu ngân lấy đi một cái túi hộp đựng thì sẽ từ tự động dụng cụ xuất khẩu tự động đạn thăng một cái khác căn bản không cần phục vụ viên động thủ bao nhiêu nhân viên thu ngân gần khán giả nhà hoa hồng số lượng thu tiền vào giả bộ liền có thể khuôn mẫu hóa chất làm hình thức hiệu suất cao không có mấy g i â y liền đến phiên xuống một người khách hàng rồi thạch lâm cũng cân nhắc qua tự động m á y bán nhưng tự động m á y bán khí gần dùng thích hợp mặt ngoài nhỏ bé giống nhau sản phẩm mỗi c ả n h hồng hoa nhỏ bé hình thái đều không giống nhau vẫn có phân biệt thật ra thì cũng dùng thử qua tự động máy bán nhưng khách hàng không hài lòng lắm máy móc tuyển hoa hồng nếu đi tới cửa tiệm rồi còn không bằng trực tiếp lựa chọn sử dụng đây huống chi tự động máy bán chiếm dùng cửa tiệm không gian quá lớn bán tốc độ quá chậm cuối cùng thạch lâm làm người trực tiếp bỏ chạy máy mua trên mạng tình huống không giống nhau tất cả mọi người không nhìn thấy vật thật không có so sánh tính trên thực tế phân biệt không phải rất lớn cũng cũng không có vấn đề hình thái như thế nào chỉ cần hàng h ó a không có hư hại là được bây giờ cũng là phát ra xếp hàng số thứ tự rồi cửa tiệm trên cửa thì có một cái to lớn màn hình biểu hiện con số phạm vi chính là nhắc nhở con số trong phạm vi khách hàng chuẩn bị vào sân v ì phòng ngừa một người lĩnh nhiều số phát số thời gian cũng là có chú trọng đến buổi tối hơn chín giờ tiệm mới đều cửa tiệm nhân viên đều tạm thời làm thêm giờ tiến hành cửa hàng hàng cũng còn khá đi là thị trường công nhân lối đi nếu không cửa tiệm trước đều tụ tập nhiều người như vậy vào cửa đều có chút khó khăn công ty cũng không dám tại ban ngày vận chuyển hàng đến cửa tiệm ban ngày bình thường nhiều xe dễ dàng bế tắc vạn nhất hàng hóa cũng chở không tới cửa tiệm sự tình liền làm lớn lên ngày 15 t h á n g 10 buổi sáng 8 điểm hôm nay là ss công ty 10 cái tiệm mới cửa hàng buôn bán khai trương ngày đ ế đô mơ vui vẻ thành ss cửa tiệm phụ cận b i ể u môi b i ể u môi đích coi ô tô tiếng điếc thai nhức góc vang lên không ngừng liếc nhìn lại liền thấy trên quốc lộ xe lấp kín như hàng dài nam dựa vào Các xe còn giống như có một km mới đến mơ vui vẻ thành. Một vui đến thành. vẻ chiếc b u ồ n điền xa bên trong nam tử trẻ tuổi nhìn trước mắt thật dài đoàn xe b u ồ n dầu cực kỳ n g ồ i ở vị trí kế bên người lái nữ hải đứng thẳng mi đạo ta nói hết rồi gọi ngươi ngừng ở ngũ hoàn bên ngoài rồi ngươi xem lúc này mới đến thế giới vườn hoa đây quốc lộ cứ như vậy tắc nghẽn vẫn còn may không phải là theo nội thành đi vào trong bằng không càng lấp kín trên mạng đều công bố tin tức có thể sẽ kẹt xe nói ngươi không tin hh ắ c ắ c t h â nhìn ái, ai biết n a ta xa ta Nam thể tử trẻ tuổi đây đi không khá phải chúng h ngươi cũng còn n lùi sợ bước có quá xe. mà, mình bạn h gái có c ú trước tức bất chính giận, không phải mình là vẫn làm là là sao đây, quá ấ t tốt ở nào nào. trong tại chết t ồn nàng, lòng cũng tại nguyền rùa này đáng chết ét ét hoa Hồng. Nhìn ào Hoa rùa r mắt quốc lộ nước chạy không lọt bất đắc dĩ thở dài kích thích đĩa quay đổi xe đây đối với tình nhân nhỏ đ è m xe vòng mấy phút phụ cận chỗ đậu xe đều bị chiếm hết ra bên ngoài mấy trăm mét mới phát hiện có thể chỗ đậu xe đưa Đầu đó, sau xe xong sau đó, không thể làm gì k thể h làm á cô hơn là đi bộ đi cửa tiệm. Sau 15 phút, hai thành, thì nhiều. mơ người càng đi càng gần mơ vui vẻ thành, dòng người thì càng là đi đi tiệm. vui bộ DSS cửa c Sau 15 vẻ gái trẻ tuổi nhìn trước mắt cảnh tượng không khỏi rung động đạo trời ơi nhiều người như vậy quá điên cuồng tay nhỏ vỗ vào bên người bạn trai bà vai không vui nói đầu heo gọi ngươi dậy sớm chết không tin không thấy trên mạng báo cáo dạng sáng thời điểm thì có gần 10.000 người suốt đêm xếp hàng mà nam nhân trẻ tuổi cũng không quan tâm trên bà vai đ â u ai kêu chính mình không dậy sớm không thể làm gì khác hơn là bất đắc di nói ai biết nha cái này cần ít nhất năm vài người thật là người ta tấp nập à, chà chà một lát sau hai người đi tới mơ vui vẻ bên ngoài thành vây nhìn đội ngũ đã xếp hàng vào ngoài một cái hàng dài đoán chừng có hơn ngàn người lại không làm gì cũng tốt đi theo người khác xếp hàng lúc này mơ vui vẻ thành dù là ss cửa tiệm trước quảng trường gần một mươi thước vông đã bị trên bể trong đám người người tuổi trẻ chiếm đa số đặc biệt là cô gái tuy ý có thể thấy cảnh sát cùng an ninh tại bảo vệ thứ tự tình cờ nhìn đến mặc lấy màu trắng tờ sợt quần áo phía sau có dấu tự nguyện người dấu hiệu người tuổi trẻ thật giống như học sinh tại hướng trẻ nít cùng tuổi già người phát ra tiểu trai nước suối cửa tiệm chung quanh đều bị trên trăm an ninh ngăn trở chung quanh cũng có truyền t h ô n g đèn t h a lát láo liên không ngừng cũng có phóng viên tại phỏng vấn thị dân vị mỹ nữ này ngươi tốt ta là võng một cái người xin hỏi là nguyên nhân gì cho ngươi đ ố i với ss hoa hồng như thế xem trọng tự xưng là võng một nữ ký giả hướng ước hai mươi tuổi thời thượng mỹ nữ hỏi hỏi ta sao ta là ba giờ sáng cứ tới đây xếp hàng đi tới lúc này mới phát hiện rất nhiều người rồi thật sự quá kinh khủng cũng còn khá có bạn cùng nhau ách ngượng ngùng ta quá hưng phấn lệnh đề tài ss hoa hồng ta sớm muốn mua rồi đặc biệt là cao cấp cùng đặc cấp hoa hồng đáng tiếc ta trên mạng đều đoạt mấy ngày cũng không có cấp được trên mạng một thiên tài phát ra ba trăm chi cao cấp hoa hồng một trăm chi đặc cấp hoa hồng nơi nào đủ c ấ p nha mỗi ngày đều là mấy giây t r ú n g bán hết sạch cho nên tới xếp hàng nói thật lần này tới xếp hàng ta phòng chừng cũng khó mua được ta hỏi người bên cạnh phần lớn đều là dự định mua cao cấp cùng đặc cấp hoa hồng ai b u ồ n b ự c chết rồi mỹ nữ đặc biệt chụp xuống gương sợ ống kính đánh ra chính mình thức đêm vành mắt đen mặc dù có chút mệt mỏi trạng thái bất quá nói kích động vô cùng được cảm ơn ngươi trả lời nữ ký giả được đến hài lòng sau khi trả lời lại chuyển hướng chung quanh thị dân đại tỷ người tốt xin hỏi ngươi mua ss hoa hồng là mình dùng à chào ngươi chào ngươi ta nha định cho trong nhà h ả i tử dùng h ả i tử lên trung học đệ nhất cấp rồi đọc sách quá cực khổ nghe nói này ss hoa hồng có tiêu t r ừ mệt nhọc hiệu dụng hơn nữa hiệu quả tốt vô cùng mua về thử một chút chính là không nghĩ tới quá nhiều người xếp hàng một vị nhìn qua tuổi chừng bốn mươi tròn tuổi nữ s i thở dài nói được cảm ơn ngươi trả lời các vị bằng hữu các ngươi khỏe nhìn trước mắt tình cảnh tình huống như thế đúng là hiếm thấy thật là biển người như nước thủy triều nước chạy không lọc nha nhìn không thấy cuối cũng còn khá ép é s công ty chuẩn bị phi thường đầy đủ mời mấy trăm an ninh bảo vệ hiện trường chung quanh dân cảnh cũng điều động bảo vệ tuần tra cảnh sát giao thông ngành đang ở bên ngoài đường xe chỉ huy ta đi vào lúc sau đã bế tắc trong đám người cũng có mấy chục quốc hội đại học người tình nguyện tại phát ra nước suối phỏng vấn đến một người trong đó nói phải được gọi là hoa hồng tiên nữ thạch linh tại tổ chức trong lớp đồng học làm xem ra thạch linh thật là người hào tâm trung quy mà nói ss hoa hồng đưa tới oanh động thật là khó có thể tưởng tượng nữ ký giả phỏng vấn mấy người sau tiến hành tổng kết hướng về phía máy chụp hình nói thật ra thì cái khác chín cái thành thị cửa tiệm đều không khác mấy giống như đế đô t h ị n h huống đế đô ss hoa hồng cửa tiệm trước quách tổng ngươi tốt vì ngươi giới thiệu một chút vị này là khu cục công an phương cục t r ư ở n g đây là khu cục công thương ngông cục t r ư ở n g thời đại sản dương lão bản chỉ hai vị hơi mập trung niên nam nhân giới thiệu xin chào ngươi tốt phương cục t r ư ở n g ngông cục t r ư ở n g dương lão bản phi thường cảm tạ các vị có thể trình diện chống đỡ về sau còn nhiều hơn mời thêm hai vị chiếu cố nhiều hơn hờ à à a bên ngoài kiệt mặt mang mỉm cười cùng ba vị nắm chặt hai tay xem ra quan thương không chia cách nha ha ha quách tổng ngươi quá k h á c h khí ss công ty cửa tiệm ngụ lại vốn khu cũng là chúng ta vinh hạnh vì quốc gia làm công hiến một cái cửa tiệm thì có gần trăm ước mức tiêu thụ hàng năm cũng có mấy ước thu thuế n h à đây chính là thu thuế nhà giàu nha không biết tiện sát bao nhiêu xí nghiệp hờ a a được gọi là mông cục trưởng trung niên nam nhân vui vẻ đạo bên ngoài kiệt cũng cười ha ha cùng mấy cái trò chuyện đạo bất quá thầm nghĩ ta xem các ngươi không phải quan tâm này vài tỷ thu thuế mà là nhằm vào lấy truyền thông đến suy nghĩ nhiều nhiều ló mặt bất quá những lời này hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng hắn chỉ có thể làm tốt bổn phận làm việc chính phải chính phải ta đây trung tâm thương mại một năm buôn bán ngạch có n g ư ờ i một phần ba ta đều vui vẻ thời đại sản lão bản cười nói hắn cũng phi thường hâm mộ ss công ty hôm nay thật sự là buốc lửa nha hắn này sân chơi mới mở nghiệp không bao lâu đây bất ổn bất hỏa nhìn trước mắt buốc lửa hiện trường nơi này về sau khẳng định chính là một bảo địa nha xem ra cần phải rút ra tài chính mua phụ cận mà mới được chính mình thị trường cửa hàng đến lúc đó tăng giá trị mấy bội phần đó chính là mấy tỷ rồi suy nghĩ một chút phi thường vui sướng rất tốt kéo ổn này tại thần ra mới được chạy liền không chơi được bên ngoài kiệt tiếp tục cười nói các vị quá khen chúng ta thạch cuối cùng trụ sở chính trần ấn dữ không thể đích thân tới buổi tối xin mời các vị lãnh đạo nề mặt cùng nhau tụ tập bên ngoài kiệt cũng bất đắc dĩ chiêu đãi những người này còn phải chính mình xuất mã mấy tháng này chiêu đãi người cũng không ít cũng hôn thành tiểu bánh tiêu ha, ha. ta đã nói rồi có rảnh rỗi nhất định phải mở mang tầm mắt quý công ty thần kỳ thiên tài thạch lâm tiên sinh chúng ta nhưng là ngưỡng mộ đã lâu hồi lâu được gọi là phương cục trưởng cũng cười nói bên ngoài kiệt cùng mấy người chào hỏi một hồi nhìn t r ê n lệch thời gian không nhiều sau nói hai vị lãnh đạo dương lao bản mời cùng nhau cắt băng được chúng ta cũng dính xuống quý công ty dáng vẻ vui mừng ba người cũng sẽ không cự tuyệt gãi đúng châu ngứa đi qua ngắn gọn đọc diễn văn cắt băng roi điện tháo đế đô ss hoa hồng cuối cùng chính thức khai trương chương 93, thật thể tiệm búp lửa khai trương đế đô ss hoa hồng cửa tiệm rộng 3 0 m sâu 2 0 m còn có một cái 50 bình phương kho hàng gấp lại 4 tầng tiêu chuẩn cao dương gỗ quang kho hàng liền có thể cất giữ gần ngàn hòm hoa hồng cũng chính là gần 1 0 0 t r ă n cành hồng càng không cần phải nói còn có triển thả khu hôm nay cuối tuần yêu cầu sở hữu thực tập sinh đều trình diện làm việc toàn thể phục vụ viên tổng cộng 70 tên Còn mang có công ty cái khác mang nhân viên. Một tuyên Một ty bắt bố đã ầ đầu đầu u buồn quá mua bán, bên bẻ bán bất ngoài dân lập tức hoan hô lên, đầu tiên án lấy số vào sân, không hàng, Ngay trương, đương nhiên cũng động, nhằm hồng, giá giảm vào hoạt vào hoa tiếp đợi khai thị tức thể tục thả thấp một hô chỉ chờ chỉ lập lấy lấy xếp cấp được có có đưa đ số số số. mạ. cái khác ưu đãi lại cũng không có không giống công ty lần đầu tiên buôn bán nhiều như vậy ưu đãi như hôm nay tình hình như thế dù là không có ưu đãi thị dân cũng không có ý kiến đến gì còn được không giành sợ đây, tiểu ố t nhất hạn chế bán. Hôm nay, 20 thu t hạn bán. nay, chế Hôm quẩy 20 ề tiền nhiều nhiều tiền. n toàn những này không giống siêu thị rộng như sản loạn diện Hồng sản đơn ngân rất dài nhỏ, nếu không cửa tiệm rộng 30 mét, cũng bày ra không được nhiều như thứ thu thị tạp tích, tiệm thiết thu rất tiệm mét, thu t Hoa là mà dài bày bộ bởi bói độc, quẩy quẩy quẩy siêu quẩy vậy, vậy mở, phẩm phẩm phức chí lại i SS ra được vì đó cửa cửa 30 hoa chính là trong đó xếp hàng thị dân một trong sáng sớm hôm nay cầm đến con số là 8 8 m t r lấy số phi thường may mắn lấy số cũng coi là phi thường cao rồi đến phiên hắn sau vừa vào trong tiệm liền thấy thật chỉnh tề triển l ã n g quỹ người bên trong thật sự quá chen trúc thế nhưng cũng không cảm thấy nhiều bận b ự c đoán chừng là trong điếm hoa hồng tịnh hóa không khí tắc dụng án trên đỉnh đầu màn hình điện tử nhắc nhở đến xa hoa khu cùng một cái mỹ nữ phục vụ viên nói muốn một nhánh cao cấp hoa hồng điện tín viên rất lễ phép mà đưa tới một cái tinh xào đóng gói hộp mở nắp hộp ra đưa cho tự mình nhìn xuống tiểu hoa kiểm tra hoa hồng không tổn hao gì sau sau đó án nhắc nhở tiến hành quay thẻ không bao lâu liền nhắc nhở giao dịch thành công liền có thể lấy đi giả trang tốt hoa hồng lại tới đến cấp thấp hoa hồng quay hàng tự do rồi hai cái cấp thấp hoa hồng trực tiếp đi tới q u y thu tiền mỗi một q u y thu tiền đều bài có hai mươi ba mươi người ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một cái màn ảnh lớn phía trên tuần hoàn phát bình thường q u y giao dịch c h í n h tự đưa lên hoa hồng báo số giao tiền lấy hàng đơn giản bốn cái chương trình sau đó chuyển đổi thành một cái siêu cấp mỹ nữ hơi thiếu eo mỉm cười nói phục vụ không tới mời thông cảm nhiều hơn trước đội ngũ vào thật nhanh tiểu hoa đ ệ xuống mới vừa rồi nhắc nhở đem hoa hồng đưa cho đệ nhất người phục vụ viên cũng kêu xuống hai cái chỉ thấy tiếp thu mỹ nữ phục vụ viên gật đầu mỉm cười nhanh chóng bỏ vào cái hộp sau đó đẩy lên bên tay phải phục vụ viên tiểu hoa mới nhớ tới trả tiền đem đã sớm xuất ra hai trăm khối đưa cho nhân viên thu ngân sau nhân viên thu ngân tại nghiệm sao trên máy qua một hồi không có lầm s a o có được nhân viên thu ngân tay phải mời sau liền có thể lấy đi hàng hóa toàn bộ quá trình đơn giản hiệu suất cao nếu không phải phía sau có người thúc đẩy hắn một hồi tiểu hoa còn ngây tại chỗ thật ra thì như nghiêm túc nhìn những thứ này phục vụ viên thật đúng là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện một cái đặc biệt kiểm tra đem hoa hồng bỏ vào đóng gói hộp một cái khác người phục vụ viên đặc biệt thu ngân cũng không có thiết chí soát t a c cơ, không biết hiện giờ chỉ có thể đi nhận lấy nếu không hiệu suất quá trưởng cũng liền mấy giây thời điểm phi thường nhanh chóng. xa ế p hàng người nhìn h người mắt đều o rồi, này, ni tê dại đây là cái này là đây tê gì hoa i quá quá kinh ệ u suất quá quá sự s thật nha, nhanh khủng.、So、với siêu s thu đều thị phần ngân gần 10 bộ phần đều có.、Xa、hoa phục vụ khu khu vực giao dịch hiệu suất cũng chậm hơn nhiều quẹt thẻ còn nhanh chút ít nếu là số tiền mặt liền đặc biệt chậm bất quá s a hoa phục vụ khu giống nhau có hơn mười người phục vụ nhanh mà nói một phút mỗi người phục vụ viên đều kết t r ư ớ n g ba bốn tờ đơn chậm mà nói có lúc một phút đều không giải quyết được một cái tờ đơn bất quá trung bình đi xuống một giờ một người phục vụ viên cũng có thể hoàn thành một trăm hai mươi đơn mua được thị dân thật cao hứng đặc biệt là những thứ kia xếp hàng một đêm thị dân cũng không khỏi cảm thán mua chi hoa đô được suốt đêm xếp hàng chẳng lẽ thế giới này thay đổi mà tới chậm thị dân chỉ có thể ở đội ngũ thật dài phía sau xếp hàng bất quá nhìn đội ngũ tốc độ tiến tới thật nhanh xếp hàng người cũng cảm giác thời gian qua cực nhanh đến mười một giờ chính đế đô cửa tiệm phòng trừng đã hoàn thành hơn hai vạn tờ đơn này cũng có thể theo cửa tiệm bên ngoài lấy số độ tiến triển có thể thấy được tính toán một giờ bài một mươi hai đơn vẹn vẹn phát ra mười ngàn cái lấy số cũng chưa có phát ra trung quy lấy số tốc độ còn theo không kịp vào tiệm tốc độ vào tiệm cũng không muốn ở bên trong quá lâu quá nhiều người còn không bằng mua xong trở ra không mua cũng không quá muốn đi vào tham gia náo nhiệt ai sẽ ngây ngốc bài dài như vậy đội ngũ kết quả cuối cùng cũng không mua đây cho nên thành giao dẫn đầu cao vô cùng cùng ngay Các cáo báo môn nhà trang đều tương ứng web đều sở s s Hoa Hồng cửa tiệm khai trương tình huống, theo hình ảnh lên có thể nhìn ra hiện trường nhưng chạy không thông nghẽn giao cửa ra ta trương lên trường người ngập, nước lọ, liền có tắc tiệm tấp lọt, giờ. mấy là hữu bạn trên mạng cũng bị những thứ này hình ảnh chỗ kinh ngạc r ồ i d í t phát biểu cái nhìn mà những cửa hàng kia chỗ ở thành thị bạn trên mạng biểu thị may mắn cũng còn khá không đi mà những thứ kia hiện trường bạn trên mạng càng nhiều là đăng lên hình hiện trường có xếp hàng có xe ngăn có trong cửa hàng tình huống cùng với chính mình mua được hoa hồng đồ không che giấu chút nào chính mình vui sướng tâm tình quá tốt cuối cùng mua được ss hoa hồng về sau đọc sách sẽ không mệt mỏi ánh mắt cũng sẽ không đau lưng cũng không né ẩm cả người đều rất tốt sang năm thi vào trường cao đẳng trạng nguyên ta đặt trước một cái học sinh lớp 12 tại trên mạng diễn đàn thả ra hào ngôn hơn nữa khoe khoang chính mình hoa hồng phơi một chút ta đây cùng cha ta hình ảnh ha ha đại gia khẳng định không nhận ra cha ta đã năm mươi tuổi có phải hay không đặc biệt giống như các ca đây là ta từ đầu đến cuối sắc đẹp so sánh trên trán vết sẹo không thấy rồi thật là đẹp mỹ đi hoa rất đẹp thật sự là kinh hỷ ta muốn cắm khắp căn phòng mỗi một góc để cho mùi hoa di tán cả phòng một tuyến nữ minh tinh tại cá nhân trên blog vui sướng lên tiếng đông đảo phan biểu thị khen ngợi hâm mộ ha ha ta cũng mời bằng hưu cấp được hàng á tha thiết ước mơ thần kỳ hoa hồng ta ám sát tiêu biểu thật biến mất cảm giác trẻ mười mấy tuổi lại trở về lúc còn trẻ như ss công ty có tiêu trừ nếp nhăn hoa hồng thì càng mị á vậy thì có thể vĩnh t r ú thanh xuân đỏ cực nhất thời đã lui khỏi vị trí một đường tuyến hai nữ minh tinh cũng ở đây cá nhân trên blog nhắn lại ẩn dấu có dự định tái xuất giang hồ tâm tư đến buổi tối chín điểm án buôn bán bình thường thời gian mà nói coi như là cửa tiệm đóng cửa nhưng cửa tiệm bên ngoài vẫn có mấy ngàn người tại xếp hàng phần lớn ss cửa tiệm phục vụ viên đã sớm mệt mỏi không chịu nổi nhưng vẫn kiên trì cương vị người phụ trách cũng bất đắc dĩ các vị thị dân bằng hữu cửa tiệm đã sớm đến đóng cửa thời gian mời các vị nhanh chóng lấy hàng cửa tiệm chỉ có thể nhiều nhất kéo dài nửa giờ cảm tạ các vị bằng hữu đường xa t tới nhưng chúng ta phục vụ viên thật sự là vạn phần mệt mỏi như phục vụ không chú đáo Mong mọi cảm. trong người thông cảm. Đều trong cửa hàng vào, đi tuyệt ô cửa Đều ra vù ờ i thanh vù hôm nay tổng coi như xong rồi mệt quá nha b ả vai có chút chua hoa trúc nhã xoa xoa bóp bóp chính mình b ả vai nói nhìn cái khác đồng nghiệp thật giống như không có như thế nào chỉ tự trách mình bình thường nuông chiều từ bé đại gia nghỉ ngơi một chút lại cửa hàng hàng những nhân viên khác đem cửa tiệm thu thập ngày mai bình thường đi làm là được đại gia yên tâm lấy lao bản cường hào tính tình bình thường mở tiệm mới đều sẽ có tiền thưởng điếm trưởng nhìn đám này người mới đặc biệt là thực tập sinh riêng biệt mệt mỏi cũng muốn gục xuống trong cửa hàng nhân viên vừa nghe đến có tiền thưởng mỗi người nhất thời giống như hít thuốc lắc giống nhau gì đó mệt mỏi đều không thấy trong đó một cái thực tập sinh cũng không khỏi hỏi điếm trưởng bình thường phát bao nhiêu nha chúng ta thực tập sinh cũng có sao phải có ta cũng không rõ ràng điếm trưởng cũng không biết như thế nào trả lời án ký hợp đồng hợp đồng thực tập sinh chỉ có tiền lương cái khác phúc lợi cực ít công ty phát không thêm tiền thưởng cho những thứ này thực tập sinh nàng cũng không biết bất quá công ty làm so sánh c ó tình vị hẳn là ít nhiều gì cho những thứ này thực tập sinh phát một ít điếm trưởng nhìn những thứ này thực tập sinh có chút thất vọng thấu hiểu rất do nói thất chi thản nhiên có lạnh nhạt thuận theo tự nhiên chớ suy nghĩ quá nhiều nghỉ ngơi thật tốt một chút p h o n g nghỉ ngơi một góc lý bình ngồi ở trên ghế xoa xoa hế ẩm bả vai nàng cũng cảm thấy hơi m ệ t chút tất cả đều là lặp lại làm việc vẫn luôn không dừng được uống miếng nước đều khó khăn ở bình thường khu bận rộn một hai giờ liền đổi ca đến xa hoa khu cơm trưa lúc đổi người nghỉ ngơi hai ba giờ sau lại lên t ư ờ n g thẳng đến sáu giờ chiều trung cơm tối bảy giờ rưỡi lại tiếp tục lên tới chín giờ ba mươi phút một ngày suốt công tác chín giờ xem ra tiền cũng không phải tốt như vậy kiếm bất quá cũng còn khá phần lớn thời gian đều là ngồi ở trên ghế ngày đầu tiên đi làm sở hữu công nhân viên mới phòng chừng cũng không quá thói quen bất quá lên chín giờ cũng có chín trăm đồng tiền đều đủ chính mình một tháng sinh hoạt phí dụng rồi bất quá ngày mai chính mình giờ làm việc ngắn một chút chỉ cần buổi trưa đi thay ca buổi sáng có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi điếm trưởng chúng ta hôm nay có chừng bao nhiêu buôn bán ngạch đây một cái công nhân viên mới có chút hiếu kỳ đạo mọi người nghe giảng cũng chuyển sang đây xem điếm trưởng bận địu cả ngày biết rõ doanh nghiệp hòa bạo nhưng chính là không biết con số cụ thể vô cùng hiếu kỳ tiền mặt giao cho ngân hàng gần đây hơn bốn mươi triệu rồi hơn nữa quét thẻ ngân hàng phòng chừng cộng lại ít nhất cũng có một năm ước đ i ể m trưởng phùng sơ hạ trầm tư lần tới đến một hồi còn muốn hướng thượng cấp báo xuống tình huống ồn ào biết rõ rất nhiều thật khó tin q u a n g chúng ta một cái tiệm liền bán ra nhiều như vậy quá kinh khủng nếu là mỗi ngày đều có nhiều như vậy một cái tiệm một năm buôn bán ngạch thì có năm mươi tỷ rồi điếm trưởng cười nói hôm nay ngày thứ nhất buôn bán cho nên mới nhiều như vậy có vài người mua phòng chừng trong hai tháng đều không biết mua nữa về sau có thể bảo đảm ba mươi triệu cũng là không tệ rồi ồ nguyên lai、like、như vậy nha một năm vậy cũng có một ư ơ i tỷ rồi trong cửa hàng nhiều người dọn dẹp cũng mau có quét dọn vệ sinh có cửa hàng hàng có kiểm tra đóng gói có hay không đầy đủ xoa một chút quầy không bao lâu liền sửa sang lại công ty cũng phái xe đưa này nhóm thực tập sinh trở về trường học chính thức nhân viên đều tại phụ cận mướn song phòng trở về cũng dễ dàng một chút đến buổi tối sau 10 giờ thạch lâm mới lục tục nhận được đều cửa tiệm buôn bán thu vào đế đô cộng bán ra 12 h ơ n vạn đơn cộng 300 n g à n chi cấp thấp hoa hồng ước 15,000 c h i trung cấp hoa hồng 14 n g à n đơn cao cấp cùng đặc cấp hoa hồng tổng cộng ước 18 ngàn chi cao đặc cấp hoa hồng trong đó đặc cấp liền chiếm giữ 450 t r ă n ă chi buôn bán ngạch ước hai t r ư ơ i bảy năm mươi vạn biển đều buôn bán ngạch cao nhất đạt tới 267-70 vạn thâm thị 21.115 vạn cảng thành chiếm một bộ phận lớn tuệ thành 2 0 1 5 ộ t m n ă vạn thành phố chung quanh chiếm một bộ phận trung quy lân cận thâm thị còn có một cửa tiệm cái khác đều cửa tiệm buôn bán ngạch cơ bản tại một điểm ức trái phải duy chỉ du thành thấp nhất chỉ có 8 2 5 t h a n ă vạn đánh giá kế nguyên bởi vì là rời e r ờ thành gần e r ờ thành cũng một mực cung ứng hai tháng mức tiêu thụ hơi thấp hơn nữa cũng không giống những thành phố khác như vậy Thành phố chương chín phát mươi bốn g trên í n h t mạng bút ước lửa tiêu thụ ngày một mươi sáu tháng một mươi tám giờ rơi sáng cùng thường ngày không giống nhau là rất nhiều bạn trên mạng đều dậy sớm ngồi quanh ở máy vi tính bên cạnh hôm nay là ss công ty mở rộng mạng lưới tiêu thụ ngày thứ nhất như án thường một thiên vong bán hai chục ngàn chi không có mấy phút liền bị đoạt hết kiên trì đoạt mấy ngày không giành được bạn trên mạng lại cũng không có ý định mua rồi đơn thuần lãng phí tâm cơ ss công ty mặc dù còn chưa công bố vong bán số lượng nhưng vào giờ phút này đông đảo bạn trên mạng đã sớm nhẫn lại không được ở công ty trên mạng đi lang thang ss công ty đi qua mấy lần ưu hóa sau bây giờ trang bịa phi thường đơn giản trang chính chủ yếu chia làm bốn cái đại bản khối đệ nhất chính là công ty tin tức cùng thông báo chủ yếu là phát hành đủ loại tin tức cùng thông báo tỉ như phát hành tuyển mộ tin tức công ty giới thiệu sản phẩm giới thiệu chờ xuất bản lần hai khối chính là tình huống hoạt động chủ yếu là quảng bá hoạt động bảng danh sách tình huống thí dụ như trước mắt hạng nhất điểm tích lũy đạt tới bốn mươi một năm mươi ước một tháng trước đều đạt tới ba mươi ba vạn điểm tích lũy đệ nhất một mươi tên chính là năm trăm linh năm xem ra càng sau càng khó tăng lên điểm tích lũy rồi trang thứ ba khối là sản phẩm tiêu thụ trên mạng đặt trước liền từ này bản khối điểm vào liền thấy k i a thật to mua đếm được thứ tư bản khối là diễn đàn bao gồm công ty video còn có phân chia mấy cái bản khối diễn đàn bây giờ ss công ty trang web mỗi ngày xem lượng cao vô cùng đem đến gần một ít lưu lượng hơi thấp môn hộ i trang web mặc dù lên ss trang web cũng liền đơn giản mấy cái khuôn mẫu nội dung nhưng phần lớn bạn trên mạng mỗi ngày đều đi vào chuẩn mất mấy phút nhìn một chút bảng điểm nhìn một chút ss công ty lại có đại động tắc gì lớn như vậy lưu lượng s ớ m có rất nhiều công ty nghĩ tại ss công ty trên w e b s i t e làm quảng cáo có chút công ty mở ra trên mặt trăng ngàn vạn tiền quảng cáo đều có nhưng thạch lâm vẫn thờ ơ không động lòng hắn không thiếu tiền hơn nữa không thích người khác tại hắn công ty trang web đánh công t y ngược lại hạ xuống công ty mình cấp bậc ảnh hưởng danh dự mà lúc này diễn đàn đã sớm sôi t r à o mỗi một đề tài trong chớp mắt liền bị trôn vùi nhưng có hai cái b ả n tán sôi nổi đề tài bị đưa lên cao nhất một cái chính là suy đoán ss công ty hôm nay có thể mua số lượng phần lớn bạn trên mạng suy đoán tại một triệu chi trái phải đều là căn cứ ngày hôm qua cửa tiệm lượng tiêu thụ đánh giá còn có suy đoán tại mười triệu có càng là vô hạn lượng chỉ rõ có tiền không kiếm là người ngu cái thứ nhì chính là sở hữu trên mạng hoa hồng thời gian bao lâu bị c ấ t quang phần lớn đều dự đoán tại trường sáu giờ lý do chính là đại lượng cửa tiệm đã bày vẫn là kinh tế phát đạt địa khu bất quá cũng có rất nhiều người dự đoán tại trong vòng một giờ trung quy hai mươi tri cũng không đủ hai phút liền bán sạch rồi dù là một triệu cũng liền trong vòng một giờ mới vừa mở đặt trước trong nháy mắt bị dây quang bây giờ này cao cấp số lượng cung cấp thấp tỷ lệ cao hơn lúc trước nhiều ba trăm bội phần số lượng công bố một cái chúng bạn trên mạng đều mỗi người một ý bất quá khẩn trương nhất không phải những thư kìa muốn ứng dụng ngược lại là con bò đảng lúc trước trên mạng bán tất cả đều là con bò đảng mua nhiều mấy đài máy vi tính bán người dùng mấy cái t r ư ơ n g một mua dù là một tuần có thể cướp được một nhánh đặc cấp hoa hồng mua đi bán lại chính là mấy chục ngàn lợi nhuận 150 vạn, hơn nữa đã diện tích lớn bảy cửa tiệm con b ò đảng có chút do dự không ngừng cướp được phòng t r ừ n g cũng không bán được giá cao rồi có vài người đáng ghét nhất con b ò đảng mua đi bán lại rồi dù là ổn định giá bán có vài người cũng sẽ không mua nhưng có chút con b ò đảng vẫn cảm giác được có thể có lợi c h u n g quy có trên trăm cái hai ba thành phố còn không có ss hoa hồng cửa tiệm đây cướp được dù là không tốt bán cũng không thua thiệt được nhiều nhất một vài người công phí mà thôi ss công ty trước kia cũng biết có con bỏ đảng mua đi bán lại nhưng cũng không có biện pháp cấm chỉ mặc dù cấm chỉ một tấm thẻ căn cước liền mua nhưng có thể cướp được đã phi thường may mắn lại nói người ta cũng biết mượn số mua nhà như thế nào cấm chỉ lý hoa chính là đông đảo ngồi ở máy vi tính bên cạnh chuẩn bị mua một thành viên bất quá hắn là chuẩn bị mua một nhánh cao cấp cho bạn gái dùng hắn lên hơi trễ nhìn đến thời gian chỉ còn lại năm phút mở ra ss công ty trang web đ ạ p vào cá nhân số tài khoản cùng mật mã sau đó tiến vào sản phẩm tiêu thụ khuôn mẫu trang ép. nhìn c ò n có không tới bốn phút đặt trước có thể chọn trên cổ nút tấn vẫn là một mảnh màu xám điểm kích không có hiệu quả lo âu trong khi chờ đợi đếm ngược còn có m ộ ư ơ i giây đồng hồ lý hoa tay phải liền nhanh chóng điểm kích con chuột bên trái kiện phi thường cực nhanh tích tích tích vang lên không ngừng chín một giây a nam chửi thề một tiếng như thế kẹt rồi nha ni tê dại bất động nha lý hoa điểm kích rồi nửa ngày con chuột chính là bất động lòng như lửa đốt ồ、oh, tiến bảo hô、oh. đại khái ba mươi giây sau lý hoa mới phát hiện vào ss công ty mạng lưới trang địa rồi đoán chừng là người ta vấn đề nhanh chóng lựa chọn phẩm loại cao cấp hoa hồng la ngọc số lượng một liền thấy biểu hiện số tiền năm trăm không nguyên sau đó xác định một chút tin tức cá nhân đều có địa chỉ tiếp thu tên họ cùng số điện thoại di động chờ cùng nào đó bảo không sai biệt lắm giống nhau quét mắt mấy lần sau xác định trả tiền chỉ thấy trên trang web biểu hiện xin chờ một chút xử lý dữ liệu chung đại khái hai mươi giây thời gian trang web nhảy một cái biểu hiện giao dịch thành công đồng thời phía dưới có nhắc nhở tiếng nói mời kiên nhận chờ đợi giao hàng viên toàn ngay đầu tiên tiến hành giao hàng mời bảo trì điện thoại di động nói chuyện điện thoại trạng thái chú ý kiểm tra và nhận lý hoa toàn bộ quá trình khẩn trương mà nhanh chóng đặc biệt là giao dịch kia thành công trước kia hai mươi giây sợ nhất sợ nhất giao dịch thất bại hắn mỗi lần nạp tiền trên mạng cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng còn khá vận khí không tệ phòng chứng hai ba ngày sau là có thể nhận được hàng hóa thật muốn muốn bạn gái nhận được lễ phẩm kia hưng phấn một k h ắ c giống như lý hoa tình hình như thế đều phát sinh ở các nơi đều bạn trên mạng trên người ss công ty trên mạng tiêu thụ con số lập tức biến hóa để cho chú ý biến hóa này bạn trên mạng toàn bộ bị rung động 9 giờ năm phân trên mạng tiêu thụ 2 a i mươi c h i c a o cấp hoa hồng bán ra 4 7 6 5 r chi 9 giờ mười phân trên mạng tiêu thụ 481 t r 2 chi 9 h 1 5 t phân trên mạng tiêu thụ 65 1727 chi 9 h 2 0 phân trên mạng tiêu thụ 81 335 chi 9 h 2 5 phân trên mạng tiêu thụ 92 1847 chi 9 h 3 0 phân trên mạng tiêu thụ 1 ộ t n g h ì chi 9 h 3 5 phân trên mạng tiêu thụ 1125 523 chi những c i giờ tiêu chi, chi điểm tiêu triệu. cao cấp sạch, đặc cấp sạch, cảnh sạch, cộng mức ức hoa hoa toàn phân, phân, hồng hết thụ hồng hết hồng hết thụ h bán trên mạng vạn bán vạn bán tổng n bộ số liệu này đều có thể tính ra không giống cửa tiệm như vậy cụ thể bán bao nhiêu ngoại giới chỉ có thể suy đoán các môn nhà trang web dành trước báo cáo trung quy lúc này mới một giờ mức tiêu thụ hơn nữa còn là toàn dân mua đánh giá lợi nhuận cao vô cùng không có thời gian giảm giá không có bán giảm giá cũng gần thả cửa một trăm năm mươi vạn đói bụng tiêu thụ nếu theo mới vừa rồi tiêu thụ tốc độ một ngày bán một ư ơ i triệu chi ss hoa hồng cũng có thể c h u n g quy mua thì có rất nhiều công ty đều là mấy chục trên trăm mua tự mình công ty dùng nha có chút trường học càng là mấy trăm mấy trăm mua sắm không được đề cao trường học tỷ lệ việc làm hai cái n g u y ệ t hoa mấy chục ngàn đáng giá nha Đương nhiên、so、với nào đó nhiên nào ngày lễ gần ngàn với so mẹo lễ chương mức tiêu t ụ không giống nhau, chung giống n g quy ờ i ta là b m giá, phẩm chín gì cần có đều có. o hồng lại bất động. Đây là cần dùng gấp phẩm,、nói、phải thần ký thuốc đồng, cần sớm dùng sớm nói lại là bất đây gấp mươi năm tiêu thụ thành tích trên mạng tiêu thụ bức lửa thật thể tiệm cũng giống vậy kéo dài ngày hôm qua điên cuồng c h u n g quy ngày đầu đi thị dân thấy hiện trường quá nhiều người không chen vào được liền trở lại đồng thời phần lớn người là từ trên mạng thực thì báo cáo biết được tình huống hiện trường ngày hôm qua hiện trường nhộn nhịp cho nên rất nhiều thị dân dự định kéo dài mấy ngày trông cậy vào mọi người làm lạnh sau đó mới đi mua bất quá ngày 16 tháng 10 cả ngày 10 cái tiệm mới cửa hàng tổng buôn bán so với hôm qua hơi hàng nhưng vẫn có 14. ờ b a ước hơn nữa v ò n g bán cùng với E giờ thành mỗi ngày ước 16 triệu hôm nay ss hoa hồng mức tiêu thụ tổng đạt tới 30 m ước nhiều một ngày tiêu thụ ba mươi cái ức thật sự rung động không tưởng tượng nổi nếu là mỗi ngày như vậy đây chẳng phải là một năm một ngàn tỷ bất quá này là không có khả năng tiền kỳ nhu cầu nhiều người giống như cao cấp hoa hồng phần lớn người phòng t r ừ n g cả năm liền mua một lần thậm chí trong vài năm cũng sẽ không tiếp tục dùng đương nhiên cũng có một chút cường hảo một năm dùng mấy lần bảo trì trắng đẹp đều bình thường phòng t r ừ n g lũi về phía sau một ngày cũng không có lớn như vậy nhu cầu lượng huống chi 1.000 tỷ yêu cầu trồng trọt đại khái hai vạn mẫu mà cũng còn khá tìm nhưng thạch lâm còn dự định để cho nhu cầu duy trì tại nhất định cung ứng là được dù sao loại này lũng đoạn đồ vật cũng không sợ có người nuôi trồng đi ra giống như đế đô hơn 20 triệu miệng người ước 5,6 triệu nhà gia đình trường học công ty chờ hơn nữa khả năng chúng quanh địa khu vào thành mua cánh hoa thời hạn có hiệu lực hai tháng thạch lâm cũng liền tính toán một năm tổng lượng tiêu thụ tại 20 triệu trái phải cũng chính là mỗi ngày đều bán sáu chục ngàn cành hồng đế đô dù sao cũng là sức mua mạnh vô cùng thành thị phần lớn người cũng có thể một năm mua sáu chi trở lên có con nít gia đình thấy có hiệu quả như thế nào đi nữa dư tiền cũng chịu mua cho hải tử học sinh dùng nói đến chủ yếu vẫn là dùng ở học sinh lên nhiều nhất tính thế nào hai mươi triệu nhân khẩu cũng có mấy triệu học sinh một năm dùng mấy chi vì vậy một năm tính toán hai mươi triệu chi không nhiều có lẽ còn chưa đủ nhưng ái tâm thôn trước mắt năng lực sản xuất có thể giới hạn cũng không phải là mỗi ngày muốn bán bao nhiêu liền bán bao nhiêu mỗi ngày c ũ n g bán cuối cùng liền bán đều không hàng bán liền xấu hổ vì vậy ss công ty trên mạng cũng ở đây mười giờ tối đi sau bảy liên quan thông báo căn cứ vốn công ty sản xuất năng lực tình huống cùng nhân viên phối trí nhân tố thật thể tiệm cùng vong bán đem bắt đầu từ ngày mai tiến hành hạn ngạch cửa hàng hàng cùng ngày bán hết mới thôi đế đô mỗi ngày trưng bày sáu mươi tri hải thành sáu mươi tri trên mạng trưng bày cộng năm mươi vạn chi mỗi ngày tổng cộng một tri Đặc thông ù ngày nghỉ lễ tình huống ngoại、trừ. Ứng rộng lớn bạn trên mạng yêu cầu, trên mạng bán thời gian đổi thành mỗi ngày 7 giờ tối chỉnh chính thức bắt đầu tiếp nhận giờ yêu thời thức h lễ trừ. tối bắt tiếp t cầu, đầu mua. đổi mỗi báo vừa ra đều hàng xóm thân bằng hảo hữu lẫn nhau báo cho đặc biệt là vong bán đổi thành buổi chiều bảy giờ đối với phần lớn đi làm nhân sĩ mà nói đã tan việc không lại giống như kiểu trước đây trong lúc làm việc lén lén lút lút lên mạng mua ảnh hưởng làm việc ss công ty như thế sửa đổi cũng đồng thời cân nhắc đến tự thân nhân lực tình huống trung quy thứ hai đến thứ sáu phần lớn phục vụ viên là học sinh phải đi học như mỗi ngày không giới hạn bán nhân viên làm việc vô cùng mệt nhọc đương nhiên thông qua tuyển mộ đều có thể giải quyết nhưng này cũng không phải nguyên nhân trọng yếu năng lực sản xuất tiêu phí năng lực cùng kinh doanh sách lược mới là điểm mấu chốt ngày 17 tháng 10, thứ hai e r ờ t h à n h ss công ty nơi làm việc m ư i h sáng ss công ty hai ngày này bốc lửa tiêu thụ trong công ty tất cả nhân viên mặt đầy vui mừng bất quá mới từ các nơi chủ trì cửa tiệm khai t r ư ơ n g cao tầng mặt đầy t i ể u tụy phần lớn đều là sáng sớm đuổi máy bay trở lại hai ngày qua hồi báo nhảy thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu được nổi ha ha đại gia c ứ c khổ để cho đại gia chạy về là có việc gấp hạng ngạch cửa hàng hàng sau cửa tiệm cũng không cần bận rộn như vậy rồi mỗi ngày hạn chế cũng tốt khống chế làm việc tiến triển mỗi người đem tình huống hồi báo một chút chọn trọng điểm đem vấn đề nói rõ là được lôi tàu ngươi t r ư ớ đến nhìn ngươi thân thể không tệ ha tinh thần tốt nhất. Thạch mặt tầng, mặt tốt tâm tình vui giấu nhìn này sướng không nhưng vẫn không che giấu được hào tâm tình nha. che hào đầy cao sắc được Lâm Lão đám xem ra bởi ả n thành hồng tổn phần chi nguyên nhân chủ yếu là khách nhân quá nhiều, mua để ép tạo thành. thâm tiệm thấp đạt tới trăm tạo hoa hao khá chi chủ khách mua là cửa cấp cao, ép quá đẻ 0.8, yếu b vì cùng ngày khí trời hơi nóng quảng trường cũng xuất hiện té xịu thị dân bất quá chúng ta sớm mời nhân viên y tế tại hiện trường thiết t r í tạm thời chữa bệnh điểm không có xuất hiện gì đó đại tình trạng cũng có t ừ nước ngoài ngồi chạy máy bay thị ớ i người ngoại quốc mua o nào a hồng, chiếm phận. thân hậu cần tổng vụ lôi thắng quân không che giấu chút nào cảm giác hứng phấn, h này cũng trùng cần tổng quân nói giác gì. cái đặc cảm đội lôi Lấy một bộ bộ xuất t dấu dù vụ Ừ, thị trường quốc nội chưa ổn định lại chưa đ ầ y đạn không thích hợp hướng ra phía ngoài khuyết t r ư ơ n g có người ngoại quốc tới mua đúng là bình thường nói rõ chúng ta sản phẩm ở nước ngoài đã có nhất định danh tiếng thạch lâm trầm tư sau đó tổng kết ước nửa giờ sau đều lãnh đạo cao cấp đem các nơi tình huống hồi báo hoàn tất thạch lâm nhìn vòng quanh mọi người nói ừ vấn đề không ít tiếp theo chúng ta làm cái gì chắc cái đó đem giải quyết vấn đề không thể có còn để lại phôn vinh phía sau thường thường liền tồn tại rất lớn thai hoàng ẩm công ty chúng ta tuổi quá trẻ danh tiếng lại quá lớn giống như người nổi tiếng nhiều thị phi luôn có những người này không nhìn được chúng ta tốt các vị nhất định phải chú ý phòng ngừa lực lượng bên ngoài thấm vào kiên định tự mình ý c h í lực tiên nhiều hơn chúng ta cũng phải chú ý công lích sự hạng đầu nhập bằng không ngoại giới t i ể u nói chúng ta quá keo kiệt vắt chảy ra nước khoảng thời gian này hướng chúng ta đưa tay hỏi quên tiền cơ cấu cũng không ít bất quá những thứ kia đều là cái gì đó cho má cơ cấu cuối cùng rơi vào người nghèo trên người có lợi có thể có bao nhiêu h ú n g chi tặng nhân ngư còn không bằng trao người lấy cá thạch lâm hai ngày này bị những thứ kia cơ cấu lấy đủ loại lý do muốn hắn quên tiền toàn bị hắn cự tuyệt nói đến đây đều có chút tức giận mọi người nghe được thạch lâm khó được gói mắng một hồi không khỏi cười một cái bất quá nhìn đến thạch lâm vẻ mặt nghiêm túc lập tức bụng lấy miệng mình không để cho lên tiếng thạch lâm ngồi ở lão bản trên ghế hai tay một bên chỉ vạch lên vừa nói công ty chúng ta làm việc tốt cũng phải để cho bên ngoài biết đến làm nhiều như vậy v i ệ c thiện cuối cùng ngược lại rơi cái danh tiếng xấu đây cũng không phải là công ty chúng ta t i n h khí dừng lại một chút nhấn mạnh nói muốn đê điều làm người cao điều làm việc quảng bá hoạt động có chút bình tĩnh lại ta trong vòng có một ý tưởng dự định tại cả nước quảng bá cử hành cái công lý hoạt động gọi là toàn dân bảo vệ môi trường nhiệm vụ nhận nhiệm vụ cũng hoàn thành người có thể có năm mươi điểm tích phân mỗi người một ngày công ích lao động giống nhau cùng loại quảng bá hoạt động điểm tích lũy ta dự định phát ra hai trăm triệu điểm tích phân cũng chính là có thể có bốn triệu người tham gia hoạt động an bài ở cuối tuần có cái gì đề nghị có thể nói ra thạch lâm đem trong lòng kế hoạch nói ra ô n ả o lão bản cái này là ý kiến hay nha tiêu tiền thiếu hơn nữa thị dân khẳng định hưởng ứng tiêu tiền mời người làm ngược lại không đạt tới toàn dân tham dự mục tiêu những người có tiền kia đưa tiền hắn còn chưa nhất định muốn đi cảm thấy đều chạy tiền đi nhưng đổi thành điểm tích lũy đó cũng không giống nhau bảng điểm chẳng những là nhân khí bảng phú hào bảng đồng thời cũng là ái tâm bảng nha coi như công ty cao tầng bên ngoài kiệt tán thành nói hay thật tuyệt mấy triệu nhân xâm c ù n g tạo thành một loại bầu không khí nói không chừng còn mang động những người khác đây dù là vô pháp thu được điểm tích lũy cũng có thể tăng lên công ty hình tượng tất cả mọi người phát biểu cái nhìn cá nhân ừ về sau còn sẽ có càng nhiều công lý h o ạ t động trước từng cái từng cái mà cử hành này có thể so với góp tiền ý nghĩa lớn hơn nhiều năm như vậy nhiều như vậy xí nghiệp góp bao nhiêu tiền đại gia có thể nhớ đến trong lòng có mấy cái xí nghiệp nói thật ta còn muốn không dạy nổi mấy triệu người tham dự hoạt động thì tương đương với có cái sâu sắc nhớ lại